c h ư một trăm sáu mươi lăm ba tên địa giai c h ư một trăm sáu mươi lăm ba tên địa giai đợi đến lúc mọi người tiến vào thanh long viện tiêu thương sơn mới tiếu đạo làm các ngươi bước vào đại môn giờ k h ắ c này các ngươi chính là ta viện đệ tử đem bị thanh long viện che chở tại bất kỳ địa phương nào tao n ộ khi dễ toàn bộ thanh long viện đều sẽ vì ngươi chỗ dựa mặc dù đối với bên ngoài chúng ta bao che khuyết điểm nhưng cũng không có nghĩa là thanh long viện bên trong liền một mảnh hài hòa bên trong ngược lại sẽ so với ngoại giới cạnh tranh càng thêm kịch liệt chúng ta thừa hành cường giả vi tôn nguyên tắc tài nguyên cũng sẽ tận lực hướng cường giảng h i ê n g ví dụ như chú ngụ chúng ta ký túc xá đẳng cấp chia làm nhất tinh đến tứ tinh t ừ n g tinh cấp đại biểu ký túc xá linh khí giá trị khác biệt nhất tinh vì phổ thông ký túc xá linh khí đại khái là như vậy dứt lời tiêu thương sơn tay h áo vung lên một cỗ linh khí tại đệ tử ở giữa tràn ngập cảm nhận được cái này đập vào mặt yếu đ ớt linh khí tất cả mọi người tinh thần chấn động tuy rằng linh khí cực thưa thớt nhưng trò chuyện thắng tại vô hữu như vậy linh khí tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn chút thấy các học viên hơi vui sướng ánh mắt tiêu thương sơn mỉm cười loại này đẳng cấp ký túc xá mỗi tháng tiền thuê là ba mươi tinh trị mà hai tinh t ú bỏ linh khí sẽ càng đầ dứt lời một đạo càng thêm nồng đậm linh khí hiện lên cái loại này sảng khoái tinh thần cảm giác để cho tất cả mọi người ý nghĩ một hồi thanh tình linh khí so với nhất tinh tăng lên ít nhất g ấ p ba trong đám người chuyển đến một hồi kinh hô hai tinh túc bỏ giá cả mỗi tháng vì ba trăm tinh trị tiêu thương sơn hơi hơi tiếu đạo trong lòng đường viêm thở dài quả nhiên một phân hàng đối ứng một phân giá cả tăng tinh k ý túc xá mỗi tháng tiền thuê làm một nghìn ngũ h ì n n g tinh giá trị tiêu thương sơn cười cười tay áo vung lên linh khí trong thiên địa tức thì càng thêm nồng đậm cảm nhận được cái này cực kỳ đầy đủ linh khí tất cả mọi người mắt thần đô hiện lên một tia cầu nhiệt tại điều kiện như vậy phía dưới tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ cùng nuốt đan dược không khác nhưng giá tiền này xác thực không phải bình thường người có khả năng tiếp nhận không ít người đều vô cùng chờ mong nhìn xem tiêu thương sơn tăng tinh ký túc xá linh khí cũng như này linh khí cái t i ê tứ tinh túc bỏ cuối cùng có hạng gì công hiệu nhìn xem dưới đài chờ mong đệ tử tiêu thương sơn không có thừa nước đục thả câu nói tứ tinh túc bỏ mỗi tháng tiền thuê là tứ thiên tinh giá trị hoàn cảnh đến nơi này cấp bậc không chỉ có lại là linh khí bên trên gia trì còn có thể dung nhập chút ít thiên địa nói vận thời gian dài hấp thu không chỉ có thể giảm bớt tu luyện bình cảnh càng có thể phát động nhân thể tiềm năng làm cho người ta tiến vào huyền diệu trạng thái bên trong đi Và với vận, viêm vạn vận vận với đài là mà hàm dài càng anh. sao. địa Bao gian ta nửa thương Sơn nói xong, mọi người dưới đài một mảnh xuân、sao. Không ít người thần tình động, tinh trông Thiên nói đường nghe nói người minh ngộ. luyện rất có ích lợi. Tứ thiên tinh tinh tháng. Đến lúc đó liền một tinh Theo kích thấy thèm. thấy. pháp chi thời cho thêm khối chỉ thể tiêu một ít tứ túc rất tắc tầm tu rất ít Tứ trị, tất trị một một mọi dưới đối lại Đối lợi. giá có có có đó làm dễ đây cả lực, lúc bỏ bị bổ, ở mọi người nghe vậy gật gật đầu bọn hắn đối với tứ tinh túc bỏ đồng dạng trông mà thèm vô cùng bất quá cái kia giá cả quả thật làm cho người trông đã khiếp sợ đừng nói là tứ tinh ngay cả tam tinh ký túc xá cũng đủ làm cho không ít người nửa đường bỏ cuộc rồi mặc dù mọi người tinh trị không nhiều lắm nhưng là không muốn đủ rũ chỉ cần các ngươi chịu phấn đấu nhất định có thể đạt được đủ nhiều tinh trị hơn nữa dù là hiện tại tinh trị chưa đủ các ngươi cũng không phải không có cơ hội thể nghiệm cao tinh túc bỏ đánh ngộ khóa trước đến nay tân sinh tại chú ngụ phương diện này đều có một cái thú vị trò chơi nhỏ thấy mọi người không ôm hy vọng bộ dạng tiêu thương sơn ném ra một cái quả bùm mọi người lập tức như đánh máu gà nhìn về phía viện trường một chút tính nôn nóng người càng là trực tiếp hỏi viện trưởng đại nhân trò chơi gì à? lũ tiểu gia hỏa các ngươi chỗ tuyển chọn phân chia vì đông nam tây bắc tứ đại khu vực tất cả khu học viên thực lực phân bố cũng rất đều đạn bốn cái tuyển chọn trong vùng mọi người tất cả để cử mạnh nhất một vị một tháng sau cử hành một lần bị võ phân ra thứ tự về sau đệ nhất danh chỗ khu vực toàn thể đệ tử hưởng thụ nửa tháng tứ tinh túc bỏ l ã n ngộ tên thứ hai chỗ khu vực hưởng thụ nửa tháng tam tinh ký túc xá l ã n ngộ tên thứ ba nửa tháng nhị tinh xếp hạng thứ tư lời nói chỉ có thể tiếp tục ở một tinh túc bông u tha đương nhiên nếu như các người một vốn một lời khu người thứ nhất không tin rằng cũng có thể trực tiếp thuê đ ẳ n g cấp cao ký túc xá hiện tại đông nam tây bắc tứ khu tất cả đẩy ra một gã đại biểu đi theo tiêu thương sơn nói xong thân sinh bắt đầu nhiệt liệt thảo luận mà không ít lao sinh cũng hết sức t ỏ mò tân sinh đến ánh mắt không ngừng đánh giá c h ú n g quanh bắc khu tỉnh công ấn nguyễn t hay bắc khu xuất chiến chư vị có thể có nghi ngờ nghị một đạo ôn hòa thanh â m vang lên ngay sau đó một gã mặc đan trang phục thiếu niên từ trong đám người đi ra khí vũ hiên ngang ngọc thụ lâm phong cái kêu bẩm sinh cường giả khí t ứ c lập tức hấp dẫn không ít người chú ý dựa vào cái gì thực lực n g ư ơ i bao nhiêu à? trong đám người truyền đến vài tiếng chất vấn h i ệ n nhiên những người này đối với tịnh vô ngấn không đủ giải a nếu có thực lực càng mạnh hơn nữa người tịnh m ỗ hoàn toàn có thể bung tha tịnh vô ngấn cười nhạt một tiếng khí thế trên người ngưng tụ một cỗ khí tức cường đại ở đây bên trong tàn ra da. điệu giai làm cảm nhận được khí tức kinh khủng tất cả mọi người ngược lại hít một ngụm khí lạnh ngay cả không ít lao sinh trong mắt đều lộ ra rung động tân sắc cái này tân sinh thực lực rất mạnh a theo tịnh vô ngấn triển lộ thực lực nguyên bản còn có một chút nghi ngờ nghị lập tức yên tĩnh xuống dưới thay vào đó thì lại như thủy triều ủng hộ âm thanh lãng thanh vân nguyễn thế hệ nam khu một trận chiến một gã nhìn như văn nhã thiếu niên từ nam khu đi ra một đạo khí tức tử trên thân hắn mở mị t ả n ra làm cho người ta đánh trong nội tâm cảm thấy rung động lại còn là đ i ệ u d a i vây xem đám lao sinh nghe ra răng hít một hơi khí lạnh đường viêm nhìn xem lãng thanh vân trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên hắn có thể xác định trước mắt người này cũng không có học được thế nhưng trên người hắn lại tản mát ra rung động lòng người khí tức tựa hồ là một môn công pháp thấy lãng thanh vân đi ra nam khu cũng phát ra một hồi hoan hô hồ. vì nam khu cũng có địa gia cao thủ mà tự hào lúc này tầm mắt của mọi người đều rơi vào tây khu cùng đông khu bên trên tuyết tiếu tuyết tiếu tuyết tiếu không biết tây khu là ai hô một tiếng lập tức tuyết tiếu tiếng hô liền trong đám người truyền ra thanh â m vang vọng vân tiêu mọi người không khỏi xứng sở cái này tuyết tiếu đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao tiếng hô cao như thế thường ông chư vị để mắt tiểu nữ liền vì tây khu một trận chiến một đạo hơi khàn khàn ôn nhu truyền đến tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong một bộ áo tím nữ hải từ trong đám người đi ra đường viêm kinh ngạc nhìn xem cô bé này một bộ áo tím mặt mày như vẽ một đạo khí tức từ bên cạnh nữ hải bên trên tòa ra cảm nhận được cái kia làm cho người ta hít thở không thông lực lượng mọi người trong nháy mắt bỏ đi nghi ngờ trong lòng vậy mà cũng là địa giai c h ư n g một trăm sáu mươi sáu đường hình hai ta trụ cùng nhau chương một trăm sáu mươi sáu đường hình hai ta chủ cùng nhau không ít lao sinh có chút tự ti mặc cảm bộ phận người tiến vào học viện có chút đầu năm thực lực thậm chí còn chưa đột phá đến địa giai cùng những học sinh mới này vừa so sánh với lập tức thua chị kém em, em liên tục ba khu đều có địa giai cao thủ mọi người đang sợ hai thán phục một phen về sau ánh mắt toàn bộ đã rơi vào đ ô n g khu không biết đông khu có hay không đồng dạng có địa giai cao thủ bất quá đợi lường này cũng không ai lên lại người chung quanh bắt đầu ông ông nghị luận này các người đông khu có phải hay không muốn bỏ cuộc bác khu truyền đến một giọng nói như là hỏa tuyến bị liều đốt toàn trường lập tức phát ra một hồi cười vang đường viêm nếu không ngươi lên đi chúng ta đông khu liền chưa nghe nói qua ai là điệu giai cao thủ phương hiên ở một bên đề nghị đường viêm n h ú n n h ú n mai người khác đều là điệu giai cao thủ trên đi ta chỉ có huyền giai thất phẩm các ngươi không sợ mất mặt ta còn không bằng để cho vũ tuyệt trần đi lên không không không ta không đi thất giai làm sao vậy phóng nhãn huyền giai lại có người nào là đối thủ của ngươi đã được chứng kiến đường viêm lợi hại vũ tuyệt trần cũng không cho là mình mạnh hơn đường viêm hơn nữa người khác đều là điệu giai cao thủ chính mình một cái huyền giai đi lên đồng dạng làm mất mặt đông k u trong lòng đường viêm thăm nhỏ thực lực của chính mình tuy rằng miễn cưỡng cùng huyền giai cựu phẩm một trận chiến nhưng cùng địa giai cao thủ cũng có nhất định tranh lệch bất quá đại chiến còn một tháng nữa thời gian chính mình ngược lại có thể dùng lúc này tranh thủ một bà đường viêm nhữ mày trầm tư lại không chú ý vũ tuyệt trần cùng phương hiên mấy người lấm la lấm lét liếc ngang liếc dọc bộ dạng còn không có phục hồi lại tinh thần chính mình đã bị mấy người mãnh liệt hướng phía trước đây hắn chỗ nào có thể ngờ tới nhà mình h u y n h đệ hội này tổn hại chiêu vội vàng không kịp chuẩn bị thật đúng là gặp nói thân hình bị một đạo xảo kính hướng phía trước tiến đưa vừa đúng chạy ra khỏi đám người mọi người ánh mắt đều ánh mắt lập tức tập trung đường viêm trong lòng đem phương hiên mấy người tổ tông ân cần thăm hỏi một lần đường viêm trong lòng biết trở về nữa càng mất mặt dứt khoát thoải mái liền ô n quyền t h ừ a m ô n g các huynh đệ để mắt đường viêm đại đồng khu xuất chiến huyền huyền giai thất phẩm cảm nhận được đường viêm khí tức trên thân mọi người chừng to mắt nhìn hồi lâu xác nhận không sai về sau trong chàng vậy mà thần kỳ an t ĩ n h lại đây không phải là khoa học gia hỏa này nhất định sẽ bị người khắc định x u n dưới nhưng đợi nửa này cũng không thấy được có ai khâm phục trong chàng lập tức x u n g a o mẹ nó đông k h chẳng lẽ không ai rồi hả huyền giai thất phẩm khả năng tự biết không đ ị lại dứt khoát tìm thực lực yếu hơn như vậy thua cũng chẳng phải mất mặt tuy rằng không biết cái này lần ai là thứ nhất nhưng ta nghĩ ai là đến ngược thứ nhất đã xác định trong đám người không ngừng chuyển ra bén nhọn nói ra đường viêm trên mặt phong khinh vân đạo trong nội tâm không ngừng bán thẩm mẹ kiếp lao tử thực lực l ạ i yếu đi chút các người đến nỗi như vậy phải không thấy đông khu đi ra người là đường viêm tiêu thương sơn trong lòng hiện lên nồng đậm hứng thú bất quá mặt ngoài bất động thanh sắc ôn hòa tiếu h đạo đông khu người thứ nhất quả nhiên có chút đặc biệt bất quá mọi người không muốn phất lờ có thể bằng huyền giai tác phẩm thực lực đạt được một cái tuyển chọn khu nhận thức ta nghĩ đường viêm nhất định có chỗ hơn người nghe đến tiêu thương sơn thổi phồng đường viêm sâu sắc im lặng bàn đến thực lực của chính mình cũng không chiếm ưu thế thế viện trưởng lại như vậy thổi phồng người k h á c vạn nhất đối với chính mình càng trọng thị chính mình phần thắng chẳng phải là thấp hơn bất quá phản ứng của mọi người cũng không có trong tưởng tượng nghiêm túc đối đãi ngược lại cho rằng tiêu thương sơn đang nạo h báng đường viêm từng cái một cười ngựa tới ngựa lui đã như vậy cái k i a một tháng sau bốn vị liền tại thanh long đài gặp gỡ tiêu thương sơn cười tủm tìm nói ra tốt rồi mọi người xem nhìn qua hiện tại chính mình nắm giữ tính trị trên một số đôi vì số chăn đứng bên trái số lẻ đứng bên phải tứ phân chia ra điểm năm trăm trở lên người số đôi là một hai đứng bên này tiêu thương sơn đâu vào đấy an bài nhìn như rất nhiều người vậy mà không đến một khắc đồng hồ liền được an bài thỏa đáng đợi tí nữa mấy người các ngươi chờ đường viêm vẹn bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không c ư ờ i nhìn c h ầ m c h ầ m vào vũ tuyệt trần mấy người viêm ca ngươi vừa mới ở phía trên thật là đẹp trai vạn chúng nhìn chăm chú tại một thân bao nhiêu người đều không thể hưởng thụ đáy ngộ à đỗ thư vẻ mặt đau khổ nói ngươi tại sao không đi hưởng thụ đường viêm tức giận hỏi hắc hắc chúng ta cái nào không biết xấu hổ với ngươi đoạt ngọn gió phương hiên cũng phụ họa đứng lên đường viêm coi như là không cách nào dứt khoát sau khi từ biệt mặt không để ý tới cái này vài đầu r a súc an tâm chờ đợi đạo sư tới đây rất nhanh một gã đang mặc áo đỏ nữ tử dạo chơi hướng bên này đi tới mọi người khỏe ta là đỗ hân các ngươi có thể gọi đỗ t ả sau này ta chính là của các ngươi đạo sư tuy rằng các ngươi là học trò ta nhưng thanh long v i ệ n chủ yếu lấy nuôi thả làm chủ tu hành đại bộ phận dựa vào chính mình tốt rồi hiện tại ta mang mọi người đi ký túc xá đỗ hân biểu lộ nghiêm trọng hai đầu lông mày toát ra một tia khí khái hào hùng lão luyện nói một tiếng mang theo mấy trăm người hướng ký túc xá đi đến Ta thanh một đơn giản dưới sự giảng giải thanh long viện giải dưới i sự v ệ các hạng, c ngươi có thể nhớ m vẹn vẹn bây giờ có thể tranh đoạt chính là địa b ả n g địa b ả n sẽ đối với học viên lực lượng tiến hành ước định phía trên có một cái danh l ạ c h trong đó có thể đi vào trước ba trăm linh tên người mỗi ngày cũng có nhất định tinh trị bất thường vì công bằng để đạt được mục đích dự thi người thực lực phải vì địa giai nhất phẩm cùng phía dưới nghe đến đỗ hân giới thiệu đường viêm hiếu kỳ hỏi nếu như là địa giai nhị phẩm trở lên đệ tử không vào được thiên bảng sẽ không có cái k h á c bảng danh sách đạt được tinh trị bàn thường sao không sai đỗ hân gật đầu nói vì vậy giống như thiên bảng cuối cùng một gác người thường xuyên sẽ phải chịu một chút khiêu chiến nếu như trên địa giai nhất phẩm thời điểm leo lên địa b ả n g chờ hắn đột phá đến địa giai nhị phẩm có thể hay không từ trên bảng danh sách biến mất vạn t h ủ bổ sung nghi vấn sẽ không địa bảng bên trên năm mươi thứ hàng đầu thực lực có lẽ đều vượt ra khỏi địa giai nhất phẩm nếu như bọn hắn không chủ động chứng minh thực lực của chính mình b ộ ợ t phá danh n lạch sẽ một mực giữ lại tại địa bảng bên trên thẳng đến có một ngày hắn rời khỏi học viện hoặc là tiến vào thiên bảng bản g danh sách ai thật không biết xấu hổ thực lực vượt qua địa giai nhất phẩm còn đổ thừa không đi hoàn toàn không cho tân sinh cơ hội nha đỗ thư có chút tức giận bất bình tốt rồi chúng ta nỗ lực tu luyện đến lúc đó đem bọn họ đều chen lấn rơi chính là đường viêm cười an ủi một câu nếu như mọi người không có vấn đề gì chúng ta đây liền phân phối ký túc xá một cái ký túc xá nhiều nhất ở hai người có người hay không nghĩ đổi cao cấp hơn ký túc xá độ hơn lớn tiếng hỏi chúng ta đều ở hai tinh túc bỏ đi tinh trị có thể không ngừng kiếm tại tu luyện bên trên không cần thiết tiết kiệm đường viêm đề nghị t ố t đông tuyết chúng ta ở một gian đi chờ sau này kiếm được tinh trị chúng ta lại đổi thành tam tinh vạn phỉ tiếu đạo t ố t lâm đông tuyết đang có ý đó gấp v ộ i và ngật đầu mà đỗ thư cùng phương hiên bởi vì so sánh quen thuộc cũng lựa chọn ở một cái ký túc xá vũ t u y ệ t trần nhìn chằm chằm vào đường viêm hhh tiếu đạo đường h u n h hai ta chủ cùng n h a c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy ngươi cùng ta ngụ cùng chỗ a thấy vũ tuyệt trần cái kia h è n mọn bị ổi nụ cười đường viêm nhịn không được dùng mình một cái đang muốn đời khởi một đạo quái gợi thanh em từ một bên chuyển đến ớ đây không phải đông khu người thứ nhất sao đường đường người thứ nhất sẽ không ở một tinh túc bỏ đi đường viêm mấy người quay đầu nhìn lại mới phát hiện sát vách có một đội người đứng ở cách đó không xa không biết là cái nào khu đệ tử trong đó mấy người cười toe toét t mà cười cười ta nói hà n b ì n h ngươi như thế nào như vậy xem thường người có lẽ nhân ra cắn răng một cái liền ở nhị tinh đây này ta nghe nói nam tây bắc ba khu người thứ nhất đều ở tam tinh ký túc xá không biết cái này huyền giai thất phẩm thực lực tinh trị có hay không một nghìn sớm biết như vậy liền đi đông k h ú rồi có lẽ còn có thể lăn lộn cái người thứ nhất tương đương bị gọi hàn bình người tranh chua trào phúng mấy người đối thoại thanh âm rất lớn không ít người đều nghe nhìn thấy tận mắt tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn về phía bên này chờ đợi đường viêm làm sao kết thúc l i ê n ngươi cái này thực lực đừng nói thứ nhất trước thập đô không vào được đường viêm nhìn chằm chằm vào hà n bình đối phương huyền giai bắt phẩm thực lực cũng không đủ chính mình xem chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn hàn bình ánh mắt lộ ra một tia giọng niệm ai cách giai như anh chị em cùng cha khác mẹ hắn đánh đáy lòng không có đem đường viêm để ở trong mắt ông sòm đường viêm ghét bỏ nói ra ha ha ha hàn bình cái tiêu tiểu tử xem thường ngươi t r u n g quanh lập tức có người xúi rục đỗ hân đứng ở đằng xa đánh giá đường viêm phản ứng n à n g cũng rất tò mò tên tiểu tử này cuối cùng có gì bản lĩnh vậy mà làm cho cả đồng khu thừa nhận hắn là người thứ nhất tiểu tử nếu như ngươi không ngoan ngoãn nói xin lỗi rất khó cam đoan kế tiếp ngươi sẽ không bị đánh hàn bình chỉ vào đường viêm khí tức trên thân tỏa ra huyền g a i bắt phẩm khí thế hướng trên thân đường viêm áp đi đúng một đạo thanh thúy thanh em truyền đến mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái hàn bình thân thể một cái lảo đảo trắng non trên mặt trong nháy mắt nhiều ra một đạo rõ ràng bàn tay ấn tốc độ thật nhanh mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt nhiều thêm vài phần ngưng trọng đố hơn đôi mắt đẹp nhất lượng thiếu niên này quả nhiên có chỗ hơn người người dám đánh ta hàn bình rốt cuộc kịp phản ứng nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng đường viêm phong đi c ú t v ề một đạo mắt l ạ n h thanh âm truyền đến mọi người còn không thấy rõ ràng hàn bình thân thể đã bị một cổ cự lực đẩy lui tình huống như thế nào đang định mọi người hiếu kỳ danh giới một đạo xuất trần bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người một bộ màu tím bay dài khoát l u a mỏng ý nghề mệ phiêu phiêu như là tiên tử mặt mày như vẽ tinh xảo khuôn mặt như quỷ phụ thần công làm cho người ta nhìn lên một cái liền trong nháy mắt bị kinh diễm đường viêm nhìn trước mắt xuất hiện người thần tình có chút hoảng hốt mấy tháng không thấy trước mắt nữ tử thương thế sớm đã xuống lại khí chất trên người càng phiêu giật linh động t ử vận cô n ư ơ n g chuyện giữa học viên tình đạo sư không có thể đơn giản nhúng tay thấy người tới đỗ hân không khỏi s ư ơ n g sở nhưng vẫn làm mở miệng nhắc nhở thanh long viện có quy định đệ tử ở giữa trừ phi cuộc chiến sinh tử nếu không đạo sư không ứng với can thiệp thính hương đệ nhất từ tử vận nghe đến đ ô hân lời nói trong đám người phát ra một hồi kinh hô hồ. ai quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng tương đại lúc nào khả năng bắt kịp nàng a nhìn xem đạo kêu màu tím bóng người vũ tuyệt trần trong lòng kêu dây lên tử vận cô nương xin hỏi ngài là thanh long viện đạo sư sao giữa học viên tranh chấp đạo sư không cách nào nhúng tay ngươi đây là trái với quy tắc một người đứng ra chỉ trích nói đối với người nọ kêu gạo tử vận không có cho để ý tới trực tiếp đi đến bên người đường viêm nói khẽ ngươi quả nhiên không có nốt lời ân thực khiến người ngoài ý vậy mà ở chỗ này thấy ngươi nhìn trước mắt gia nhân đường viêm trên mặt lộ ra mỉm cười bất quá cái k i a con rồi có lẽ để cho ta tới đập mới đối với là ta sai rồi ta đây liền cho ngươi một điểm đền bù tổn thất chỗ ta ở đúng lúc là tứ tinh túc bỏ ngươi cùng ta ngủ cùng chỗ đi tử vận nhìn xem đường viêm mới mở miệng liền lời nói không sợ hãi người chết không nớt đỗ lao sư đường viêm ta mang đi hướng về phía đỗ hân cười cười tử vận quay người rời khỏi đi theo ta đường viêm trong lòng biết cùng tử vận ngụ cùng chỗ đối với tử vận danh dự sẽ có tiêu cực ảnh hưởng nhưng lúc này không đi cũng sẽ rơi tử vận mặt mũi không bằng đi về sau cùng tử vận giải thích một cái chính mình lại bàn hồi đến ở hạ quyết tâm đường viêm hướng đ ô hân cùng mấy vị bằng hưu chắp tay cáo tử nhắm mắt theo đôi đi theo sau tử vận mãi cho đến đường viêm biến mất tất cả mọi người còn đắm chìm tại trong rung động lâm đ ô n g tuyết có chút thất thần c h ắ c không được thấy nữ nhân kia có chút quen mắt cẩn thận tưởng tượng nguyên lai、like、chính là vân thành trung thu trên đại hội chính mình thấy nữ nhân kia chỉ là trước kia còn không để ý hôm nay cẩn thận r ò xét mới cảm giác tự ti m ặ cảm nguyên lai、like、đây là bị vinh dự thính hương đệ nhất tử thiên tài chỉ sợ chỉ có như vậy nữ nhân ưu tú mới xứng đôi đường viêm đi vũ tuyệt trần nghẹn họng nhìn chân chối gia hỏa này thực cùng tử vận có sâu như vậy giao tình c h ắ c không được lúc trước biết mình là la s á t môn đại thiếu gia cũng lơ lễm t r u n g quanh đệ tử đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả nội tâm rung động một cái không có danh tiếng gì gia hỏa vậy mà đã nhận được tính hương đệ nhất từ ưu ái còn có thể ở tứ tinh túc bỏ các loại cùng tử vận ở một cái ký túc xá giữa bọn họ cuối cùng là quan hệ như thế nào ngắn ngủi bình tĩnh về sau mọi người không khỏi nhiệt liệt thảo luận đường viêm đi theo tử vận rời đi một đoạn đường đi tới tứ tinh khu rừng chân nơi đây cũng không phải liên bài gian phòng t ừ n g toa độc tòa nhà tiểu viện chẳng chỉ hấp dẫn gần như đều là hai tầng kiến trúc đi tới t ử vận tiểu viện đập vào mặt linh khí để cho đường viêm thân thể một hồi thư thái lúc đầu vốn định rời khỏi tâm tư trong nháy mắt bắt đầu dao động tuy rằng mắc tiền một tí nhưng cái này linh khí thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp đường viêm cảm giác hô hấp bên trong đều sen lẫn linh khí vừa vặn có thể ở lại hai người liền kêu lên n g ư ờ i tỉ tỉ đối với ngươi không sai đi t ử vận d ĩ dòm hỏi đa tạ tử cô nương ưu á i đường viêm cười chắc tay lại hỏi thực lực ngươi đều khôi phục ân không chỉ khôi phục còn giống như nhân họa đất phúc thành công tiến gia nhất phẩm thực lực ngươi bây giờ thiên giai tứ phẩm như thế nào ngươi nghĩ lĩnh giáo một cái tử vận nhũng mày không, không, không. đường viêm vội vàng k h o á t tay hay nói dỡn mặc dù mình có thể vượt cấp khiêu chiến cái này giữa hai người tranh lệnh cách cách xa vạn dằm đây chuyển hướng chủ đề hỏi ngươi tới thanh long viện làm cái gì tử vận phức tạp nhìn đường viêm một cái nói khẽ rèn luyện một phen bất quá ta tại thanh long viện chờ thời gian sẽ không quá dài đường viêm nghe vậy gật gật đầu tử vận thực lực đã thiên giai tại thanh long viện tân chức không gian cũng không lớn ngươi tiến giai tốc độ quả thật làm cho người kinh ngạc bất quá ngươi thiên phú tuy mạnh cũng không có nghĩa là ngươi có thể cùng địa gia chống lại hôm nay mạo mội lên này vẫn còn có chút qua loa tử vận nhắc nhở đường viêm biết do tử vận nói là tình hình thực tế bất quá việc đã đến nước này đã không có đường lui thản nhiên nói còn một tháng nữa thời gian hết sức đánh cược một lần hy vọng thực lực có thể càng tiến một bước đi chương một trăm sáu mươi tám ta cái gì cũng không thấy chương một trăm sáu mươi tám ta cái gì cũng không thấy tinh trị có thể tại thanh long viện hối bái v õ kỹ đang dược linh dược đợi có thể hấn cần mua sắm thanh long viện có cựu hữu hòa hải có tử h thân thể hốn phách đi tới thanh long viện, nhất định phải thực ể rèn luyện người long viện, dụng tất cả tài nguyên đến tăng thực lực lên. lợi lực đi tới tài tất t cả vận nhắc nhở cảm nhận được tử vận quan tâm trong lòng đường viêm ấm áp tốt ta ngủ trên lầu ngươi ngủ dưới lầu sau này không trải qua ta cho phép tử vận cắn chặt cặp môi đỏ mọng cảnh cáo nói không cho phép hướng trên lầu chạy bằng không thì chân cho n g ư ơ i cắt ngang đường viêm tức h thời gật đầu tam tiểu thư nói đánh người vậy cũng thực sẽ động thủ à tốt rồi chính ngươi hảo sinh tu luyện đừng đến lúc đó rơi cái đếm ngược thứ nhất để cho ta trên mặt không ánh sáng tử vận nhắc nhở một câu váy giải run lên đi lên lầu nhìn xem tử vận lã lướt bóng lưng đường viêm nhịn không được nuốt ngụm nước miếng tại tứ tinh túc bỏ điều tức một hồi đường viêm liền tính toán đi cựu ú hỏa hải nhìn một cái này g á n h ố c cựu ú hỏa hải tại nơi nào a đường viêm hướng trên lầu hô một câu bất quá kêu hai câu tử vận cũng không lên tiếng đường viêm nhịu nhịu mày do dự một chút liền đi lên lầu nhìn xem cửa phòng đóng chặt đường viêm suy đoán hẳn là cách âm hiệu quả quá tốt vì vậy tử vận cũng không nghe được đưa tay liền muốn gõ cửa một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến đường viêm ánh mắt cũng trong nháy mắt trở trọn chính mình chỉ là muốn gõ cửa cái này như thế nào như vậy không trải qua chạm một cái liền mở ra càng làm cho đường viêm kinh ngạc là tử vận đ a n g t ạ i thay quần áo nạo nhân dáng người doanh doanh có thể cầm eo nhỏ nhắn cùng với niết lên mông tròn phát hỏa mỹ diệu hình ảnh lúc này tử vận trong tay cầm một kiện áo ngắn vừa muốn mặc vào đột nhiên cửa bị mở ra đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào làm nhìn rõ ràng tình huống về sau trong mắt tử vận có một tia ngượng ngùng cùng bối rối tùy theo mà đến là nồng đậm xấu hổ và giận dữ cùng một thời gian đường viêm trong đầu nghĩ tới tử vận bàn giao không cho phép bên trên lầu hai hiện tại khen g ư ợ c chính mình không chỉ lên đây còn thấy được cái không nên nhìn đồ vật đột nhiên đường viêm lông tơ dựng lên một đạo đậm đặc khí cơ nhanh chóng tập trung chính mình thật có l ỗ i thật có l ỗ i ta vừa muốn đi ra ngoài ai biết đi làm đường ta cái gì cũng không thấy đường viêm rất nhanh giải thích một câu bị ảnh bộ triển khai nhanh chóng cửa trước bên ngoài phóng đi đường viêm n g ư ơ i nhất định phải chết trong mắt tử vận phóng hỏa thân hình khẽ động phải bắt đi tử vận quần áo ngươi đường viêm một mực cảnh giác tử vận đã gặp nàng hành động lập tức nhắc nhở một câu tử vận lúc này cũng tỉnh ngộ lại duyên dáng gọi to một tiếng lại trở về gian phòng của mình nhanh chóng mặc quần áo tử tế lại xuất môn lúc chỗ nào còn có đường viêm bóng dáng đứng ở ngoài cửa tử vận nghiến răng từ trong miệng nhảy ra mấy chữ đường viêm ngươi tránh rồi hôm nay ta cũng không tin ngươi có thể tránh cả đời đường viêm cấp tốc chạy vội một hồi phát hiện tử vận không co theo kịp không khỏi v ô v ô ngực vừa sờ phía s a u đã kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh ta tích h cái nào khá tốt không có bị cái vị này nữ s á t tinh bắt lấy đường viêm không chút nghi ngờ nếu như mình bị bắt đến tử v ậ n ít nhất sẽ để cho hắn rơi lấp ra thanh long viện trong một cái g ừ n g trúc hai gã lao giả đang tại đánh cờ lao lửa cái này lần tân sinh cái kia tịnh v â ngấn ngươi khảo thí như thế nào đây một gã khỏe mạnh lao giả cười ha hả mà hỏi t hai i ê n thượng tư t h t còn trẻ, thuật luyện đan trẻ, thuật sau mà dài, tiền đồ k ô gã thể hạt lượng. lao diện Đối hào, lao giả chính là trận lão cùng hỏa lão có ngày như vậy tư đ ệ tử cao hứng còn không kịp đây như thế nào còn lắc lắc một tấm mặt tối trận lao có chút nghi hoặc lời tuy như thế chỉ là cái kia t i ể u tử đã đến tầm dai ta chỉ sợ dậy hắn không được quá nhiều đồ vật hỏa lao khe thở dài rơi xuống một con cửa trận lao nghe vậy xứng sở cười mắng người lão gia hỏa này có lời gì trực tiếp chính là quanh c o lòng vòng cùng đàn bà t ự như tuy rằng cái k i a tiểu tử là tam giai vậy do trình độ của người của người để cho hắn càng tiến một bước còn không dễ dàng là cái k i a tiểu tử có vấn đề đi hỏa lao nghe xong không khỏi c ư ờ i khổ hôm nay cùng hắn câu thông d ư ớ i tuy rằng hắn đối với ta rất t ố n kính nhưng đối với bái sư một chuyện lại chẳng thèm nó tới tâm quá vẹn toàn rồi sợ là không biết bay cần phải học hỏi nhiều hơn lao phu cũng bất quá là một cái tục nhân h à tất làm phí sức không lấy lòng sự tình đây người trẻ tuổi tâm tính táo bạo còn chờ tôi luyện nếu như không có chọn người thích hợp có thể thi lại số lượng hắn một lần trận lao ở một bên đề nghị sau này hay nói đúng rồi ngươi đây không phải là cũng liên hệ lãng thanh vân sao làm sao hỏa lao chuyển hướng chủ đề cùng ngươi tương tự bất quá tình huống có lẽ sẽ khá hơn một chút suy cho cùng hắn bất quá là nhị giai linh trận sư ngược lại còn có mấy phần chịu học sức mạnh nếu như không có càng chọn người thích hợp vậy cũng chỉ có thể tuyển hắn rồi trận lao c ư ờ i khổ một tiếng nói đổi lại di vang ta tất nhiên sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích và cục chỉ là thính hương viện chiến lựa xém lông mày tuy rằng ta và ngươi hai người đã nhạt thị phi nhiều năm nhưng nếu như thanh long viện bị thủ tiêu ba đại viện tư cách cũng là chúng ta không muốn thấy nghe đến trận lão lời nói hỏa lão cũng là thở dài nhìn nước qua cuộc đột nhiên nói đi thôi thừa dịp có thời gian đi dò thám đường viêm cái k i a tiểu t ử n ắ m chắc dứt lời đứng người lên liền đi ra ngoài lao lửa lao lửa ngươi còn có xấu hổ hay không thua không nổi có phải hay không mau trở lại trận lao vội vàng la lên ta chỉ là không có thời gian phía dưới lần này nhiều nhất tính thế hòa không phân thắng bại chiêu đồ đệ quan trọng hơn đừng ảnh hưởng thính hương v i ệ n chiến xa xa mà chuyển đến hỏa lão thanh âm lao ra h ỏ a này chờ ta một chút cùng đi trận lao tay hào vung lên đem bộ dạng này bản cờ vừa thu lại liền đổi tới đường viêm ở trong viện đi dạo tìm kiếm cự hữ hỏa hải địa điểm rời đi đoạn thời gian đường viêm đối với thanh long viện quy mô cũng có càng sâu một tầng nhận thức không h ổ là rất nhiều thiên tài chèn phá đầu đều muốn vào chỗ vô luận là trụ cột phương tiện hay vẫn là tu luyện chẳng đấy thanh long viện đều đã làm được đạt đến hoàn mỹ tình trạng tại đường viêm nghe ngóng phía dưới rốt cuộc biết cựu l ữ hỏa hải địa điểm được rồi ước chừng một khắp đồng hồ đường viêm liền tại một chỗ hình tròn kiến trúc trước dừng lại nhìn xem vùng này gần vạn bình phương sân bãi đường viêm liền đi vào phía trong dựa theo quy định mỗi lần tiến vào cựu h ữ hỏa hải cần muốn tiêu phí m ư ơ i sao giá trị cái giá tiền này đối với đường viêm mà nói cũng không cao liền chờ đi vào đột nhiên, đường viêm ánh mắt như điện hướng xa xa một chàng lầu cắt nhìn lại tò mò nhìn cái kia c h à n g cao lâu đường viêm khẽ to mày tại vừa mới như vậy trong nháy mắt hắn dường như bị cường giả nhìn chằm chằm vào giống như toàn thân đều cực không thoải mái bất quá loại cảm giác này lõe lên rồi biến mất đường viêm suy đoán đối phương có lẽ không có lý xoát tinh bài bước vào k i ể u h ữ hỏa hải đường viêm vừa mới vào đi hai gã lao giả từ đằng xa cái kia tiểu tử tựa hồ phát hiện chúng ta hỏa lao nguyên bản không hề bận tâm trên mặt rốt cuộc có một tia vẽ mặt kính sợ nếu như thực bị cái kia tiểu tử phát hiện cái kia hắn tinh thần lực không khỏi quá kinh khủng trận lao trên mặt cũng có chút rung động điều đó không có khả năng không đến hai mươi tuổi tác làm sao có thể có cường đại như thế linh hồn cảm giác lực hỏa lao thì t h ả o tự nói nếu như tinh thần lực thật sự kinh người cái kia bái môn hạ của ta không hẳn không thể muốn trở thành một gã trận võ sư cường đại tinh thần lực cũng là á t không thể thiếu mấu chốt nhân tố ai nói phải theo ngươi học luyện đan rồi h ả trận lao bất mãn tranh luận hai người chúng ta tranh giành cái gì còn không biết cái kia tiểu tử đối với luyện đan cùng trận võ có hứng thú hay không đây huống hổ cái kia tiểu tử tâm tính làm sao cuối cùng muốn khảo nghiệm một phen hy vọng đ ừ n g quá không được để ý chờ hắn đến xem đi hỏa lão trong mắt hiện lên một đạo chờ mong c h ư n g một r ư ơ chín đi tới tầng thứ ba c h ư n g một r ư ơ chín đi tới tầng thứ ba ngay vậy trận lão gật gật đầu nhìn xem cựu hữu hỏa hải phương hướng nói không biết cái kia tiểu tử có thể đi vào mấy tầng cựu hữu hỏa hải cộng chín tầng bằng thực lực của chúng ta cũng liền đi vào tầng thứ tám hắn có thể đi vào tầng thứ hai cũng không tệ rồi hỏa lão phân tích nói đối với cái này trận lão cũng không dị nghị tân sinh có thể đi vào tầng thứ hai cũng nói có chút thiên phú nếu như hắn có thể chờ đầy hai canh giờ liền có tu luyện trận võ tiềm c h ấ t dù sao nhàn rỗi cũng liền nhàn rỗi không bằng chúng ta tại bực này nhất đẳng tốt trước đó vài ngày thương sơn đưa tới một chút trà ngon ta ca hai u ố n g chút hỏa lao tiếu đạo có chả không có chơi cờ sao được cái này là vừa v ặ n cuộc chúng ta tiếp tục trận lao cười hắc hắc nguyên bản không có phía dưới s o n g bàn cờ tính cả cái bản nguyên si hiện lên hiện ra hỏa lao ánh mắt trong nháy mắt t r ợ n tròn không cam lòng nói lao trận ngươi cũng quá vô s ỉ đi ả nhà cái này bạn không phải đều đã nói thế hòa không phân thắng tại sao dù sao cũng không thời gian đang gấp chúng ta chậm rãi xuống trận lao cười tủng tỉ mời h ỏ a lão nhìn xem đã bị giết quân lính tan dã trận thế bất đắc dĩ dơ lên quân cờ đường viêm tiến vào một tầng về sau trong nháy mắt cảm giác chung quanh nhiệt độ lên cao mà chân khí trong cơ thể tại thời khắc này như là d ó t vào đại lượng chất dinh dưỡng dị thường sinh động đứng lên nơi này như là bếp l ò giống như sân bãi đối với đường viêm mà nói lại vô cùng thoải mái dễ chịu đường viêm cẩn thận dò xét hoàn cảnh chung quanh chỉ thấy chung quanh bị một mảnh hồng quang bao phủ cái này mảnh sân bãi diện tích so với bên ngoài thoạt nhìn còn muốn lớn hơn mỗi một khu vực đều có một cái khoảng cách một cái nhìn sang sáu bảy trăm cái vị trí trình tế xếp đặt lúc này vẫn còn ở ban ngày mấy trăm chỗ gần như đủ quân số tại một tầng tận cùng bên trong nhất tức thì có một cái v ư ợ t sâu cửa vào căn cứ c ử u hữu hỏa hải giới thiệu nơi đó là tầng thứ hai cửa vào liền chờ đường viêm vừa muốn bước vào ở giữa sân bãi lúc đầy trời hồng quang đột nhiên từ chỗ ngồi bốn phía toát ra những tu luyện kiêng người tức thì phi sức dùng chân khí chống cự sóng lửa kiên trì không được người tức thì trong nháy mắt bị đốt vẻ mặt tràn đầy cháy đen dùng họa diễm rèn luyện mạch lạc hôn phách lực lượng tu luyện hiệu quả kỳ g i i bất quá một khi không kiên trì nổi đối với chính mình cũng có thương tổn không nhỏ Nếu như không có đầy đủ nắm chắc, tốt nhất không muốn cậy mạnh kiên trì làm sơ suy nghĩ đường viêm rất nhanh tìm cái vị trí ngồi xếp bằng tốt chuẩn bị thể nghiệm rèn luyện quá trình chân chính bước vào rèn luyện khu nhiệt độ vậy mà lại tăng lên gấp đôi bài trừ tạp nghiệm đường viêm tĩnh tâm tu luyện、Soạn. lại một đạo hồng quang hiện lên đem c h ư vị học viên thân thể đều vây quanh không khí t r u n g quanh tại thời khắc này lần nữa tăng lên gấp mấy lần dù là đường viêm người mang thiên địa tạo hóa hỏa đối với cái này cỗ sóng nhiệt như trước không dám khinh thường điều chỉnh chân khí chống cự cái này cỗ sóng nhiệt một đạo cảm giác ấm áp đột nhiên từ hỗn độn không gian chuyển ra như là hạn hán đã lâu đất hai đột nhiên rơi vào một giọt mưa điểm tuy rằng cực kỳ nhỏ bé nhưng không thể phủ nhận s á t thực thấm ớt một chút xíu chỗ chân khí cùng thiên địa tạo hóa hỏa dần dần dung hợp về sau vậy mà có thể nhanh hơn hấp thu hỏa thuộc tính linh khí bởi như vậy tốc độ tu luyện lại có thể mo hơn không ít những ngày này n ỗ nỗ lực lại đột phá một lần không phải là không có khả năng trong lòng đường viêm yên lặng suy đoán liên tục trải qua mấy lần hỏa diễm rèn luyện về sau đường viêm liền đình chỉ tu luyện đứng dậy hướng tầng hai đi đến theo đường viêm rời khỏi cũng hấp dẫn một số người chú ý làm phát hiện đường viêm thực lực cũng liền huyền giai tác phẩm trong mắt không khỏi hiện lên vài phần k i n h th Viên g i u y cho t tiến phẩm nghĩ liền v à tầng đoán cùng h nửa h có đ thể ồ lấy huyền giai thất phẩm thực lực đối kháng cựu phẩm tiểu gia hỏa này trên thân có lẽ có không ít bí mật không thể theo lẽ thường suy đoán chúng ta lại quan sát một phen chỉ là không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không kiên trì hai canh giờ hỏa lão cười cười nhẹ nhàng rơi phía dưới một con cờ tiến vào tầng hai về sau bên trong không khí so sánh với một tầng còn muốn quần bạo nhiều bốn phía bố cục cùng một tầng lẫn nhau so sánh bố cục cơ bản giống nhau chỉ là trận diện tích lại lớn gấp đôi tu luyện chỗ ngồi cũng đạt tới nghìn tòa như vậy bố cục hẳn là có thể tiếp nhận tầng hai đệ tử nếu so với một tầng nhiều không ít đi t r u n g quanh tràn ngập viêm liệt khí tức đường viêm tìm một cái chỗ chống ngồi xuống vô thượng đ a n kinh lập tức vận chuyển lên loại này sân bãi cực thích hợp đường viêm tu luyện nếu như nói đường viêm kinh mạch là một cái sông như vậy chúng quanh viêm liệt h ỏ a diễm chính là một đạo đạo thật nhỏ dòng suối nhỏ không ngừng hướng trong đó rót vào hơi nước giao giao s o á t liên tục ba đạo hỏa diễm phóng lên trời đem đường viêm đều vây quanh chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển một đạo chân khí liền tại quanh thân tràn ngập chống cự sóng nhiệt công kích hỏa diễm thối lui về sau còn sót lại hỏa linh hóa khí làm tu luyện chất dinh dưỡng hội tụ tại mạch lạc bên trong tầng hai hòa diễm đối với huyền giai tác phẩm võ giả mà nói áp lực thập phần cực lớn thế nhưng tại nắm giữ thiên địa tạo hóa hỏa đường viêm trước mặt loại trình độ này nóng rực cảm giác còn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương hơn nữa mỗi một lần dạy v à o cảm giác tối đ u i tùy theo mà đến chính là thực lực tăng trưởng nhẹ nhõm nửa cái canh giờ dần dần qua nguyên bản vẫn còn ở một tầng chờ đợi đường viêm đi ra mọi người trong mắt toát ra đạo đạo vẻ khiếp sợ cái kia tiểu tử sẽ không chết ở bên trong đi à nhà đường viêm không biết mọi người suy nghĩ tham lam thanh hỏa diễm năng lượng chuyển hóa thành bản thân linh khí không nhiều lắm sẽ đang i ề n liền cảm giác vô cùng đầy đủ thời gian từng giây từng phút trôi qua hai cái canh giờ đang không ngừng trong khi tu luyện rốt mà đường viêm cũng mở to mắt ánh mắt đã rơi vào tầng thứ ba cửa vào thiểu ra hỏa kia muốn đi trận lão một mực chú ý đường viêm thấy đường viêm đứng dậy n ở nụ cười t h i ế u đạo có thể ở bên trong chờ hai canh giờ quả thật không tệ rồi huyền giai thất phẩm tại tầng hai hai canh giờ tư chất coi như không tệ nếu như có thể chờ ba canh giờ cái kia t i u canh rượu liễu hỏa lão trong mắt thoáng có chút tiết m ố i ba canh giờ cái kia có thể tính làm tuyệt thế thiên tài đi trận lão lắc đầu như vậy yêu nghiệt há có thể dễ dàng như vậy đủ tới ai cũng thế ồ hỏa lão nhìn chằm vào đạo kia gậy bóng người dần dần trừng to mắt thấy lao hưu kinh ngạc biểu lộ trận lao ánh mắt cũng hướng gương đồng nhìn lại mà nét mặt của hắn cũng cùng hỏa lao đồng dạng miệng dần dần mở lớn vẻ mặt tràn đầy vẽ mặt kinh sợ cái này tiểu tử này muốn đi tầng ba trận lao cả kinh nói xem ra giống như hỏa lao trên mặt giả vờ chấn định nhưng run dậy thân thể hay vẫn là bại lộ nội tâm của hắn kích động đương nhiên cũng có thể là nhanh kiên trì không nổi đi tầng ba nhìn một cái đã đi xuống đến nếu như tiểu tử này có thể tại tầng ba ngốc một khắc đồng hồ mặc kệ tiểu tử này phẩm tính làm sao ta đều muốn đem hắn đưa tới làm quan môn đệ tử trận lao thần thái xam láng tại tuyệt đối thiên phú trước mặt nhân phẩm gì gì đó tựa hồ không có trọng yếu như vậy rồi trước hảo sinh quan sát xuống nhị lao dứt khoát không hề đánh cờ đoan chính ngồi xuống nhìn chằm chằm vào gương đồng nhìn chăm chú lên đường viêm nhất cử nhất động c h ư một trăm bảy mươi thu đồ mời c h ư một trăm bảy mươi thu đồ mời bước vào tầng ba về sau đường viêm cảm giác nhiệt độ lại tăng lên gấp đôi nóng rực không khí để cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn thực lực bây giờ muốn đi vào tầng bốn có lẽ rất khó cảm thụ phía dưới chính mình trạng thái đường viêm lắc đầu thắt nhẹ đại khái mắt tầng ba ngồi vào cũng có hơn ngàn tòa tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống đường viêm liền tu luyện cùng bạo hỏa d i ễ m thông qua lỗ chân lông chui vào giá thịt không nhiều lắm sẽ đường viêm làn da liền đỏ thấm một mảnh tuy rằng quá trình rất dày v ò nhưng chân khí trong cơ thể lại dị thường sinh động dốc lòng vận chuyển vô thượng đăng kinh một cái chu thiên về sau đường viêm kinh h ỉ phát hiện tầng ba tu luyện hiệu quả lại muốn so với tầng hai cao hơn vài lần thời gian từng giây từng phút trôi qua một k h ắ c đồng hồ hai k h ắ c trông canh ba trông nửa canh giờ một canh giờ làm nửa cái thời thần trôi qua đường viêm mới chậm rãi đứng dậy lúc này trong cơ thể đầy đủ linh khí để cho hắn không thể không đình chỉ tu luyện hít sâu một cái đường viêm đứng dậy đi ra ngoài đang tại đánh cờ hỏa lao trận lão lúc này đã là vẻ mặt tràn đầy rung động huyền giai thất phẩm có thể tại c ử u h u hỏa h ả i tầm ba chờ nửa cái canh giờ trận lao lẩm bẩm nói hẳn là cái trận võ kỳ tài lao lửa thiếu niên này ta mướn nguyên bản còn tiên phong đạo cốt vẻ mặt lạnh nhạt hỏa lao nghe vậy dâu mép với lên cả giận nói lao già k i a n ó i cái gì mê sảng trận võ phức tạp tối nghĩa nhiều trí hoan tu luyện lại muốn luyện võ kỹ lại muốn học trận pháp nhất tâm nhị dụng phát triển chậm chạp mà ta luyện đan sư địa vị tôn sùng một khi học được đan dược có thể không phụ thuộc được được ích l lãng thanh vân cái k i a tiểu tử không phải là trận võ sư sao ngươi đem hắn thu tiểu tử này ngươi chớ dành với ta chỉ cần có thiên phú trận võ cùng võ k ỹ tu luyện cũng không trái ngược ngược lại hỗ trợ lẫn nhau nói gì chỉ hoan tu luyện còn có trận sư chỗ nào không bằng luyện đan sư ta chỗ nào không bằng ngươi trận lao không phục đáp lễ đến vậy chúng ta liền đi tìm cái k i a tiểu tử để cho chính hắn tới chọn làm sao hỏa lão lông mày giơ lên khiêu khích chi ý mười phần trận lao tuy rằng sắc mặt biến hóa tại cái này mảnh đại lục luyện đan sư xác thực càng phong quan một chút nhưng thua người không thua trợ thử lạnh một tiếng đáp ứng có thể đường viêm đi ra cựu h ữ hỏa hải bên ngoài sắc trời đã tối dọc theo đường đường viêm có chút đau đầu chính mình còn không biết vũ tuyệt trần bọn hắn ở cái nào đến nỗi từ vận c h ỗ đó đường viêm không khỏi dùng mình một cái nếu như bị nàng bắt được hạ c h à n g nhất định rất thảm coi như đường viêm do dự lúc đột nhiên một đạo vô cùng khí tức kinh khủng đem chính mình tập trung thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên bay thẳng đường viêm c á i ốc trong lòng kinh hãi chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển ánh mắt nhìn hướng về phía phía trước t i ể u ra hỏa lòng cảnh giác coi như không tệ một đạo ôn hòa thanh n m vang lên đường viêm chưa kịp phản ứng liền thấy hai vị lao giả xuất hiện ở trước mắt mình tuy rằng hai người không có động tác khác nhưng đường viêm tâm hay vẫn là n h ứ c lên hắn từ hai người trong mắt thấy được một loại thần s ắ c tham lam hai vị tiền bối các người muốn đánh k i ế p lời nói tìm ta bên này mục tiêu không khỏi quá mất mặt đi à nhà đường viêm cảnh giác nói ăn cướp hai vị trưởng lao mắt tỏ trường đôi mắt nhỏ trên người của ngươi linh trị đều chẳng qua vạn chữ vật giới chỉ chất liệu thô giáp cũng tồn tại không có bao nhiêu đồ vật có cái gì đáng giá chúng ta đoạn trận lao cởi t ù n tìm hỏi phát hiện trên thân hai người cũng không có ý đường viêm tâm hơi hơi bông chắp tay cung kính hỏi hai vị tiền bối tìm ta chuyện gì đi theo ta đường viêm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã bị một người mang theo lăng không lên mấy hơi trong lúc đó liền đi tới một chỗ lầu c ắ t tiền bối có việc không ngại nói thẳng đi bị không hiểu thấu cho tới đường viêm càng nghi hoặc tiểu g i a hỏa ngươi có thể gọi ta hỏa lão vị này chính là trận lão hỏa l ã o ôn h ò a làm giới thiệu ngay sau đó hỏi hỏi ngươi cái vấn đề ngươi có nghĩ là muốn địa vị cao cả b ị thế nhân tôn kính tuy rằng cảm giác vấn đề này rất không hiểu thấu nhưng đường viêm như trước nhẹ gật đầu vậy ngươi có nghĩ là muốn đạt được nhanh hơn người khác tu luyện tài nguyên hỏa lão lại hỏi đường viêm lần nữa gật đầu vậy ngươi có nghĩ là muốn cùng ta học luyện đan thấy đường viêm không ngừng gật đầu hỏa l ã o trong mắt tràn đầy nụ cười đường viêm nghe vậy ngẩn ngơ trong lòng điên cồn u g mắt t r ợ t trắng hao hết quanh c o đem mình sách đến nơi đây cũng chỉ nghĩ d ạ y hắn luyện đan hỏa lão ngài là mấy giai đàn sư đường viêm hỏi thứ giai đình phong hỏa lão ngạo nghễ nói đường viêm cũng không đáp ứng ánh mắt đã rơi vào trận lao trên thân tiền bối cũng dạy ta luyện đan luyện đan lão phu sẽ không lao là trận võ sư ngươi có muốn học hay không trận pháp tu luyện đến đại thừa có thể thay đổi như trong、tróng. trận lao phát ra thu đồ để、mời. trận võ sư đường viêm rất là kinh ngạc không sai trận lao gật đầu đường viêm trong mắt hiện lên một tia ý động căn cứ thư tịch bên trên ghi chép trận võ sư tu luyện yêu cầu cực kỳ hà khắc tu luyện giả cực ít bất quá nếu có thể luyện thành là được xuất kỳ bất ý đánh út nhiều một phần bảo vệ tính mạng tiền vốn hít sâu một cái đường viêm tỉnh h cầu nói có thể hay không để cho đệ tử cảm thụ phía dưới trận võ vi lực lời nói â n tiết cứng rắn đi xuống đường viêm liền cảm nhận được không khí chung quanh biến đổi nguyên bản lở mở bầu trời đột nhiên sáng rõ không đợi đường viêm kịp phản ứng vô số đem sắc bén đao nhọn từ phía trên không rơi xuống trong lòng đường viêm cả kinh chân khí trong cơ thể xỉ ra nằm đâm hóa thành hạt mưa ngăn trở bí mật mưa đau nhọn đinh đinh đương đương dù là có chân khí hộ thân đường viêm như trước cảm giác quyển cong nóng rát đau đ ớ n may m à cái này chút đau mưa duy trì liên tục thời gian cũng không dài mấy hơi trong lúc đó liền khôi phục bình thường tập trung nhìn vào ở đâu có m ũ i đau bóng dáng đây chỉ là một giai trận pháp theo phẩm giai gia tăng uy lực cũng sẽ trở nên gấp mấy lần kéo lên trận lao thanh âm tràn ngập mê hoặc thấy đường viêm tựa hồ đối với trận võ có phần có hứng thú hỏa lão không khỏi khẩn trường vội vàng khuyên can đường viêm tiểu tử trận võ tu luy nào có làm luyện đan sư tương lai rộng lớn ngươi xem đây là cái gì dứt lời hỏa l á o tay vừa lộn một quả màu lửa đỏ đan dược liền rơi vào hỏa l á o trong tay đan dược toàn thân mật mà cực kỳ bóng loáng đan hương nội liễm đan dược chung quanh phân bố có mở mịt linh khí để lộ ra cái này mai đan dược phẩm giai không thấp thứ giai đan dược h ỏ a vân đan người người đan dược nhàn nhạt đan hương đường viêm nhắm mắt lại có chút say mê h ỏ a vân đan chính là luyện thể thượng đẳng đan dược ăn vào phía sau sẽ nhanh chóng sinh ra nóng dực chân khí không ngừng rèn luyện nhân thể mật lạc hồn phách phải không ít gia đình lớn tại toàn bộ thính hương quốc có thể phục d ụ n g đan này người cũng là cực ít số lượng đây là hỏa vân đan phẩm giai vì tứ phẩm công hiệu có thể làm cho người ta thoát thay đổi thân thể chỉ cần ngươi theo ta học luyện đan cái này mai đan dược không chỉ v ớ i ngươi sau này tu luyện đan dược ta cũng có thể bảo đảm chờ ngươi học được thuật luyện đan dù là sau này rời khỏi thanh long viện thiếu cái gì đan dược cũng có thể từ chính mình luyện chế hỏa lão cô hết sức dụ hoặc lấy đường viêm đường viêm lập tức phụ họa luyện đan sư địa vị tôn sùng h o c có sở thành có thể kết bạn khắp nơi cường hào tích góp từng tý một vô số người mạnh có thể nói lợi, người lợi mình bước vào luyện đan một đường Cả đời được đời í tuy lợi rằng trong lòng không cam lỏng nhưng trận lão cũng biết trận võ sư không bằng luyện đan sư lực hấp dẫn lớn trận võ sư xác thực có thể thi triển ra cường đại sức chiến đấu nhưng tốc độ tu luyện cũng không nhanh hơn nữa yêu cầu cực cao thiên phú cùng cứng cỏi kiên nhẫn mà luyện đàn sư khác biệt chỉ cần có thể nhập môn có thể học được liền có thể luyện chế đăng dược không ngừng cải thiện chính mình thể chất xúc tiến linh khi tăng trưởng hỗ trợ lẫn nhau tốt tuần hoàn huống hồ hỏa lão l a o ra hỏa này vậy mà cầm đẳng cấp cao đan dược đến dụ hoặc đường viêm trận l a o lúc này có chút nhức cả dái mình mở điều kiện xác thực không sánh bằng nhân ra à luyện đàn sư mặc dù tốt bất quá ta muốn học trận võ đường viêm nữ phong vừa chuyện nói ra chính mình ý nguyện cái gì không chỉ hỏa lão chấn kinh rồi trận lão đều chừng to mắt nhìn về phía đường viêm m trận trận đúng đường viêm nhẹ gật đầu tiểu tử ngươi có được hiểu rõ ràng hỏa lão lập tức nóng nảy tốt như vậy một cái hạt giống vậy mà chọn trận võ đây không phải ngộ nhập lạc lối sao đa tạ hỏa lão để mắt chỉ là ta bây giờ đối với trận võ càng cảm thấy hứng thú hứng thú thêm nỗ lực tốc độ tu luyện sẽ phải rất nhanh đường viêm lời nói dịu dàng tự tuyệt tốt lão hỏa nếu như đường viêm nguyện ý cùng ta học trận võ cũng không cần cưỡng cầu rồi người đi về trước nghỉ ngơi ta muốn đi dạy đồ đ ệ rồi trận lao cởi t ủ n g tỉm vố lao h ư u bà vai an ủi sau đó liền không để ý tới hỏa lão bị kích động đem đường viêm một sách thân hình l ó e lên biến mất ngay tại chỗ lao giả kêu vận khí tốt như vậy đi ra ngoài đạp tất chó á nhìn xem trận lao đi xa bóng lưng hỏa lão không để ý hình tượng chửi ấm lên mấy hơi trong lúc đó đường viêm đã bị trận lao đưa đến một chỗ sân nhỏ chất gắt liếc mắt trên cửa tấm biển đường viêm đi theo trận lao tiến vào trong nội viện bảy lần hoặc tám lần rẽ đi tới một chỗ đại sành bốn phía đèn đốt sang trưng như là ban ngày to h như vậy chỗ lộ ra cực kỳ minh n g ông một gã ưu tú luyện đăng sư có thể luyện chế cao phẩm giai đăng dược mà cái này chút đăng dược cũng là vô số người cực kỳ khao khát nếu như ngươi trở thành một tên luyện đăng sư địa vị đem bị thế nhân tôn sùng người khác sẽ bởi vì tiếp nhận ngươi đăng dược thiếu nợ ngươi vô số người tình có người sẽ tiến đưa ngươi đẳng cấp cao võ kỹ cũng có người sẽ vì n g ư ơ i bán mạng trong thiên hạ ngươi không chỗ không thể hướng dù là tại giết người không chớp mắt ma môn như trước có thể bị tôn sùng là t h ư ợ h á c h mà trận võ sư tu luyện cực kỳ khó khăn dù là tu luyện đến đại thừa đường viêm trầm tư một lát mỉm cười luyện đan sư quả thật như trận lao nói rất nhiều chốt tốt nhưng trận võ cũng có hắn tinh diệu chỗ Mặc dù tiểu tử chưa học tập trận võ, nhưng phía trước trận lao thi triển nhất giai trận pháp uy lực nhưng là không tầm thường trận võ phối hợp võ đạo có trận h cho ể m ư chiến lao trên mặt tràn đầy nụ cười tám tưởng nói nguyên lý giải không sai trận võ sư tu chính là bản thân làm cho mình trở nên mạnh mẽ một gã trận võ sư hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến càng đối thủ cường đại từ mà không bị người chế trụ lúc này trận lão nhìn xem đường viêm ánh mắt càng lúc càng yêu thích tại cựu h u hỏa hải có thể thừa nhận thời gian càng dài nói rõ tinh thần lực lại càng cao tuy rằng ngươi ở bên trong thời gian thông qua được khảo nghiệm của chúng ta nhưng ngươi đối với linh trận cuối cùng có vô thiên phú còn cần tại tu hành bên trong được biết hiện tại ta liền dạy ngươi trận pháp bố cục trận võ là đem trận pháp dung nhập võ đạo ở bên trong lấy kỳ diệu tổ hợp xếp đặt từ đó tướng u y lực lượng mở rộng có thể đem trận võ cho rằng một cái kiến trúc tạo thành trận võ từng tổ hợp được xưng là trận điểm Trận đây i là trận võ nhập môn tri pháp ngươi liền ở chỗ này nghiên cứu một phen chờ ngưng ngưng tụ ra trận điểm ta sẽ lại tới tìm ngươi trận lao bưng một khối ngọc đồng liền rời đi đại sảnh đường viêm cầm qua ngọc đồng tâm niệm vừa động một đoạn khẩu quyết liền chuyển vào trong đầu một k h ắ c đồng hồ về sau đường viêm đem đoạn này khẩu quyết quen thuộc nhớ tại tâm cũng bắt đầu từng cái chữ cân nhắc khẩu quyết h à g nghĩa lấy tinh thần lực khống chế linh lực ngưng t ụ ra trận điểm cũng bắt đầu tổ hợp tạo thành trận thế cái này trận võ quả nhiên tinh diệu vô cùng là người của hai thế giới đường viêm vô luận là kiến thức hay vẫn là l ĩ n h ngộ khả năng đều chiếm hưu ưu thế thật lớn tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết tại đường viêm lịch thiên t i ê n phú phía dưới bị một tầng một tầng suy diễn rõ ràng chân khí trong cơ thể như là như thủy chiều tuân g a một đạo vô cùng cường đại thân n i ệ m không biết ta nhiều nhất khí, có thể ngưng tụ ra trận điểm càng nhiều có thể thi triển ra linh trận đẳng cấp lại càng cao không biết ta nhiều nhất có thể bố trí mấy khoả trận điểm tới ta hiện tại vừa ngưng tụ ra trận điểm không biết vội vã như thế ngưng tụ ra càng nhiều trận điểm có phải hay không nóng vội rồi hả c h ầ n chờ một lát cuối cùng không có nhịn ở trong lòng hiếu kỳ giữ vững tinh thần bàn bạc chân khí lần nữa t u ơ n ra hai đạo màu làm trận điểm đột nhiên ở giữa không chúng xuất hiện cái này cũng may mà đường viêm có điều khiển thiên địa tạo hóa hỏa kinh nghiệm thiên địa tạo hóa hỏa làm vì thiên địa linh hỏa hắn k h ô n g chế độ khó so với cái này trận điểm muốn phức tạp nhiều rất nhanh đạo thứ ba trận điểm đã bị đường viêm luyện hóa đi ra qua một khắc đồng hồ đạo thứ tư trận điểm cũng như có sinh mạng giống như tại đường viêm trước người nhảy lên trận lao mới ra đại sảnh liền thấy lao hữu hổn hẹn thân ảnh hướng bên này lướt đến lao trận cái kêu tiểu tử là bị ma quỷ ám ảnh đi à làm sao lại lựa chọn trận võ sư thấy trận lão hỏa lão nhịn không được phần nàn ban đầu hắn đều tính toán về nghỉ ngơi nhưng trên đường trở về càng n g h ĩ c à n g g i ậ n cho rằng đường viêm chỉ là nhất thời rồi dám tốt lão hỏa hai ta tại thanh long viện mấy trăm năm làm dễ dàng sự t ì n h không phải đều tại vì thanh long viện phụng sự hà tất so đo điểm ấy việc nhỏ sau này đường viêm tại trận võ một đường có chỗ thành cựu đối với chúng ta đều mới có lợi trận lão trần an nói hừ nói so với hát thêm hai nói ra một câu hỏa lão lại hỏi cái kia tiểu từ đây c h u y ể n hắn nhập môn tâm pháp nếu như hắn có thể mười hai canh giờ bên trong giao đấu điểm có sở cảm ứ n g cũng luyện hóa một đạo trận điểm ta đây liền hắn có thể yên tâm chuyển hắn trận võ tuyệt học trận lao trong mắt hiện lên mỉm cười trận võ tu luyện so với luyện đan còn khó hơn có thể trong vòng một ngày luyện hóa xuất trận điểm là được xưng là luyện trận thi ê n tài nếu như có thể trong vòng sáu canh giờ luyện hóa có thể xưng là kỳ tài cũng không biết t i ể u t ử này có thể hay không h ợ p cách đoán chừng hiện tại hắn liên tâm pháp cũng không có làm mình b ậ đi hỏa lão cười cười đi vào đại sành trong góc hướng đường viêm nhìn lại khi thấy bên trong tình cảnh hỏa lão miệm trong nháy mắt mở lớn biểu lộ đều ngưng、trệ. Trước lao trận, lao trận, xem xem. khi ì n một thấy ô n g trong sảnh tình cảnh trận lao nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái thần thái đột nhiên cứng đờ chỉ thấy đường viêm trước người thình lình có chín đạo trận điểm tại đường viêm dưới sự khống chế vô cùng linh hoạt ở giữa không trung vũ động bày ra đủ loại nét vẽ cùng ký hiệu trận lao cảm giác mình xuất hiện ảo giác dùng sức rủi rủi con mắt xác định cũng không phải huyễn tượng về sau đại não lập tức c h ố n g giống một tân thủ nửa canh giờ công phu liền ngưng tụ ra chín đạo trận điểm sáu canh giờ có thể ngưng tụ ra một đạo trận điểm liền thuộc về luyện trận kỳ tài g i a hỏa này bá đã ngốc trệ trận lão lại quên trong tay còn bừng chén trà vừa s ở i tay chén trà nhỏ b a y ra ngoài hỏa lao tay mắt lanh lẹ chân khí ngưng tụ đem chén trà vững vàng nâng nhìn một cái ngươi chưa thấy qua việc đời bộ dạng hỏa lão vô tình đả kích lao hữu ít cười nào ta ngươi nếu là đụng tới một cái vừa học luyện đan đệ tử lập tức có thể khống chế đ a n hỏa ngươi có ăn hay không k i n h sợ trận lao phản bác hỏa lão nhìn về phía đường viêm trong mắt hiện lên nồng đầm nóng bỏng láo trận ngươi nói tiểu ra hỏa này luyện trận thiên phú cao như thế tại luyện đan bên trên có phải hay không cũng có rất cao nổ tính không bằng chờ ngươi dẫn hắn sau khi nhập môn lại để cho hắn thử xem luyện đan có lẽ hắn có thể tại trận võ cùng luyện đan bên trên đều có một phen gặp gỡ ngươi nằm mơ đi ít đánh đường viêm chủ ý trận võ môn tuyệt học này phức tạp vô cùng nếu như nhất tâm nhị dụng khác nhau cũng khó khăn lấy đến đại thừa cảnh giới, được không trận lao hủy bỏ hỏa lao ý kiến ta chính là nói một chút mà thôi hỏa lão ngoài miệng nói xin lỗi bất quá nhìn về phía đường viêm ánh mắt như trước tràn đầy tích tài chi ý trong sảnh chí n đạo trận điểm đã là đường viêm thực h ạ n muốn bố trí lại càng nhiều trận điểm chỉ có thể tiếp tục tăng thực lực lên bất đắc gì đem trận điểm triệt tiêu cảm nhận được chân khí trong cơ thể đã một số gần như k h ô k i ệ t không khỏi cảm thán nói hay vẫn là quá yếu nếu có thể đi vào địa giai có lẽ nên ngưng tụ ra càng nhiều trận điểm n g h e đến đường viêm tự nói trận lao cùng hỏa lão một số gần như l i cuồng nghe ra hỏa này k h ẩ khí hà nội với chính mình biểu hiện ra thành tích còn không hài lòng trận lão dễ dàng dễ dàng tâm trạng từ phía sau màn đi ra cố giả bộ lạnh nhạt nói tiểu ra hỏa chúc mừng ngươi ngươi hoàn toàn có đủ tu luyện trận võ tư cách đường viêm trong mắt hiện lên một tiêm m ư n g rỡ t h a m dò hỏi trận lão ta này tiên h phú làm sao cùng chân chính thiên tài so với còn có một chút chính lệnh bất quá ngươi không cần nản trí tư chất của ngươi cũng là thượng thừa nếu như dốc lòng tu hành trận võ đ ỉ n h phong tất có ngươi một chỗ cắm rủi trận lão lo lắng đường viêm tiêu ngạo tự mãn cũng không trần thuật tình hình thực tế hỏa lão biết rõ lão hữu dụng tâm lương khổ cố nén không có ở trước mặt vạch trần đường viêm chân thành nói trận lão yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực luyện thấy đường viêm thái độ hỏa lao cảm giác ngược lại chúng một đau thật tốt hạt giống a như thế thiên phú còn như vậy khiêm tốn làm sao lại không cùng chính mình học luyện nơi đây đi về nghỉ ngơi trước đi sau này mỗi sớm giờ t h ỉ n h đến trận c á c tìm ta học tập trận pháp trận lao g i ặ n dò đà tạ i trận lão đường viêm không người ô n quyền cùng hai vị trưởng lão lên tiếng chào hỏi liền rời đi trận c á c chờ đường viêm đi rồi trận lao nguyên bản nghiêm túc trang trọng biểu lộ thoáng phát biến mất như hài đồng giống như cười to nói ông trời không phụ ta một gã trận võ đại sư muốn từ ta thanh long viện xuất hiện thấy trận lao đắc ý vong hình sắc mặt hỏa lao phiền muộn phẩy tay á o bỏ、đi. lúc này bầu trời đêm một vòng minh nguyện bao phủ tại đây mảnh đại điện tại dưới bóng đêm đi xuyên đường viêm trong lòng càng nhiệt tình bắc linh giới cha mẹ các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tìm đến các ngươi nhẹ nhàng nói một câu đường viêm liền hướng xa xa lao đi mấy phút đồng hồ sau đường viêm tại một chỗ trước tiểu viện dừng lại xem lên trước mặt hai tầng lầu nhỏ đường viêm trong mắt hiện lên một chút do dự hôm nay tại cựu hữu hỏa h ạ n h ngưng luyện ra không ít hỏa linh khí nếu như có thể đem triệt để luyện hóa đối với chính mình tu vi có lợi thật lớn mà tứ tinh túc xá bên trong nồng đậm linh khí vừa đúng là luyện hóa hỏa linh tốt sân bãi Ai, bà cô nhỏ ta cũng không phải cố ý muốn nhìn ngươi thay quần áo chỉ là trùng hợp thấy được ngươi chắc có lẽ không cùng ta so đo đi chân thực không bỏ được bông tha tốt như vậy tu luyện tài nguyên tự mình chấn an một phen đường viêm liền bay qua tường viện cẩn thận đẩy ra một tầng cửa nhỏ làm đẩy cửa ra trong tích tắc đường viêm ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn trong phòng cũng không phải như chính mình suy nghĩ giống như h á t cám hai khỏa sáng ngời dạ mình trâu treo ở nóc nhà trong phòng sáng trưng phòng ốc ở giữa bầy biện một cái thùng gỗ lớn chính mình một mực cẩn thận để phòng tự vận đang ở bên trong bọc tắm tựa hồ vừa mới tẩy rửa đường viêm vừa đem cửa mở ra trong thùng cũng chuyển đến giờ bảo hảo một tiếng nhìn một cái không s ó t gì nhìn một phát là thấy hết cái kia quần c u ộ n mà đến hai đoá t r ă n g sóng để cho đường viêm trong nháy mắt thất thần sóng lớn bao la hùng vĩ trong lúc nhất thời hai người đồng thời ngây người a một đạo tiếng két trói thai văng lên đường viêm lập tức cảm nhận được một cỗ sát cơ máy liệt bất quá lần này đường viêm cũng không hoảng loạn cô nàng này vừa tắm xong tự nhiên sẽ không trực tiếp đuổi theo ra đến chính mình hoàn toàn có thời gian trốn khỏi đường viêm xoay người một cái bị ảnh bộ vừa muốn thi triển đột nhiên cảm giác thân thể chật nhẹ đã bị tốn trở về phòng giờ khác này đường viêm không khỏi cực kỳ sợ hãi không đợi hắn phục hồi lại tinh thần phía sau lưng cũng nặng nặng bị đánh m ộ t quyền ban ngày chạy nhanh như vậy bây giờ còn dám trở về lao nương thực đánh giá thấp đảm lượng của ngươi nếu như ngươi đã thành tâm chịu chết lao nương thành toàn ngươi tử vận nắm đấm như là như mưa rơi hạ xuống đường viêm thân thể bị tử vận một mực k h ô n g chế căn bản không cách nào nhúc đ í c h giờ k h ắ c này đường viêm chân chính lĩnh giáo đến thiên giai cường giả thực lực mẹ nó thật mạnh quyền k i a quyền đến thịt đau đớn sâu tận xương tủy chỉ là đường viêm như trước không rõ cô nàng này đến tội cùng là làm sao bắt đến chính mình tử vận tựa hồ đánh chính là chưa đủ nghiền dứt khoát ngồi tại trên thân thể đường、viêm. làm ấ y việc cùng một lúc tiếp tục hành hung đường viêm thân thể cứng đờ hắn rốt cuộc hiểu được cảm xúc cái này gái ngốc căn bản sẽ không xuyên qua trực tiếp liền chạy ra khỏi tới bắt chính mình rồi cảm nhận được cái t i a mềm mại mập tròn tại trên người chính mình hoảng đường viêm tâm không khỏi có chút sao động ôi điểm nhẹ đường viêm không ngừng cầu xin tha thứ điểm nhẹ ta còn ngại ra tay chưa đủ n ặ n g đây từ vận một hồi nổi giận thậm chí nhảy dựng lên đối với đường viêm một hồi mãnh liệt đạp đường viêm lật cái thân vừa muốn lăn qua lăn lại tùy thời chạy trốn ngay sau đó toàn bộ người ngẩn ngơ lại một cái nhìn một cái không sót gì nhìn một phát là thấy hết t ử vận hành hung đường viêm nửa canh giờ l ử a g i ậ n rốt cuộc tiêu tán sạch sẽ mà trong nội tâm nàng cũng có chút tò mò như thế nào từ khi đá hắn một cước về sau g i a hỏa này đều không tránh né rồi hả thời điểm này t ử vận rốt cuộc cảm giác trên thân mắt lạnh túi đầu nhìn qua chính mình lại nhìn xem đường viêm chừng lớn ánh mắt trong lòng lập tức hiểu được dê xuồng nội dẫn quát một tiếng t ử vận một cước bay ra thiên gia i cường giả nén g i ậ n một kích đường viêm căn bản không kịp tránh né chỉ nghe phịch một tiếng đường viêm thân thể trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài cửa chương một trăm bảy mươi ba bởi vì đường viêm bị đánh chương một trăm bảy mươi ba bởi vì đường viêm bị đánh. thu thập xong đường viêm tử vận thân hình l vẽ lên biến mất tại một tầng đường viêm n h a răng nết miệng đứng lên xoa nhẹ chính mình thắt lưng khập khiễng đi tới tử vận tắm rửa dùng thùng gỗ bên cạnh mượn nước c á i bóng đường viêm rõ ràng mà thấy chính mình trên mặt đã xanh một miếng tím một h ố i bất đắc dĩ c ư ờ i khổ một tiếng buổi sáng n g o à i ý muốn đã gặp nàng thay quần áo hiện tại lại đã gặp nàng b ọ t tắm không có bị đánh chết đều tính may mắn đường viêm rõ ràng trên thân đại bộ phận đều là vết thương nhẹ duy nhất phía dưới nặng tay một lần chính là cuối cùng xấu hổ và giận dữ đá ra một cước đành cũng đánh có lẽ nên tiếp tục ở đi ả đổ ra dược cao bôi lên tại chỗ đau ngồi xếp bằng tu luyện sáng sớm hôm sau làm đạo thứ nhất ánh dạng đông gạch phá đêm tối đường viêm chậm rãi mở to mắt một đạo màu h u l a m tại trong con mắt t r ợ t l ó e lên c ả m thụ được trong cơ thể tăng trưởng linh lực đường viêm trên mặt lộ ra mỉm cười kiểu u hỏa h ả i đối với chính mình tu luyện quả nhiên có làm chơi ăn thật hiệu quả mặc xong xem y yể đường viêm đi tới trước tiểu viện tu luyện phía dưới cực hạn sáu kiểu chờ thời gian không sai biệt lắm về sau liền hướng trận các đi đến đến trận các trận lao sớm đã tại này đợi chờ thật có lôi để cho trận lao đợi lâu đường viêm vội vàng đi qua trào không sa trận lao cười vây vây tay nói chúng ta đi hậu viện luyện tập mang theo đường viêm xuyên qua đại sảnh rời đi không bao lâu liền đến hậu viện một chỗ đất trống ngưng tụ trận điểm cho ta xem một chút hỏa lão phân phó đường viêm theo lời nghe theo chân khí trong cơ thể vận chuyển chín đạo trận điểm không có chút nào dấu hiệu xuất hiện hiện lên tại đường viêm trước người trận lao lông mày nhịn không được run lên tiểu ra hỏa này vậy mà có thể đem chín đạo trận điểm đồng thời hóa hít sâu một cái trận lao mới hỏi trước ngươi có học qua trận võ sao không có đường viêm lắc đầu cái kêu ta hôm nay liền dạy ngươi làm sao bày trận trận điểm là trận võ trụ cột năng lượng ánh sáng ngưng tụ ra trận điểm chỉ có thể coi là l à nhập môn m u ố ngưng n tụ ra có lực sát thương trận pháp liền yêu cầu trận võ đ ổ trận võ đ ổ đường viêm trong mắt hiện lên một tiêng n g h i hoặc trận võ đ ổ là trận điểm bố cục quy tích chỉ có ấn đặc biệt quy luật xếp đặt khả năng dẫn động trận bắn tỉa vung tác dụng mỗi một chương trận võ đ ổ đều vô cùng tinh diệu ta biểu diễn cho ngươi một lần tối hôm qua trận võ đồ ngươi lại xem ta làm sao bố cục trận lao dứt lời t á n đạo trận điểm đột nhiên xuất hiện ở không chúng sau đó rất nhanh vận chuyển theo trận nét từng cái quy tích linh khí trong tiên địa tại thời khắc này đột nhiên hướng trong trận hội tụ lăng lệ ác liệt khí tức từ trên trận pháp t r u y ề n ra đinh đinh đinh như hôm qua đồng dạng từng thanh sắc bén lưỡi đao từ không trung đ ắ p xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy âm thanh tuy rằng lưỡi đao rơi trên mặt đất liền biến mất sạch sẽ bất quá trên mặt đất đạo đạo hô sâu lại đại biểu vừa mới xuất hiện hết thệ cũng không phải ảo giác thấy lưỡi đao lực phá hoại đường viêm không khỏi tạc lưỡi ngày hôm qua trận lão hoàn toàn là hạ thủ lưu tỉnh nếu không hắn toàn lực ra tay dù là chỉ là nhất giai linh trận cũng đủ chính mình uống một bình trận pháp này tên là Vũ Phong. chỉ cần tập trung mục tiêu là được phát động công kích hơn nữa chỉ cần tám đạo trận điểm với đúng thích hợp ngươi bây giờ tu luyện trận lão giảng giải nói đường viêm vui mừng q u á đôi từ khi hôm qua thấy được trận v õ u i lực hắn liền đối với trận v õ nhớ mãi không quên lúc này chờ mong hỏi không biết lúc nào có thể tu luyện hiện tại là được trận lão không có dầu dếm một đạo q u y ể n trục từ hắn chữ vật trong không gian bắn ra ngươi lại cẩn thận nghiên cứu một phen có vấn đề gì cứ việc hỏi ta đợi đến lúc chân chính đem bộ này trận pháp học được sẽ đem quyền trục đưa ta t ạ trận lão đường viêm đưa tay tiếp nhận trận đồ mở ra nhìn một phen về sau mới phát hiện phía trên ghi chép đồ vật tối nghĩa khó h i ể u huyền diệu thâm ả à o ước chừng qua nửa canh giờ đường viêm mới đưa cái này bước trận đồ từ đầu tới đôi u quen thuộc nhớ tại tâm đem trận đồ bên trên nói rõ đều sau khi xem xong đường viêm liền đem quyển trục thu vào làm sao vậy nhìn không ra sao trận lao c ư ờ i hỏi trận võ quả nhiên vô cùng tinh diệu mở ra võ đạo khác một thế giới nhất giai trận võ đồ cũng không phải khó như vậy hiểu chỉ là bố cục đứng lên không thể có nửa điểm sai lầm điều này cần vô cùng thuần thục khống chế trận điểm khả năng tinh chuẩn nắm chắc độ mạnh yếu ta nghĩ trước củng cố phía dưới trận điểm luyết tập ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi đem trụ cột đánh chắc rơi xuống thực chỗ mới có thể thoải mái hơn chút đường viêm giải thích nói trận lao trong mắt thưởng thức đã không hề che giấu cảm thán một tiếng nói trẻ tuổi như vậy liền có như thế càng lộ thật sự là hiếm thấy bất quá một người thiên phú cho dù tốt n h ư trước yêu cầu không ngừng khổ luyện khả năng đi đến nhất định độ cao tu luyện cái này cục nhớ lấy không muốn lười biếng trận lao yên tâm là được trận l a o lại bàn giao vài câu liền để cho đường viêm tự mình tu luyện đường viêm cũng không dài dòng đứng tại nguyên chỗ bắt đầu khống chế trận điểm đạo đạo trận điểm không ngừng xuất hiện biến mất xuất hiện biến mất lại xuất hiện lại biến mất một bên nhìn chằm chằm vào đường viêm tu luyện trận l a o nhìn xem đường viêm không ngừng nhiều lần tuần hoàn trong mắt cũng hiện lên một tiếng nghi hoặc thiểu gia hỏa này cuối cùng đang làm cái gì chân chính có thể đánh lao trụ cột phương pháp giống như là trực tiếp tế ra bản thân có thể khống chế trận điểm toàn lực điều khiển cái này chút trận điểm từ đó tăng lên giao đấu điểm khống chế độ t h u ậ n thủ bất quá trận l a o cũng không sốt u ruột nhắc nhở đường viêm một người tu luyện đã định trước không cách nào thuận buồn xuôi gió để cho hắn chịu chút đau khổ cũng tốt thời gian từng phút từng giây lướt qua nửa canh giờ một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ thời gian dài như vậy như thế nào vẫn còn ở kiên trì cái này chút vô dụng t ô n g cũng được ta liền nhắc nhở ngươi một chút đi thấy đường viêm như trước tại trùng lập phía trước động tác trận lao thở dài một tiếng vừa phải nhắc nhở đột nhiên lại một nói trận điểm đột nhiên xuất hiện ở đường viêm trước người cái này một đạo trận điểm xuất hiện không có chút nào dấu hiệu nhanh như thiểm điện trận lao nguyên bản híp lại ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên sạch bóng l ó i lên tâm cũng hung hăng ngày dự tập trung tinh lực nhìn về phía đường viêm lại nhìn vài giây đồng hồ về sau trận lao mới dài thở hát ra thả lỏng mà tựa vào trên mặt g ế giờ k h ắ c này trận lao rốt cuộc biết chính mình sai tại chỗ nào đường viêm không ngừng luyện tập cũng không phải tại mải r i ú a giao đấu điểm khống chế khả năng mà là tại luyện tập tế ra trận điểm tốc độ tâm niệm vừa động một đạo trận điểm xuất hiện ở trận lao trước người biến mất xuất hiện cẩn thận đối với so với chính mình cùng đường viêm tế ra trận điểm tốc độ tuy rằng đường viêm hiện tại so với chính mình chậm nhưng trận lao biết rõ theo đường viêm thực lực tăng lên trận điểm tế ra tốc độ đuổi theo thậm chí vượt qua chính mình đều chẳng qua là vấn đề thời gian thiên tài thực là thiên tài à trận lao không ngừng cảm t h ắ n đợi đến lúc sắp trời dần dần mượn đường viêm mới từ trong luyện tập hồi phục tinh thần từ biệt t r ậ n lão đường viêm vội vàng hướng c ử u h ũ hỏa hải bước đi hôm nay linh khi đã tiêu hao bảy tam phần chính là tiến bổ sung thời cơ tốt trực tiếp tiến vào tầm ba đường viêm dốc lòng tu luyện kế tiếp hai ngày đường viêm vượt qua t r ậ n cát c ử u h ũ hỏa hải cùng ký túc xá ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt ngay hôm đó đường viêm mới từ trận các bên trong đi ra bước nhanh hướng c ử u h ũ hỏa hải tiến đến liên tục cao đảm nhiệm dưới việc tu luyện đường viêm cảm giác thực lực của mình mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu ngay nói không hôm nay đông khu một người tên là đô thư t i ệ u tử bởi vì đường viêm bị đánh đường viêm đang, đang tự hỏi trận pháp hình thành vấn đề đột nhiên một đạo tiếng nghị luận từ bên cạnh truyền đến hấp dẫn đường viêm chú ý chương một trăm bảy mươi b ố sao có thể tính là chương một trăm bảy mươi b ố sao có thể tính là nghe nói một cái huyền giai thất phẩm thành đông khu tân sinh người thứ nhất bị người khác chế ngạo hai câu không phải rất bình thường nha nhân ra đường viêm cũng không có nói cái gì đỗ thư lấy người so sánh cái gì k i n h phong một gã đông qua kiểm nam sinh lớn tiếng nói ra chính là chính là thực lực thấp như vậy như thế nào phục chúng lọt vào chế n g ạ o là tất nhiên nếu không phải ta chỉ có huyền giai ngũ phẩm ta đều muốn đi khiêu chiến đường viêm đồng bạn gật đầu đồng ý bất quá đỗ thư bị đánh cũng quá thảm rồi điểm À, người nào đạp ngựa t ú n g ta người nọ còn chưa nói xong đã bị một đạo âm thanh lạnh như băng cắt ngang đỗ thư bị đánh là tình huống như thế nào người nọ quay đầu khi thấy túm hắn người có chút quen mặt lúc hiếu kỳ hỏi hai ta có phải hay không ở đ â u gặp q u a đường đường viêm đồng bạn nhận ra đường viêm lập tức kinh hô lên đông qua kiểm nam sinh trên mặt có chút lúng túng phía sau nghị luận nhân ra bị bắt tại trận cái này vận khí cũng không có người nào nói cho ta một chút tình huống như thế nào đường viêm mặt â m chầm hỏi Vốn n đ ị hôm để đường cho v i nay có c nhân g thấy đ ư ờ n g v i ê m thả quyết h tử nói đông khu người thứ nhất chỉ thường thôi vừa đúng bị đi ngang qua đỗ thư nghe đến vốn là đường viêm huynh đệ đỗ thư tự nhiên muốn tranh luận vài câu bởi vì khỏe miệng quá mức kịch liệt dẫn phát tình thế thăng cấp song phương đánh đập tản nhẫn đô thư chỉ là huyền giai lục phẩm đối phương nhưng là huyền giai bát phẩm hơn nữa còn có một đám bằng hữu song phương thực lực cách xa đỗ thư bị đau nhức đánh một trận hiểu được trải qua đường viêm nắm đấm đều nắm đến trắng bệnh đáng chết b a n g lãnh lời nói từ đường viêm trong miệng chuyển ra để cho bên cạnh đông qua kiểm hai người toàn thân phát lệnh đa tạ huynh đệ cho biết nắm lên đông qua kiểm tay một cái bình xứ liền đã rơi vào trên tay hắn đây là thù lao dứt lời quay người bước nhanh chiều đông k u ký túc xá bước đi đông qua kiểm kinh ngạt nhìn xem đường viêm bóng lư sau nửa ngày mới phản ứng tới m a ơi còn có t h ù lao không phải là đan dược đi nhìn xem rất giống ngươi mở ra nhìn xem hắn đồng bạn ở một bên đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm vào bình xứ cùng với hắn nói cái mọi người đều biết sự tình mà thôi đoán chừng liền một quả nhất giai đang ăn dược đêm nay ăn được hy vọng có thể là nhất giai t h ư ợ n g phẩm đông qua kiểm cười nói cắt thôi đi nhiều nhất là cái nhất giai trung phẩm đồng bạn châm trọc khiêu khích đã cho rằng hắn t ạ i ý nghĩ háo huyền ồ nguyên bản đông qua kiểm cũng nhận thức đồng bạn ý tưởng nhưng khi hắn vặn mở nắp bình trong tích tắc miệng liền bắt đầu mở lớn、Hai. nhị dai thượng h dai p ẩ mẹ Cái tức cha cũng cái cái dược, kinh dai phải gì? Đồng bạn nghe ràng tướng, hương, thượng bình đoạt đó đan đan bạn lên, này này nhất nhị hô phẩm phẩm. vậy lập lấy là là xét ít xứ, sau rõ m nó nghe ngươi nói điểm bắt quái đường viêm ra tay lại lớn như vậy phương hướng ha ha kiếm lợi lớn đông qua kiểm vừa mới bởi vì đường viêm không lễ phép câu hỏi tâm tình không phải rất thoải mái nhưng hiện tại điểm này không thoải mái sớm đã tan thành m â y khói trái bí đao ngươi phải mời khách ra đi ăn thật ngon một hồi đi đường viêm cũng không biết mình tiện tay tống suất đa dược cho hai người lớn lao kinh hỉ Một được ờ n h h n rồi vừa tới đến học viện đối phương cao thủ cũng co không ít tiểu phẩm cao thủ liền không chỉ một cái chúng ta đi chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi đỗ thư nằm ở trên giường nhẹ dọn k h u y ê n can vũ tuyệt trần trong mắt tuy rằng lửa giận lợi lên bất quá cũng biết đỗ thư nói không sai chỉ cần hai gã huyền giai cửu phẩm là có thể đem chính mình ngăn lại chính mình nhóm người đi căn bản chiếm không được tiện nghi trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí có chút kiềm chế sao có thể được rồi một đạo nhuệ khí thanh â m đột nhiên từ ngoài cửa vang lên trong phòng mọi người đồng thời s ứ n g sở ngay sau đó kinh h ỉ nhìn về phía cửa ra vào làm đạo kia quen thuộc màu đen quần áo mọi người nhịn không được kêu lên đường viêm đô thư ngươi thế nào đường viêm bước nhanh đi đến đô thư trước giường đưa tay dựng lên đô thử mạch đập trong cơ thể ngũ tạm bị chấn thương kinh mạch có nhiều chỗ tổn hại gần nhất hẳn là không cách nào vận dụng chân khí phương hiên thở dài nói đường viêm dò xét một phen kết quả cùng phương hiên theo như lời đồng dạng thậm chí còn muốn nghiêm trọng vài phần nguyên bản liền lạnh lùng con mắt tại thời khắc này càng là tràn ngập sắc khí mở miệng đem cái này chút đan dược ăn vào lấy ra mấy mai đan dược để vào trong miệng đỗ thư vô đỗ thư bả vai nói an tâm dưỡ n g thương ba ngày sau là được một lần nữa tu luyện ngay đến đường viêm hứa hẹn đỗ thư nhịn không được nhẹ nhàng thở ra vốn cho là muốn tu dưỡng thật lâu cũng may có hy vọng không có quá chậm trễ tu luyện điều này cũng không phải do bởi vì đường viêm đan dược mới vừa vào bụng nguyên bản còn cảm giác vô cùng suy yếu nội tạng như là bị r ó t vào một đạo sinh cơ mắt mẹ thoải mái dễ chịu toàn bộ người đều tinh thần thêm b à i phần đường viêm việc này coi như x o n g đi người của đối phương tay thật nhiều một tháng sau chính là tân sinh thi đấu không cần thiết hiện tại bại lộ thực lực đỗ thư giữ chặt đường viêm nói ra lúc này ánh mắt của mọi người đã rơi vào trên thân đường viêm tuy rằng trung đụng thời gian không lâu nhưng đường viêm nghiễm nhiên đã trở thành mấy người, người tâm phúc đường viêm lông mày g ơ lên trầm giọng nói chúng ta là huynh đệ làm bất cứ chuyện gì đều có tất yếu mọi người nghe vậy thân thể chấn động nguyên bản vẫn còn ở dãy rủ ánh mắt đều đều tràn đầy nhiệt tình đối phương có những ai người đường viêm hỏi đều là nam khu thắng ba người đánh người đỗ thư gọi tôn h i ể u lòng thực lực huyền giai bắt phẩm đ ỉ n h phong để cho chúng ta k i ê n kỵ cũng không phải người này mà là đối phương lão đại tần thắng thực lực đã huyền giai cựu phẩm đ ỉ n h phong còn có cái phó bang chủ cũng là huyền giai cựu phẩm phương hiên báo ra đối phương thực lực hai cái huyền giai cựu phẩm đi thôi tới kiến thức một phen đường viêm hô đường viêm nằm ở trên giường đỗ thư muốn ngăn phía dưới đường viêm cuối cùng chỉ là khe thở dài trong mắt lệ quang dư động ngươi nằm ở cái này nghỉ ngơi thật tốt vừa ăn vào đang ăn dược hiện tại thuốc hoa dược lực có thể khôi phục càng mau một chút không cần lo lắng cho bọn ta ta có chừng mực đường viêm cười cười cho hắn một cái an tâm t h ầ n sắc an toàn đệ nhất đỗ thương nghiêm túc giạt g ò nhẹ gật đầu đường viêm v h ấ t tay một cái mang theo mọi người hướng nam khu đi đến nam khu đám người kia ngày thường ưa thích tại viện trường học bắc biên tay mơ khu hoạt động phương hiên sớm đã tìm hiểu tốt đối phương tung tích tay mơ khu cái kia là địa phương nào đường viêm có chút tò mò hắn vừa mới vào học viện còn một mực không có quen thuộc thanh long viện liền bị tử vẫn bắt cóc ba ngày này h ắ n phần lớn thời gian đều tại trận các cùng c ử u h ư u hòa hải đối với thanh long viện rất nhiều chỗ đều không rõ ràng lắm chương một trăm bảy mươi năm ta không phải là tới đánh với n g ư ơ i một trận mà là đánh n g ư ơ i một hồi chương một trăm bảy mươi năm ta không phải là tới đánh với n g ư ơ i một trận mà là đánh n g ư ơ i một hồi coi như là viện trong trường lớn nhất lôi đ ạ i khu rất nhiều người ở bên trong quyết đấu phân hai bộ phận một bộ phận chính là khu tân sinh bị người đám đùa dỡn xương tay mơ khu cái khác bộ phận là lão sinh khu phần lớn là đã xuống địa bàn lại không có tư cách vào thiên bảng người đường viêm đến thêm vài phần hứng thú hỏi bên trong cũng có thực lực bài danh ân có một cái bảng danh sách gọi hát bảng bảng danh sách này cũng không phải thanh long viện sáng tạo mà là thanh long viện nhiều năm như vậy phát triển từ đ ệ tử sáng tạo giá bảng hiện tại từ thanh long viện bang phái lớn nhất tiêm phong sẽ khống chế tuy rằng lên bảng danh sách không có ban thưởng bất quá lại đại biểu một loại vinh dự hơn nữa có thể đi lên bảng có thể thu được không ít bang phái mời chào từ đó thu hoạch được càng tốt tu luyện tài nguyên phương hiên kỹ càng giới thiệu cho đường viêm tiến vào hát bảng còn có cái khác gần hình phúc lợi ví dụ như tại bên trong tụ linh điện chỉ có hát bảng bên trên trước ba trăm tên người mới có tư cách tiến vào giải đất trung tâm tu luyện vạn phỉ ở một bên bổ sung t ụ linh điện tụ linh điện là thanh long viện bố trí xuống một tòa t ụ linh đại trận mỗi ba ngày mở ra một lần càng hướng ở giữa chỗ linh khí lại càng đ ậ m đặc vạn phỉ hiếu kỳ hỏi đường viêm những ngày này ngươi cuối cùng chạy đi đâu như thế nào cái gì cũng không biết những ngày này ta một mực đứng ở k i ự u hữu hỏa hải cùng ký túc xá tu luyện không có bận tâm những chuyện khác đường viêm cười nói không phải là có mỹ nhân làm bạn liền quên chúng ta đi à nhà vạn phỉ chua chát nói một câu mỹ nhân làm bạn đường viêm nhịn không được dùng mình một cái không có bị đánh chết cũng không thể rồi vội vàng phủ nhận nói nào có cái gì mỹ nhân làm bạn một mực tại tu luyện ta xem vạn phỉ tỉ không có nói sai ba ngày cũng không tới xem chúng ta một cái lâm đông tuyết vẻ mặt tràn đầy viết m ấ t hứng nào có đúng là bệ bộn đại tiểu thư ngươi đ ừ n g vu hoan ta à, đường viêm giơ tay đầu hàng thấy đường viêm thái độ nghiêm túc mọi người không hề miệt mài theo đuổi ước chừng một khắc đồng hồ liền đi tới lôi đài chiến khu vừa đi vào chiến khu bốn phía liền chuyển đến nhiệt liệt vô cùng tiếng động lớn náo âm thanh đường viêm cẩn thận quan sát tình huống bên trong lôi đài chiến khu diện tích thật lớn sâu sắc nho nhỏ lôi đài tổng cộng hai mươi sáu cái phía trên có hai nghìn cái danh lệch thanh long viện nhân tài rất nhiều có thể đi lên h ắ c bảng người thực lực đều là cưỡng chế địa bàn cao thủ phương hiên giới thiệu nói quay đầu lại lại nghiên cứu trước tìm xem nam khu đám kia thẳng danh con đường viêm đem ánh mắt từ hát bảng bên trên thu hồi ngựa khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo đi mọi người vẽ mặt một nghiêm túc hướng tay mơ khu b ư ớ đi người nọ chính là tôn hiệu long phương hiên chỉ vào tay mơ khu một chỗ lôi đài nghiến răng nghiến lợi nói đường viêm nhìn xem cái k i a lôi đài tôn hiệu long đang cùng một gã huyền giai thất phẩm người quyết đấu thực lực của hai bên tranh lệnh quá lớn người nọ hiển nhiên không phải là đối thủ của tôn hiệu long gia chiêu tàn nhẫn là một cái tàn nhẫn nhân vật thấy tôn hiệu long phương thức xuất chiêu đường viêm cấp gia đánh giá đợi tí nữa ta sẽ đi gặp hắn vũ tuyệt trần lành lạnh cười nói không cần ngươi đi bọn hắn chỉ làm ngươi lấy mạnh hiếp yếu ta đi vừa vặn danh chính luôn thuận đường viêm trên mặt mang nụ cười bất quá tại vạn p h mấy người nhìn đến đường viêm nụ cười lại âm hiểm vô cùng đề nghị của mình bị đường viêm bắt bỏ vũ tuyệt trần không khỏi điên cuồng mắt t r ợ trắng người đi là danh chính ngôn thuận người đi mới gọi khi dễ người tốt đi phanh trên đ à i tôn hiệu long một chiêu đem đối thủ đẩy lui về sau ngửa đầu cười nói thì còn ai ra huyền giai bắt phẩm trong vòng tùy ý khiêu chiến tuy rằng nhập viện vẹn vẹn ba ngày nhưng tôn hiệu long tại tay mơ khu cũng coi như xông ra một phen danh khí không ít người kiên kỵ nhìn xem hắn huyền g a i bắt phẩm bên trong người ít có người dám cùng hắn tranh phong thấy không người trả lời tôn hiệu long cười to nói thật không ai dám cùng ta một trận chiến sao cũng đã huyền giai b ắ t phẩm đ ỉ n h phong còn muốn tìm b ắ t phẩm bên trong đối thủ như vậy có ý tứ sao ngươi muốn thật sự có thực lực không bằng đi tìm huyền giai cựu phẩm thử xem một đạo không nóng không lạnh thanh â m trong đám người chuyển đến lập tức đã lấy được không ít người cộng minh liền đúng vậy a ngươi đ ạ p ngựa đều b ắ t phẩm đ ỉ n h phong rồi mũ đ ắ p sắt cái gì có bản lĩnh đi tìm cựu phẩm đánh a bất quá đến tột cùng là người nào đang tìm tôn hiệu lòng phiền mái chẳng lẽ là đẳng cấp cao võ giả ánh mắt của mọi người đồng thời hướng trên thân đường viêm nhìn lại làm phát hiện đường viêm thực lực chỉ bất quá huyền giai thất phẩm l ú không ít người tại thất vọng đồng thời, cũng vì đường viêm ngắt đem đổ Tôn hiểu Long Hiểu xem đường viêm cảm giác có chút quen mắt, nhưng một cái lại không có mắt, một miệt nhưng không ngươi người lại lại, khinh nói, tiểu nhớ quen nào tử, đường viêm đ ư ờ ngắn viêm, ngủ ngủi ngay người tôn hiệu long lập tức nghĩ tới c ư ờ i to nói nguyên lai là đồng khu người thứ nhất ta thất kính thất kính không biết đường công tử tới đây là muốn cùng ta tỉ thí một phen sao n g ư ơ i đà thương minh đệ của ta cái này sổ sách cũng nên có người liên kết đường viêm nhàn nhạt đáp lại từng bước một đi lên lôi đ ạ i đông khu người thứ nhất đường viêm xuất hiện đường viêm muốn khiêu chiến tôn hiệu long rồi cũng không biết người nào hô một tiếng lập tức hấp dẫn không ít người chú ý mọi người nao h nhao hướng cái lôi đài này tụ lại thậm chí không ít lao sinh cũng bị hấp dẫn tới đây ớ như thế nào thật đúng là muốn cùng ta đánh một trận tôn hiểu long trong mắt vẻ trào phúng càng thêm n ồ n g đậm bát phẩm ở trong hắn vô địch thất phẩm tính cái gì đường viêm lầm đầu tuấn giật trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười ngươi suy nghĩ nhiều ta không phải đến cùng ngươi đánh một trận mà là đánh ngươi một trận đánh ngươi một trận mọi người chung quanh nghe trợn mắt trong ốc một cái huyền giai thất phẩm vó giả thật không ngờ còn vọng đối với đường viêm ôm lấy chờ mong không ai qua được đông khu đệ tử bọn hắn nhớ rõ. đường viêm bằng vào huyền g a i thất phẩm thực lực sửng sốt đem huyền g a i cựu phẩm đánh bại tôn hiệu long người này thực chưa đủ nhìn ha ha ha tựa h ồ nghe đến tiên đại chê cười tôn hiệu long ngựa đầu cười to đúng một đạo thanh thúy tiếng bạt thai chuyển đến tôn hiệu long tiếng cười im bặt mà dừng ma mặt của hắn cũng hướng về sau lệch lạc một đạo đỏ tươi bàn tay ấn thình lình nhấn tại hắn má trái bên trên thật nhanh tất cả mọi người không thấy rõ ràng đường viêm làm sao động thủ chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh hiện lên tôn hiệu long liền bị đánh một cái tát một t á t này là để cho ngươi biết mặc kệ ta có không có tư cách làm đồng khu người thứ nhất dù sao ngươi không có tư cách chất vấn bình thản thanh â m từ đường viêm trong miệng chuyển ra phối hợp cái k i a thân áo đen trong lúc nhất thời làm cho người ta một loại cao thâm mặt chắc cảm giác thần bí n g ư ơ i muốn chết tôn hiệu long không có ngờ tới đường viêm thật không ngờ lớn mật cảm nhận được trên mặt nóng rát đau đớn tôn hiệu long sắc mặt đỏ lên nội giận gầm lên một tiếng phóng tới đường viêm t o i thạch quyền một đạo màu đen hảo quang đem tôn hiệu long nằm đấm vây quanh cái tia lưu động v ầ n sáng tản mát ra lực lượng kinh khủng phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. đường viêm nhanh chóng vòng sáu bước mỗi bước ra một bước khí thế trên người liền tăng vọt vài phần sáu bước chấm dứt vừa vặn đến tôn hiệu lòng trước mặt thiên sơn quyền thức thứ sáu không chút nào giữ lại đổ x u ố n g mà ra chương một trăm bảy mươi sáu vậy thì thử xem chương một trăm bảy mươi sáu vậy thì thử xem theo đường viêm đối với bộ này võ kỹ lý giải càng lúc càng khắc sâu lại càng rung động thiên sơn quyền tinh diệu bộ này võ kỹ hoàn toàn là cái bụt chỉ cần đan điền kinh mạch đầy đủ mạnh mẽ có thể không ngừng đánh ra càng mạnh hơn nữa một kích thật mạnh cảm nhận được đường viêm trên nắm tay mang theo khí thế không ít người mở to hai mắt chờ đợi phân ra thắng bại tôn hiệu long đồng dạng cảm nhận được đường viêm một quyền này ẩn chứa b i lực nguyên bản đắc ý trên mặt đã hiện lên một vẻ bối rối tiểu t ử này không phải huyền giai thất phẩm sao vì cái gì chính mình có một loại không thắng được cảm giác nhất định là ảo giác cước ép cho mình cố gắng lên động viên tôn hiệu long nằm đấm rốt cuộc cùng đường viêm chạm cùng một chỗ Phang. phía nghề thanh vang lên, cả mảnh Hiểu hướng vang sau ba nặng lên, sân bãi đều run dậy một cái đăng đăng đăng. Tôn、Hiểu、Long hướng về phía sau liền Một âm một đạo đều lại về lùi cả cái bước, bãi dậy tiểu tử này buộc phát ra lực lượng lại hoàn toàn không thua với mình đúng không có bất kỳ gián đoạn lại một đạo thanh dứt khoát tiếng b ằ n hai tại tay mơ khu quanh của gia tôn h i ể u long má phải nhiều một cái dấu đỏ một t á t này là để cho ngươi biết ngươi không nên động minh đệ của ta đường viêm lạnh lùng thanh â m truyền đến làm cho người ta không rét mà run một số người đồng tử thì là hung hăng co r ụ t lại tiểu tử này vừa vận dụng song v õ kỹ vì cái gì còn có thể buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy ta và ngươi liều mạng hai lần chịu đ ụ tôn hiệu long sắc mặt khó coi vô cùng gào thét một tiếng hướng đường viêm vào tới lần này tôn h i ể u long cũng không dùng bất kỳ vũ khí nào nhìn xem khí thế hung hung tôn h i ể u long đường viêm cười lạnh một tiếng muốn dùng đơn thuần lực lượng đến áp chế ta khả năng ngươi lại phải thất vọng rồi không hề n h ư ợ n g bộ chút nào đường viêm thân hình hướng phía trước đập mạnh chính diện hướng tôn h i ể u long nên đón muốn chết thấy đường viêm vậy mà lựa chọn cùng mình c h ọ i cứng tôn h i ể u long trong mắt hiện lên một t i a mừng thầm nhưng mà cái t i a phần vui sướng còn chưa hoàn toàn tách ra liền trong nháy mắt h ư n g kết bởi vì đường viêm nằm đấm tại hắn trước mắt vậy mà hư không tiêu thất sau đó chuyển đổi đến một cái quỷ dị góc độ đã đi ra ngoài chiêu thức vậy mà có thể uy lực không thay đổi liền biến hóa quy điều này sao có thể bất quá đường viêm cũng chưa cho hắn suy nghĩ thời gian hơn nữa lúc này mới chỉ là bắt đầu làm đường viêm quyền thứ nhất cùng hắn sau khi va chạm không có cái gì dừng lại lần nữa phát động lên công kích tôn hiệu long vốn là muốn dùng lực lượng cùng tốc độ thủ thắng nhưng hắn bi kịch phát hiện tốc độ của mình cùng đường viêm so với không thua gì ốc xen cùng gió t á c quá là nhanh ra chiêu b i ế n hóa thất thường không nói chiêu thức ở giữa dính liền còn không có nửa điểm khoảng cách vẹn vẹn ba chiêu đường viêm liền một quyền nện tại hắn đ ă n điển để cho hắn nhất thời để không nội trân khí đúng lại một đạo thanh dứt h o á t tiếng bạc thai chuyển đến đường viêm lạnh lùng nói đây là đang nhắc nhở ngươi sau này không muốn lại trêu chọc ta huynh đệ ba ba ba đủng một chuỗi g i ả i tiếng bạc hai tại đây mảnh tay mơ khu trên không q u a n quẩn mọi người dưới đài nhìn xem quất người đường viêm từng cái một hai hùng kiếp vía tiểu tử này không khỏi quá sinh mạnh hết chút huyền giai thất phẩm mấy chiêu liền đem b ắ t phẩm cao thủ đánh tới không có chút nào chống đỡ chi lực đây là ngươi đả thương huynh đệ của ta ứng với trừng phạt đường viêm âm thanh lạnh như băng v a n g lên n g ư ờ i dết ta đi tôn hiệu long cắn giam nói học viện mệnh lệnh rõ ràng cấm chế lấy tánh mạng người ta trái với quy định chuyện này ta làm sao sẽ làm ta chỉ là muốn cho huynh đệ của ta x đường viêm ngoài miệng nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi lời nói lời nói công phu hơn mười cái bàn tay lại đi xuống nhục nhã sáng loang nhục nhã người ở chỗ này rốt cuộc h i ể u được ra hỏa này chính là đến nhục nhã tôn h i ể u lòng đánh đường này tôn h i ể u lòng mặt sớm đã sưng thành đầu heo khoe miệng tràn ra một tia vết máu đường viêm xem không sai bị lắm tay vừa lộn đem tôn h i ể u lòng chữ vật không gian gỡ xuống thần nghiệm quét qua đưa hắn tinh bài lấy ra nói huynh đệ của ta bản thân bị trọng tường còn nằm ở trên giường người cái này chút vật tư quyền đương là cho huynh đệ của ta đền bù tổn thất đi dứt lời những cái kia tinh trị đủ số đi vào chính mình tinh bài bên trong. thấy đường viêm thậm chí ngay cả đồ đạc của mình đều đoạt tôn hiểu long cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun vãi ra đứng lại coi như đường viêm muốn rời khỏi một đạo l ạ n h leo thanh â m từ phía sau chuyển đến đường viêm quay đầu nhìn lại phát hiện một gã cao g ầ y thanh niên mặt trầm như nước hướng cạnh mình đi tới người này chính là thắng bang lão đại tần thắng phương hiên ở một bên nhắc nhở đường viêm khẽ gật đầu cẩn thận đánh giá tần thắng từ nay người khí tức trên thân chấn động đến xem thực lực tại huyền g i cựu phẩm hậu kỳ đánh ta thắng ba người đã nghĩ chạy đi quá không đem ta thắng bang để vào mắt đi ả nha tần thắng lệnh giọng chất vấn mọi người hứng thú lần nữa bị nâng lên. một cái là huyền gia i cựu phẩm cao thủ một cái là thực lực chỉ có t h ấ t phẩm đồng khu người thứ nhất hai người kia lâu với đường viêm cuối cùng có thể hay không chống đỡ được ánh mắt của mọi người lúc này đều rơi vào trên người đường viêm đối mặt tần thắng cao thủ như vậy hắn như thế nào thái độ ngươi người, người đả thương minh đệ của ta ta hiện tại lấy lại danh dự về nhau mà thôi đến n ỗ i các ngươi thắng bang ta chưa bao giờ xem qua nói nào để vào mắt đường viêm không mặn không nhạt phúc đáp tần thắng giận quá thành cười tiểu tử ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh bất quá với tư cách đồng khu người thứ nhất thực lực của ngươi xác thực kém một chút nếu như hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo muốn rời đi nơi đây hỏi trước một chút ta kiếm trong tay có đồng ý hay không vậy thử xem bình tĩnh lời nói từ đường viêm trong miệng thốt ra để cho người ở chỗ này lông mày dơ lên tất cả mọi người đối với đường viêm thực lực đều ôm lấy hứng thú thật lớn vì cái gì có thể bằng vào huyền giai thất phẩm thực lực có thể quang vinh trèo lên đông khu người thứ nhất bảo t o ọ n hiện tại rốt cuộc có thể nhìn trộn một chút rồi đường viêm để cho ta tới vũ tuyệt trần có chút nóng n ộ i kéo lại đường viêm nếu như hôm nay rút lui còn có thể có nhiều người hơn tới quấy rời ta tháng băng vì cái gì dám cùng đô thư phát sinh xung đột đừng lo lắng nếu như không đối phó được hắn ta lấy cái gì cùng khu khác người thứ nhất tranh giành đường viêm nhẹ nhàng đẩy ra vũ tuyệt trần tay vũ tuyệt trần nghe vậy trái tim chấn động đường viêm đập vào mặt miệng khí để cho tâm thần hắn chập t r ấ n lại sinh ra hướng tới lại không ngăn cản nặng âm thanh nói cố gắng lên có gan hy vọng ngươi đợi tí nữa còn có thể cứng như vậy khí tần thắng cười lạnh một tiếng trên thân khí thế thả xuống hướng đường viêm che mà đi huyền giai c i u phẩm khí tức ổn định có lẽ tại hậu kỳ cảm nhận được tần thắng khí thế trên người mọi người dưới đài trong mắt hiện lên đ ậ m đặc kinh hãi năm nay tân sinh chất lượng s á c thực rất có ý tứ hiện tại không ít lao sinh thực lực cũng mới huyền giai c i u phẩm lao sinh trận doanh cũng truyền đến từng trận sợ hai thang phục nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng nhiều hơn một phần đồng tình võ đạo có cao thấp nhất giai nhất trọng tiên nhất phẩm tam trọng núi tuy rằng đường viêm đánh bại huyền giai bắt phẩm tôn hiệu lòng nhưng huyền giai thất phẩm cùng t i u phẩm vô luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ trên lệch chân thực quá lớn chút thấy thế nào đường viêm đều không có phần thắng cảm nhận được tần thắng khí cơ thắng ép mình đường viêm trong nội tâm cười nạo cái này cháu trai muốn dùng khí thế đến c h ấ n nhiếp ở chính mình chính mình đường đường đan hoàng linh hồn điểm ấy khí thế thật đúng là không để vào mắt nhan nhạc thế như tơ như tuyến từ trên thân đường viêm tỏa ra như là vô số linh xạ tách ra tần thắng khí cơ đem tần thắng gắt gao bao bọc chương một trăm bảy mươi bảy quang ảnh trợ hiện chương một trăm bảy mươi bảy quang ảnh trợ hiện cảm nhận được đường viêm khí thế vậy mà làm cho mình có chút bó tay bó chân tần thắng trong lòng vô cùng kinh ngạc tiểu tử này như thế nào như thế c ủ quái mà người chung quanh phát hiện đường viêm khí cơ vậy mà cưỡng chế tần thắng một đầu trong mắt hứng thú càng thêm nồng đậm nơi xa một cái góc tối ba gã lao giả đang xem thế nào tình huống của bên này nếu có lao sinh ở đây nhất định sẽ nhận ra ba người này chính là thanh long viện t r ậ n lão hỏa lão cùng viện t r ư ở n g tiêu thương sơn khi thấy đường viêm trên thân tản mát ra khí tức ba người sắc mặt đồng thời biến đổi tiểu t ử này vậy mà lĩnh lộ được thế hỏa lão h o ả n g sợ nói trận lão cùng tiêu thương sơn biểu lộ cũng vô cùng t r h n h trọng nhìn về phía đường viêm ánh mắt tràn ngập phức tạp phải là thế rồi thật không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà cho chúng ta nhiều như vậy kinh h ỉ tiêu thương sơn cười khổ một tiếng hắn nhớ rõ lúc ấy mặc lao để cử đường viêm lúc một đám cao tầng đều đang cười nhạo mặc lão hiện tại khen ngược thiếu niên này thực thay mặc lao đánh không ít người mặt có thể tại thiên gia phía trước lãnh hội đến thế l i ề n có trở thành thiên gia cao thủ tiềm lực càng sớm tiến vào tiềm lực càng lớn xem ra hỏa này đem thế vận dụng như thế thuần t h ủ c ó lẽ tiến vào cái này trạng thái cũng có một đoạn thời gian hỏa lao trong mắt hiện lên nồng đậm cực kỳ hâm mộ cười khổ nói lao trận ngươi có thể nhặt được cái đệ tử tất ta đệ tử tiêu thương sơn nghi hoặc nhìn về phía nhị lão thương sơn còn không biết đi tiểu tử này đã bị lao trận cướp đi học trận võ đi huyền giai thất phẩm vậy mà có thể tại cửu hữu hỏa hải ngốc ba canh giờ tại trên trận pháp c à n g là có kỳ cao tạo nghệ hỏa lao lắc đầu trên mặt hiện đầy v ẻ tiếng lưới ra hỏa này làm sao lại không chọn luyện nan đây tiêu thương sơn cái kia trương nho nhã trên mặt tràn ngập kinh ngạc với tư cách thanh long v i ệ n viện trường hắn biết do huyền giai thất phẩm thực lực tại cửu hữu hỏa hải tầng ba chờ ba canh giờ là cái gì khái niệm kẻ này tinh thần lực tất nhiên thật tốt mà hắn cũng rõ ràng trận lao cùng hỏa lao hai người ánh mắt rất cao có thể bị hai người bọn họ tranh đoạt đệ tử thiên phú tự nhiên bất phàm. chỉ là cái thế giới này luyện đan sư địa vị rõ ràng cao hơn tại trận võ sư g i a hỏa này như thế nào hết lần này tới lần khác tuyển người sau nghe hai vị ý tứ của trường lão đường viêm tại luyện trận trên có thật tốt thiên phú hắn có thể tại trong mười hai thời thần kết xuất trận điểm t i ê u thương sơn cười hỏi hỏa lão cùng trận lão trên mặt có chút cổ quái sau nửa ngày trận lão mới lắc đầu t i ê u thương sơn có chút ngạc nhiên vượt ra khỏi mười hai canh giờ chưa ta liền quay người lại công phu cái tiểu từ liễn kết xuất trận điểm hơn nữa là c h í đạo từ đầu đến cuối thời gian không đến nửa canh giờ hắn liền chơi chết đi được rồi trận lão dù dù nói tiêu thương sơn trên mặt cơ bắp rất nhanh run run vài cái dù là hắn qua trăm tuổi nhưng nghe đến đường viêm yêu nhiệt g trận võ thiên phú cũng không khỏi có chút g h e n ghét một bên hỏa lão nghe đến trận lão miêu tả trong mắt vẻ thương tiếp càng thêm nồng đậm luyện đan sư cỡ nào tôn q u ý t r ứ c nghiệp gia hỏa này như thế nào không có tuyển hắn các người đoán lần chiến đấu này người nào sẽ thắng trận lao cười hỏi tần thắng ta có giải kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú xuất thân tần tiên thành tần nhà vô luận là võ kỹ hay vẫn là thực lực đều chiếm rất lớn ưu thế đường viêm tiểu tử này tuy rằng thực lực không tệ nhưng suy cho cùng cùng tần thắng có, phẩm lệ, tần thắng phần thắng có lẽ lớn hơn một chút nhưng hắn nghĩ thắng khẳng định phải bỏ ra rất lớn đại giới tiêu thương sơn trên mặt có chút do dự hơn nữa đường viêm tiểu tử này không hoàn toàn cho người bất ngờ cũng không phải không có cơ hội tuy rằng tiêu thương sơn lời nói có chút mâu thuẫn nhưng nhị lao tâm cảnh không phải là không như thế ánh mắt đồng thời rơi vào trên trận yên lặng chú ý lôi đài tình huống lúc này đánh chung quanh đài đã x u ố n g lại hơn một nghìn tên xem cuộc chiến đệ tử ta sẽ cho ngươi minh bạch tại lực lượng tuyệt đối trước mặt tất cả kỹ xảo đều là phi công tần thắng khẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ phiên vân thuận theo tần thắng trong tay t r u y ề n ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý ở giữa không t r ù n g đột nhiên xuất hiện hơi yếu bạch quang tại hắn mũi kiếm chỗ soàn soạt tỏa ra huyền giai cao phẩm võ kỹ đường viêm con mắt ngưng tụ thấy tần thắng trong mắt t r e o tức lập tức đã minh bạch tần thắng ý đồ bắt đầu liền vận dụng võ kỹ lấy t h i ể m điện khí thế đánh bại chính mình nhanh như vậy liền động sát chiêu muốn cho ta khó chịu n ổ i sao chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi trong lòng nói một câu vô tả kiếm trong nháy mắt bị đường viêm nắm trong tay băng sơn đạp lăng kiếm đường viêm mánh liệt quát một tiếng trong tay trọng kiếm dơ lên cao chứng mắt b đi một đạo bạch quang như là tấm lụa giống như hồng thủy mánh thú lấy không thể ngăn cản khí thế bay thẳng tần thắng mà đi võ đạo một đường không chỉ là trên thực lực nhất giai nhất trọng tiên võ k ỹ đồng dạng có n ả y công hiệu địa giai võ kỹ thấy đường viêm ra chiêu chung quanh không ít người trong mắt hiện lên một tia rung động cái này tân sinh ngược lại có vài phần bản lĩnh p hai n h h a người chiêu thức chính diện đầu với chỉ nghe nặng nề thanh â m vang lên hai người thân hình bước nhanh lùi ra phía sau lần thứ nhất đối kháng đường viêm vận dụng đẳng cấp cao võ kỹ khó khăn lắm cân sức n a n g tài thật mạnh tấn h y đ ư ờ g viêm thắng à n công ngăn cản được tần h h được t trong không ít người l ò nội g thưởng. Đông người thứ nhất, nhìn đến cũng không phải có tiếng không có miếng.、Tần、thắng trong tán thứ nhất, Tần nhìn đến n khu phải có có tâm hơi hơi kinh ngạc phía dưới tiểu tử này chân khí vậy mà cũng có cổ quái chính mình mơ hồ trong đó vậy mà cảm thấy chân khí của hắn ít nhất cắn n u ố t hết hắn võ ký một tầng n g lực bất quá vậy thì như thế nào vẫn là tinh thần t ầ n thắng trường kiếm trong tay một lần nữa giơ lên vô số kiếm ảnh bay múa đầy trời làm cho người ta hoa mắt mà theo kiếm ảnh không ngừng biến n o chung quanh kiếm khí dần dần ngưng kết kiếm ảnh số lượng đi đến một cái giới hạn giá trị về sau bắt đầu hai hai t r ù n g hợp đến cuối cùng một lần nữa hội tụ vì một thanh trường kiếm kiềm chế khí tức quần c u ộ n chuyên gia làm cho người ta không thể khinh thường đ ị a n giai võ kỹ cảm nhận được t ầ n thắng võ kỹ bên trên khí thế trên mặt mọi người thần sắc dần dần đặc sắc đứng lên đ ị a n giai võ kỹ huyền giai c ự u phẩm đối thủ như vậy phía dưới trừ phi đường viêm có thể động dụng càng mạnh hơn nữa võ kỹ nếu không chỉ có bị thua hạ tràng nhưng đường viêm thực lực chỉ có chính là huyền giai thất phẩm cao siêu hơn võ kỹ h à n cái này thực lực cũng không cách nào vật dụng lần này đường viêm chỉ sợ viêm bạo trường đường viêm thân thể dần hiện ra màu đỏ thám vầng sáng vân sáng dần dần hướng hai tay hội tụ tạo thành kinh khủng bị áp hay vẫn là địa d i a i sao nhìn xem đường viêm thể hiện ra võ kỹ tần thắng suy cười một tiếng vậy cũng chỉ có thể đánh bại n g ư ờ i đường viêm cũng không mở miệng bị ảnh bộ trong nháy mắt triển khai biến đổi góc độ hướng tần thắng phóng đi nghĩ biến hóa góc độ công kích vô dụng tôi tần thắng trào phúng một câu trường kiếm đi theo đường viêm chuyển biến góc độ đột nhiên t ầ n thắng cảm giác đầu chầm xuống như bị trọng kích khi thế trên người đột nhiên yếu đi một phân cái đó là xa xa trận lao kinh ngạc nhìn xem đường viêm hẳn là một loại tinh thần giống như công kích tiểu tử này tinh thần lực thật sự không tệ vậy mà có thể vượt cấp ảnh hưởng đối thủ tâm trạng đối với tinh thần lực có chút mẫn cảm hỏa lao lập tức chỉ đi ra đúng vậy đáng tiếc cùng tần thắng vẫn còn có chút t r ê n h l ệ n h tiểu thương sơn thở dài nếu như đường viêm thực lực có thể tới bắt phẩm là được bù đắp thực lực t r ê n h l ệ n h chết đi tần thắng quát lên một tiếng lớn trong mắt dần hiện ra vẻ đắc ý lần này bất kể là lực lượng hay vẫn là v õ kỹ đường viêm cái nào đều chiếm hạ phong mắt thấy thắng lợi sắp tới tần thắng lại đột nhiên tóc gãy trợn nổi lên chỉ thấy đỉnh đầu không hiệu xuất hiện tám đạo quang ảnh nếu như lưu hình rất nhanh bay múa đạo đạo sắc bén chương một trăm bảy mươi tám đánh đau tần thắng chương một trăm bảy mươi tám đánh đau tần thắng trận võ đường viêm thi triển là hắn duy nhất sẽ trận võ vũ phong tuy rằng chỉ có nhất giai nhưng uy lực thực không tầm thường huống hồ xuất kỳ bất ý phát sau mà đến trước lập tức làm rối loạn tần thắng tiết tấu phanh đinh đinh đương đương trận võ cùng võ kỹ song trọng tiến công phía dưới hai người chiêu thức rốt cuộc đối kháng cùng một chỗ ẩm ẩm khắp lôi đài theo hai người va chạm nhau mạnh liệt chấn động một cái tất cả mọi người dớn cổ lên nhìn xem lôi đài đang đăng tần thắng hướng lui về sau hai bước mà đường viêm hướng lui về sau hai bước về sau đồng dạng ổn định thân hình thấy đường viêm lần nữa tiếp được tần thắng một chiêu toàn trường lập tức sôi trào lên một trận chiến này dù là đường viêm không có thắng lợi đều có thể giành được tất cả mọi người tôn kính một kích về sau đường viêm cũng không có trong tưởng tượng dừng lại tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong thân hình bạo khởi hướng tần thắng vào tới hắn rõ ràng đệ nhị chiêu mình là lấy t r ư n g hợp đã phát động ra suất kỳ bất ý đánh lén nếu như lại liệu mạng một cái chính mình tất nhiên muốn ăn thua thiệt muốn lấy được thắng lợi chỉ có thể chiếm trước tiên cơ chiến đấu c h i tâm nhanh chóng vận chuyển đường viêm thanh âm đều có chút khẳng khản nếu như ngươi đã muốn dùng võ kỹ cái kia đón thêm ta một cái thử xem vừa dứt lời đường viêm thân hình liền v ọ t tới tần thắng bên cạnh phanh thiên sơn quyền quyền thứ nhất đổ xuống mà ra thật nhanh tiến công tốc độ thấy đường viêm ra chiêu như thế nhanh nhẹn tần thắng trong mắt hiện lên một vẻ bối rối nhưng cảm nhận được trong đó uy lực tần thắng cười khởi nói l ấ y chứng chọi đá phanh làm tần thắng dễ dàng tiếp được chiêu này về sau thiên sơn quyền đệ nhị quyền lập tức bị đường viêm đánh ra thứ ba quyền thứ tư quyền thứ năm quyền một quyền tiếp một quyền tần thắng tuy rằng thực lực càng mạnh hơn nữa nhưng tiến công tốc độ còn thì không cách nào cùng lĩnh nộ chiến đấu c h i tâm đường viêm so với hơn nữa đường viêm đan đ i ể n trải qua không ngừng tiến hóa giống như máy móc giống như phát ra càng thêm trôi chảy chiếm trước tiên cơ đánh ra thiên sân quyền tần thắng vậy mà khắp nơi bị đường viêm áp chế làm đường viêm đánh ra thứ bảy quyền về sau tần thắng l ử a giận cũng lại áp chế không nổi chính mình đường đường huyền giai cựu phẩm cao thủ tại t h ấ t phẩm trước mặt thật không ngờ bị động quả thực xỉ n h ụ màu vàng hộ thuẫn một đạo hư không vòng phòng hộ đột nhiên tại tần thắng chung quanh hiện lên phát bảo trong đám người chuyển đến kinh nghi thanh âm cái này đây cũng quá vô s ỉ đi trong tràng hư thanh một mảnh mặc dù không có quy định không thể dùng ngoại vật nhưng đường viêm thực lực vốn cũng không cao tần thắng lại vẫn mượn nhờ ngoại vật đường viêm hai mắt phát lệnh p h á p bảo loại vật này hắn tự nhiên biết rõ lúc ấy mình và vân trung hạc lệnh mỹ nhân bọn hắn tranh đoạt thiên địa linh v ậ t lúc ba người cũng làm mượn p h á p bảo đến đỉnh núi tại một chút nơi p h á p bảo có thể tạo được mấu chốt tác dụng tần thắng thi triển hẳn là một cái phòng ngự p h á p bảo mà thiên sơn quyền thứ bảy quyền đã là đường viêm trước mắt cực h ạ n dựa theo kế hoạch lúc trước chính mình thông qua rất nhanh bạo kích đem tần thắng áp đến hoàn cảnh xấu lại lấy giày đặc tiến công triệt để kéo suy sụp tần thắng. mà bây giờ chính mình chỉ có vận dụng càng mạnh hơn nữa chiêu thức khả năng đối với tần thắng tạo thành thực chất tính chất tổn thương nghĩ vận dụng cái khác võ kỹ thời gian lại không kịp thử xem không tin còn có thiên địa tạo hóa hỏa đốt không hỏng đồ vật đường viêm trái tim hét to một đạo màu ư u l a m hỏa diễm đột ngột toát ra đem nắm đấm bao bọc trong đó thấy đường viêm vậy mà không biết tự lượng sức mình xông lên tần thắng trong mắt hiện lên một tia c h i ê u thức hộ thuẫn một lần có thể cho hắn tranh thủ mười giây mười giây đồng hồ đầy đủ chính mình thở một ngụm cũng thi triển ra tuyệt sắt nhất đánh một đạo nặng nề thanh â m t r u y ề n r a tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong đường viêm nắm đấm vậy mà trực tiếp phá tan bình t h ư ớ n g hướng tần thắng trên thân rơi đi phanh trọng quyền trực tiếp rơi vào tần thắng trên thân sau đó đường viêm tay trái cũng xuyên qua bình t h ư ớ n g một quyền đánh tại h ắ n ngực nguyên bản tại trong mắt mọi người không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g tại đường viêm trước mặt vậy mà như giấy mỏng giống như không có chân khí t r ẹ o trống bình t h ư ớ n g lập tức tiêu tán đường viêm tiến lên một bước nắm đấm không cần tiền giống như có thể kỉnh phong hướng tần thắng trên thân mời đến phanh phanh nhìn xem trên đài áo đen thiếu niên hành hung tần thắng tất cả mọi người kinh sợ rồi vừa mới như thế nào chuyện này đường viêm lặn như thế nào đánh vỡ hộ thuẫn bích trướng chỉ có số ít một số người ánh mắt kiên kỵ nhìn xem đường viêm vừa mới cái k i a bôi màu ư u l a m tản mát ra kinh khủng khí tức làm cho người ta trong xương cốt cảm thấy t i m đập nhanh tần thắng nội lực bị đánh tan căn bản không có sức phản kháng bị đường viêm án lấy đánh nửa n g à y rốt cuộc nằm trên mặt đất không tái cử động bắn vốn phía hoàn toàn yên tĩnh lạng ngắt như tờ huyền giai thất phẩm vượt cấp đánh bại huyền giai c ự phẩm mặc kệ thắng lợi quá trình cỡ nào khó khăn riêng này phần chiến tích đông khu tân sinh người thứ nhất thân phận thực đến tên vệ thói quen tốt đã dưỡng thành. đường viêm thuần thục mà đem tần thắng chữ a vật giới chỉ nhận lấy lấy ra tinh bài chống d i n g tinh trị tiện tay ném xuống đất hướng lâm đ ô n g tuyết mấy người vây vây tay mang theo mấy người rời khỏi người chung quanh tự động phân ra một con đường đến cho dù là thắng ba người cũng không ai dám tìm đường viêm thiệt thái suy cho cùng bên người đường viêm còn có vũ tuyệt trần cái này cao thủ bọn hắn chiếm không đến tiện nghi gì đường viêm ngươi cũng quá m á n h liệt tần thắng đều bị ngươi đánh bại phương hiên sợ hai thán phục là hắn quá khinh địch rồi nếu như hắn có thể cẩn thận một chút ta không có bất kỳ ưu thế nào vì vậy các ngươi tại sau này trong chiến đấu không muốn khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ. dù là hắn chỉ có nguyên giai bảo vệ không cho phép h ắ n có cái gì kỳ chiêu đường viêm dạng dò nguyên giai quá yếu đi vũ tuyệt trần n ú n núi vai cho rằng đường viêm đang nói đùa đường viêm biểu lộ tại thời khắc này đột nhiên trịnh trọng lên nhìn chằm chằm vào mấy người nói ra giết người không nhất định chỉ có thể dựa vào võ lực độc có thể vô sắc vô vị núp ở tùy ý nơi hẻo lánh một khi chúng chiêu cho dù là trước mặt đối với người bình thường ngươi đều không có lực lượng phản kháng k i n h địch chính là binh gia tối kỵ bại trận thường thường cũng là nguyên nhân này thú giáo nguyên bản không có làm chuyện quan trọng mấy người tinh thần trong nháy mắt chấn động đường viêm ngươi vừa rồi dùng chính là cái kia là trận võ sao lâm đ ô n g tuyết hiếu kỳ hỏi ân gần nhất tài học đường viêm gật gật đầu ngươi gia nhập trận võ lớp rồi hả phương hiên trong mắt hiện lên một tiếng ngạc nhiên còn có trận võ lớp không có gia nhập cùng một người tên là trận lão tiền bối học h ắ n trận võ tạo nghệ rất cao đường viêm đối với mình ra huynh đệ cũng không giàu dếm vạn phỉ mấy người nghe đến đường viêm lời nói thân hình nhưng làm ộ t hồi sau nửa ngày vũ tuyệt trần sĩ、si、n ố c hỏi ngươi vừa mới nói người nào trận lão đúng vậy a có vấn đề gì thấy mấy người kinh ngạc thật tình đường viêm có chút nghĩ hoặc người biết trận lão là ai chăng vũ tuyệt trần hỏi thật đúng là không có nghe ngóng qua đường viêm gãi gãi đầu là thanh long viện trưởng lão vũ tuyệt trần bốn người nhìn về phía đường viêm ánh mắt im lặng bên trong lại dẫn hâm mộ lâm đ ô n g tuyết đôi mắt đẹp trận nhìn đường viêm một cái ô nhu giải thích thanh long viện cao tầng ngoại trừ tiêu viện trường bên ngoài còn có một ư ơ i ba tên trưởng lão bọn hắn hợp thành thanh long viện quyền lực hạch tâm nhưng còn có hai người vô cùng đặc thù mặc dù không có ở đây trưởng lão chỗ ngồi cũng không trưởng quản học viện sự vụ địa vị lại áp đảo m ư ơ i bốn người phía trên thân phận tốt quý là thủ hộ thanh long viện định hải thần trâm một cái là hòa lão cái khác chính là trận l a o ngươi có thể được đến trận lao h u á i là thật đụng đại vận chương một trăm bảy mươi chín vừa đồng học thiếu niên chương một trăm bảy mươi chín vừa đồng học thiếu niên đường viêm nghe trận mắt há h ố c m ộ m cái kia hai hèn m ọ n bị ổi lao đầu thậm chí có như thế địa vị thực thật sự cái này còn có giả bao nhiêu người muốn trở thành trận lao đồ đệ đều không có tư cách ngược lại ngươi tốt mới vừa ở vào viện đã bị trận lao chiêu thật sự là người so với người giận điên người phương hiên cười nói đừng có gấp các ngươi cũng sẽ có r i ê n phần mình cơ duyên đường viêm an ủi mấy người vừa đi vừa nói không lâu sau về tới ký túc xá xem đến mọi người bình yên trở về đỗ thư giải thở phào đỗ thư ngươi biết đường viêm đang như sao phương hiên cùng đỗ thư quan hệ sau cùng sát mới vừa vào cửa kêu lên như thế nào đem thiên bảng đệ vừa hai xuống rồi h ả đỗ thư mở chừng hai mắt lan ngươi như thế nào không đem thiên bảng đệ nhất cầm chừng đỗ thư một cái phương hiên giải thích nói đường viêm tại lôi đài bên trên mấy cái hiệp liền đem tôn h i ể u lòng chế ngự liền rút mười mấy cái miệng dọ con thanh âm kia thật sự là thanh thúy du dương tại tay mơ khu kéo dài không tiêu tan phương hiên thêm mắm thêm muối đem chuyện xưa nói một lần để cho đỗ thư cảm thấy sảng khoái đồng thời một cỗ dòng nước cấm cũng tại trong lòng sinh sôi đường huynh tạ liễu đỗ thư nhìn về phía đường viêm tự đáy lòng càm tạ tất cả mọi người là huynh đệ nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn cái gì càm tạ với không càm tạ đường viêm cười nói đỗ thư người cái này càng động còn có càng k ì n h phong bạo phát đường viêm không chỉ đem tôn hiệu lòng đánh còn đem tần thắng bẹp một hồi phương hiên lại tại trong lửa thêm mang tuổi tháng ban đầu đỗ thư mở to hai mắt nhìn đây không phải là nói nhảm không phải hắn ta có tất yếu sách danh tự phương hiên giúp cho khẳng định đô thư miệng lúng túng kích động không biết nói cái gì hắn chỉ biết là hôm nay tao nộ x ỉ nục đường viêm đã thay hắn gấp đội trả trở về ai tiểu tiểu thanh long viện thiên tài vô số thật làm cho người tuyệt vọng a vạn vị cảm khai nói vũ tuyệt trần sâu sắc chấp nhận tê liệt trên ghế ngồi phụ họa đúng vậy A, yêu nghiệt so với thái dương còn trói mắt chúng ta ngôi sao ánh sáng n h ạ t nỗ lực có ý nghĩa gì tất cả mọi người là người trẻ tuổi cùng chung chủ đề rất nhiều lẫn nhau phàn nản một phen về sau lại bắt đầu thiên mã hành không chủ đề đường viêm nghe xong một hồi trong lòng đùi n g i thở dài phương hiên bọn hắn đối với nhân sinh quy hoạch không có rõ r con đường không rõ lãng nhất định phải đi đường q u ê n co chờ chân chính xác nội lúc đã bị từng cái lĩnh vực thiên tài xa xa hất ra không n g ạ i thừa dịp có thời gian cho mấy người suy nghĩ một chút chư vị các ngươi lý tưởng của mình là cái gì đường viêm đúng lúc cắm vào chủ đề lý tưởng của mình mấy người ngươi nhìn sang ta ta nhìn sang ngươi không rõ ràng cho lắm sống lớn như vậy có rất ít người sẽ hỏi bọn hắn vấn đề này đúng không phải trưởng bồi q u a n thâu giáo điều không quan hệ thế tục cân nhắc tiêu chuẩn mà là xuất xứ từ nội tâm khát vọng đường viêm lại thay đôi nhỏ một chút mấy người trầm mặc đường này vũ tuyệt trần hỏi ngược lại đường viêm lý tưởng của ngươi là cái gì truy cầu đan đạo cực hạ dẫn dắt đan đạo phát triển đường viêm không có dấu dếm tràn ngập nhuệ khí nói nghe đến đường viêm lời nói mọi người không khỏi ngẩn ngơ bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đường viêm trí hướng như thế to lớn có đường viêm làm mở đầu mọi người tâm cũng lung lay đứng lên nằm ở trên giường đỗ thư tỷ lệ trước khi nói ra kỳ thật tại thanh thành chúng ta tổ tiên cũng không phải dựa vào võ lực lập nghiệp lúc ấy cũng không phải là đô i a một nhà độc đại gia tộc dựa vào kinh thương lập nghiệp nện xuống vô số tiền tài khó khăn lắm tại thanh thành đặt chân trải qua mấy đời người kinh doanh đỗ gia tài lực dần dần phong mua đại lượng tu luyện tài nguyên chậm rãi bồi dưỡng được một chút võ đạo cao thủ cuối cùng tại thanh thành một nhà độc đại cái thế giới này tuy rằng lấy võ vi tôn nhưng ở lòng ta nắm chắc lại càng ái thương đạo nói ra không sợ các ngươi c h ế cười lý tưởng của ta là kiếm được đủ nhiều tiền đến lúc đó cho dù là thiên gia i cao thủ cũng chống cự không được ta mở ra giá cả nghe đến đô thư lời nói mấy người có chút kinh ngạc không nghĩ tới một mực nỗ lực tu luyện đô thư vậy mà cất giấu cái này thì một cái che giấu cái lý tưởng này xác thực đủ rung động đô thư to gan nói ra trong nội tâm lời nói như là áp tại trong lòng một ngọn núi bị mang đi thân thể lập tức chợt nhẹ đỗ thư như thế thẳng thắn thành khẩn mọi người tâm lý bao phục cũng hoàn toàn mông vũ tuyệt trần suy tư sẽ nói ra lý tưởng của ta là trở thành gia tộc thủ hộ thần không cần phải để ý đến gia tộc về vặt nhưng chỉ cần ta tại liền không ai dám nhúng c h à m l a s ắ t môn một chút ta nghĩ có được tuyệt đối q u y ề n thế hiệu lệnh quân hùng phương hiên ánh mắt có chút lạnh t ấ u xương ngay sau đó lại có chút bằng được bất quá cùng thiên tài so với ta vẫn muốn kém một chút không có lực lượng cường đại làm sao phục chúng cuối cùng đại khái tỷ lệ là hồi phương thành kế thừa cha ta chỗ lý tưởng của ta là thăm dò võ kỹ chân lý sáng tạo thuộc tại vũ kỹ của mình lưu phái nhưng tiết lộ võ kỹ cần đại lượng thời gian có thể sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện vạn phị nói ra đấy lòng ý tưởng nghe đến nàng mà nói trong lòng mọi người có chút khâm phục một nữ hài tử vậy mà đối với võ kỹ giống như này si mê thăm dò tinh thần cuối cùng ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào trên thân lâm đông tuyết lâm đông tuyết khuôn mặt t ừ n g đỏ sau nửa ngày mới âm thanh như âm thanh như mỗi và nói ta nghĩ tìm như ý lan quân cùng hắn trường kiếm thiên a i nghe đến lâm đông tuyết lời nói mọi người không khỏi cười to nụ cười này không quan trọng lâm đông tuyết mặt càng thêm hồng nhuận t h ơ n phất đường viêm nghiền ngẫm nhìn mắt lâm đông tuyết cô nàng này tâm tư đơn thuần yêu đương não một cái nếu như ý trung nhân cho nàng vẽ thật lượt bánh nàng có thể tập trung chuyên tâm toàn lực đi làm chờ đến mọi người đem lý tưởng nói xong đường viêm lại hỏi nếu như điều kiện cho phép các ngươi có nguyện ý hay không vì lý tưởng không có chút nào giữ lại đi nỗ lực đây mọi người mộng tưởng phần lớn phù hợp bản thân hiện trạng từng cái một n h a o n h a o gật đầu chỉ có đô thư có chút trần chờ đường viêm cũng không thúc giục lẳng chờ đợi đô thư câu trả lời hắn biết rõ đô thư trong lòng áp lực tại thanh thành trẻ tuổi ở bên trong hắ gia tộc giao phó kỳ vọng cao hắn không phải một người trên thân con đồ vật quá nhiều sau nửa ngày đỗ thư mới thở dài nói không thực tế ta chỉ là một kẻ tục nhân không cách nào nhảy ra thế tục trói buộc thực v ứ t bỏ võ từ thương lượng người nhà phải đem chân của ta cắt ngang nếu như ta có thể bảo chứng ngươi bốn mươi tuổi tiến lên vào thiên giai đây đường viêm trong mắt sạch bóng lóe lên đỗ thư nghe vậy thân thể chấn động bốn mươi tuổi tiến vào thiên giai n a mơ m trước khi chết có thể tới thiên giai cũng không thể rồi bốn mươi tuổi y thì không dám nghĩ nếu như thật sự có loại chuyện tốt này ta hiện tại sẽ đi thương đạo đỗ thư cười khổ nói bất quá trung quy là một giấc mộng thiên gia i cao thủ có thể dùng đan dược trồng chất đứng lên ngươi có thật tốt võ đạo thiên phú phối hợp đ ẳ n g cấp cao đan dược tiến vào thiên gia i dễ dàng đường mố kẻ bất tài này tại đan đạo hơi có tâm đắc cho ta chút thời gian bảo vệ ngươi bước vào thiên giai đường viêm lời nói có chứa mãnh liệt tự tin dần dần lây nhiễm đốt h ư ngươi nói đều thật sự đỗ thư trịnh trọng hỏi thật sự đường viêm gật đầu đỗ thư trái tim hơi nóng sau nửa ngày mới nói ta tin tưởng ngươi đối với đỗ đố thư quyết định đường viêm cũng không ngoài ý mớn đỗ thư sở dĩ không trải qua thương lượng hoàn toàn là bởi vì có gia tộc ràng thấy phương hiên mấy người muốn nói lại thôi bộ dạng đường viêm cười nói có phải hay không các người nghị khuyên đô thư lại thận trọng cân nhắc phía dưới tư tưởng của các ngươi hay vẫn là quá hẹp hòi rồi đại đạo ba nghìn chứng đạo phương thức vô cùng vô tận nếu kinh thương nắm giữ tài lực đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế giới kinh tế bố cục trong thiên hạ còn có chuyện gì là hắn không làm được đây này mấy người nghe đến đường viêm l ờ i nói miệng không khỏi há rồi há đô thư trong mắt cũng dần dần trở nên cuồng nhiệt hắn cũng không chất vấn đường viêm vẽ có phải hay không bánh nướng bởi vì gia tộc bọn họ chính là dựa vào tài lực của thời đường viêm chúng ta nếu như đều là huấn đệ dứt khoát cũng xây dựng một b a n g phái nhiều người lực lượng lớn có một cái bình đại có thể tốt hơn lẫn nhau thành t ể u cầm đỗ thư mà nói hắn chỉ dùng phụ trách b a n g phái kinh doanh đến n ộ i an toàn phòng ngự liền không cần lo lắng ta có thể chia sẻ b a n g phái chủ cột sự vụ chủ tính chung các loại tài nguyên các người bốn cái tại tương ứng lĩnh vực toàn tâm phát huy giá trị của mình đến n ộ i hậu cần công tác đều giao cho ta chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực ta tin tưởng có thể nhanh hơn thực hiện lẫn nhau lý tưởng các ngươi cảm thấy thế nào phương hiên đột nhiên đề nghị c h ư n g một trăm tám mươi từ chúc thành đưa cho ngươi tạ lễ c h ư n g một trăm tám mươi tử t r ú c thành đưa cho người tạ lễ nghe đến vương hiên lời nói mấy người ánh mắt đồng thời sáng lời vũ tuyệt trần hưng phần nói bang phái tên ta nghĩ một cái viêm minh làm sao vũ tuyệt trần vừa dứt lời vạn phỉ lập tức ủng hộ danh tự không sai mọi người cũng không có ý kiến nao h n h a o nhìn về phía đường viêm chờ hắn quyết định đường viêm sau khi suy tính chỉ hoan âm thanh nói thành lập bang phái xác thực có thể thực hiện có lẽ mọi người có thể tại bang phái ở bên trong thực hiện nhân sinh giá trị d ự n bang ta ủng hộ bất quá bang phái là mọi người không phải cá nhân ta lấy tên của ta mệnh danh có chút khớ ổn nếu như mọi người lý tưởng đều xa xôi lại vĩ đại không bằng liền kêu vấn đỉnh vấn đỉnh mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn sang ngươi trong lòng đều là chấn động danh tự đầy đủ khí phách tại đây cái đỗ thư phấn khởi nói đúng vậy ta cũng thật thích cái tên này vạn phị gật gật đầu ta nghe lời ngươi lâm đông tuyết yếu ớt nói nghe đến lâm đông tuyết lời nói những người khác nhìn về phía lâm đông tuyết ánh mắt có chút mờ mờ đỗ thư qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi một đám đan dược ngươi cầm làm luyện tập lợi nhuận làm sao nhìn ngươi biểu hiện đường viêm cho bang phái đầu thứ nhất kiếm tiền phương án đỗ thư cũng luôn phần chờ mong đường viêm lại b à n giao một ít chuyện liền từ biệt mọi người hướng cựu h ữ hỏa h ả i đi đến lần này đáp ứng thành lập ban phái cũng không phải nhất thời nắng nóng cái phương án này hắn sớm có cân nhắc vừa gặp phương hiên n h ấ p lên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền hắn đã đáp ứng ra ra muốn tìm được cha mẹ nghe nói m â u thân gia tộc rất lớn lấy chính mình lực lượng một người muốn chống lại cực kỳ khó khăn nếu như có thể ngưng tụ ra một cái đồng dạng cường hạng thế lực đến sau này mình làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều đương nhiên hiện tại lửa xém lông mày sự tỉnh hay vẫn là tăng lên thực lực của mình huyền giai tác phẩm dù là nắm giữ át chú bài cũng khó có thể cùng địa gia chống lại đến cựu h u h ỏ a hải đường viêm trực tiếp tiến vào tầng ba nhắm mắt tu luyện bốn phía ánh lửa nổi lên bốn phía hỏa diễm nhiệt lực không ngừng thẩm thấu đến đường viêm trong cơ thể theo mạch lạc hội tụ đến đền i đan dần dần hóa thành linh khí theo thời gian xâm nhập đường viêm lông mày đột nhiên dơ lên vừa mới đột nhiên cảm giác được chất khí vậy mà đang cùng thiên địa tạo hóa hỏa tiến thêm một bước dung hợp nhìn đến cựu h u h ỏ a hải hoàn cảnh cùng mình thuộc tính vô cùng phù hợp đường viêm lần này chuẩn bị tại tầng ba nhiều đợi một thời gian ngắn thời gian từng giây từng phút trôi qua bốn canh giờ về sau đường viêm liền cảm giác được trong cơ thể linh khí đã đủ. l gian h nan g c c à o rất nhanh đường viêm liền mở to hai mắt nhìn dung nhập mạch lạc bên trong hỏa linh t h í lực như là thổi hơi cầu giống như đem mạch lạc khởi động bây giờ đường viêm chất khí sen lẫn thiên địa tạo hóa hỏa khí tức không có chỗ để đi hỏa linh lực dừng lại tại mạch lạc bên trong tiến thối lương nan sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chậm rãi cùng trong kinh mạch thiên địa tạo hóa hỏa dung hợp theo thời gian trôi qua nguyên bản bành trướng mạch lạc dần dần khôi phục nguyên trạng mạch lạc bên trong chân khí cũng càng vì nồng đậm hướng phía đan đ i ể n dũng mánh lao tới như thế nhiều lần tuần hoàn luyện hóa đường viêm tinh thần chịu chấn động sớm đã đem chủ cột đánh chắc đường viêm chỉ cảm thấy thể nội đan đ i ể n một hồi sao động đường viêm trong nội tâm vui vẻ trong lòng biết đây là muốn đột phá dấu hiệu vội vàng ngưng thần mín hơi vô dụng bao lâu như là nước chạy thành sông giống như đường viêm cảm giác trong đ chân khí bắt đầu trôi chạy vận chuyển điều tức mấy cái chu thiên củng cố thực lực đường viêm giải thổi khẩu khí đôi lông mày phủ lên một đạo sắc mặt vui mừng cựu hữu hỏa hải quả thực là tu luyện của ta phúc địa cái này hỏa linh chi khí vậy mà có thể trực tiếp bị thiên đ ị a tạo hóa hỏa thốt vệ tốc độ tu luyện so với tứ tinh ký túc xá nhanh hơn vài lần đường viêm trong mắt sạch bóng l o e lên suy tư một lát liền đứng dậy ra cựu hữu hỏa hải sắc trời đã sáng rõ đường viêm trở lại nơi ở cũng không thấy được tử vật tại đem đan đỉnh lấy ra về sau bắt đầu luyện chế đ ă n dược mặt trời lặn hoàng hôn đường viêm lại luyện ch chỉ nghe cửa két một tiếng mở ra một đạo tử ảnh đập vào mí mắt thấy khuôn mặt tinh xảo lại hàm ẩn lãnh sát tử vận đường viêm g ư ợ n g cười hai tiếng tử vận cô nương ngươi đã về rồi tử vận không có lên tiếng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đường viêm đường viêm bị nhìn chăm chú trong nội tâm sợ hãi chính mình hai lần không tôn trọng tử vận hàn d á m khẳng định nữ nhân này nhất định đang suy nghĩ con nên hay không lại đánh mình một trận cảm nhận được trong không khí nhiệt độ dần dần băng lãnh đường viêm nhãn châu xoay động lập tức nói ta vừa mới luyện đan luyện một viên chú nhan đan chú nhan đan công hiệu có thể mỹ dung dưỡng nhan hai mươi năm dung nhan không thay đổi Thậm chí có thể t ử vận ánh mắt hơi hơi sáng lời tâm tư kín đáo đường viêm lập tức bắt được t ử vận rất nhỏ biến hóa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra trong lòng biết chính mình đại khái tỷ lệ có thể tránh được kiếp nạn này thậm chí có thể cái gì t ử vận giả vờ không kiên nhẫn hỏi hai mươi năm về sau dung nhan biến hóa tốc độ cũng sẽ so với tự nhiên trạng thái phía dưới t r ầ m t r ạ m rất nhiều t ử vận biểu lộ rốt cuộc có biến hóa dỗi tay ra dứt khoát â m thanh nói cho ta dựa vào cái gì đường viêm nhỏ rõng nhất tới phần này đang dược, dược liệu cần thiết cực kỳ chân quý thiên kim không đổi ta chuẩn bị đi đổi tinh trị đây dựa vào cái gì nếu như ngươi không muốn mỗi ngày bị đánh nếu như ngươi còn muốn miễn phí ở tứ tinh ký túc xá nhanh nhanh cho cho ngươi còn không được đi đường viêm n g h e xong trong lòng mát lạnh vẻ mặt buồn rười rưởi đem một cái bình xứ đưa tới cái này còn không sai bị lắm rất dứt khoát thu hồi bình xứ bởi vì được chứng kiến đường viêm đan d ư ợ c phẩm chất tử vận cũng không nghi ngờ dược hiệu là thật hay giả liên nghỉ ngơi lầu tử vận đột nhiên nói ra còn có hai mươi ngày thời gian chính là tân sinh giải thi đấu dù là ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng vẫn là quá yếu nhất giai nhất trọng thiên địa giai cùng huyền giai chính giữa t r a n l ệ khó có thể vượt qua ta biết rõ đang nỗ lực đường viêm c h ấ n thành nói bình thường tu luyện có thể đi thanh long v i ệ n tụ linh điện cũng có thể đi hối đoái vật mình cần tài nghệ của ngươi bây giờ một điểm ưu thế cũng không có đúng rồi đây là t ử trúc thành cho ngươi tạ lễ tạ tạ nhị đã cứu ta t ử vận tay vừa lộn một đạo quyển trục ném cho đường viêm đây là cái gì đường viêm hiếu kỳ hỏi một loại huyết khí tu luyện thuật rất khó tu luyện thế nhưng luyện thành về sau có thể tại trong thời gian ngắn để cao vài lần sức chiến đấu ngươi hảo sinh tu luyện có lẽ đối với ngươi có trọng dụng từ vẫn dứt lời vặn eo đi lên lầu huyết khí tu luyện thuật thăng lên vài lần sức chiến đấu trong lòng đường viêm kinh ngạc mở ra quần y t r ụ một đạo tin tức chạy tràn vào đường viêm trong đầu biến mạch khí cải biến khí huyết đem trong cơ thể linh lực nhanh chóng giảm bớt trong thời gian ngắn có thể phát ra càng nhiều linh khí từ đó thu hoạch được lực lượng gia t r ị một đoạn văn tự chuyển đến đường viêm nghiên cứu một phen về sau trong lòng không khỏi c u ố n g hỉ biến mạch khí quả nhiên thần kỳ vô cùng nếu như có thể học được có thể đánh út thuộc về thượng đẳng bảo vệ tính mạng thủ đoạn đem khẩu quyết nhớ ký trong lòng đường viêm liền đẩy cửa ra hướng bước ra ngoài đi tới đông khu tân sinh ký túc xá đường viêm tìm đến đ ỗ thư phương hiên ở bên ngoài tu luyện còn chưa có trở lại chỉ có đ ỗ thư ghé vào một cái b à n chức viết viết vẽ tranh trải qua đường viêm đan dược phụ trợ đ ỗ thư thương thế trên người đã khôi phục bảy tám phần đ ỗ thư những thứ này là ta luyện chế đan dược đường viêm tay vừa lộn một hàng bình xứ liền đặt ở trên mặt bàn nhanh như vậy đ ỗ thư trong mắt hiện lên nồng đậm kinh hỷ nhìn xem cái này chút đan dược hỏi những thứ này đều là cái gì đan dược loại này đan dược vì chú nhan đan chỉ có một viên phục dụng về sau có thể hai mươi năm dung nhan không giả hai mươi năm về sau giả yếu tốc độ cũng vô cùng chậm chạp luyện dược tài liệu chất quý tay nghề phức tạp trong thiên hạ có thể người luyện chế không vượt qua năm ngón tay số lượng đường viêm cầm lấy một cái bình xứ giới thiệu hai mươi hai mươi năm dung nhàn không giả lão đại người gạt ta a đ ỗ thư kinh hô lên thật sự đường viêm gật đầu nói thật sự ba mẹ nó có cái này một viên chúng ta liền phát t à i a đ ỗ thư cũng hỉ nhìn n g ư ơ i cái kia chút tiền đồ đường viêm cười mắng một tiếng tiếp tục giới thiệu nói đây là tôi hồn đan có thể rèn luyện tinh thần lực thậm chí có thể giảm bớt sau này tu luyện tâm a phẩm giai nhị giai thực phẩm đây là bạo phá đan phục d ụ n g phía sau có thể một khắc đồng hồ bên trong không biết mệt mỏi thẳng đến chân khí hoàn toàn hao hết đây là thượng thanh đan có thể giải đại bộ phận độc đường viêm đơn giản rõ ràng giới thiệu xong vài loại đan dược công hiệu đỗ thư hai mắt cũng đi theo trợ tròn sau nửa ngày đỗ thư mới thật dài thở một ngụm lao đại lần này chúng ta nhất định có thể kiếm lớn một khoản tốt ta tin từ ngươi cụ thể như thế nào thao tác chính ngươi cân nhắc cần gì trợ giúp ngươi cùng với tuyệt trần bọn hắn nói gần nhất ta muốn bế quan một đoạn thời gian đường viêm vũ vũ bà vai đỗ thư liền đứng dậy táo tử từ đầu đến cuối đường viêm đều không có hỏi đến đỗ thư phải như thế nào hoạt động nhìn xem đường viêm rời khỏi bóng lưng đỗ thư không khỏi nắm chặt nắm đấm n g ư ơ i như thế tín nhiệm ta ta làm sao có thể phụ lòng ngươi đường viêm đi tới c ử u lũ u hỏa hải tiến vào tầng ba về sau tìm tìm một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh ngồi xếp bằng x u ố n g tu luyện quen thuộc hỏa linh chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể thực lực tăng lên để cho đan điện t ổ n chữ số lượng tăng lớn thêm không ít năm canh giờ về sau đan điện mới chuyển đến bành trướng cảm giác mạch lạc bên trong quen thuộc nợ căng cảm nhận sâu sắc chuyển đến đường viêm lông mày chỉ hơi hơi nhữ một cái liền trầm xuống tâm đến tu luyện. thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu canh giờ tám canh giờ một mươi canh giờ đường viêm hoàn toàn đắm chìm đến loại trạng thái này bên trong đi mới đầu tất cả mọi người đối với đường viêm còn không quá chú ý nhưng theo thời gian trôi qua một chút ánh mắt của người đều đã rơi vào nơi hẻo lánh đường viêm chỗ có thể tại cựu hữu hỏa hải tầng ba nghỉ ngơi một ngày cuối cùng là phương nào loại người hung ác làm cảm nhận được đường viêm khí tức trên thân chấn động về sau mọi người miệng cũng lại không thể hợp từng cái một trợn tròn trong mắt như là gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm vào đường viêm c h á n tích mẹ một mực ngồi ở chỗ này tu luyện người thực lực vậy mà không đến địa giai gia hòa này thật sự chỉ là huyền giai võ g i ả sao cựu hư hỏa hải thuộc về thanh long viện trọng yếu phi thường tu luyện tài nguyên dùng để gian luyện học viên tính n h ấ t m o ạ i nghị lực hồ n lực linh lực t r ở nhiều phương diện cựu hỏa hải chia làm chín tầng bề ngoài giống như thanh long viện học viên ưu tú nhất cũng liền trải qua sáu tầng nghị xâm nhập bảy tầng đều vô cùng khó khăn coi như là tiến vào tầng ba thực lực giống như cũng cần địa giai nghĩ lại ngây ngốc mấy canh giờ đối với các phương diện yêu cầu lại tăng lên một cái cấp bậc đường viêm như vậy bằng vào huyền giai thực lực sửng sốt tại tầng ba chờ một ngày manh nhân thật đúng là mới n g h e lần đầu một ngày rưỡi hai ngày làm hai ngày thời gian trôi qua thường xuyên đến tầng ba tu luyện người cũng không ngồi yên nữa người k i a đến tột cùng là người nào hai ngày còn ngồi chỗ đó có phải hay không là thừa dịp chúng ta không có ở đây đi ra ngoài qua một người hiếu kỳ nói không thể nào đâu hắn tư thế cùng chỗ cùng phía trước đồng dạng cũng không có biên qua hơn nữa cũng không ai trông thấy hắn đi ra ngoài chẳng lẽ đã chết lan nhà ai người chết sẽ hô hấp s ắ c thực không ai thấy tên kia đi ra ngoài vương hạo ngươi không phải nói là tin tức thông sao người này ngươi nhận thức sao một gã áo lam thanh niên hỏi thấy không ít ánh mắt của người đều rơi tại trên người chính mình áo lam thanh niên cười khổ nói cái này thực chưa thấy qua không phải là tân sinh đi t â n sinh không ít người tâm trạng chấn động nhìn về phía đường viêm ánh mắt có chút quái gì. nhớ rõ cái gì bắc khu nam khu gì gì đó người thứ nhất đều tại tầng thứ hai tu luyện chẳng lẽ có so với bọn hắn người thứ nhất còn thuộc loại châu bỏ tồ tại ta nhớ ra rồi ra hỏa này là đường viêm một người chỉ vào đường viêm nói ra đường viêm đó là ai nghe có chút q bất hai có người thầm nói tân sinh đông khu người thứ nhất à. lúc ấy bằng huyền g a i thất phẩm thực lực đại biểu đông khu tham chiến đông khu phá thiên hoang không ai phản đối người nọ giới thiệu lên đường viêm tin tức thực lực của hắn ba ngày trước chỉ có huyền g a i thất phẩm huyền g a i thất phẩm lao vương ngươi không có nói đ ù a chớ hắn đồng bạn chừng to mắt hỏi này làm sao sẽ sai ngày đó tại tay mơ trong vùng gia hỏa này thể hiện ra thực lực chính là huyền g a i thất phẩm không ít người thấy lao vương lập tức chứng minh trong sạch của mình mẹ nó thực lực như vậy có thể tại cựu hữu hỏa hải ngốc hai ngày các ngươi cũng đừng xem nhẹ nhân ra tuy rằng thực lực của hắn chỉ có huyền giai thất phẩm nhưng hắn vẫn đánh bại qua huyền giai cựu phẩm lao vương đem cái kia thiên mục đổ quá trình kỹ càng giảng thuật đi ra n g h e đến lao vương giới thiệu mọi người nhìn về phía đường viêm ánh mắt càng thêm ngạc nhiên cái này tân sinh b ê ngoài n giống như rất có ý tứ a trận c á t lao trận a n g ư ơ i n g ư ờ i học sinh kia thế nào thiên phong đạo cốt hỏa lão nhìn xem lão hữu hỏi trận lão k h ỏ miệng co giật vài cái sau nửa ngày mới thở g i i nói ba ngày cũng không có gặp người hình ảnh ra hỏa này chẳng lẽ muốn cho ta đi tìm hắn? Không có tới. hỏa lão lông mày g ơ lên ân trận lao thâm trầm gật đầu vốn tưởng rằng lao h ư u sẽ tự an ủi mình vài câu ai ngờ hỏa lão nghe xong miệng một phát lộ ra nụ cười sáng l ạ lao trận a cái này để ta sẽ cái k i a tiểu t ử đang dùng thực tế hành động nói cho ngươi biết hắn không muốn học trận pháp rồi muốn cùng ta học luyện an cút sang một bên ít đánh đường viêm chủ ý trận lao nhịn không được trận mắt chừng một cái tung tung đông coi như nhị lao thảo luận đường viêm lúc ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gó cửa ngay sau đó t i ê u thương sơn liền đẩy cửa vào thương sơn như thế nào có thời gian tới đây thấy người tới trận lao cười hỏi Tới chúc mừng trận lão thu cái đệ tử tốt tiêu thương sơn đi thẳng vào vấn đề cười to nói ngươi nói đường viêm trận lão nghe vậy chấn động hai ngày này hắn không có đi ra ngoài ngược lại không biết mình đồ đệ như thế nào đúng vậy à cái tiêu tiểu tử thật đúng là lợi hại à vậy mà tại cựu h hỏa h ả i tầng thứ ba tu luyện lâu như vậy tiêu thương sơn nhịn không được tán tưởng nói hỏa lao nghe xong cười nói phía trước chẳng phải nói qua cho ngươi sao cái tiêu tiểu tử có thể tại tầng ba tu luyện ba c a c h giờ chẳng lẽ hiện tại thời gian lại dài rồi hả đúng vậy đường viêm đã ở bên trong lốc hai ngày rồi hôm nay là ngày thứ ba Tiêu t h ư ơ nguyên Sơn Ngươi trong giọng nói động. chẳng nói Trưng chút Tốt biết t rồi, gì? phải mới cái có kích được, Hả? ba. vừa ệ Tuyệt t thế thần Trưng thế thần đan. đan. n u y bản còn có chút không kiên nhẫn trận lão đột nhiên hô một tiếng đứng lên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏa lao cũng khó có thể tin nhìn xem tiêu thương sơn thấy thất thố hai người tiêu thương sơn cười khổ một tiếng nói trận lão ba ngày này sở dĩ không có gặp đường viêm bởi vì hắn vẫn còn ở cựu h ữ hỏa hải ở đây thật sự là không thể tưởng tượng a huyền giai thực lực ở bên trong ngốc hơn hai ngày ngày thứ ba trận lao cả kinh kêu lên điều này sao có thể cái tiêu tiểu tử sẽ không chết ở bên trong đi à nha tiêu thương sơn có chút im lặng vội vàng sửa chữa làm sao sẽ ta vừa mới chuyên môn tiến vào cựu lũ h ỏ a hải cái tiêu tiểu tử đang ở bên trong tu luyện còn tại tu luyện ta đi xem trận lao không nói lời gì thân hình n h o á n một cái liền hướng cựu lũ h ỏ a hải phương hướng đấm đi lao ra hỏa này cũng không đợi chờ ta hỏa lao tức giận mắng một tiếng cũng đi theo lúc này không ít ánh mắt của người đều đã rơi vào cựu lũ hòa hải một cái tân sinh bằng vào huyền gia thực lực tại cựu h ũ u hỏa hải chờ đợi hai ngày thời gian tin tức này xuất hiện lập tức hấp dẫn mọi người chú ý khi biết người nọ chính là đường viêm lúc không ít tân sinh tâm đều run dày dưới phía trước không ít người còn niệm ai ra hỏa này dựa vào cái gì lấy huyền gia thất phẩm thực lực làm đồng khu người thứ nhất nhưng đường viêm gần nhất biểu hiện ra yêu nghiệt thực lực nhưng lại không thể không làm cho người ta coi trọng một số người khiếp sợ đồng thời cũng làm cho không ít người bắt đầu lo lắng ví dụ như bắc tây nam khu tân sinh người thứ nhất nghe nói đường viêm đã tại tầng ba tu luyện hơn hai ngày bọn hắn cũng thử qua tiến vào tầng thứ ba nhưng đều không ngoại lệ Ngày, ngày, ngày, c tiểu tử này tại sao có thể chờ lâu như vậy sẽ không phát sinh nguy hiểm gì đi nơi xa trong góc thiêu thương sơn nhịu nhữ mày có lẽ cùng tu luyện công pháp có quan hệ nguy hiểm có lẽ không tồn tại tiểu tử này hiện tại khí tức kéo dài ổn định vô cùng hỏa lao phân tích nói đối với ngoại giới xôn xao đường viêm cũng không hiểu biết tính toán chính mình tiến vào cựu h ữ hỏa hải đã nửa tháng đột nhiên đường viêm thân thể chấn động trong đan đ i ể n đã mánh liệt bành trướng tựa hồ đến một cái điểm tới hạn là thời điểm đột phá đường viêm trong lòng k h ẽ động từ n ắ m chìm trong khi tu luyện tỉnh lại lao nhanh linh khí như là cởi dây cương ngựa hoang áp hông thủy gào thét lên từ đan đ i ể n phun g trào thuận theo mạch lạc cấp tốc lưu động anh, như nước chạy thành sông giống như tầng ê u bích trướng trong nháy mắt bị xôn phá thoải mái cảm giác mồ hôi tuân toàn thân đột phá phía sau đường viêm cũng không nóng nảy rời khỏi mà là cẩn thận kiểm tra phía dưới tình huống trong cơ thể trải qua nửa tháng rèn luyện trong cơ thể mình thiên địa tạo hóa hỏa tựa hồ càng thêm lương thực mà mạch lạc trải qua thiên địa tạo hóa hỏa cùng hỏa linh chi lực tẩy lễ trở nên vô cùng cứng cỏi huyền giai cửu phẩm cầm giữ có lực lượng cảm giác quả nhiên mỹ rượu a đường viêm cười cười đứng dậy đi ra ngoài vừa mới đột phá không thích hợp tiếp tục khổ tu theo đường viêm đứng dậy tất cả mọi người lông mày r u lên con bản ó da hỏa này rốt cuộc đi ra a tinh thần lực rất mạnh đường viêm rất nhanh liền cảm nhận được những người chung quanh ánh mắt kinh ngạc hiếu kỳ đám người kêu lão nhìn mình c ầ m chằm cái gì trong lòng thầm thì đi ra ngoài xem đường viêm đi ra bây giờ còn là ban ngày hữu hỏa hải bên ngoài có không ít người đường viêm vừa bước ra cửa liền nghe đến trong đám người chuyển đến một đạo la lên cảm nhận được bốn phương tám hướng ném đến ánh mắt trong lòng đường viêm cả kinh chính mình tu luyện ra đến những người này phản ứng lớn như vậy làm cái gì rất nhanh xuyên qua đám người thật vất vả tìm một chỗ an tĩnh đường viêm lúc này mới giải thở phào đang lo lắng kế tiếp đi chỗ nào đường viêm ánh mắt quét qua liền thấy được một chương trên tường g á n đích bố cáo có tuy r nghĩa cường đại, n như g trước là muốn đi đánh tẩy cân phạt thủy thoát thai hoa Ngươi cốt để cao tư chất có nghĩa là, nghĩ là muốn trong chiến đấu bản thân bị trọng thương như trước có thể sống được đây hoan nghênh mọi người đi tới vấn đỉnh tổ chức đấu giá hội nơi đây nhất định có người động tâm tuyệt thế thần đan đường viêm chừng to mắt nhìn xem cái này trương tuyên thông báo bày ra sau đó ánh mắt đã rơi vào ký tên chỗ ký tên dùng chính là vấn đỉnh đây là xuất từ đô thư tay đấu giá ngày liền vào hôm nay vẹn vẹn xem phần này bố cáo đường viêm đối với đô thư doanh tiêu thụ thủ đoạn cao nhìn thoáng qua tuyệt thế thần đan vĩnh viễn dừng lại thanh xuân t h ự c có can đảm cả bất quá quảng cáo chính là như vậy khoa trương đại tác dụng hấp dẫn mọi người ánh mắt hơn nữa cái này chút đan dược đều xuất từ chính mình tay nói là tuyệt thế thần đan cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận lúc này vừa đúng có người đi ngang qua nơi đây đường viêm lập tức gọi lại người nọ người anh em đây là vật gì đường viêm chỉ vào trên tường bố cáo hỏi người đây cũng không biết bị đường viêm giữ chặt mày dậm thanh niên có chút khiếp sợ ta mới từ bên ngoài trở về vừa thấy nghe nói là một người tên là vấn đỉnh ban phái mới mọc muốn cử hành một cái đan dược đấu giá hội g i a châu thổi chúng ngược lại thật lợi hại còn tuyệt thế thần đàn đây có cái kia đan dược a i còn tại thanh long viện bồi dưỡng ai bây giờ tân sinh đều làm sao vậy thực lực không lớn đấy g i a châu thổi chúng dung trời vang thanh niên nữ môi rất là khinh thường ân huynh đệ nói có đạo lý phòng đấu giá này tại nơi nào cử hành dù sao nhàn rỗi không chuyện gì tuy a ta ta đang ngay đi đi định đi thời Người tại thử theo tay chính h vận. xem, là mơ k bên、kia. Nghe đến kia. m dầm thanh niên lời nói, đường viêm thanh t không khỏi niên nói đường lời rằng n trắng ngươi không phải nói bọn hắn đan dược là đồ mặt đấy sao, như thế nào còn muốn mắt, mặt thế tuy r xem. dược phải đi Hạ đồ đấy sao dày là đồ mặt dày nhưng không ít người đều bị lừa dối đi ta cũng đi tham gia náo nhiệt đường viêm đường viêm cái k i a tiểu tử thật cao minh ở bên trong chờ đợi hơn mười ngày rồi không biết cuối cùng tu luyện công pháp gì lao phu coi như là khai nhang giới trận các bên trong hỏa lão cùng trận lao đang tại đánh cờ trận lao nghe vậy cười khẽ người nào không có cái bí mật của mình người cũng, cũng đừng có tái cử động tâm tư hắn tài học mấy tiên trận võ không nhất định thật có thể thích đứng đây vạn nhất ngày nào đó hắn đột nhiên muốn học lượt đan ta có thể cho hắn một cơ hội hỏa lão vô sỉ mà cười cười cái ù n tiên phong đạo cốt diện bạo nửa điểm không tương xứng. Trận lao đột nhiên nói, đúng rồi, có một tân sinh g với điểm rồi, cốt đột một đạo bạo lao có s n bang g tạo p h á gì ọ i đại giá Cái vấn đấu đỉnh, đồn đại hôm nay muốn đấu giá tuyệt thế thần đàn. hôm thế tuyệt g vĩnh viễn bảo thanh xuân chú nhan đan thoát thai hoán cốt tôi hồn đan vô địch trạng thái bạo phá đan cái gì cần có đều có tuy rằng ta đồng dạng đều chưa từng nghe qua nhưng hiệu quả bị thổi làm thần hồ người có nghe thấy sao chương một trăm tám mươi ba thành công marketing chương một trăm tám mươi ba thành công marketing cái kia bố cáo ta cũng đã gặp người đây đều tin ta tại thanh long viện đã lâu như vậy có thể chưa từng nghe qua cái gì vấn định hẳn là thổi p h ư n g a hỏa lao bưu môi với tư cách một gã luyện đan sư hắn đều không thể luyện chế bố cáo bên trong đan dược tân sinh làm sao cầm ra tay ta đương nhiên cầm thái độ hoài nghi bất quá v ẫ n đ ỉ n h là đường viêm tiểu gia hỏa kia sáng tạo trận lao cười nói hỏa lao ánh mắt không khỏi trận cho rồi cái kia tiểu tử sáng tạo đi thôi đi xem tuy rằng không biết bọn hắn bang phái làm sao nhưng đường viêm gia hỏa này không phải không điều chủ có lẽ bọn hắn bang phái thực có cái gì luyện đan kỳ tài ngươi cũng có thể nhặt cái bà bối trận lao đề nghị hỏa lao tự nhiên không tin đan dược giá trị nhưng hắn nhiều năm như vậy đều không tìm được hợp ý đệ tử. một mực ôm lấy tên m ố i tuy rằng thần đan bị thổi thần hồ kỳ thần nhưng bởi vì là đường viêm sáng tạo vấn đỉnh yêu ai yêu cả đường đi phía dưới h ỏ a lão cũng quỷ sứ thần xoa triển khai đi xem tâm tư trên đường đi đường viêm thường xuyên thấy vấn đỉnh đấu giá tuyên truyền bố cáo cũng có không ít người hướng phía tây mơ khu t i ề n đến hào hứng bừng bừng đàm luận về lần đấu giá này sự t ì n h mặc dù đại đa số người đều tại nói ra chất vấn bố cáo tính là chân thật nhưng đường viêm rõ ràng chỉ cần hấp dẫn đến người đấu giá hội lần này bước đầu tiên doanh tiêu thụ coi như là đại hoạch thành công làm đường viêm cùng m à y dậm thanh niên đi tới tay mơ khu về sau lập tức bị trước mắt tình cảnh rung động đến nguyên bản sân bãi thật lớn tay mơ khu lúc này hẳn là nhân sơn biển người tay mơ khu ngay phía trước đắp một cái cái đài phía dưới ghế chính là vây xem lôi đài ngồi vào thấy như vậy đơn sơ bố cục đường viêm không khỏi trận trắng mắt cái này không khỏi quá b ẩ n hạ chút cũng may mà đồ thư có thể thổi nếu không bằng vào cái này hoàn cảnh đoán chừng cũng không có mấy người đến tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi đấu giá hội bắt đầu chung quanh nhân đại đa số đối với lần đấu giá này đều ô n lấy thái độ hoài nghi không ngừng nghị luận đường viêm ngược lại không có bao nhiêu lo lắng. đối với chính mình luyện chế đan dược hắn có trăm phần trăm lòng tin muốn bắt đầu không biết người nào hô một câu đường viêm nhìn về phía trên đài chỉ thấy đô thư một thân t h i ế p thân trang phục chính thức đi ra tất cả vị bằng h ư u hoan n ê n h hãnh diện cổ động lần này đấu giá ta là đô thư là lần này đấu giá hội đấu giá sư lần này đấu giá hội từ chúng ta vấn đỉnh khởi s ư ớ n g đô thư đi ra về sau liên bắt đầu giới thiệu vấn đỉnh là cái gì dưới đ à i có người hỏi câu sớm đã dự đoán sẽ có người hỏi đô thư thông giống đáp vấn đỉnh là của chúng ta ban phái ban chủ là đường viêm theo a tin tưởng rất n i người đối với nghi, viễn lại cái giới ề đều u yêu xuân vấn đỉnh rán bán tín bán nghi, cho là ta đám yêu nôn hoặc chúng. Có thể thanh vĩnh dừng đan trên cái thế giới này dược, đám cho hoặc thể thế thật h ra cáo, ta bố Có có t là sự đỗ thư lời nói mọi người hứng thú cũng bị câu dẫn xem đến mọi người phản ứng đỗ thư mỉm cười tất cả c h ấ n tướng đều đem tại kế tiếp đấu giá từng cái công bố ba mẹ nó lời nói chỉ nói một nửa quá ghê tởm mọi người dưới đài nhao nhao phàn nàn được rồi dù sao đấu giá đã bắt đầu rồi đợi thêm nữa phía dưới đi bất quá bọn hắn cái này ban phái cũng dám gọi vấn đỉnh khẩu khí lớn như vậy cũng không sợ đau đầu lưỡi n g h e đến phía dưới nghị luận đỗ thư hồn không thèm để ý đem thiết truy vừa gõ cất cao giọng nói lần này đấu giá lấy tinh trị làm đơn vị đương nhiên chư vị có cái khác bảo bối cũng có thể lấy ra ước định giá trị ta tuyên bố lần này đấu giá chính thức bắt đầu hiện tại đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất tôi hồn đan tôi hồn đan cái kia là vật gì người ở dưới đài đều nghị luận h i ệ n nhiên phía trước chưa thấy qua cái này đan dược đây là mấy giai đan dược ca dưới đài có người hỏi đỗ thư mỉm cười sắp có chuyện lạ nói chúng ta vấn định lần này đấu giá đ ă n dược đều là tuyệt thế thần đan siêu thoát phẩm giai bên ngoài không cần phẩm giai phân chia tôi h ồ n g đan tên như ý nghĩa rèn luyện hồn phách để cao hồn lực cùng với tinh thần lực không bị võ giả tu vi đẳng cấp ảnh hưởng một khi phục d ụ n g là được rèn luyện hồn phách phục d ụ n g đan này có thể nhanh hơn nhập định cũng có thể giảm bớt sau này trong quá trình tu luyện sinh ra tâm ma cái gì rèn luyện hồn phách dưới đài phát ra một hồi manh động mọi người đều biết cái này đại lục ở bên trên đan ăn dược rèn luyện hồn phách vô cùng ít có cũng là phẩm giai cực cao hiện tại trên thị trường lưu thông phổ biến nhất rèn luyện giống như đan ăn dược chính là rượu đan phường đầy ra thối mạch tán mặc dù đối với hồn phách có nhất định tác dụng nhưng chủ yếu tác dụng vẫn còn ở rèn luyện kinh mạch bên trên lưu thông đan dược ở bên trong chuyên môn rèn luyện hồn phách đan dược giống như không có mấy giống như theo đỗ thư nói xong đường viêm không nhịn được cười một tiếng chỉ thấy vạn phỉ bưng một cái thay phía trên để đó một lọ đan dược vạn phỉ dáng người vô cùng tốt một thân sườn xám phía dưới trước ngực cái kia mánh liệt mênh mông bạo bối lộ ra vô cùng s u n g ra lập tức hấp dẫn không ít người chú ý nhìn lại một chút vạn phỉ cái kia tinh xảo khuôn mặt lao luyện mát mẻ lăng lệ ác liệt lại dẫn phong tình vật chủng vàiều giống như là năm nay tân sinh cụ thể còn không rõ ràng lắm coi như không tệ có thời gian thật muốn đi r ụ r ỗ một cái đô m i n h cái này đan dược cùng thối mạch tán so với làm sao dưới đài truyền đến một đạo nghi vấn mọi người cũng yên tĩnh chờ đợi đô thư giải đáp đô thư lòng tin mười phần nói khác nhau một trời một vực vê anh lần này dưới đài triệt để sôi trào lên nhất là một chút luyện đan sư trận võ sư cùng với tu luyện một chút tinh thần giống như võ kỹ đệ tử từng cái một ánh mắt sáng lên nếu như cái này đan dược hiệu quả là thật sự đối với trợ giút của bọn hắn không thể bảo là không lớn lão hỏa như vậy đan dược ngươi có thể luyện chế sao trong góc trận lao hiếu k ỳ hỏi hỏa lão nghe vậy không khỏi liếm mắt thầm nói nếu có đan phương lời nói có lẽ có thể đi bất quá theo ta được biết cái này đan dược rất khó luyện chế hơn nữa đan phương khó tìm ra hỏa này có lẽ tại nói ngoa trận lao tuy rằng không phải luyện đan sư nhưng lâu trước vị cao kiến thức có chút không tầm thường đối với hỏa lão lời nói rất là đồng ý này ngươi cái này đan dược không phải là giả đi một đạo âm thanh trói t a y chuyên g a lập tức để cho chúng tâm thần người ta chấn động đúng vậy a nói thần ký như vậy ai ngờ là thật là giả đường viêm ánh mắt phát lạnh nhìn về phía người nọ Băng đường vào viêm tuy r rất ự lực c giác, cũng có cũng người tinh hơi này thần mạnh là thể l mẽ, ệ Viện, n đàn sư đỗ thư nghe vậy cười nói, ta vẫn tại Thanh Long viện, nếu như là giả, hoàn toàn có thể mang đan đỗ là sư sao thư cười dược ta tại thể tới tìm ta, tại sao có thể là giả? Tuy giả, giả? vậy có có là rằng mặt ngoài chấn định nhưng đỗ thư trong nội tâm cũng vô cùng đắm chát hắn biết mình đan dược rất tốt nhưng thiếu khuyết một cái có độ tin cậy vốn định tại đệ tử bên trong tìm mấy cái luyện đan sư đến hỗ trợ xem xét nhưng lý giải phía sau hắn mới phát hiện thanh long viện đại đa số luyện đan sư đều gia nhập thanh long viện một cái luyện đan ban phái thánh đan minh thánh đan minh tại thanh long viện lực ảnh hưởng rất lớn học viện tuy rằng cho đệ tử cung cấp đan dược so sánh toàn bộ nhưng thánh đan minh bán ra đan dược giá cả so với thanh long viện thấp một chút thánh đan minh gần như chiếm lĩnh thanh long viện đan dược một nửa chợ đồng hành l à h o a n g i a bọn hắn tự nhiên không vui xem xét cho đỗ thư đan dược trực tiếp mở ra giá trên trời xem xét phí đến nôi không có gia nhập thánh đan minh luyện đan sư cũng không muốn đắc tội thánh đan minh đỗ thư nhất thời tìm không thấy có thể vì đan đỉnh danh dự làm trả lời xem xét người lão hỏa ngươi đi xem cái tia đan dược là t h i t hay giả trận lao ở một bên đầy hỏa lão c h ư n một trăm tám mươi b ố hỏa lao ra tay ch xéo đi ta đều một b à lao già không rồi ngươi còn dạy vào ta hỏa lao trực tiếp tự tuyệt như thế nào ngươi không muốn biết cái kia đan dược là thật là giả nghe nói còn có chú n h ă n đan bạo phá đan nhiều loại hiếm thấy đan dược tận dụng thời cơ a trận lao vừa dùng lực liền đem hỏa lao đẩy đi ra ngươi lao tàm mao đã biết rõ thiên vị chính mình đệ tử hỏa lao chỗ nào không rõ trận lao ý tứ làm cho mình đi xem xét đan dược là giả bảo vệ đường viêm xây dựng bang p h á i mới là mục đích cuối cùng nhất đi tuy rằng đã nhận định đan dược công hiệu sẽ không giống đô thư miêu tả tốt như vậy nhưng hỏa lao trong nội tâm cuối cùng vẫn còn có chút h i u kỳ tiểu gia hỏa ngươi nói cái này tuyệt thế thần đan có thể hay không cho lão phu qua xem qua một đạo ôn h ò a thanh â m vang lên lập tức hấp dẫn mọi người chú ý nghe đến đạo này thanh â m đường v i ê m một hồi kinh ngạc phòng đấu giá này như thế nào liền lao nhân ra người cũng kinh động đến ánh mắt của mọi người cũng đã rơi vào đạo kia hôi bảo lao giả trên thần một chút tân sinh vẫn còn ở hiếu kỳ người này là ai không ít lao sinh đã kinh hô lên hỏa lão hỏa lão hỏa lão là ai đại bộ phận tân sinh tuy rằng đã nghe qua bất quá cũng có rất ít người không có nghe thấy hỏa lão ngươi cũng không biết toàn bộ thanh long viện không Tại t h í những hương như nhất Nghe đỉnh phong, chỉ hội thể cho sinh thích nghi hoặc. sư. bước người luyện đàn nói cần liền tiến lên ngũ tân n giai giai. giải quốc đều đầu số coi cao cấp cơ có đã rào là là tứ một Một bắt học sinh mới biết rõ hỏa lão thân phận nhìn về phía l ã o giả ánh mắt cũng cung k í n h đô thư tự nhiên nghe nói qua hỏa lão bất quá lấy hỏa lão thân phận tôn sùng đối với hắn mà nói hay vẫn là vô cùng xa xôi vốn cho là mình rất khó cùng hỏa lão sinh ra cùng xuất hiện nhưng không có nghĩ đến cái này nhân vật trong truyền thuyết vậy mà chủ động nói chuyện với mình nghe ý của hắn còn giống như là muốn xem xét đan dược đỗ thư không khỏi phấn khởi đứng lên nếu có hỏa lão làm danh dự trả lời tất cả chất vấn đều đem tan thành m â y khói vội vàng đem đan d ợ a đưa tới khiêm tốn nói hỏa lão mời xem qua hỏa lão khẽ dạ n g tiếp nhận bình xứ búng mứt lọ đặt ở chóp m u i nhẹ nhàng khẽ n g ử i nguyên bản con hồn không thèm để ý hỏa lão n g ử i lần thứ nhất về sau thân thể không khỏi cứng đờ may mắn hắn mặc quần áo tương đối rộng rãi ngược lại không ai nhìn ra khiếp sợ của hắn không xác định lại n g ử i một cái hỏa lão không khỏi nhắm mắt lại đan hương mãnh liệt mà không chán đậm đặc mà không tản ra hơn nữa toàn thân mượn mà sáng bóng chút nào không tị vết chỉ xem cái này đan hương phẩm chất hỏa lão liền xác định đan này nhất định xuất từ mọi người thu hồi phía trước khinh thường hỏa lao lại một lần ngửi phía dưới lần này hỏa lao tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn chính mình chỉ có thể đại khái phán đoán cái này mai đan dược chủ dược có ngậm t y kê vang linh hoa đến n ỗ i đan dược cái khác thành phần đến tột cùng là cái gì hắn nhất thời vậy mà không cách nào phân biệt rõ mẹ kiếp ta muốn rồi lão phu luyện đan vài thập niên thậm chí ngay cả cái đan dược thành phần cũng không cách nào xác nhận luyện đan sư trong x ư ơ n g cốt vốn là có một cấu ngạo kính không phục lại nhiều người hai lần rốt cuộc khẽ thở dài nơi xa trận lao cau mày nhìn về phía lao hưu cái này lao tạc mao đang làm cái gì không ngừng nghe thấy cộng l ồ n g t i ế n sẽ không cho nhân ra trộm ă n đi mà người ở chỗ này ánh mắt cũng đều rơi vào hỏa láo trên thân chờ đợi hắn kết quả khi thấy hỏa láo rốt cuộc đem bình xứ bông t r u n g quanh cũng một mảnh yên t ĩ n h đô thư khẩn trương nhìn xem hỏa láo trong lòng cũng ngắt đem đ ổ mồ hôi lao ra hỏa này như thế nào mặt băng bó đan dược cuối cùng là thật là giả ngươi ngược lại là lời nói lời nói a hỏa lão không biết ý nghĩ của người khác kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất lộn xộn có khiếp sợ có khiếp sợ ngoại trừ khiếp sợ chính là khiếp sợ lao từ thật sự phân biệt không được dược liệu thành phần cái này đan dược con mẹ nó đến tột Cái này chỉ có này theo ể nói rõ một hỏa lão cái h ế này n một động tác trong chàng không khỏi có chút nghị luận chẳng lẽ là giả như thế nào hỏa lão một mực không ra ta cảm giác là nếu là thật hỏa lão cũng đã sớm nói t r u n g quanh tiếng nghị luận dần dần biến lớn đại đa số người đối với cái này đ a n tính là chân thật đã có nghiêm trọng hoài nghi chỉ có trận lao nhiễu trận mày cùng hỏa lão ở chung nhiều năm hắn đối với lao bằng hữu của mình thế nhưng mà thật phần lý giải ít nhất hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua hỏa lão như thế trịnh trọng biểu lộ chẳng lẽ cái này đan dược thật sự nghĩ tới đây trận lão đều bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn sảng khoái tinh thần cảm giác linh hồn đều bị tinh lọc vài phần tăng thêm chủ yếu dược liệu ngậm cây kê, kê băng linh hoa cái này hai vị dược tài xác thực đối với hồn lực hữu ích chỗ cái này đang ăn dược Hỏa lão theo r o n lòng g hỏa lao t h i nói xong toàn trường lập tức xôi trào lên đỗ thư trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống đấy vô cùng phấn khởi cùng hỏa lao hành mạch xem xét không sao người trước đập cái này đợi tí nữa đang dược ta sẽ giúp n g ư ơ i xem xét một phen lúc này hỏa lao đối với kế tiếp đan dược cũng tràn đầy hứng thú dứt khoát ngồi ở bên cạnh không đi thật sự là quá tốt đỗ thư cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói chỉ cần đường viêm cho mình đan dược đều là hàng thật giá thật tăng thêm hỏa lao xem xét lần đầu giá này nhất định sẽ lấy được vượt qua mong đợi thành công trận lao thấy ỉ lại đỗ thư bên cạnh không đi hỏa lao trong lòng cũng cảm giác có chút buồn cười vừa rồi cho ngươi coi trọng ngươi còn không vui hiện tại ngược lại chính mình lưu lại dưới đài đường viêm cũng trận mắt há hốc mồm nhìn xem kết quả này ban đầu hắn còn tính toán làm sao giút đỗ thư một tay hiện tại xem ra ngược lại là không cần thiết có hỏa lần đầu giá này đường viêm đều không thể không cảm thán đỗ thư vật khí cái này một lọ bên trong ngậm hai quả tôi hồ n đan đầu giá giá quy định vì m ộ ư ơ i sao giá trị đấu giá bắt đầu một ư ơ i năm tinh hai mươi tinh sáu mươi tinh bốn phía báo giá âm thanh liên tiếp rất nhanh giá cả đã vượt qua một trăm h a i trăm i n h tinh hai trăm sáu ba trăm i n h tinh báo giá âm thanh không ngừng chuyển đến toàn trường nóng nảy trình độ để cho đường viêm nết miệng n ở nụ cười người anh em người có nghĩ là muốn bị nữ sinh chú ý trở thành b ạ n chúng chú mục chính là tiêu điểm đường viêm chọc chọc bên cạnh mày dậm thanh niên Mày dầm chương a n niên hiện h nhiên không phải tân sinh, tân g thực lực cũng liền huyền h dai kiểu phẩm. một m trăm tám mươi năm lời kịch kinh điển chương một trăm tám mươi năm lời kịch kinh điển n g ư ơ i đi đấu giá đem giá cả nâng lên chút mọi người tự nhiên sẽ xem chọn ngươi đường viêm nhắc nhở đến lúc đó vạn nhất không ai tăng giá làm cái gì mày dậm thanh niên tức giận nói cái này đang dược đối với người tu luyện rất có ích lợi học viện không thiếu thổ hào những cái k i a đại lao sẽ không để ý điểm ấy tinh trị lớn mật báo giá chính là lại nói ngươi chỉ cần báo một lần là được giá cả không muốn quá cao cũng không muốn quá thấp làm được có thể chấn nhiếp đến đại bộ phận người nhưng là không chạm đến một số người điểm mấu chốt bởi như vậy ngươi không chỉ không cần chụp được đ ă n g dược chú ý tốc độ cũng nổi lên đường viêm tiếp tục chân ngoài thổi gió mày dậm thanh niên chỉ là do dự phía dưới thẩm nghị phương pháp k i a xác thực có thể thực hiện đứng người lên hết lớn bốn nghìn tinh trị mẹ nó nghe đến mày dậm thanh niên báo giá đường viêm đầu quả tim run lên ám đạo không tốt vội vàng một cái l ớ mình cách m ả y d ậ m thanh niên xa xa người anh em n g ư ờ i trang bức trang lớn a đường viêm bộ mặt không dám nhìn tới m ả y d ậ m thanh niên theo m ả y d ậ m thanh niên báo ra giá cả toàn trường cũng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh t â y kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh cái thứ nhất đấu giá vật phẩm vậy mà trực tiếp từ chín trăm i n h tinh trị trực tiếp mang lên bốn nghìn tinh trị cái này cho nha quá có tiền đi đỗ thư cũng sợ ngay người vốn tưởng rằng kiện vật phẩm thứ nhất có thể đánh ra một nghìn năm tinh trị coi như là thành công ai biết cái này so với mong đợi còn cao ra gấp đôi đến khi sâu một cái đỗ thư cười nói bốn nghìn tinh trị lần thứ nhất nghe đến đỗ thư nhắc nhở mày dậm thanh niên trong nháy mắt trận tròn mắt vào xem ăn mặc so với hiện tại mới ý thức tới giá cả báo cao tuy rằng thành công làm được để cho tất cả mọi người đối với hắn đi nhìn c h ă m chú l ê nhưng hắn khóc tâm muốn chết tình đều đã có bốn nghìn tinh trị a vất vả khổ cực tích lũy lâu như vậy một cái toàn bộ tích góp đều đi ra a bốn nghìn tinh trị lần thứ hai làm đỗ thư báo ra lần thứ hai lúc mày dậm thanh niên mặt vừa liếc một phân đều là vì vừa rồi cái kia tiểu tử mẹ kiếp lao tử muốn đánh giết hắn bất quá khi hắn quay đầu lại nhìn lên chỗ nào còn có đường viêm bọc dáng liền chờ mọi người cho rằng giá cả đã quyết định lúc một đạo ôn hòa thanh âm từ trong đám người chuyển đến bốn nghìn một trăm i n h tinh trị mọi người không nghĩ tới còn sẽ có người tăng giá khi thấy báo giá người về sau không ít người kinh hô lên dĩ nhiên là mặc hàn thiên bảng thứ mười chín mặc hàn có thể đi vào thiên bảng cao thủ còn kém điểm ấy tinh trị đừng nói bốn nghìn tứ vạn lấy ra cũng sẽ không trong nháy mắt mày dậm thanh niên tâm cũng trong nháy mắt rơi xuống đấy ngôi phịch ở trên mặt ghế may mắn sống sót sau tai nạn vừa mới thiếu chút nữa thể nghiệm đem phá sản kinh hiểm cảm giác bốn nghìn một trăm tinh trị lần thứ nhất lần thứ hai keng đỗ thư cũng không nhiều giày vò khốn、khổ. trực tiếp gõ truy hòa âm lần thứ nhất giao dịch tùy theo chấm dứt nhìn xem tinh bài bên trên nhiều ra hơn bốn tinh trị đỗ thư trong mắt hiện lên một tia phấn khởi phía dưới như trước đấu giá tôi hồn đan đỗ thư kêu lên vạn phỉ ngạo nhân dáng người xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lại một lần hấp dẫn không ít người ánh mắt mẹ nó như thế nào còn có tổng cộng có bao nhiêu bình nguyên bản còn không có cướp được người lập tức lại tinh thần tỉnh táo tổng cộng có ba bình đây là đệ nhị bình đỗ thư cũng không giàu dếm trực tiếp nói ra tốt rồi đấu giá bắt đầu ba nghìn tinh trị làm đỗ thư nói bắt đầu về sau một giọng nói đột ngột văng lên lập tức để cho không ít người ngừng miệng mẹ kiếp cái này trực tiếp đem giá cả nhắc tới cường giả chi tranh phạm vi ba nghìn ba trăm i n h tinh trị mặc dù có người trực tiếp đem giá cả kéo cao nhưng tôi hồn đan dù sao cũng là hỏa lao xem xét qua thứ tốt tự nhiên sẽ có người tranh đoạt cuối cùng cái này hai bình tôi hồn đan cũng phân biệt lấy bốn nghìn tinh trị cùng bốn nghìn hai trăm i n h tinh trị giá cả đấu giá đi ra ngoài không ít luyện đan sư ánh mắt đều đỏ mẹ kiếp luyện cái đan đi ra vậy mà có thể bán cao như vậy giá cả đối với tôi hồn đan giá cả đỗ thư coi như thỏa mãn đường viêm ngồi ở dưới này trên mặt cũng lộ ra mị cười không thể không nói đỗ thư đã hết sức làm cho tôi hồn đan phát huy giá trị tiểu ra hỏa kế tiếp là cái gì đan dược thấy ba bình tôi hồn đan đã b á n đi hỏa lão lập tức t h ú c giục nói ra đây liền tuyên bố đỗ thư cười cười lớn tiếng nói lần thứ hai đầu giá đan dược chỉ vẹn vẹn có một lọ bên trong có hai mai đan dược đan này tên là bạo phá đan theo đỗ thư nói xong lại có một đạo đẹp mỹ lệ d á người n g xuất hiện làm cho ở đây nam nhân đồng thời ngẩn ngơ đường viêm cũng nhìn thấy người tới miệng không khỏi mở lớn lần này đi ra người dĩ nhiên là lâm đông tuyết một thân vốn thế sắc sườn xám sạch sẽ hào phóng vốn là xuất thân hào phú lâm đông tuyết ưu nhã h u y ể n c h u y ể n hàm xúc hình tượng lần nữa bắt được rất nhiều nam nhân thâm ba mẹ nó cô nương này cũng là vấn đỉnh người vấn đỉnh mỹ nữ thật là hơn a không ít người ánh mắt lóe lên nhìn xem lâm đông tuyết ngay cả quen biết đã lâu đường viêm đều chịu kinh diễm một bà mới mấy ngày không thấy cô nàng này càng lúc càng dễ nhìn bạo phá đan lấy làm nổ chân khí làm mục đích triệt để kích hoạt đan điển phục dụng phía sau có thể cho chân khí liên tục không ngừng phát ra hơn nữa sẽ không sinh ra hề hoại cảm giác loại trạng thái này sẽ một mực duy trì liên tục đến chân khí khô kiệt nói cách khác tại ngươi ngã xuống phía trước, c ũ nghe sẽ là người n đ ỉ phong trạng thái. Không trạng nên x m mùi thường này đến cái này độ、so、là là thư lời nói nguyên bản còn khẩn trương mọi người một cái nhịn không được toàn bộ đều bật cười thậm chí ngay cả trải qua thang thương bục dạ sâu đậm lửa trận nhị lão trên mặt đều treo lên mỉm cười tiểu từ này miệng ngược lại là lanh lợi đường viêm tại dưới đài trận mắt c h ó n g đốc những lời này hắn tại địa cầu nghe nói là đỉnh cấp hải kịch đại sư sáng tác đô thư có thể nghĩ đến cái này từ cũng con mẹ nó thật là một cái nhân tài hỏa lão mời xem qua đô thư cung kính đem đan dược đưa tới ánh mắt của mọi người lại đã rơi vào hỏa lão trên thân như trước cùng lần trước đồng dạng hỏa lão nhổ nắp bình nhẹ nhàng k h ẽ người thầm nghĩ quả nhiên cùng lần trước đồng dạng đ a n hương ngưng mà không tản ra chỉ nhìn bên ngoài đã biết xuất từ mọi người thủ bút lần này để cho hỏa lão càng thêm kinh ngạc chính là bạo phá đan hắn vậy mà không cách nào suy đoán đến cùng dùng loại nào chủ dược v c ẩ nghe đến hỏa lão tôn sùng người ở dưới đại lại khiến cho một hồi hoành động đường viêm lông mày hơi hơi giơ lên nếu như không phải hỏa lão địa vị tôn quý hắn nhất định sẽ nhận sai vì hỏa lão là đỗ thư mời tới nâng nghe đến hỏa lão lời nói đỗ thư cũng biết hỏa hầu không sai bịt lắm thuận thế mở ra đấu giá bạo phá đan đấu giá giá quy định vì năm trăm linh t trị mỗi lần tăng giá không được thấp hơn ngũ tính giá trị đường viêm cũng mong đợi bạo phá đan giá quy định cao hơn tôi hồn đan không ít không biết sẽ có bao nhiêu người mãi trướng chư một trăm tám mươi sáu chú n h ă n đan giá sân chư một trăm tám mươi sáu chú n h ă n đan giá sân bảy trăm i n h tinh một nghìn tinh một nghìn hai trăm i n h tinh hai nghìn tinh bốn nghìn tinh bởi vì đan dược chỉ này một phần dưới đại cạnh tranh thập phần b ị h liệt không nhiều lắm sẽ giá cả liền nhắc tới bốn nghìn tinh trị đến cái giá tiền này tiêu giá tốc độ rõ ràng chậm chạp đứng lên bốn nghìn năm trăm i n h tinh một người hô lên giá cao chỉ là nghe ngư khí h i ệ n nhiên đối với cái này báo giá rất là đau lòng năm nghìn tinh một đạo thu cạnh thanh â m vang lên cái này báo giá cũng làm cho mọi người tinh thần chấn động mọi người nhìn về phía phát ra tiếng người đồng tử lập tức cò rụt lại dĩ nhiên là thiên bảng bài danh thứ mười một trầm cây năm nghìn hai trăm i n h tinh lại một giọng nói chuyển đến mọi người quay đầu nhìn lại khỏe mắt không khỏi nhảy lên lần này kêu giá người rõ ràng là thiên bảng bài danh thứ mười hai cảnh vân long trên thiên bảng cạnh tranh có thể nói thập phần kịch liệt mà cảnh vân long vẫn muốn đem trầm cây chen lân x u ố n g dưới hai người ân oán đã lâu lần này đan dược đấu giá trở nên càng thêm có ý tứ rồi sáu nghìn tinh trầm cây quét mắt cảnh vân long rất dứt khoát đem giá cả nói ra đi lên bảy nghìn tinh cảnh vân long không k h o a t nhượng bảy nghìn năm tám nghìn mọi người tâm cũng theo hai người mỗi lần kêu giá nhảy lên không hổ là trên thiên bảng lưu nhân ra tay quả nhiên bất phàm cuối cùng cái này bạo phá đan lấy chín nghìn một trăm i n h tinh giá cả bị trầm cây thành công bắt lại đường viêm hai mắt hiếp lại cái này người trên thiên bảng quả nhiên đều là đại lao gần vạn tinh trị vậy mà nói hoa l i ề n hoa lần sau bán đan dược còn tìm các ngươi theo bạo phá đan đấu giá thành công trong tràng bầu không khí cũng bị đẩy lên đỉnh núi cao một phần đan dược bán đi cao như vậy giá cả tại toàn bộ thanh long viện đều rất đúng vì hiếm thấy mọi người đối với kế tiếp muốn đấu giá đồ vật càng là tràn ngập tò mò nơi xa trận lao thấy trên đ à i hỏa láo chờ mong diện mạo trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc cái này đan dược đến tột cùng là cái gì đẳng cấp lại đem lão gia hỏa này cho kinh hãi kế tiếp đấu giá đan dược tên là ngưng huyết đan chị ngoại thương vô luận thương thế làm sao đều có thể rất nhanh ngừng cũng khôi phục nhất định sức chiến đấu võ giả nghĩ cường đại hơn nhất định phải trải qua vô số lần đấm máu chém giết đoạn đường này do tanh m ư ơ máu ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước phần này ngưng huyết、đan. vẫn có thể xem là một phần bảo vệ tính mạng linh đan hỏa lão mời xem qua dứt lời đỗ thư lại đem đan dược đưa tới hỏa lão không thể chờ đợi được tiếp nhận v ú n g nắp bình cẩn thận kiểm tra đo lường phần này đan dược tính là chân thật lại là này dạng tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng hỏa lão như trước cảm thấy kinh ngạc đan dược đến t ộ n cùng là vị nào mọi người tay hỏa lão phỏng đoán đối phương luyện đan tạo nghệ còn cao hơn chính mình toàn bộ thính hương quốc mạnh hơn chính mình giải rác không có mấy chẳng lẽ là h o à n thành chính là cái người kia cái này đan dược cũng thật sự hỏa lão tuyên bố kết quả dưới đài lập tức mọi người hưng phấn Đội v bình, bình à kế tiếp hai bình phân biệt lấy tám bình một trăm linh tinh trị cùng tám ba trăm linh tinh trị giá cả bị người khác vỗ đi đường viêm tổng cộng cho đô thư năm loại đang dược đấu giá đâu vào đấy tiến hành kế tiếp giải độc dùng thượng thanh đan cùng tiến giai dùng tụ linh đan đều đã lấy được thật tốt đấu giá thành tích tốt rồi các vị cuối cùng một phần áp trục đan dược muốn thu hạch rồi này đan dược chỉ vẹn vẹn có một quả là cái gì đan dược liên tục mấy lần vật phẩm đấu giá đều là để cho tất cả mọi người sợ hai thán phục động tâm đan dược đối với áp trục đan dược tất cả mọi người báo lấy trăm phần trăm hứng thú đô thư cũng không nóng nảy đem vật phẩm đấu giá lấy ra du du nói ra các vị huynh đệ tìm hội mọi người tại đẹp nhất tuổi tác gặp nhau tại thanh long viện đem chúng ta nhiệt huyết ở chỗ này ném vầy thực lực của chúng ta không tăng lên năm tháng lại giống như một bả vô tình khác n o chậm rãi cải biến hình dạng của chúng ta có lẽ hai mươi năm có lẽ bốn mươi năm có lẽ sáu mươi năm mặc kệ thực lực chúng ta mạnh như thế nào cũng khó khăn lấy ngăn cản xuân sinh thu s á t già yếu là tất cả mọi người số mệnh nhưng thanh xuân dung nhan có thể hay không vĩnh viễn dừng lại đây người chung quanh tại thời khắc này liên tĩnh xuống mọi người hô hấp đều có chút dồn dập nếu như bọn hắn suy đoán không sai lần đầu giá này đồ vật hẳn là đ ỗ thư tuyên truyền cái kia phần chú nha n đan cùng n h i ệ t nhất làm thuộc nữ sinh nữ nhân nào không muốn thanh xuân vĩnh viễn dừng lại càng nữ nhân xinh đẹp càng muốn bảo trụ dung nhan cho dù là hỏa lão tâm cũng nhịn không được run dày dưới thế gian còn có loại đạn dược xem đỗ thư s á t có chuyện lạ diện mạo cộng thêm có phía trước bốn loại đan dược trong lưng dù là còn chưa nhìn thấy đan dược hỏa lao trước hết tin b ả y phần đ ỗ hình ngươi đ ừ n g thừa nước đục thả câu rồi nhanh giới thiệu đi dưới đài một chút tính nôn nóng lớn tiếng hỏi đỗ thư đứng đầu cười cười nói cuối cùng cái này mai đan dược tên là cùng t r ờ i t ề thọ chú nhan đan đường viêm nghe ngần người sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại đỗ thư lại đem đ a n tên sửa một phen phục dụng đan này làn da sẽ càng ngày càng tốt người càng ngày càng xinh đẹp có thể bảo vệ đông lạnh tuổi hai mươi năm hơn nữa hai mươi năm về sau như trước sẽ ước chế dung m ạ n biến lao tốc độ. đúng rồi lại bổ sung một điểm phía trước đánh ra tất cả đan dược cùng với lần này đấu giá chú nhan đan đều không có bất kỳ tác dụng phụ cải thiện làn da biến xinh đẹp hai mươi năm dung nhan không thay đổi bằng vào hai điểm này liền đủ để cho nữ sinh điên cuồng chỗ nào còn quản cái gì tác dụng phụ đương nhiên không có tác dụng phụ tốt hơn hỏa lão mời xem qua đỗ thư đem chú nhan đan đưa cho hỏa lão hỏa lão vội vàng tiếp nhận mở ra nắp bình đặt ở c h ố p mũi khé ngửi lúc này hỏa lão đã không có đánh giả ý niệm càng nhiều tại thưởng thức đan dược luyện chế trình độ cái này tinh khiết tốc độ cái này đan hương cái này mượn mà tốc độ vô luận bên nào cho dù là một chút xíu chi tiết đều xử lý hoàn mỹ không t ì vết tuy rằng không cách nào xác định thật giả nhưng đan dược bên trong lần chứa sinh cơ lại không thể khinh thường chú nhan đan chín thành năm chắc vì thực hỏa lão lớn tiếng tuyên bố đô thư mỉm cười lớn tiếng nói cái này mai đan dược đang tiến hành đấu giá phía trước chúng ta vấn đỉnh bên trong đã trải qua kịch liệt thảo luận cuối cùng có nên hay không lấy ra đấu giá bởi vì vấn đỉnh cũng có hai gã tuyệt thế gia nhân nếu như lần này đấu giá giá sau cung cách không cách nào làm cho hai vị cô nương thỏa mãn như vậy bản kiện vật phẩm đấu giá đem hủy bỏ lưu cho hai vị cô nương sử dụng lời nói không nói nhiều giá quy định một nghìn tinh trị mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm tinh trị đấu giá bắt đầu nghe đến đô thư lời nói dưới đại không ít người có chút há hấp mồm mẹ nó lấy ra đấu giá còn mang đổi ý liền ngươi cái này thái độ ta cũng không đập không ít người sinh ra mâu thuẫn tâm tình nhưng ôm loại suy nghĩ này cơ bản đều là nam sinh nữ sinh cũng mặc kệ nhiều như vậy từng cái một trong mắt tách ra sạch bóng điên cuồng báo giá tiền của mình ba tinh năm tinh năm năm trăm linh tinh b ả tinh chú nhan đan giá cả thẳng tắp kéo lên xu hướng tăng cực nhanh làm người ta tật lưỡi chương một trăm tám mươi bảy lợi nhuận tương đối khá chương một trăm tám mươi bảy lợi nhuận tương đối khá ngồi trong đám người đường viêm không khỏi trận mắt há h ố c mộm chính mình còn đánh giá thấp chú nhan đan giá trị ở kiếp trước đường viêm biết rõ địa cầu không ít nữ nhân vì xinh đẹp không tiếp hao phí món tiền khổng lồ trang điểm dung nhan mua đồ trang điểm nhưng không có nghĩ đến cái này lấy võ vi tôn thế giới nữ nhân cũng ở đây thích trưng diện bên trên như thế đi ê n c u ồ n g lần đấu giá này không chỉ là nữ nhân ở đấu giá cũng xen lẫn không ít nam sinh ở đấu giá có phối ngẫu cho người trong lòng đập đang theo đuổi nữ thần tức thì cho nữ thần đầu giá trên trận cạnh tranh đặc biệt kịch liệt một vạn tinh mấy phút chú nhan đan giá cả đã đột phá vạn tinh đại quan giá cả bị dơ lên đến nơi đây chỉ là ngắn ngủi dừng lại về sau lập tức lại bị người đến sau đuổi theo một vạn ba trăm một vạn một nghìn hai vạn tinh trị giá cả không ngừng kéo lên tiếng gọi giá cũng dần dần chậm lại đương nhiên chậm lại không có nghĩa là đình trệ bốn phía kêu giá như trước liên tiếp hai vạn ba nghìn tinh hai vạn bảy hai vạn bảy nghìn năm hai vạn chín nghìn tinh tứ và tinh Tiếng gọi giá, giá n dần dần một、so、r quả đối với tu luyện không có chút nào hích lợi đan dược vậy mà đánh giá cao như vậy giá cả lao phu ngang dọc thính hương quốc luyện đan giới mấy chục năm cũng không gặp đơn mai đan dược có bán mắc như vậy đó a làm giá cả tiêu thăng đến năm vạn tinh trị một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên chuyển đến bảy vạn tinh trị đạo này báo giá âm thanh xuất hiện tất cả mọi người cảm giác thanh long v i ệ n quá điên cuồng thứ năm vạn trực tiếp tiêu thăng đến bảy vạn trong lúc này tranh lệch hai vạn điểm tinh trị quy ra tiền thanh bạc chính là nhiều hơn mấy nghìn vạn a đến tột cùng là người nào lớn như vậy thủ bút làm mọi người thấy một gã khí chất ung dung nữ hải chậm rãi đứng dậy về sau không khỏi kinh hô lên là tử diên cô nương thừa i ê n thiên bảng thứ ba chính là cái kia tử diên một chút tân sinh hiếu kỳ hỏi thăm có thể không phải là nàng ha ha không nghĩ tới nữ thần cũng ở đây ngoài ý muốn tướng mạo a thử diên xuất hiện thành công đưa tới một hồi hoành động mà đấu giá thanh â m cũng ở đây này hết hạn cũng không biết là bởi vì giá cả rất cao còn là không nguyên ý cùng tử diên đối nghịch đối với cái này cái giá đấu giá cách đường viêm coi như thỏa mãn lần đấu giá này giao dịch có lẽ muốn kết thúc mọi người từng cái một vẫn chưa thỏa mãn cầm lấy đỗ thư hỏi đỗ m i n h sau này còn sẽ có đấu giá sao đỗ thư lúc này có chút chăn trở sau đó đạo đạo tạm thời không có thể bảo chứng chờ ta trở về cùng ban chủ thương lượng một khi xác định ta sẽ lập tức công bố kết quả cuối cùng đỗ thư còn bổ sung một câu cái này chút đan dược thập phần c h ấ t quý vô luận là luyện chế thủ pháp còn là d ữ liệu đều có rất cao yêu cầu mọi người nghe vậy tỏ vẻ lý giải cái này chút đan dược bọn hắn đều mới nghe lần đầu tất nhiên sẽ không nhiều lần xuất hiện theo lần đấu giá này viên mãn thành công mọi người dần dần lối ra đỗ thư đã bị vui sướng chiếm lấy đầu góc vừa muốn rời đi phương hiên vội vàng đi tới lôi kéo vấn đỉnh cả đám cho hỏa lão cảm ơn đa tạ hỏa lão ủng hộ chúng ta nếu không đấu giá tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy đa tạ t r ậ lão những người khác như ở trong n g mới tỉnh gấp vội vàng không người cảm ơn không sao cái này ch đều là chỗ nào lấy được hỏa lão hỏi mình quan tâm vấn đề đều là ban g chủ cho chúng ta đỗ thư sự thật nói đường viêm cái kia tiểu tử hỏa lão có chút giật mình đúng người cũng biết hắn đỗ thư nhất thời phản ứng không kịp từng có vài lần duyên phận các người hôm nay tiền lời không sai trở về hảo hảo chúc mừng phía dưới đi nếu thấy đường viêm nói với hắn một tiếng đi đan c ắ p t ì m ta hỏa lão giao cho một câu liền rời đi nơi đây chờ hỏa lão đi rồi đỗ thư mới chép miệm chật lưỡi khâm phục vô cùng nói hay vẫn là viêm ca lợi hại liền hỏa lão đều trò kinh hãi không muốn chuyển hướng chủ đề chú nhan đan ngươi thực b á n đi vì tiền ngươi liền huynh đệ chúng ta tình cảm đều không để ý chúng ta thanh xuân không đáng tiền chứ vạn phỉ chừng mắt dương mắt lạnh leo đỗ thư nhìn xem nổi giận đùng đùng và phỉ nguyên bản còn hưng phấn vô cùng đỗ thư mặt trong nháy mắt sụt xuống đại tỷ không phải ta nghĩ b á n mà là tình thế bức bách r a ngươi xem giá tiền này bảy vạn t i n h trị đủ chúng ta chuyển vào tứ tinh ký túc xá rồi lại nói cuối cùng đấu giá chính là tự n i ê n thiên bảng thứ ba chúng ta chứng chọi đà đúng không vạn nhất bị ghi hận bên trên chúng ta bang phái vừa cất bước liền c ầ cái cường địch vạn p h không phải không để ý đại sự chỉ là không nơi chú n h a n đan nhà ai người tốt thấy không điên điên cuồng hư hư hai tiếng ngược lại không có lại đi so đo lâm đ ô n g t u y ế t tuy rằng cũng không nỡ nhưng nàng tại vân thành lúc chỉ thấy qua chú nhan đan lôi kéo vạn phỉ an ủi nếu như ta không có đ o á n sai chú nhan đan là đường viêm luyện chế chỉ cần hắn còn có dược liệu lại để cho hắn cho chúng ta luyện chế một quả là được rồi đông tuyết tôn tít giả tít vạn phỉ còn chưa tới cùng trả lời đỗ thư liền nhảy dựng lên hỏi ngươi mù ồn ào cái gì vạn phỉ nữ lấy đỗ thư lỗ t a i vung tay mau vung tay thật vất vả dãy r a về sau đỗ thư mới nhai răng trận mắt nói nếu có thể nhiều luyện mấy mai chúng ta chẳng phải phát t à i sao nghĩ đến ngược lại đẹp mọi người tập thể im lặng chờ đỗ thư mấy người tới ký túc xá mấy người không khỏi n g ẩ n ngơ dùng sức rủi rủi con mắt nhìn xem trên mặt ghế ngồi người mọi người mới kinh hỉ kêu lên đường viêm ha ha đã lâu không gặp thực lực các ngươi không rơi xuống đi đường viêm cười hỏi đương nhiên chưa mọi người tiến bộ đều rất lớn mấy người cười hắc hắc cảm nhận được mấy người khí tức trên thân đường viêm gật gật đầu sắc thực so với nửa tháng trước lại mạnh một chút đường viêm lần trước ngươi cho ta đã dược ta hôm nay đều trò đấu giá đỗ thư kích động kêu lên ta thấy được rất không tồi hiện tại có bao nhiêu tinh trị rồi hả đường viêm hỏi tổng cộng vũ mười hai vạn sáu nghìn chín làm đỗ thư nói ra cuối cùng đấu giá trị số mọi người không khỏi chép miệng t h ậ t lưỡi mọi người liều chết liều sống kiếm không nhiều l ắ m ít tinh trị không nghĩ tới một lần đấu giá vậy mà buôn bán lời nhiều như vậy tiền này tuy rằng không nhiều lắm nhưng có thể làm lên b ư ớ c tiền bạc n g ư ơ i tính toán dùng như thế nào đường viêm cười hỏi đỗ thư nghe vậy ngẩn ngơ nhiều tiền như vậy cũng làm cất bước tài chính vốn tưởng rằng đường viêm đang nói đùa nhưng thấy đường viêm nghiêm túc biểu lộ đỗ thư mới nói ta đây cứ việc nói thẳng rồi lớn mật nói đường viêm gật đầu đổ thư hít sâu một cái trên thân khí thế dơ lên để cho mấy người lông mày n í u lại giờ khác này đổ thư tựa hồ thay đổi một người giống như cái loại này từ trong tới ngoài tự tin làm cho người ta không thể khinh thường tuy rằng thanh long viện chỉ là một cái trường học nhưng nhân số rất nhiều hơn nữa không ít người xuất thân bất phảm là một cái không thể khinh thường chợ kế tiếp ta tính toán tiếp tục dùng đan dược xây dựng chợ bất quá phương pháp không chỉ có hạn chế tại đ ấ u g i á hội c h ư n một trăm tám mươi tám lóng lánh đô sách c h ư n một trăm tám mươi tám lóng lánh đô sách còn có cái gì phương pháp đường viêm nhiều hứng thú hỏi tuy rằng thanh long viện đ a n dược chợ cơ h ộ i bị thánh đan minh lũng đoạn nhưng cũng có không ít luyện đan bang phái tại t r o n g khe hẹp sinh tồn thậm chí một chút bang phái đã đơn giản quy mô ví dụ như có chính mình đan dược tiêu thụ điểm cùng luyện đan sư bất quá v i mô đến xem tại thánh đan minh chèn ép phía dưới cái k h á c đan dược tổ chức phát triển đều đặc biệt khó khăn thanh long viện đệ tử rất nhiều chúng ta hôm nay tiêu thụ đan dược tuy rằng giá cả xa xỉ nhưng như trước không phải chủ yếu lượng tiêu thụ nhiều nhất đan dược như cũng là chủ cột tu luyện chân khí dùng đan dược nếu như chúng ta dùng đan dược phát triển tài lực chỉ dựa vào ngư lực lượng một người rất khó kiêu ngạo ít nhất đan dược cung ứng liền không cách nào Ta nghĩ thu nghĩ nạp việc có có ta bên này cung cấp tuyệt thế thần đan coi như tiệm chúng ta cửa hàng làng xe máy lưới đến lúc đó bị hấp dẫn đến khách hàng có tương đối một nhóm người sẽ thuận tay mua điểm phổ thông đan dược cái này hình thức có thể cam đoan sinh ý có lời không lỗ đương nhiên tại khai trương thời điểm chúng ta có thể làm chiết khấu hoạt động tuyệt thế thần đan phối hợp ưu đãi phúc lợi tuyệt đối có thể đánh cái khởi đầu tốt đẹp đồng thời còn có thể làm nạp tiền hoạt động ví dụ như đơn lần nạp tiền năm nghìn t i n h trị có thể đưa tặng năm trăm giả thuyết t i n h trị đơn lần nạp tiền một vạn t i n h trị đưa tặng một nghìn hai giả thuyết t i n h trị như vậy có thể bồi dưỡng tại tiệm chúng ta tiêu phí thói quen sau này bọn hắn muốn mua đ a n dược cũng sẽ vô thức tới trước tiệm chúng ta ở bên trong dạo chơi chỉ cần hoạt động đạt được thánh đan minh chỗ chúng ta không hẳn không thể thay vào đó đây cũng là ta buôn bán bản đồ đệ một cái kế hoạch ồ các ngươi làm sao vậy đỗ thư vừa nói xong liền thấy vạn p h mấy người khiếp sợ nhìn mình chằm chằm phương hiên sợ hai thán nói đỗ thư hai ta nhận thức đã lâu như vậy lao tử lần thứ nhất phát hiện ngươi còn có xoáy một mặt là so với trước kia có khí chất nhiều rồi vạn phị gật đầu phụ họa c ú t c ú t c ú t lao tử ngày nào đó không đẹp t r a i đỗ thư không phục cãi lại một câu lại trông mong nhìn về phía đường viêm viêm ca ta vừa mới nói có cái gì thiếu s ó t sao đường viêm cũng không nóng nảy bình phẩm tiếp tục hỏi đây chỉ là ngươi sơ bộ mục tiêu ngươi còn có c à n g dài xa kế hoạch hh thanh long viện tuy rằng rất mạnh nhưng suy cho cùng chợ có hạn nếu có thể ở thanh long viện dừng bước chúng ta có thể lao ra đem chợ khai thác đến đông vực bốc lên thành gió tuyết cốc thậm chí hoàn thành nếu có thể tại thính hương quốc mọc lên như nấm cái kêu bắc linh giới cũng ở đây kế hoạch của ta bên trong đỗ thư trong mắt hiện lên một đạo giã tâm hào quang cái gì mấy người xưng sở xưng sở chợ có bao nhiêu ta liền làm bao nhiêu đỗ thư lời nói không sợ hãi người chết không nớt đường viêm mấy người hoàn toàn bị trấn trụ tuy rằng đỗ thư trí hướng nghe không hợp t h o i thưởng nhưng mấy người cũng không cảm thấy buồn cười đường viêm vỗ bả vai đỗ thư cười to nói chúng ta đây cứ dựa theo kế hoạch của ngươi từng bước một đi qua viêm ca ngươi, ngươi ủng hộ ta lần này đổi đỗ thư kinh ngạc v ố nghe cho là mình là mấy n sẽ bị ư ờ i mắng t à n tên điên, nhưng kết quả lại cùng mình dự phán đi ngược lại. Vì cái gì không ủng、hộ? Người cũng nên có một tưởng, vạn nhất thực hiện n h hộ? thực kết một đi đây. lại lại. cái gì g quả có Vì dự đến đường viêm lời nói mấy người không khỏi vui lên ý nghĩ của ta tuy rằng rất tốt đẹp nhưng chính giữa còn muốn làm rất nhiều khó khăn ví dụ như bước đầu tiên làm sao thu hẹp một cái luyện đan ba phái có chút khó làm đỗ thư vẻ mặt đau khổ nói cái này ngươi không cần lo lắng ngươi hôm nay thống kê một cái có nào luyện đan ba phái thực lực làm sao sau đó ta đi giải quyết đan dược cái này cục ta sẽ định kỳ cho ngươi ủng hộ rộng mở đi làm đường viêm phân phó nói Viêm ca, người ca, đô ố i v ớ thư t hiếu á tốt, cảm đậu. đ kỳ hỏi trên thị trường lưu thông ít đẳng cấp cao cùng với hiếm có khó tìm dược liệu thu mua giá cả cao hơn học viện một chút nếu có cầm nắm không đúng linh dược có thể tìm ta định giá phổ thông dược liệu thu sao đô thư hỏi có thể Cấp dược cứ học thấp theo dựa liệu i ệ v ngay i á cả t đến đường viêm giải thích mọi người lúc này mới chợt hiểu tốt rồi tất cả mọi người hào hào tu luyện ta cũng đi trở về đường viêm cười nói đợi một chút ngay đến đường viêm muốn đi vạn phỉ lập tức gọi lại đường viêm đại thẩm chuyện gì đường viêm cười t ủ n g tìm hỏi nghe đến đường viêm xưng hô vạn phỉ cái hốt lập tức xuất hiện mấy cái hát tuyến nghiến răng từng chữ từng chữ nói lao nương năm nay mới hai mươi hai sớm biết như vậy rồi đại thẩm có chuyện gì suy cho cùng muốn cầu cạnh đường viêm vạn phỉ cố nén một đế dày rút qua xúc động họ đẻn âm thanh n ọ n ẻ n khí đạo chính là kia cái chú nhan đan ngươi một lần nữa cho ta cùng đông tuyết mội mội một quả chữ sao nghe đến vạn phỉ mềm mại đáng yêu thanh n â m đường viêm tâm rung động không nghĩ tới cái này biêu hạn nữ nhân n ọ n đ n đứng lên cũng ôn nhu như vậy đã không có đường viêm tay một chia đều bất đắc dĩ như vai một tiếng tiêu h ừ ở một bên chuyển đến đường viêm nhìn qua lâm đ ô n g tuyết đang bất mãn biếu môi hưu h á n nhìn mình chằm chằm ai đều xinh đẹp như vậy còn như vậy thích trứng diện còn có cho hay không những nữ nhân khác đường sống đường viêm thở dài hỏi n g h e đến đường viêm nói n g ọ n hai nữ hài lập tức bị đường viêm trọc cười nhưng rất nhanh hai cái vẻ mặt của cô bé cũng nặng về nghiêm túc lần trước tại vân thành người nào đó ngay trước mọi người trước mặt nói chú nhan đang chỉ lần này một quả lâm đ ô n g tuyết ý có chỉ bất quá mặc cho ai cũng hiểu rõ nàng đang nói người nào đường viêm lúng túng sờ lên cái mũi cũng không phải không cách nào lừa chế chỉ là dược liệu dường như khó tìm những thứ khác dược liệu đều có thế nhưng thanh tuyết liên nước t r a o chốt u hoa cái này hai vị dược tài t h ậ p phần khó tìm sau này nếu gọp đủ cái này hai vị dược tài ta liền cho các ngươi luyện chế ra nghe đến đường viêm lời nói hai nữ lúc này mới nhiều mây chuyển tinh đỗ thư ngươi thu thập linh dược thời điểm nhìn chằm chằm vào điểm cái này hai loại dược liệu vạn phỉ hung ác d ạ n dò nhớ rõ nhớ rõ nhất định nhớ rõ không cần vạn phỉ bàn giao đỗ thư sớm đã đem cái này hai vị dược tài nhớ cho kỹ con bản ó một quả chú nhăn đ a n liền đánh ra tám vạn tinh trị đến như vậy sinh ý người nào không muốn làm đúng rồi đường viêm Hỏa cho hắn. lao cắt người đàn đi tìm t Vũ quả nhiên không ra đường viêm sở liệu đến trận cát liền thấy trận lão cùng hỏa lão đang tại đánh cờ thấy đường viêm tới đây hỏa lão trực tiếp cờ tướng bàn đầy không được đường viêm đến ngồi bên này văn bối đứng chính là nghe nói hỏa lao t ì m ta không biết có chuyện gì đường viêm rất có lê nghi không sao ngồi nói cũng không thấy hỏa lão dùng sức xa xa một cái ghế lập tức bay tới đường viêm không có đẩy nước thời theo lời ngồi xuống tiểu tử hôm nay các người ban g phái đấu giá đan dược ta thấy được không biết những cái kia đang đan dược ngươi từ đâu đến đến hỏa lao rất trực tiếp hỏi đường viêm ngươi cái này mấy mai đan dược có thể để cho hỏa lao nhắc tới tốt một hồi rồi trận lao cười cười trong mắt đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ đường viêm do dự phía dưới trong lòng biết mình là luyện đan sư sự tỉnh sớm một gì muốn bị mọi người biết rõ cũng không có che giấu chắp tay n ôi thật n có lội a lao hỏa không có chú ý trận lao vội vàng buổi lễ bất quá trong mắt lại không nửa phần thần sắc cái nấy cái này sổ sách trước ghi nhớ quay đầu lại lại tính chừng trận lao một cái hỏa lão vội vàng xác nhận đều là người lợi chế là ta đường viêm gật đầu cái này điều này sao có thể chính ngươi là luyện đan sư lúc ấy như thế nào không cùng ta học luyện đan hỏa lão cao mày đan đạo bên trên đã có sư phụ không tốt lại b à i sư đường viêm nhãn châu xoay động lập tức chuyển ra chính mình thần bí sư phụ đến ngươi có sư phụ rồi hả là ai hỏa lão truy vấn sư phụ danh hào ta cũng không biết chỉ là chuyển thụ luyện đan chi pháp cùng với một chút đan phương liền biến mất vô tung đường viêm thật sâu thở dài dường như sư phụ thật sự tung tích không rõ rồi quả nhiên hỏa lão bị đường viêm tinh xảo hành động thành công lừa dối ở thở dài nói nguyên lai đã có sư phụ rồi bất quá không sao sau này ngươi tại luyện đan bên trên có bất kỳ khó khăn cũng có thể tìm ta trận lao kinh ngạc hỏi tiểu tử ngươi hay vẫn là luyện đan sư mấy giai a hiện tại chỉ là chính là tam giai đường viêm yếu ớt trả lời cỏ dù là trận lao vô cùng trầm ổn lúc này s ừ n g sốt nhịn không được trực tiếp tuân ra nói tục tam giai chính là tam giai hỏa lão cũng mở to hai mắt nhìn lao phu ngang dọc giang hồ gần trăm năm cũng không có trang qua như vậy mượt mà bức một cái tuổi tắc bất mãn hai mươi gia hỏa đối với một cái mấy tuổi hơn trăm cũng chỉ có t ứ giai luyện đan sư nói hắn chỉ là chính là tam giai luyện đan sư n g ư ơ i nha không trang có thể chết ta phanh một tòa đan đỉnh đột ngột từ hỏa lão chữ vật trong không gian thả ra tiểu ra hỏa ngươi tùy tiện luyện chế một lò đan rực đi hỏa lão trầm r u r u nói ra nghe đến hỏa lão nghiêm túc ngữ khí đường viêm biết rõ hỏa lão cũng không tin mình là tam giai luyện đan sư trận lao tuy rằng không nói chuyện nhưng trên mặt biểu lộ cũng lộ ra hoài nghi ai ngươi vậy mà không tin thiếu ra kỹ thuật cũng được vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút một lần nữa luyện số tam giai luyện đan sư trình độ hít sâu một cái đường viêm đi đến lò đan bên cạnh Đan、đỉnh a n đ so với phổ thông đan đỉnh cao hơn ba tấc có thể cho đan đỉnh bên trong hỏa diễm nhiệt độ vững hơn đ ỉ n h nhưng l ạ i cho luyện đài dìn bỏ thêm một chút độ khó chân khí không tốt khống chế giống như thấp hơn tam giai luyện đan sư không chọn loại này đan đỉnh bên ngoài chất liệu vì mây dày s á t bóng loáng rậm rạp không gì phá nổi có tốt nhất cách nhiệt công hiệu chỉ xem bức đã biết giá trị xa xỉ hỏa lão đỉnh quả thật không tệ bên trong đỉnh là chạy trì h o ã n trời giáp tại t h í n h hương quốc cái này tài liệu thuộc về cao cấp nhất làm thành trong tài liệu thành trong cùng bức chế tác tinh xảo thủ pháp tự nhiên hình thành chính thể công năng chủ tính cũng có thể nói hoàn mỹ t h í n h h ư ơ n g quốc có lẽ không có như vậy người giỏi tay nghề hẳn là hỏa lao từ cái khác địa vực đọc được đường viêm chậm rãi mà nói một bên hỏa lao cùng trận lao trên mặt lại càng lúc càng giật mình đ a n đ ỉ n h cụ thể lai lịch trận lao cũng không rõ ràng lắm chất liệu cũng không rõ ràng lắm nhưng hỏa lao ngày thường yêu quý vô cùng nghĩ đến là một cái bà bối nghe đường viêm như thế phân tích giống như thật sự là có chuyện như vậy lao hỏa đường viêm đã đoán đúng bài phần trận lao nhìn về phía lao h ư u hỏa lao cũng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại bất quá ngự khi còn có chút khó có thể tin chút xíu không kém tiểu ra hỏa ta đối với ngươi kế tiếp tay nghề ngược lại có vài phần mong đợi đường viêm từ chối cho ý kiến cười cười nói hiện tại trên thị trường lưu hành nhất tam giai đan dược không phải chạy linh đan mặc thuộc ta liền luyện này cái đi người xác định trận lao nghe vậy có chút kinh ngạc tuy rằng hắn không phải luyện đan sư nhưng hắn tiếp xúc đan dược cũng không ít chạy linh đan tại tam giai đan dược bên trong cũng không phải cao cấp nhất nhưng cũng không phải là kế cuối thuộc về chung đẳng phẩm giai nếu như đường viêm có thể luyện chế thành công chạy linh đan không chỉ có có thể chứng minh hắn là tam g a i luyện đan sư càng là tại tỏ vẻ hắn đã tiến vào tam g a i luyện đan sư có một đoạn thời、gian. ân trước luyện n ó đi đường viêm gật, gật đầu thấy đường viêm kiên trì hỏa lão cùng trận lão cũng không nói thêm lời ngồi ở một bên bình tĩnh quan sát đường viêm kế tiếp luyện đan đường viêm không có cái gì khẩn trương thuần thục nhóm lửa thấy đường viêm còn không có đem dược liệu lấy ra liền trực tiếp châm lửa hỏa lão lông mày không khỏi nhảy dựng nếu như không trước tiên đem dược liệu sửa sang lại đi ra trước thêm n h i ệ t đan đ ỉ n h có thể sẽ dẫn đến lò đan mạnh b ề bộn bên trong phạm sai lầm vì vậy giống như luyện đan sư luyện đan đều trước đem dược liệu làm tốt phân loại trực tiếp nổ súng chỉ có thể nói rõ hai loại tình huống loại thứ nhất là đường viêm căn bản cũng sẽ không luyện đan loại thứ hai là đường viêm đối với thực lực của mình có đ nếu như luyện chế cấp thấp đan dược hỏa lão có khi cũng sẽ tiên sinh lửa bất quá vì đảm bảo hắn cũng sẽ không dễ dàng nếm thử xem đường viêm thuần thục nhóm lửa khởi thế cùng với vừa mới đối với chính mình đan đỉnh giải thích đánh chết hỏa lao hắn cũng không tin đường viêm sẽ không luyện đan ngay sau đó nhìn chằm chằm vào đường viêm hai vị trưởng lão thân thể đều đều chấn động kinh ngạc lướp nhau đều là phát hiện lẫn nhau trong mắt rung động nguyên bản còn bình thản không có gì là đường viêm tại phát lên lửa về sau khí thế trên người đột nhiên biến đổi chấn định tự tin đại khí thong rong lại có một loại duy ngã độc tôn bá đạo lại có một loại tự nhiên hình thành trình thể tự nhiên rất nhiều loại khí chất dung hợp lẫn nhau hỏa lão không khỏi chật chật lưỡi cái này tiểu tử này khí thế trên người thậm chí có tông sư phong phạm chỉ là điều này sao có thể ra hỏa này mới bao nhiêu điểm cố nén kinh hãi trong lòng hỏa lão thu hồi tất cả khinh thường t r ừ n g to mắt nhìn chằm chằm vào đường viêm hỏa lan hoa bảy lượng đôi phượng căn bốn lượng chín vết tích lá hai mươi bảy mảnh một đạo đạo dược liệu trực tiếp ném đi đan đỉnh bên trong cuối cùng luận chế chạy linh đan hai mươi sáu vị dược tài đều bị đường viêm từng cái ném vào đan đỉnh bên trong hỏa lão lông mày lại là nhảy lên luận đan bước đầu tiên chính là rèn luyện rút ra đem đan dược nhiều lần chiết xuất đem bã xóa lưu lại hạ dược tại tinh hoa bộ phận r e n luyện thủ pháp càng cao minh rút ra số lần càng nhiều dược liệu độ tinh khiết lại càng cao luyện thành đan dược phẩm chất lại càng cao tiểu tử này lại đem hai mươi sáu vị dược tài một kia ý thức toàn bộ ném vào người chóng nha luyện đan chẳng lẽ không r e n luyện chương một trăm chín mươi lỗ hỏa thuần thanh r e n luyện thủ pháp chương một trăm chín mươi lỗ hỏa thuần thanh r e n luyện thủ pháp mỗi loại dược liệu chiết xuất thời gian không thích hợp vượt qua hai khắc chung thời gian quá lâu dược hiệu sẽ có sói mòn không đề cập tới thuần thúy đan thì không pháp thành hình thông thường chiết xuất thủ đoạn là đối với dược liệu từng cái rèn luyện sau đó đem chiết xuất phía sau dược liệu b ỏ tại cách nhiệt tầng đồ dự bị thành thục luyện đăng sư sẽ một lần ném mấy vị dược tài đi vào dùng cái này đoạn tiết kiệm thời gian nhưng số lượng tuyển sẽ không quá nhiều cho dù là chính mình nhiều nhất một lần đồng thời rút ra qua mười lăm nói dược liệu hai mươi sáu vị hắn chưa bao giờ thử qua tiểu t ử này đến t ộ n cùng là tính toán đồng thời rèn luyện tất cả dược liệu hay vẫn là qua loa lửa gạt một cái người phía trước không có khả năng người sau ấn đường viêm tính tỉnh bề ngoài giống như cũng không có khả năng hỏa lão người tê dại rồi không biết đường viêm cuối cùng muốn làm gì rất nhanh hỏa lão ánh mắt trong nháy mắt trợt tròn tuy rằng ném vào hai mươi sáu nói dược liệu nhưng đường viêm cũng không có lúng cuống tay chân mà là chấn định tại lò đan trước bằng và o hồn lực cùng chân lực khống chế đan đỉnh bên trong bộ dược liệu rèn luyện cái này hỏa lão rủi rủi con mắt khó có thể tin nhìn xem đường viêm g i a hỏa này thật sự tại rút ra không phải là chứa đi đan đỉnh bên trong chuyển đến ma sát quen thuộc thanh âm không ngừng nhắc đến t ỉ n h cùng đan dược đánh trên trăm năm quan hệ hỏa lão đan đỉnh bên trong tiến hành chính là rèn luyện rút ra bên trong quá trình thời gian từng giây từng phút trôi qua hỏa lão cảm giác mình so với đường viêm còn khẩn trương hai khác chung thời gian rốt vừa qua đường viêm không ngừng đập vào thủ ấn k h ô n g chế được đan đỉnh bên trong tình huống Thanh. một đạo thanh â m rất nhỏ chuyển đến chỉ thấy một chia đều dược cặn bã từ đan đỉnh bên trong bài xuất hòa hợp theo đường viêm một đạo quát nhẹ trong lò đan đan dược cũng ở đây đường viêm tinh d i ệ u dưới sự k h ô n g chế bắt đầu có trình tự dung hợp hỏa lao tay khẽ vẫy vừa mới rơi rơi trên mặt đất dược cặn bã đã bị hỏa lao hấp thụ đến trước người thấy cái này trồng chất dược cặn bã về sau hỏa lao trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn không xác thực tin lấy tay khóe động kiểm tra không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh dù là hắn đã là tứ giai luyện đan sư như trước sẽ thường xuyên luyện chế chạy linh đan rút ra phía sau có thể thừa bao nhiêu dược cặn bã hắn vô cùng rõ ràng dược cặn bã nhiều nói do loại bỏ tạp chất nhiều dược cặn bã linh khí càng ít nói do dược liệu bị rút ra độ tinh khiết càng cao lặng lẽ đem mình cùng đường viêm so sánh một phen hỏa lao tâm lần nữa chấn động g e n luyện rút ra tốc độ chính mình so ra kém đường viêm bước đầu tiên liền nhanh hơn hắn g ấ p ba rút ra độ tinh khiết từ đường viêm dược cặn bã đến phân tích cùng hắn so với chỉ cao hơn chớ không thấp hơn gia hỏa này mới m ư ơ i bảy tuổi a hỏa lão cảm giác thế giới của mình xem bị chấn nát rồi tuy rằng thanh long viện ở bên trong cũng có một ít học viên đạt đến tam giai luyện đan sư trình độ nhưng tuổi của bọn hắn đã không nhỏ hơn nữa thủ pháp tồn tại rất nhiều ngây n ô chỗ có thể làm được đường viêm như vậy nước chảy mây trôi một cái không có giờ k h ắ c này hỏa lão có chút tin tưởng đường viêm là tam giai đan sư rồi hỏa lão cùng trận l ã o kiên nhẫn rất tốt trên mặt không có chút không kiên nhẫn hai cái canh giờ vội vàng qua một đạo đậm đặc mà không mãnh liệt đan hương du du từ đan đỉnh bên trong chuyển đến hỏa lão tinh thần chấn động trong lòng biết đã luyện đến khâu cuối cùng đến mấu chốt nhất một bước thành đan đường viêm trong cơ thể vô thượng đan kinh nhanh chóng vận chuyển không ngừng đắp nạn chạy linh đan hình thái đột nhiên đường viêm tay mãnh liệt tại trên đan đ ỉ n h v ỗ ba mai đan d ư ợ c phóng lên trời đường viêm tay mắt lanh lẹ lấy ra bình xứ đem đan d ư ợ c thu vào ban đầu mấu chốt phức tạp một bước tại trong tay đường viêm thật không ngờ trôi chạy làm cho người ta một loại nước chạy thành sông trôi chạy cảm giác hỏa lao mời xem qua đường viêm cười đưa qua bình xứ cũng cho ta một cái nhìn xem trận lao cũng gom lại náo nhiệt đường viêm cũng không ý kiến cho trận lao đổ ra một h ạ n lúc này hỏa lao mới chính thức phục hồi lại tinh thần vội vàng tiếp nhận bình、xứ. nhẹ nhàng nhổ nắp bình trong c h i ề u nhìn lại đan dược bề ngoài ánh sáng mật mà r ậ m r ạ p tinh xảo toàn thân hiện ra màu vàng không thể bắt bẻ hỏa lão cho đan hình đánh điểm tối đa lại đem gốm s ứ cửa đặt ở chót mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi đan hương ngưng mà không tản ra đem đan dược gắt gao vây quanh cái k i a thấm vào ruột gan đan hương để cho hỏa lão cảm giác trong cơ thể đan đ i ể n đều sinh động đứng lên cái này mai đan dược vô luận là bề ngoài hay vẫn là đan hương phẩm chất đều cùng hôm nay đỗ thư đấu giá đan dược đ ồ n dạng nhìn đến những cái tia đan dược thật sự đều xuất từ đường viêm tay thượng đẳng hỏa lão trong nội tâm cấp g a ph trận lao kinh ngạc nhìn xem hỏa lão trong ấn tượng lao hữu một mực tâm cao khí ngạo hôm nay vậy mà đối với đường viêm đánh giá cao như vậy hỏa lão nhìn về phía đường viêm ánh mắt càng lúc càng yêu thích cân nhắc phía dưới từ ngữ lại nói đường viêm ngươi tại luyện đan bên trên rất có tạo nghệ tuy rằng ngươi đã có sư phụ nhưng ngươi vừa cũng nói sư phụ ngươi qua vô tung ngươi có thể cùng ta học tập một đoạn thời gian không nhớ thầy trò danh phận ta nói lao hỏa ngươi cho ta trước mặt này ra g ấ p tường trận lão lập tức tức giận rồi đường viêm do dự phía dưới nói ra hỏa lão trước đó vài ngày ngươi cho ta xem hỏa vân đan còn có ở đây không nghe đến đường viêm lời nói hỏa lao nhãn tình sáng lên lúc ấy cùng trận lão tranh giành đệ t ử thời điểm hắn liền lấy hỏa vân đan làm điều kiện đến hấp dẫn đường viêm học tập chẳng lẽ ra hỏa này nghĩ thông suốt muốn cùng chính mình học luyện đan rồi hả hỏa vân đan đối với luyện đan sư rất có ích lợi rất khó l u y ệ n chế lần trước đan dược có chút khuyết điểm nhỏ nhặt này cái hỏa vân đan là ta ngày hôm qua l u y ệ n chế đã hoàn thiện rất nhiều hỏa lao tay vừa lộn một cái bình xứ rơi tại hắn trong lòng bàn tay sau này cùng ta học luyện đan sau này thành tựu i nhất định không thể hạt lượng hỏa lao cười ha h à nói trận lao nhìn chằm chằm vào hỏa lao ánh mắt như muốn p h ó n g hỏa chó nha thật đúng là dám đoạt học cho ta cái này lao già hỏng tấu h rồi cố nén trong lòng bất mãn trận lao k h ẽ thở dài đường việm tiếp nhận bình xứ mở ra nắp bình nhẹ nhàng khẽ g ử i liền đem nắp bình đắp lên ngầm đầu vừa muốn nói chuyện trận lao liền vỗ bà vai hắn, n g ư ơ i tiếp tục học luyện đan cũng tốt lấy thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể tại luyện đan lĩnh vực sông lên cao hơn thành c h ử đường viêm có chút há hốc mồm cái gì ta lúc nào muốn cùng hỏa lão học luyện đan rồi hả chú ý tới ánh mắt hai người đều tại hỏa vân đan bên trên đường viêm rốt cuộc k i ị m phản ứng không ngờ như thế hai người cho là mình nhận lấy đan dược là muốn cùng hỏa lão học luyện đan hỏa lão ta cũng không phải muốn học luyện đan chỉ là muốn cùng người nói cái này mai đan dược như trước có một chút khiếm khuyết hỏa vân đan dược hiệu như lửa thường ngực nóng dực rèn luyện nhân thể nhưng cái này mai đan dược h ỏ khí mơ hồ làm cho người ta một loại chưa đủ không bị cản trở cảm giác công hiệu đem giảm bớt đi nhiều hỏa lao trong lòng máy động đường viêm theo như lời chính là gần đây một mực k h ố n nhiều vấn đề của hắn kinh ngạc nhìn chăm chăm vào đường viêm hỏa láo hỏi ngươi biết như thế nào giải quyết hỏi xong hỏa lão cũng có chút hối hận đường viêm mặc dù tại luyện đan bên trên triển lộ gia chắc tuyệt thiên phú nhưng suy cho cùng chỉ là tam giai luyện đan sư đối với tứ giai đan dược lại giải thích như thế nào chương một trăm chín mươi một vô thượng tâm pháp chương một trăm chín mươi một vô thượng tâm pháp đường viêm làm sơ cân nhắc liền hối đáp người luyện chế hỏa vân đan sở dĩ không thể đem dược hiệu hoàn toàn kích phát là vì liệt diễm căn cái này vị dược tại không có hoàn toàn tăng ra liệt diễm căn tại bên trong hỏa vân đan có chi quan tác dụng tương đương với một cái nhiên liệu ẩn chứa tại trong nội đan nếu như người có thể đem liệt diễm căn rút ra thời gian lại kéo dài thời gian trong chốc lát nói thêm luyện mấy lần luyện chế ra hiệu quả sẽ tốt hơn một chút cũng không phải tất cả đan dược tinh luyện thời gian đều muốn tại hai khắc c h u n g bên trong liệt diễm căn thuộc tính vốn là lửa kinh được tinh luyện hả nghe đến đường viêm thực cấp ra giải thích trận lão lập tức gây dại đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới cái này gốc hỏa lão vô、đủi. bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、một mực khốn nhiều vấn đề của mình vậy m à như thế đơn giản hỏa lao tôn vì tứ giai đ ỉ n h phong đan sư theo thời gian nhất định có thể tìm tới nguyên nhân này đường viêm c h ấ n ă n nói hỏa lao ánh mắt phức tạp nhìn xem đường viêm tiểu gia hỏa này trên thân t à n mát ra lạnh nhạt khí thế lại để cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực đường viêm từ luyện đan bắt đầu liền thể hiện ra kinh người luyện đan kỹ thuật hiện tại có thể một cái nói ra hỏa vân đan mấu chốt kinh nghiệm của hắn cuối cùng có nhiều phong phú hỏa lao trong lúc nhất thời cũng cầm nắm không đúng như vậy yêu nghiệt chính mình thật có thể dạy sao Cái nếu à y như ợ c ngươi đã không muốn cùng ta học luyện đan ta đây không miễn cưỡng nữa sau này có luyện đan bên trên vấn đề tùy thời tìm ta thảo luận đà tạo hỏa lão đường viêm vội vàng nói tạ lại cùng trận lao thảo luận một chút luyện trận nan đề đường viêm liền từ biệt hai vị trưởng lão chờ đường viêm đi rồi trận lão mới hỏi lão hỏa đường viêm luyện đàn trình độ không thấp đi hỏa lão cũng không sốt u ruột trả lời chấm tư một chút mà mới thở dài nói luyện đan là phi thường nghiêm cẩn hơn nữa buồn tẻ quá trình khá dài hơi chút có một chút xíu chỗ sơ xuất khả năng liền sẽ ảnh hưởng đạn dược d ự hiệu cái này chỗ sơ xuất có thể là luyện đan lúc chạy thần có thể là luyện chế mới đan dược còn chưa quen thuộc quá trình cũng có thể là kỹ năng cơ bản không vững chắc chúng ta học viện cũng có không ít tam giai đan sư tuy rằng bọn hắn đặt đến tầm giai nhưng trong mắt ta như cũ trăm ngàn chỗ hở có rất đường dài muốn đi. thế nhưng đường viêm luyện đan quá trình bên trong dù là ta nghĩ t r ứ n g gà ở bên trong trọn s ư ơ n g cốt từ đầu tới đôi u cũng không tìm được bất luận cái gì chỗ không ổn cho dù là rất nhỏ chi tiết hắn đều xử lý rất đến nơi thậm chí so với ta làm còn tốt hơn mà hắn vậy mà có thể một câu nói toạc ra ta luyện chế hỏa vân đan vấn đề không có phong phú kinh nghiệm cùng lao đạo nhãn lực căn bản không làm được phía trước ta còn vẫn muốn thu hắn làm đồ đệ hiện tại xem ra ta thật sự cái gì cũng dạy hắn không được tiểu t ử này cũng thật sự là sớm cùng ta biểu hiện ra hắn trình độ ta cái nào đến nội nghĩ đến thu hắn làm đồ đệ ngay đến lao hữu bình phẩm trận lao trong mắt hiện lên một tia rung vốn cho là mình đã đánh giá cao đường viêm rồi không nghĩ tới hỏa lao đối với đường viêm đánh giá so với hắn dự đoán còn cao sau nửa ngày trận lao mới c ư ờ i nói thật là một cái yêu nghiệt bất quá như vậy cũng tốt không cần lo l ắ n g có người đoạt học cho ta rồi thiện nghi ngươi hỏa lao bất mang ồ n nào tiếp tục đánh cờ đi cái này b ả n ta nhanh thắng đường viêm rời khỏi trận c á c trên đường đi đường trầm tư còn có mấy ngày thời gian muốn tân sinh thi đấu cái khác ba khu người thứ nhất thực lực đều đến địa giai chính mình mặc dù có á t chủ bài nhưng có thể đi vào thanh long viện cũng trở thành một khu người thứ nhất ai còn không có mấy cái áp dương việt học mình c ù n g giữ a bọn họ thực lực hay vẫn là kém không ít mặc dù tại k i ể u hữu hỏa h ả i tốc độ tu luyện sẽ mo hơn rất nhiều nhưng nghĩ đuổi tại thi đấu đạt tới trước địa danh căn bản không kịp chính mình đối với tinh trị không thèm để ý đối với thứ tự không thèm để ý nhưng toàn bộ đông khu đệ tử có thể ở lại mấy sao ký túc xá đều muốn xem tên của mình lần giờ khác này hắn không còn là vì chính mình mà chiến phía sau hắn là vô số đông khu học sinh đường viêm không phải sợ sự tình chủ tuy rằng cái khác ba khu đối thủ đều rất cường đại nhưng đường viêm chưa bao giờ nghĩ tới bông tha hắn rõ ràng không ai thật sự xem trọng chính mình dù là chính mình bài g à n h cây c ố i đối với rất nhiều người mà nói đều tại hợp tình lý không có người trách tội chính mình nhưng trong xương cốt kiêu ngạo để cho hắn yên tâm thoải mái bày nát càng k h ô n chưa định ta và ngươi đều là hãm mã bất quá cảnh giới cách dai trên lệch thật sự là làm cho người ta tuyệt vọng coi như đường viêm buồn dầu danh giới đường viêm đột nhiên vỗ đầu một cái chóng nhã như thế nào đã quên cái này gốc tử vận cho lúc trước qua chính mình một bộ tu luyện khí huyết công pháp bởi vì lúc ấy bế quan một mực không có tới cùng tu luyện nếu như mấy ngày nay có thể đem biến mạch khí tu luyện ra đến chẳng phải là nhiều một tầng bảo đảm lúc đầu vốn định đi cựu u hỏa hải tu luyện một phen lúc này đường viêm phương hướng gặp lại hướng thanh long viện bên ngoài đi đến thanh long viện bên trong kiến trúc rất nhiều chiếm diện tích rất lớn viện ra ngoài trường vây thì là vùng núi không có trải qua tận lực chủ tính rất đúng tốt tu luyện trắng chỗ tìm đến một cái không người khu vực đường viêm liền dừng thân đứng tại nguyên chỗ nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng biến mạch khí khẩu quyết kích phát huyết khí tiềm năng trong nháy mắt buộc phát ra gấp mấy lần lực lượng từng câu phỏng đoán khẩu quyết bên trên ý tứ đường viêm lông mày cũng càng nhăn càng chặt cái này khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu không biết nên từ đầu tu luyện nếu để cho đường viêm biết rõ tử trúc thành trên giới không có người nào có thể đem khí mạch biến tu luyện thành công không biết lúc này sẽ có cảm tưởng thế nào cái này cũng không trách tử vận lừa bị p đường viêm bộ này tâm pháp cũng không biết t ử trúc thành tiền bối từ đâu đến đến một mực truyền lưu đến nay tuy rằng bị tiền bối định là tuyệt phẩm tâm pháp nhưng bởi vì thật nhiều năm không người có thể tu luyện thành công vì vậy đến bây giờ cơ bản không ai tái đi hỏi tân lần này bởi vì đường viêm cứu được tử vận một mạng phần ân tình này quá nặng t i ệ n đưa tạ lễ quá nhẹ không thích hợp quá nặng lại liên quan đến tự trúc thành không truyền bí mật trải qua cao tầm thảo luận rốt cuộc đem bộ này tương tự gần gả công pháp đưa đi ra tuy rằng tử vận một phản đối nữa nhưng không lay chuyển được gia tộc ý tứ đành phải làm theo tính toán sau này có thích hợp đ ồ vật lại đền bù tổn thất cho đường viêm chính là đương nhiên đối với những thứ này sự t ì n h đường viêm có thể không rõ ràng lắm lúc này đường viêm vẫn đứng tại chỗ hoàn toàn đắm chìm tại biến mạch khí bộ này tâm pháp lý giải bên trong dù sao lấy hướng là cựu giai đan sư vô luận là thiên phú hay vẫn là kiến thức đường viêm đều có được được trời ưu hái ưu thế dù là như thế hai canh giờ qua đường viêm như trước không thu hoạch được gì không nên à phía trên ghi chép lấy chân khí làm dẫn trải qua đạo đạo kết tấn từ đó dẫn phát chân khí biến hóa đ mạch khí, khí mạch mạch khí, khí mạch bộ này tâm pháp ghi chép phương thức tu luyện là dùng thân thể trước buộc phát ra mãnh liệt linh lực kích hoạt khí huyết lấy khí huyết vì chất môi giới thừa nhận càng nhiều linh khí hóa nổ tung năng lượng bất quá linh lực kích hoạt khí huyết suy luận là cái gì cuối cùng lại có lại t hà ể tạo t h n h đột nhiên đường viêm thanh âm một hồi một đạo linh ánh sáng trong đầu mãnh liệt nổ tung biến mạch khí khí mạch biến b ê ngoài n giống như phía dưới cái tên này càng giống là một bộ công pháp nếu như bộ công pháp này tên là chạy đến viết cái kia công pháp bên trong nội dung lại là đang hay vẫn là ngược lại cố nén kích động trong lòng đường viêm hai mắt lộ ra nhất đạo tinh mang nếu như bộ này tâm pháp là chạy đến tu luyện dựa theo phía trên ghi chép có lẽ trước dẫn xuất một loại kỳ lạ lực lượng làm kích hoạt khí huyết chất môi giới từ đó tạo thành lực lượng cường đại mặc dù những cái này kỳ lạ lực lượng như trước làm cho người ta không hiểu đấu nhưng như vậy tu luyện không thể nghi ngờ càng phù hợp suy luận một chút đường viêm trái tim nhiệt tình trên mặt cũng không có bất kỳ không kiên nhẫn bắt b đầu ì n hỗn độn không gian bên trong đạo kia thiên địa tạo hóa hỏa tại thời khắc này không ngừng ngày lên lúc sáng lúc tối như là tại kết tấn không nhiều lắm sẽ cái kia đoàn hỏa diễm liền hóa thành một cái tuyến như mánh hồ hạ sơn như giao long xuất hải như ương kích trời cao n đột nhiên n đường viêm cảm giác trong cơ thể chấn động nguyên bản lao nhanh gào thét chân khí như là bế tắc giống như chỉ trệ không tiến cái này một cái chân khí cũng theo tiếng mà tản ra đường viêm thân thể mềm nhũng một cái lảo đảo liền ngã ngồi tại mặt đất máu tơi thuận theo khỏe miệng chẳng ra dính đầy vác áo lấy ra một quả đan rửa cắn vào đường viêm mới cảm giác khí tức trôi chạy chút tuy rằng bị thương nhưng đường viêm trong mắt cũng không có trong tưởng tượng mặt được ngược lại hiện lên mãnh liệt khiếp sợ cùng với nhàn nhạt vui mừng lần thứ nhất tu luyện thật không nghĩ tới chân khí vượt qua mong đợi bá đạo vận chuyển chân khí tốc độ có chút chậm dẫn đến chân khí tại mạch lạc bên trong đ ỉ n h trệ đã lâu không có cung ứng bên trên tiêu hao cuối cùng t ă n giã hân tổng kết tốt thất bại kinh nghiệm đường viêm nghỉ ngơi một chút về sau liền một lần nữa đứng lên lao đi khỏe miệng vết máu xe lạnh trong gió lạnh đường viêm dáng người tại ánh trăng sáng trong phía dưới lộ ra cao ngất n g n g n ư ợ c cùng phía trước đồng dạng, c h â nếu khí thể trong bắt cơ đ như u y n hiện ê n i tại có người có thể nhìn thấu lời nói nhất định có thể xem đến lúc này đường viêm kinh mạch hoàn toàn biến thành mỏ hữu lam hơn nữa có thể lại nhìn kỹ lại có thể phát hiện kinh mạch tỏa ra rậm rạp mỏ hữu lam hòa diễm phản phất kinh phật mạch tại thiêu đốt đường viêm cảm giác cả người đều tràn ngập lực lượng khổng lồ mẫu ứ l a m mạch lạc tựa hồ muốn đem trong đan đ i ể n tất cả chân khí đều rút tham được mạch lạc bên trong đi giờ k h ắ c này đan đ i ể n chính là mạch lạc mạch lạc chính là đan đ i ể n vô luận là lực lượng hay là thật khí cung ứng tốc độ khách quan tại phía trước đều có được lòng trời lở đất biến hóa đường viêm hít sâu một cái k h ẽ quát một tiếng một đạo kiếm minh thanh nhầm vang lên vô tả kiếm liền rơi vào trong tay v ă n g sơn đạp lăng kiếm trường kiếm trong tay r ơ i lên cao cao trói mắt mạch quang đột nhiên từ trọng kiếm bên trên tách ra linh khí bốn phía điên cùng hướng thân kiếm hội tụ cương đại u y áp từ trên thân kiếm mà tràn ra đi một tiếng hét to trong tay trọng kiếm hung hăng đánh xuống. c h ó i mắt bạch quang như là dòng nước xiết dũng tiến lãng lý bạch điều lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái hướng phía trước phóng đi phanh cách đó không xa một khối đá to bị cái này đạo bạch quang kích về sau trong nháy mắt nổ tung đã vụn mảnh bay tán loạn đường viêm trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt phá hư tình cảnh thật lâu mới chép miệng trận lưỡi bà mẹ nó hà m á n h rất nhanh đường viêm liền kịp phản ứng lớn như vậy động tĩnh có khả năng hấp dẫn người khác chú ý ngay sau đó không hề dừng lại bị ảnh bộ triển khai thân hình lóe lên hướng xa xa bỏ chạy đường viêm rời khỏi không bao lâu liền có mấy cái nghe đến động khi thấy cục kia nghiền nát nham thạch cùng với trên mặt đất thật dài khe ránh từng cái một trên mặt đều toát ra hoảng sợ thân sắc đây là địa d a i cao thủ đi thấy cái này lực phá hoại một người kinh ngạc suy đoán thoạt nhìn giống như có thể có lớn như vậy lực phá hoại có lẽ vận dụng võ kỹ hơn nữa ít nhất phẩm d a i trên địa d a i địa d a i cao thủ tăng thêm địa d a i võ kỹ một chiêu này uy lực quả nhiên không giống bình thường võ kỹ không sai nhạn nam ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì võ kỹ sao một cái tóc hối cua thiếu niên hỏi hướng người bên cạnh không rõ ràng lắm bất quá ta có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở sắp bén người nọ vũ khí hẳn là kiếm được rồi người đều đã đi rồi q u ả n hắn là ai đây bên cạnh thiếu niên lắc đầu người đều đi thôi chúng ta cũng đi thôi kế tiếp lại có mấy người lại tới đây ngoại trừ cảm thán lực phá hoại rất lớn bên ngoài ngược lại không có quá nhiều ngạc nhiên suy cho cùng thanh long viện vẫn có không ít địa gia i cao thủ đường viêm không có đi cựu hữu h ỏ a hải mà là về tới ký túc xá vừa mới một cái kia tiêu hao trong cơ thể hắn không ít chân khí loại này tiêu hao tốc độ để cho đường viêm có chút kinh hại ở nơi này là chân khí tiêu hao quả thực là chân khí bốc hơi đi tới tử vận tiểu viện đường viêm lặng lẽ đi vào đã trễ thế như vậy tử vận có lẽ tại lầu hai tu luyện t i ê n tĩnh dưới bóng đêm đường viêm đột nhiên nghĩ đến hai lần trước máu cho sự kiện lần thứ nhất tử vận t ạ i thay quần áo lần thứ hai tử vận t ạ i bọc tắm toàn bộ thính hương quốc công nhận thiên tài thính hương đệ nhất tử tuyệt thế thiên tài nhiều như vậy ưu tú danh sưng cao như thế xa hoa thân phận lại bị chính mình như thế không tôn trọng mình bây giờ còn sống đường viêm cảm thấy may mắn đồng thời trong nội tâm lại mơ hồ có chút táo động cái này yêu tinh quét mắt l ầ u hai đường viêm k i ề m chế ở ý nghĩ trong lòng đi vào gian phòng của mình hắn cũng không là gan này sẽ chạy tới lầu hai vạn nhất lại thấy được cái không nên nhìn đồ vật vậy tự quải đông nam chi đi Ngồi x chương một trăm chín mươi ba ta muốn hôm nay lại che không được mắt của ta chương một trăm chín mươi ba ta muốn hôm nay lại che không được mắt của ta làm đường viêm tử trong khi tu luyện tỉnh lại sắc trời bên ngoài đã sáng rõ cảm nhận được trong cơ thể đầy đủ linh lực đường viêm dạo chơi đi ra gian phòng đẩy ra cửa phòng ngủ vừa mới bắt gặp tử vận ngồi ở trước cửa trên mặt bàn ánh mắt có chút thất thần nhìn xem trong nội viện hoa cỏ ô thử cô nương người hôm nay không có đi ra ngoài a đường viêm cười hỏi nghiêng đầu sang chỗ khác thấy đường viêm tử vận hơi hơi ngẩn ngơ kinh ngạc hỏi trở về lúc nào ban đêm trở về muộn sẽ không đi q u ấ y dậy ngươi đường viêm cười nói giống như là nghĩ tới lần trước đường viêm lỗ mãng tử vận cái cổ có chút hồng nhuận phất h ớ t thử lạnh một tiếng nói khá tốt ngươi không có tới q u ấ y dậy đường viêm cảm giác phía sau mát lạnh cười làm lành nói không dám không dám ngồi đi theo giúp ta trò chuyện sẽ trời tử vận cho đường viêm rót trên trà nhìn xem một thân áo tím nữ hải trên mặt mang nhàn nhạc khuôn mặt lũ sầu đường viêm trái tim mềm l ũ n ôn nu hỏi gánh ốc có tâm sự vừa nói xong đường viêm liền đã hối hận một tên bất lưu thân vậy mà lại đem nữ nhân này gọi thành g á i ngốc rồi hiện tại t ử vận tựa hồ có tâm sự có lẽ không nghe thấy ta tại sao gọi nàng đi trong lòng đường viêm không ngừng k h ẩ n cầu bất quá sự thật chúng quy cùng người nguyện vọng đi ngược lại đường viêm chỉ cảm giác mình bị một đạo cường đại khí cơ tập trung thử cô nương ha ha n g ư ơ i muốn nói cùng cái gì đường viêm giả bộ bình tĩnh nói cái rắm n g ư ơ i vừa kêu ta cái gì không đợi đường viêm kịp phản ứng liền cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực ngay sau đó thân hình liền bay lên đường viêm trong lòng biết không tranh thoát gào khóc kêu lên đừng đánh mặt ta bà mẹ nó mặt ăn cơm từ vận ước chừng thu thập đường viêm gần nửa canh giờ mới cảm thấy mỹ mãn thu tay lại ưu nhãn g ồ i trở lại trên ghế ôn hòa cười nói ngồi đường viêm nghĩ tâm muốn chết đều đã có cái này choáng nha biến hóa không khỏi quá lớn đi mặt mũi bầm dập đứng lên sờ sờ mặt nhai răng n ế t miệng nói khá tốt ta không chỉ có dựa vào mặt t a n cơm còn có thể dựa vào tài hoa ngươi ra mặt thật là đủ dày nguyên bản còn mặt băng bó tử vận lúc này cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng ai từ đại tiểu thư gọi ta tới đây cùng trò chuyện còn muốn đánh người đường viêm bất mãn nói thầm tử vận liếp mắt không ngừng nói thầm đường viêm nguyên bản còn có chút tâm sự nàng. tâm tình không h i ể u tốt lên rất nhiều cùng với đường viêm tử vận cảm giác mình thả rất mở không cần công nghệ không cần duy trì ngày thường đoan trang hình tượng đường viêm người tới thanh long viện mục tiêu là cái gì người nhân sinh lại có bao nhiêu truy cầu tử vận đột nhiên hỏi đường viêm nghe vậy s ư ơ n g s ờ vấn đề này như thế nào như vậy quen thuộc cái này không phải mình hỏi lâm đông tuyết ta sao của bọn hắn nhìn xem tử vận mắt thần cách bên ngoài nghiêm túc đường viêm thu hồi nghiền ngâm thân sắc thản nhiên nói ta tại thanh long viện chờ không lâu cũng có thể nói ta tại thính hương quốc chờ không lâu nghe vậy tử vận hơi có chút kinh ngạc tuy rằng sớm đã biết đường viêm cũng không phải bình thường người nhưng nghe đến đường viêm trí không có ở đây thính hương cái này nhìn như không tranh quyền thế g i a hỏa trong lòng mưu đồ rất lớn á tử vận không khỏi cẩn thận đánh giá đến đường viêm nét vẽ rõ ràng bên mặt đen xị như mực ánh mắt tóc dài ánh mắt bình thản ôn h ò a lại tràn ngập kiên định thậm chí còn có cùng tuổi của hắn không hợp tam thương tiểu tử này lại lốt như vậy xem cẩn thận dò xét một phen tử vận trong lòng đột nhiên nhảy ra như vậy cái ý niệm xem đủ rồi đường viêm cười hỏi nhất thời thất thần tử vận trong lòng một xấu hổ một vòng hờn dôi trợn loé lên ngay sau đó sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh mục tiêu của ngươi tại bác linh giới t ử v ậ n hỏi đường viêm lắc đầu rút cuộc là cái gì t ử vận nhữ nhữ mày ta không biết cái này mảnh đại lục cuối cùng có bao nhiêu nhưng ta nghĩ ta sẽ đi cực xa đi đường viêm trong đầu nghĩ tới cha mẹ mình cũng không biết bọn hắn cuối cùng tại nơi nào tại sao phải đi xa như vậy người muốn cái gì t ử vận đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào đường viêm ta nghĩ muốn cái gì đương nhiên là thực lực a nếu có đủ thực lực chính mình liền có năng lực đi tìm cha mẹ chính mình cũng có thể yên tâm truy tìm đ a n đạo chầm tư một lát đường viêm đột nhiên nâng t u n g trà lên chén nhỏ như uống rượu ngon một cái rót phía dưới lớn lối nói ta muốn hôm nay lại lại lòng liệt bạch cái cái sinh, minh khói. hái viêm, che không được được chúng cả không không thành Nhìn hăng xem trôn muốn này muốn này muốn ràng tan đường vận mánh đấy, đều đều ta mắt. Ta muốn cái này đấy, lại trôn không được lòng ta. Ta ta Ta tất tử tâm mây mẻ buộc, ý. dù ự Thật cuồng. d là nàng là một kẻ nữ lưu lúc này đều có bị cuốn hút tâm cảnh trong nháy mắt rộng rãi thêm vài phần nàng một mực không rõ ràng làm chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì nhưng lúc này tiểu tử này lộ ra cao chót vót vậy mà làm cho nàng có chút tâm hoàng ý loạn đường viêm cũng không biết mình nhất thời cảm thái vậy mà để cho tử vận sinh ra nhiều như vậy ý tưởng đúng rồi tử vận ngươi quý v i t ử trúc thành tam tiểu thư tu luyện tài nguyên còn mạnh hơn thanh long viện nhiều lắm ngươi cần gì phải ở chỗ này tu hành đường viêm có chút tò mò hỏi ta tử vận bị đường viêm vấn đề hỏi s ư n g sở ngay sau đó k h o á t tay c ư ờ i nói ở đây tự tại chứ vô câu vô thúc tử vận miễn cưỡng cười vui không có tránh được đường viêm ánh mắt đường viêm nhìn chằm chằm vào tử vận nhìn hồi lâu dù là tử vận tâm tính hơi tệ cũng bị đường viêm xem trong lòng hốt hoảng giả bộ cả giận nói nhìn cái gì vậy ra lại ngư ngáy nhìn xem tam tiểu thư nói dối là cái dạng gì nữa đây đường viêm h ấ một miệch trà trầm rãi nói lớn con em gia tộc đi tới thanh long v i ệ n đơn giản có hai nguyên nhân một là đang trốn tránh cái gì hai là nghĩ được cái gì tử vận cô đ ư ơ n g ta nói cũng đúng sao bị đường viêm đâm phá tâm sự tử vận cũng không có bao nhiêu kinh ngạc cùng đường viêm ở c h u n g qua một đoạn thời gian thiếu niên này biểu hiện ra cơ t r í thật là kinh người tử vận sớm đã đối với đường viêm yêu n g h i ệ t chết lạo được rồi ngươi không hiểu tử vận lắc đầu nhìn xem tử vận ngũ quan xinh xắn cặp tia thu thủy mắt to ngầm lấy một t ầ n nhàn nhạt ưu sầu cái loại này ta thấy yêu tiết khí tức để cho trong lòng đường viêm hơi đau để cho một cái thiên tri tiểu nữ đều cảm giác vô lực chống lại c á i k i a đến tột cùng là bao nhiêu phiền thoái u y sứ thần xoa phía dưới đường viêm giấu tay lên tử vận c ổ tay trắng ngựa khí kiên định nói ngươi nói xem có lẽ ta hiểu đột nhiên bị một người nam nhân b ắ t lấy tử vận mặt không khỏi đỏ lên nổi giận phía dưới vừa muốn rút về tay n g a n g đầu liền thấy đường viêm ánh mắt kiên định tử vận động tác không khỏi dừng lại ngươi không hiểu đã hiểu cũng vô dụng tử vận lắc đầu cảm nhận được đường viêm tay trên truyền lại nhiệt độ tử vận tâm không hăng hái tranh giành nhảy lên ngay sau đó sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh leo thả tay ra không thả ngươi nói cho ta biết ngươi có tâm sự gì đường viêm đuồng nghịch lên lại đến chờ thực lực ngươi đường ế n thiên nói vận Tử h giai rồi nói sau. Tử vận hư lệnh một tiếng dành đứng dậy hướng đến. một tay, xa xa đi đến. Cảm nhận được dậy Cảm còn, không viêm không khỏi cười khổ cười m ộ trong tiếng. thường tử. t Cái lại viêm này băng mỹ nhân, lại dám xem thường láo tử. Đường dám mỹ xem láo mắt hiện lên một tia tàn nhẫn từ nguyên giai tam phẩm đến huyền giai cửu phẩm một đường trải qua bao nhiêu gặp chắc trở không phải đồng dạng n ó đã tới sao thiên giai lại tính toán cái gì gánh đ ốc ta rất nhanh sẽ đến thiên giai đường viêm hướng về phía từ vận bóng l ư n g quát chương một trăm chín mươi bốn thứ phương đình chương một trăm chín mươi bốn thứ phương đình tử vận lúc đầu vốn là có chút loạn t â m nghe đường viêm l ờ i này lập tức h i ể u loạn thêm vài phần u y sứ thần xoa phía d ư ớ i tử vận vậy mà quay đầu vứt bỏ một câu như ngươi trong vòng nửa năm có thể đi vào t h i ê n liền dai lần sau lại gọi ta gánh ốc lao nương liền không thu thập ngươi dứt lời chính tử vận cũng là s ư ơ n g sở cùng t i ể u tử này nói những thứ này làm gì đường viêm nắn ngủi thất thần ghe điệu nói ta đều thiên g i a i rồi ngươi thu thập lông gà ta cút sang một bên tử vận khuôn mặt nhỏ nhắn tức dẫn đến đỏ lên nghiêng đầu sang chỗ khác nên n g n g rời đi nhìn xem tử vận bóng lưng đường viêm khẽ thở dài tử vận ý tứ hắn làm sao không rõ. chính mình có thể rất nhanh đến thiên giai mới khó khăn lắm có tư cách hỏi đến tâm sự của nàng thu liêm tâm tình đường viêm cũng không sốt ruột đi tu luyện mà là lấy ra đan đ ỉ n h bắt đầu luyện chế rèn luyện kinh mạch đan dược tỉnh linh đan tỉnh linh đan vì tam phẩm đan dược chủ yếu công hiệu chính là rèn luyện kinh mạch để cho kinh mạch càng có tính bền dẻo từ đó thừa nhận nhiều linh khí hơn sở dĩ lựa chọn đan này bởi vì có cựu h u hỏa hải cái này được trời y ê u hái tu luyện chẳng chỗ tạm thời không cần gia tăng linh khí đan dược hơn nữa mới tu luyện thành công khí mạch biến bộ này tu luyện huyết khí tâm pháp bộ này tâm pháp tuy rằng lợi hại nếu như có thể đem kinh mạch rèn luyện đầy đủ cứng cỏi thực lực có thể có một cái c ẩ m cố đề cao đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là hắn hiện tại thật sự có tịnh linh đan chủ dược vật liệu mặt trời lặn hoàng hôn đường viêm rốt cuộc thu công bận rộn nửa ngày luyện chế ra sáu miếng tịnh linh đan có lẽ đầy đủ dùng một đoạn thời gian đem đan đỉnh vừa thu lại đường viêm trong lòng k h ẽ động quay đầu nhìn lại chỉ thấy đỗ thư đang nhanh chóng hướng bên này chạy đến chuyện gì gấp gáp như vậy nhìn xem có chút thở hồn hển đỗ thư đường viêm cười hỏi h ạ hạ lão đại khá tốt n g u y ê tại chúng ta không phải muốn thu nạp một cái luyện đan bang Ra đỗ â thư, thư nhanh chóng á i n h nói đường viêm cẩn thận xem xét từng cái ban phái tư liệu tứ phương đình nhị giai luyện đan sư ba người nhất giai luyện đan sư tám người cái này coi như là tiểu luyện đan trong ban phái quy mô khá lớn đỗ thư ở một bên bổ sung đường viêm gật gật đầu tiếp tục xem nhà thứ hai ký hiệu màu đỏ ban phái hỏa đan bộ nhị giai luyện đan sư hai người nhất giai luyện đàn sư sáu người thanh đan minh nhị giai đàn sư hai người nhất giai đàn sư ba người thần đan minh nhất giai luyện đàn sư năm người đường viêm lại nhìn cái khác cái kia hơn mười nhà bang phái tin tức hiếu kỳ hỏi cái này tứ phương đ ỉ n h đội hình xem ngươi thống kê tại luyện đan tiểu trong bang phái thực lực coi như có thể thậm chí so với không ít không có đóng cửa bang phái mạnh mẽ như thế nào thì không được cái này một ít luyện đan bang phái bởi vì đan dược t r ù n g loại ít cùng lớn luyện đan bang phái cạnh tranh không có chút ưu thế chỉ có thể trả giá các chiến giá cả một thấp sẽ hấp dẫn một số người đi mua sắm loại hành vi này để cho một chút đại bang phái sinh ra bất mãn đại bang phái sẽ ở tiểu bang phái chủ đánh đan dược bên trên tiêu ngạo độ mạnh yếu ưu đãi hoạt động bởi như vậy mọi người tự nhiên không muốn đi tiểu bang phái mua dừng một chút đỗ thư tiếp tục giải thích chúng ta thanh long viện đệ tử sau cùng cao cấp luyện đ ạ a n sư chính là tăng giai hơn nữa số lượng không nhiều lắm nhị giai luyện đan sư mới là trụ cột vững vàng tất cả đại bang phái đều đang cố gắng mời chào nhị giai đan sư tứ phương đỉnh vừa đúng có ba gã không ít bang phái đối với ba người này nhìn chằm chằ vì vậy tứ phương đỉnh bị đả kích nhiều nhất thời gian không tốt nhất qua nghe đến đô thư giải thích đường viêm hiểu rõ ra trầm ngâm nói nhìn đến cạnh tranh rất kịch liệt ta đi đi trước tứ phương đỉnh nhìn xem những cái kia đại bang phái mời chào bọn hắn bọn hắn đều không vui chúng ta được không đô thư có chút do dự đi thôi lầm bà lầm bầm cùng đàn bà tựa như đường viêm cũng không quay đầu lại hướng phía trước rời đi hai bước đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết tứ phương đỉnh ở đâu phất tay một cái phân phó dẫn đường đô thư đi thêm vài phút đồng hồ hai người liền tại một cái giao dịch điểm chỗ dừng lại giao dịch điểm diện tích không lớn nhưng dòng người không ít nơi này chính là đệ tử tạo thành khu giao dịch một số người ở bên ngoài rèn luyện lúc đạt được kỳ chân dị bảo không muốn ổn định giá bán cho học viện muốn đạt được cao hơn một chút giá cả đều sẽ lại tới đây giao dịch t r u n g quanh những cái kia cửa hàng kỳ thật cũng đều là đệ tử tại thuê sau cùng nơi hẻo lánh cửa tiệm kia chính là tứ phương đ ỉ n h rồi đỗ thư chỉ vào một cái góc nói ra thuận theo đỗ thư ngón tay đường viêm thấy được tứ phương đỉnh chỗ khi thấy chật vật chật vật một gian bề ngoài trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhỏ như vậy k h á c điếm lão đại ngươi cũng đừng ngại tiệm này nhỏ tiền thuê có thể không rẻ đô thư cười nói nơi này đều là học viện vốn là học viện bất quá đã bị tiêm phong hội nhận thầu xuống tốt nhất mấy cái khu vực đều là tiêm phong hội địa bàn đường viêm nghe vậy có chút kinh ngạc hắn cũng không phải lần đầu tiên đã nghe qua tiêm phong cái này bang phái nhớ do đô thư đã từng nói hắc bảng chính là do tiêm phong hội tại không chế tiêm phong cái này bang phái bối cảnh gì đường viêm đối với cái này bang phái tràn đầy hứng thú tiêm phong là tám năm trước thành lập mỗi lần thủ lĩnh giống như đều là thanh long viện thiên bảng ba thứ hạng đầu nhân vật hiện tại tiêm phong thủ lĩnh là hiện tại thiên bảng đệ nhất diệt hùng nghe nói thực lực đều nhanh bước vào thiên dai rồi đường viêm nhìn xem phiến khu vực này hỏi tiêm phong lợi hại như vậy vì cái gì không trực tiếp đem c ử a hàng đều bỏ vào trong túi thuê chẳng phải là nhiều ra không ít đối thủ cạnh tranh thanh long viện chỉ cho phép bọn hắn có ba cái cửa hàng cũng là vì cho những bang phái khác một chút sinh tồn không gian đỗ thư giải thích nói chờ chúng ta phát triển ta hy vọng tại thanh long viện có thể có vấn định chuyên trúc địa bàn đường viêm bình tĩnh nói ra đường viêm đơn giản một câu lại làm cho đỗ thư trái tim chấn động viêm ca ngươi yên tâm ta nhất định có thể đem chúng ta vấn định tài lực làm lên đến ta tin tưởng ngươi đường viêm cười cười nhấp chân hướng tứ phương đỉnh đi đến tứ phương đỉnh mặt tiền cửa hàng s ắ c thực rất nhỏ bất quá tứ mét vông đi vào chỉ có một cái quầy thủy tinh đài bên trong có mấy mai đan dược hàng mẫu phía sau quầy tức thì là một gã váy đen nữ tử trên mặt biểu lộ có chút cô đơn thấy có người t i ì n đến nữ hải lớn nhãn tình sáng lên trên mặt mang nụ cười hỏi hai vị muốn mua chút gì đó thanh n m mang một ít khẳng khẳng có chút sốc giòn rất ê m thai đường viêm cười cười tùy tiện nhìn xem、Tốt. nữ hải gật đầu cũng không qua nói nhiều đường viêm quét mắt quầy hàng đan dược thối nguyên đan nhất giai thực phẩm gia tăng trong cơ thể linh lực để cao tốc độ tu luyện mỗi bình giá bán năm mươi tinh trị tăng khí đan nhất giai trung phẩm gia tăng trong cơ thể linh khí mỗi bình giá bán ba mươi tinh trị hiệu quả nhanh tăng khí đan nhị giai thực ư phẩm có thể rất nhanh chuyển hóa trở thành sự thật khí bổ sung khô kiệt thể lực bên ngoài làm nhiệm vụ thiết yếu thuốc tốt mỗi bình hai trăm sáu mươi tinh trị linh tâm đan nhị giai trung phẩm rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện phục dụng phía sau chân khí vận chuyển tốc độ cao nhất có thể nhanh gấp ba tại tiến giai lúc phục dụng có kỳ diệu công hiệu mỗi bình hai trăm bốn mươi tinh trị nhị giai đan dược có bảy cái c h ủ loại trong đó cao phẩm chỉ có một loại còn lại hơn m ư ơ i loại đan dược đều là nhất giai phổ thông mặt hàng Tất cả đỗ a n d ư ợ thư bám vào đường viêm bên thai nhỏ giọng nói đường viêm trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc không nghĩ tới tứ phương đỉnh dĩ nhiên là một cái nữ hài sáng tạo trong lúc nhất thời nhìn nhiều nữ hài hai mắt ánh mắt rất lớn rất sáng như là hắc bảo thạch khuôn mặt có chút hài nhi mập nhìn xem rất đáng yêu một thân màu đen b á y dài cùng luyện đan sư trang phục có chút tương tự trình thể bên trên làm cho người ta cảm giác rất sạch sẽ đang chuẩn bị làm sao mở miệng liền khách khí trước mặt tiến đến ba người thấy ba người này tiến đến nữ hài nguyên bản bình tĩnh trên mặt lập tức trở nên khó coi vài phần tần n g u y ệ t nhi các người đan dược giá cả so với giá thị trường thấp nhiều lắm nghiêm trọng ảnh hưởng tới chợ cân bằng thật sự nếu không đem giá cả nhắc tới đừng trách chúng ta bảo đàn các không khách khí một ga áo bảo xanh thiếu niên tùy tiện nói tần nguyện nhi liễu mi hơi n h i u không vui nói công bằng cạnh tranh mà thôi chúng ta luyện chế đan dược sát xuất thành công cao thành phẩm liền thấp giá cả chúng ta thích như thế nào định liền như thế nào định không nhọc các ngươi hao tâm tổ trí liền coi như các ngươi lẹ thành phẩm cũng không có thể ác ý giá thấp nệ đồng hành bắt cơm áo bảo xanh thiếu niên từng bước ép sát một bên cái đầu so sánh thấp đôi mắt nhỏ thiếu niên cũng phụ hòa nói nếu như không đem giá cả khôi phục trợ trình độ chúng ta không ngại liên hợp cái k h á c luyện đan tổ chức đem các ngươi đổi xa tần nguyệt nhi nghiến trạc hàm răng vánh mắt mà ừng đỏ cố nén muốn khóc xúc động trầm giọng nói ra ta lập lại một lần tứ phương đỉnh đan dược giá cả làm sao không nhọc các ngươi hỏi đến tốt rồi hai người các ngươi thái độ ôn hòa một điểm không muốn hủ đến nguyệt nhi mỹ nữ cầm đầu một g ã áo bảo trắng thanh niên ngăn lại hai gã đồng bạn ôn hòa cười nói t ầ n cô đ ư ơ n g không ngại như vậy các ngươi dứt khoát gia nhập chúng ta bảo đảm c á t cửa hàng nhỏ như vậy đan dược chủng loại không có bất kỳ sức cạnh tranh ngoại trừ dùng giá thấp kiếm ăn căn bản không có gì phát triển tiền đồ vì chúng ta bảo đan các hiệu lực không chỉ có thể hưởng thụ càng nhiều tài nguyên còn có thể cầm đến ưu tú hơn đan p ư ơ n g bảo đan các tại thanh long viện luyện đan trong ban phái tuy rằng không phải cao cấp nhất chính là cái kia nhưng thực lực tuyệt đối được xưng tụng hùng hậu gia nhập chúng ta phát triển sẽ tốt hơn đường viêm ở một bên cười lạnh ba người này diễn đến một tay trò hay đầu tiên là hai người giả trang mặt đen áo b à o trắng thanh niên lại đ ầ y v à i phản diện trương đại niên coi như hết nếu nghĩ gia nhập những bang phái khác ta đã sớm lựa chọn thánh đ ă n g minh cái nào vòng được với các ngươi tần nguyệt nhi suy cười một tiếng cũng không để ý tới nhìn đến tần cô nương là không nguyên ý h ả o h ả o nói chuyện áo b à o trắng thanh niên thanh â m cũng dần dần trở nên lạnh khí tức trên thân du lên hướng phía tần nguyệt nhi áp bách mà đi đường viêm nhắm mắt trương đại niên thực lực không tệ dĩ nhiên là địa gia cao thủ tần nguyệt nhi sắc mặt càng là khó coi vài phần thanh â m lạnh đúng nói trương đại niên, ngươi không muốn khinh người quá đáng muốn đánh nhau phải không b u ồ n cô nương tùy thời phục hồi cửa hàng này ta có thể không ra nhưng ta không ra vào cái ngày đó sẽ ở lôi đại khu chỉ do hướng ngươi khiêu chiến hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn nhận thức k i n h sợ xem tần nguyệt nhi mạnh như thế cứng rắn trương đại n i ê n sắc mặt â m chầm đứng lên đường viêm không khỏi nhìn nhiều váy đen thiếu nữa một cái cái đó bởi vì tức giận mà có chút run dày thân thể mơ hồ tản mát ra khí tức vậy mà cũng là địa giai tần nguyệt nhi thực lực tựa hồ cũng không so với trương đại liên t r a n l ệ nhìn đến tần cô nương thật không có đem bảo đ à n các để và mắt giá tiền của các ngươi mới hào hào cân nhắc phía dưới đi ngày mai ta sẽ dẫn đồng hành lại đến xem trương đại niên lại đem chủ đề lôi trở lại giá cả bên trên tần nguyệt nhi k h í tức trên thân càng thêm bạo động tựa hồ l ử a dẫn sắp khống chế không nổi đúng lúc này một đạo ôn hòa thanh âm từ một bên áo đen thiếu niên trong miệng chuyển đến giá tiền này s ắ c thực thấp chút đan dược nếu như giá thấp bàn tháo ta nghĩ cũng là đối với luyện đan sư cá nhân một loại làm thấp đi một mực khó chịu không ra tiếng đường viêm há miệng ra liền hấp dẫn trong tiệm ánh mắt của mấy người thần cô nương tự giới thiệu một cái ta là đường viêm đường viêm hướng về phía tần nguyệt nhi cười cười tần nguyệt nhi mắt to nhanh như chớp vòng phía dưới trong mắt hiện lên một tiế tuy rằng phía trước chưa thấy qua đường viêm nhưng nàng gần nhất không ít nghe được cái này tên thân sinh đông khu người thứ nhất tần nguyệt nhi hỏi đường viêm đang định khiêm tốn vài câu một bên đô thư rất nhanh nhảy ra ngoài đúng vậy đúng là chúng ta viêm ca viêm ca là vấn đỉnh bán chủ ngươi khả năng không hiểu rõ lắm vấn đỉnh chúng ta lần trước tại tay mơ khu cử hành một lần đan dược đấu giá hội đối với cái kia đấu giá hội tần nguyệt nhi tự nhiên sẽ hiểu nghe nói bên trong chú nhan đ a n có thể chú nhan hai mươi năm các ngươi có việc tần nguyệt hỏi đường viêm khách khi nói vấn đỉnh tại cất bước giai đoạn ta muốn mời các ngươi gia nhập vào vấn đình ngươi có điều kiện gì chúng ta cũng có thể nói tần nguyệt nhi lông mày n í u lại lúc trước nàng cự tuyệt tất cả luyện đan bang phái mời nguyên nhân chính là mình làm việc tương đối tự do nhưng hiện tại cửa hàng của mình không ngừng lọt vào đồng hành xa lánh mấy tháng qua nàng nơi đây sinh ý ngày càng xa suốt thậm chí lợi nhuận đã không đủ để trèo chống cửa hàng tiền thuê dù là như thế nàng đều không nghĩ tới gia nhập những bang phái khác cho dù là lớn nhất luyện đan tổ chức thánh đ ă n minh mà trước mắt thiếu niên này trên thân tản mát ra ôn hòa khí chất lại làm cho nàng không hiểu có loại trực tiếp đáp ứng xúc động cố nén trong lòng ý tưởng tần nguyệt nhi hỏi bảo đan các tuy rằng tác phong làm cho người ta khinh thường nhưng thực lực còn không có trở ngại thánh đan minh với tư cách thanh long viện lớn nhất luyện đan bang phái một t r o n g chúng ta đi cũng có không sai đánh ngộ nhiều như vậy chỗ thoạt nhìn đều mạnh hơn vấn đỉnh ta hà tất gia nhập các ngươi một quả chú nhan đan đường viêm trực tiếp mở ra điều kiện vừa dứt lời tần nguyệt nhi hô hấp lập tức dồn dập lên nàng nghĩ tới đường viêm sẽ ba hoa trích trẻ nói ra đủ loại điều kiện nhưng không nghĩ tới điều kiện thật không n ờ đơn giản thô bạo chú nhan đan lần trước đấu giá ở bên trong bị đánh ra bảy vạn tinh trị đan dược thậm chí toàn bộ thanh long viện cũng không có xuất hiện qua cái giá tiền này thần đan tần nguyệt nhi hết hổi hơi khô chát nàng là nữ nhân không phải thanh nhân trong ự nhiên không cách nào ngoại lệ, đối với dung nhan cách đối với biệt đặc lệ, để t lòng. Nàng phía trước cũng nhìn không phía trước tốt v ấn đỉnh, hơn nữa cũng không b i ế tượng vấn ấn đỉnh. Trong t cái này bang phái cũng không có nghe nói qua người nào là luyện đan sư cũng không cho rằng vấn đỉnh có cùng những bang phái khác thực lực cạnh tranh càng sẽ không cho là vấn đỉnh có thể lái được nhượng lại nàng động tâm điều kiện thế nhưng đường viêm háo n i ệ n g ra liền đem nàng chỗ có tâm lý phòng tuyến toàn bộ đánh nát một bên bảo đan các ba người sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi cái này đường viêm rất đáng giận à vậy mà làm của bọn hắn trước mặt đào người còn mở ra như thế phong phú điều kiện tần nguyệt nhi trong mắt hiện lên kịch liệt dãy rua sau nửa ngày mới k h ẽ thở dài tiếc nuối nói điều kiện này xác thực rất m ê n g ư ờ i ta cũng khó có thể ngăn cản ở đây tạ ơn đường công tử t h ị n h tỉnh nhưng thứ cho khó từ mệnh chúng ta sẽ không gia nhập vấn đỉnh đỗ thư ngây người cái gì trí bảo đan các ba người cũng có chút hoảng hốt đây chính là để cho học viện tất cả nữ sinh đều điên c u ồ n g chú nhan đan người coi như là không ăn bán đi cũng có thể phát bút tiền tài làm sao lại cự tuyệt đường viêm biểu lộ bình tĩnh như trước cười hỏi không biết tần cô nương vì sao cự tuyệt chương một trăm chín mươi sáu thu nạp tứ phương đình chương một trăm chín mươi sáu thu nạp tứ phương đình tuy rằng ta là tứ phương đỉnh cầm l ã n h người nhưng ta không thể bởi vì bản thân â m thầm liền mang những người khác cùng một chỗ chuyển ném các ngươi vấn đỉnh vì vậy thật xin lỗi tần nguyệt nhi thanh âm như trước hơi khẳng khản như là tuyết hậu đường nhỏ nhẹ nhàng đạp lên nhu hòa dứt khoát thanh âm nhìn vẻ mặt nghiêm túc tần nguyệt nhi đường viêm lòng có chút xúc động như vậy trọng tình trọng nghĩa n ữ hải đáng giá vấn đỉnh tốn tâm tư giữ lại đường viêm đứng tại nguyên chỗ bất động một đạo rất nhỏ tinh thần lực dần dần hướng tần nguyệt nhi dò xét mà đi một kia, hai sợ, ba sợ. làm thứ ba sợi tinh thần lực sau khi xuất hiện tân nguyệt nhi đồng tử mãnh liệt co r ụ t lại g ắ t gao nhìn chăm chú hướng đường viêm đường viêm tinh thần lực lúc này cũng giống như thủy triều thối lui trong nháy mắt vô tung vô ảnh tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ hắn biết rõ chính mình tinh thần lực có k i ể u d a i đan sư linh hồn gia trì có thể nói thập phần kinh khủng như vậy trạng thái phía dưới ba sợi tinh thần lực đã bị cô bé này phát hiện tân nguyệt nhi đúng là luyện đan khả tạo chi tài tân nguyệt nhi tỏ mò nhìn chằm chằm vào đường viêm vừa mới nàng rõ ràng cảm nhận được một đạo thần niệm tại dò xét chính mình như thế nào trong nháy mắt liền biến mất. đường viêm cũng mặc kệ tần nguyệt nhi trong lòng suy nghĩ k h t sâu một cái du du nói một quả chú nhan đan chỉ là ta mở ra điều kiện thứ nhất t một bên bảo đan các ba người ngược lại hít một ngụm khí lạnh một cái tùy tiện đập ra đi bảy vạn tinh trị người lại vẫn nếu thêm điều kiện tần nguyệt nhi giá trị nhiều tiền như vậy giống như nàng khai sáng tứ phương đỉnh đến nay trung quy tiêu thụ cũng chưa đủ chú nhan đan giá trị đi tần nguyệt nhi ánh mắt chớp chớp cố nén đập bịch bịch nội tâm giả bộ bình tĩnh hỏi không biết đường công tử còn có điều kiện gì vẫn đỉnh sẽ hướng luyện đan sư công bố mọi người có thể luyện chế khan hiếm đan ư ơ n g đường viêm lời nói không sợ hãi người chết không nớt ví dụ như vấn đỉnh lần trước đấu giá tôi hồn đan thượng thanh đan tần nguyệt nhi nghe vậy toàn bộ người ngớ ngẩn chân quý như vậy đan phương đường viêm đều cam lòng lấy ra với tư cách một gã luyện đan sư nàng thập phần rõ ràng cái này chút đan phương giá trị một bên bảo đan các ba người trái tim bánh liệt đến run dày một cái chân quý như thế đan phương có thể nói giá trị liên thành đường viêm tay này bút có thể nói ngang tảng muốn không dứt khoát cũng đi nhờ v à vấn đỉnh được đây chỉ là điều kiện thứ hai đường viêm vứt nữa ra một quả quả bùm cô lỗ mấy người đồng thời nuốt một cái nước miếng còn có cái thứ ba Tần Nguyệt nhi thanh Nhi bởi em vì kích động, mang theo vẻ không í c đ mang chỉ run có là trương đại niên ba người bọn họ lần này ngay cả tần nguyệt nhi đều nuốt phía dưới nước miếng đằng đỉnh thanh long viện không biết từ chỗ nào đưa tới tiết ra tám vạn tinh trị một tòa giá cả xa xỉ cũng là thanh long viện không ít luyện đan sư một mực tha thiết ước mơ đan đ ỉ n h đừng nói là tứ phương đỉnh cái này tiểu bàn g phái ngay cả bảo đan các thậm chí thánh đan minh bên trong trừ phi mấy cái hạch tâm nhân viên có thể có được những người khác căn bản tìm tòi đều tìm tòi không lên bắt đầu chỉ có quyền sử dụng chẳng qua nếu như có thể khảo hạch thông qua rời khỏi thanh long viện về sau đan đ ỉ n h có thể mang đi đường viêm bổ sung một câu tuy rằng nhìn như keo kiệt nhưng mặc cho ai đều rõ ràng đường viêm ý tứ chỉ cần không phản bội vấn đỉnh cái kia đ à n đình nhất định là có thể mang đi đỗ thư cảm giác mình tâm đều đang dị máu tuy rằng hắn không phải luyện đan, sư, cũng không biết đan đỉnh nhưng từ mấy người khác biểu lộ đến xem cái này đ ă n g đỉnh liền không phải bình thường đồ chơi đây cũng là tiễn đưa chú nhan đan lại là tiễn đưa đ ă n g đỉnh xài hết bao nhiêu tiền à. còn có cái cuối cùng điều kiện cũng là ta mở ra cực kỳ có ngậm kim số lượng điều kiện đường viêm chỉ hoãn lên tiếng nói lòng ta đau quá đỗ thư t r e ngực của mình nước mắt tại trong hốc mắt đ o quanh lão đại người này chúng ta không đảo ta không bán đăng dược ta chuyển làm những thứ khác được hay không được liền đào tứ phương đỉnh mấy người này ngươi điều kiện này không khỏi mở quá hung tàn đi ả nha sau này nạp mới nếu như đều là cái này đãi ngộ ta thời gian còn qua bất quá những người khác lập tức mong đợi phía trước ba điều kiện vô luận cái nào đều đủ để cho người đỏ mắt bây giờ còn có giá trị cao hơn điều kiện người nói tần nguyệt nhi hít sâu một cái không để lại dấu vết bấm veo phía dưới bắc đ ù i mình làm cảm nhận sâu sắc rõ ràng chuyển đến nàng mới xác nhận chính mình không có đang nằm mơ ta sẽ cho các ngươi cung cấp chỉ đạo người khác tư chất ta còn không rõ ràng lắm bất quá ta có thể cam đoan ngươi có thể tại ba năm không trong vòng hai năm tiến vào tam giai đan sư những người khác tiến giai tốc độ ta cũng cam đoan có thể so với hiện tại tiến giai nhanh đường viêm tràn đầy tự tin nói nếu như đường viêm vừa mới bắt đầu liền ném ra ngoài điều kiện này tần nguyệt nhi nhất định sẽ cho rằng đường viêm đang khoác lác nhưng đường viêm phía trước mấy điều kiện đều có không gì sánh kịp sức hấp dẫn hơn nữa đều là đường viêm có năng lực làm được vì vậy điều kiện này mở ra đến tần nguyệt nhi đánh đáy lòng cũng lựa chọn tin tưởng kỳ thật tại điều kiện thứ hai bắt đầu tần nguyệt nhi liền gần như dao động rồi làm tứ điều kiện toàn bộ đi ra tần nguyệt nhi vừa muốn gật đầu đáp ứng đường viêm lại nói chuyện điều kiện ta đã mở xong ngươi trước đừng có gấp tỏ thái độ có đáp ứng hay không ta nói một chút vấn đ ỉ yêu cầu tần nguyệt nhi lúc này mới nghĩ đến thứ u y rằng người k á c m ba vấn đề i i đ u k bên trong tất cả đa n h ư ơ n g rất chất quý cũng rất cơ n mật không cho phép chuyển ra bên ngoài nếu không tự gánh lấy hậu quả cụ thể có thể đạt được cái dạng gì đa n h ư ơ n g cũng cần nhất định k hảo h ạ c h hy vọng ngươi có thể hiểu được tốt rồi không có không có tần nguyệt nhi chừng to mắt như rơi xuống trong động chóng n h a vừa mới biểu lộ như vậy trịnh trọng còn tưởng rằng có cái gì yêu cầu hy sinh đây này một cái là đoàn kết một cái là làm việc một cái là trung thành cái này ba cái yêu cầu rất cơ bản cơ bản đến từng bang phái đều có cái này ba điểm đúng vậy không có ngươi suy nghĩ kỹ càng sao đường viêm hỏi ân không cần suy tính ta đáp ứng ngươi tần nguyệt nhi hung hăng gật đầu hoan g h ê n gia nhập vấn định đường viêm cười cười ngươi đem những người khác đều gọi tới、đi. chúng ta nhờ một chút sau này phát triển kế hoạch、Tốt. ta ố t đây liền đi tìm người ta ở chỗ này chờ ngươi đường viêm gật gật đầu nhìn nhìn trên quầy đan dược bằng giá trực tiếp rút ra ném đi đưa tầm mắt nhìn qua liền đã rơi vào trương đại niên trên thân ba người các ngươi muốn mua đan dược sao h ừ trương đại niên trong lòng biết hôm nay chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi phất tay áo mang hai người rời đi suốt đầu một khắc đồng hồ tần nguyệt nhi liền mang theo ba người tìm đến hẳn là trên đường đã cùng ba người nói qua đường viêm mở ra điều kiện ba trong mắt người mặc dù có chút hoài nghi nhưng vẫn có một tia vui mừng làm sao lại bốn người Đỗ thư chương ó c ú t tò mò, trên t mò, liệu tứ p h ư đ ỉ một h h n trăm chín mươi bảy đưa ra hội viên chế chương một trăm chín mươi bảy đưa ra hội viên chế đường viêm đối với cái này ngược lại không thèm để ý không sao binh quý tinh bất quý đa lưu lại nhân phẩm đều dựa vào được chư vị ta là đường viêm tạm thời cầm lái vấn đỉnh đây là đô thư thần cô nương đem ngươi người cũng giới thiệu một chút đi các kiểu võ huyền đều là nhị giai luyện đan sư đây là càng khác biệt nhất giai luyện đan sư nghe xong tần nguyệt nhi giới thiệu đường viêm cười nói nhìn đến nòng cốt đều tại hôm nay tạm thời không buôn bán sau này mặt tiền cửa hàng tiền thuê cũng không cần các ngươi quan tâm ta cụ thể nói rằng kế hoạch của chúng ta ngươi nói tần nguyệt nhi gật đầu nếu như lựa chọn làm luyện đan sư hơn nữa kiên trì xuống nói minh đại nhà đối với luyện đan có đậm đặc hứng thú vì vậy kế tiếp thời gian các ngươi hoặc là tu luyện võ lực hoặc là luyện tập luyện đan không cần lo lắng bang phái vấn đề tiền bạc liền làm cái thuần túy luyện đan sư đường viêm lời dạo đầu nói xong mấy người không ngừng gật đầu đường viêm nói lời nói thẳng đến bọn hắn trong nội tâm đây là đỗ thư trưởng quản vấn đỉnh tất cả trên buôn bán hoạt động sau này các ngươi luyện chế đại bộ phận đan dược đều từ đô thư đến quyết định làm sao tiêu thụ hiện tại chúng ta vấn đỉnh cất bước tài chính chỉ có mười hơn hai vạn tinh trị vì vậy đan đỉnh sự t ì n h yêu cầu kéo dài phía sau một tháng đường viêm nói đến đây tần nguyệt nhi mấy người ánh mắt có chút cổ quái thân sinh sáng tạo ban phái cất bước tài chính chỉ có mười hai vạn chỉ có lần này tính bị ngươi chứa vào rồi hơn nữa cái kia đằng đỉnh một cái muốn tám vạn tinh trị bốn người bọn họ một người một cái lời nói cũng phải ba mươi hai vạn tinh trị a thật sự tần nguyệt nhi hỏi yên tâm Không có năm chắc sự tỉnh viêm ca sẽ không nói ra đỗ thư ở một bên chứng minh một tháng không sai bị lắm đường viêm nhìn mấy người một cái hỏi các ngươi bình thường đều tại nơi nào luyện đan tại phòng luyện đan học viện sẽ cho luyện đan sư cung cấp một chút luyện đan sân bãi ngươi không biết sao một bên các kiểu tò mò nhìn đường viêm cái này thoạt nhìn so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên thật có thể thực hiện hắn cho hứa h ẹ n sao gần nhất một mực bế quan còn không quá rõ ràng cùng đi đi đường viêm lúng túng nói ra nhìn đến có thời gian phải đem thanh long viện cẩn thận đi dạo một lần rồi không nhiều lắm sẽ mấy người liền tìm một gian phòng luyện đan viêm ca đến đan phòng làm cái gì tần nguyệt nhi hỏi linh tâm đan ba người các ngươi có thể luyện chế sao đường viêm hỏi tần nguyệt nhi gật gật đầu linh tâm đan chỉ có nhị giai trúng phẩm ba người chúng ta đều được các ngươi đều có đan đ ỉ n h sao đường viêm lại hỏi đương nhiên luyện đan sư nào có không có đan đ ỉ n h tần nguyệt nhi có chút im lặng càng khác biệt ngươi có thể luyện chế thối nguyên đan sao đường viêm lại hỏi có thể càng khác biệt gật gật đầu phía trước trong tiệm bán ra da nhất giai đan dược đều là ta tại luyện chế tốt lắm các ngươi bốn người bắt đầu luyện đan ta ở một bên nhìn xem chờ luyện chế xong ta lại nói tiếp đường viêm đem đô thư kéo đến một bên tìm cái băng ngồi xuống liền để cho mấy người bắt đầu luyện đan nhìn đến viêm ca là muốn khảo nghiệm chúng ta kêu gạo mọi người giữ vững tinh thần đến để cho viêm ca xem thật kỹ xem tần nguyệt nhi nói một tiếng ba người khác tinh thần chấn động nhao nhao lấy ra dược liệu bắt đầu luyện đ a n đô thư ở một bên có chút nhàm chán thật đúng là luyện đ a n a đây không phải là thời gian ngắn đây ta trở về đem đông tuyết gọi tới cùng ngươi xéo đi ta có chút sự tình nói cho ngươi đường viêm chừng đô thư một cái chuyện gì đô thư hứng thú đợi tí nữa ngươi đi ra ngoài nhớ rõ đem tứ phương đỉnh bại tử đội thành chúng ta vấn định mấy ngày nay tạm thời không buôn bán chủ yếu thu một chút dược liệu đường viêm phân p h ố nói tốt đại khái thu bao nhiêu đỗ thư hiếu k ỳ hỏi có thể đem tất cả tinh trị toàn bộ tốn ra đường viêm liếc mắt đang tại luyện đan mấy người bổ sung thuận tiện thu một điểm trụ cột dược liệu đều tốn ra thời gian bất quá đỗ thư kinh hô lên thấy đỗ thư đau lòng bộ dạng đường viêm cười mắng đau lòng cái gì kinh phong tiền đồ tốn ra tiền khẳng định gấp trăm lần nghìn lần kiếm trở về đỗ thư đối với đường viêm ngược lại thập phần có lòng tin ngay vậy mặt mày hớn hở nói tốt lắm đợi tí nữa ta liền đi làm đường viêm suy tư phía d ư ớ i nói thu mua dược liệu thời điểm có thể thuận tiện làm điểm m ạ n h lưới cho biết mọi người khai trương về sau v ẫ n đỉnh sẽ không định giờ đẩy ra cao linh đan bạo phá đan thượng thanh đan chú nhan đan lợi đồng thời còn sẽ đẩy ra mới tuyệt phẩm đan dược đồng thời đẩy ra hội viên chế độ hội viên đỗ thư trừng to mắt không rõ đường viêm ý tứ hội viên đường viêm cũng không xa lạ gì tuy rằng k i ế p trước đại đa số thời gian đều tại nội giang hồ nhưng đối với thế tục giới cũng biết sơ l ư ợ n hội viên phụ cập có thể cho thương gia mang đến đại lượng trung thực khách hàng đúng vậy hội viên cụ thể hình thức là như thế này từng đến bán ra dược liệu người đều là một phần hồ sơ một cái tinh trị có thể nhớ một điểm tích lũy ví dụ như có người bán cho chúng ta một cây cái dù tiêu vặt giá trị mười sao giá trị chúng ta đưa cho hắn tinh trị về sau cho hắn nhớ mười cái điểm tích lũy điểm điểm tích lũy có cái gì hữu dụng đỗ thư hưng thú lập tức bị câu dẫn bằng trực giác của hắn đây là một cái người thật hấp dẫn phương án một chút đặc thù đan dược bởi vì dược liệu hiếm thấy nguyên nhân vì vậy không cách nào đại lượng luật chế cũng đã định trước một chút đan dược sẽ xuất hiện cùng không đủ cầu cục diện đối với cái này giống như đan dược mà nói thứ tự đến trước và sau không cách nào phát huy chúng nó lớn nhất giá trị không ngại chỉ bán cho chúng ta hội viên hộ khách ví dụ như năm trăm điểm tích lũy có thể hối đoái một viên bạo phá đan mua sắm tư cách làm điểm tích lũy có thực tế chỗ tốt mọi người liền sẽ cố gắng đạt được điểm tích lũy đường viêm kiên nhẫn vì đỗ thư giải thích hay hay ồ đỗ thư vừa trong lòng cùng hỉ vừa muốn kêu to đã bị đường viêm bị miệng lại mong nhỏ rộng một chút bọn hắn vẫn còn ở luyện đan đây ừ ừ đỗ thư gấp vội vàng gật đầu chờ đường viêm buông tay ra đỗ thư lập tức giơ ngón tay cái lên đè nặng c u n học nói lao đại ta phục ngươi điểm ấy con đều có thể nghĩ ra được sau này chúng ta thu mua dược liệu khẳng định càng trôi chảy rồi sau này tại vấn đỉnh đan cửa hàng tiêu phí đặc thù đan dược không thêm điểm tích lũy thông thường đan dược mỗi tiêu phí nhất tính giá trị cũng nhớ một điểm tích lũy như vậy cũng có thể kích phát khách hàng tiêu phí nhiệt tình đường viêm phát triển phía dưới mạch suy nghĩ lão đại khá tốt ngươi không có kinh thương bằng không thì ta trở thành thế giới nhà giàu nhất mộc tưởng muốn đổi thành thế giới đệ nhị giàu đỗ thư cười hắc hắc ít vớt mưng n g a đi làm việc đi đường viêm nhịn không được liếc hắn một cái đúng vậy tại mang sinh ý đỗ thư rất để tâm giống như phong hỏa luân chạy ra đi làm việc đường viêm ánh mắt một lần nữa rơi vào vài tên luyện đan trên thân người thời gian từng giây từng phút trôi qua ba canh giờ về sau bốn người mới liên tiếp cầm trong tay đan dược luyện chế hoàn thành viêm ca đợi lâu võ huyền cái cuối cùng luyện chế xong xuôi đan dược đều lấy tới xem một chút đường viêm cười nói mấy người theo lời đem đan dược cất kỹ đường viêm quét mấy người một cái phát hiện mấy người đối với luyện chế đan dược đều rất hài lòng bộ dạng trong lòng biết đây là bọn hắn chân chính trình độ có lời gì tư a liền n ó phẩm ấ y mai đan ư chất nếu ư b nhìn ẩ m lên tần nguyệt nhi luyện chế đan dược kinh tế tỉ mỉ mượn mà bóng loáng đan hương tràn ra tốc độ tương đối chậm chạp linh khí bảo tồn thời gian càng dài các kiểu đan dược tương đối kinh tế tỉ mỉ nhưng chưa đủ mượn mà càng khác biệt mặc dù chỉ là nhất giai đan sư nhưng là làm được thật tốt hiệu quả mà võ huyền ngươi đan dược đan thân n mượn mà bóng loáng cũng không đủ tinh tế tỉ mỉ chưa đủ tinh tế tỉ mỉ nói rõ tầng ngoài lỗ hồng nhiều đan dược bảo tồn thời gian sẽ rất ngắn nghe đến đường viêm đánh giá nguyên bản còn lòng có không phục võ huyền không thừa nhận cũng không được đường viêm nói có đạo lý l u y ệ n đan tồn tại thất bại tỷ lệ võ huyền có thể luyện chế thành công cũng xem là không tệ tần nguyệt nhi vì võ huyền giải vây đường viêm trong mắt mỉm cười nhìn xem tần nguyện nhi không chỉ là võ huyền các ngươi luyện chế đan dược ta đều bất man ý hả mấy người nhìn về phía đường viêm ánh mắt có chút bất thiện đường viêm đem tần nguyệt nhi luyện chế đan dược cầm lấy đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khét n g ử i bình tĩnh nói tần nguyệt nhi luyện chế đan dược rút ra nhiều nhất một vị thuốc vật liệu là chăm s ắ c hoa đã rút ra bảy lần những thứ khác dược liệu hai lần đến năm lần không chờ dược vật bắt đầu dung hợp thời điểm có một hơi lạc hậu vì vậy ngươi cái này mai đan dược tại đồng loại đan dược bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng phẩm chất theo đường viêm phân tích tần nguyệt nhi lúc đầu vốn cũng không ánh mắt chừng tròn tròn ngươi làm sao ngươi biết tần nguyệt nhi kinh ngạc hỏi nhìn ra được đường viêm mỉm cười tiếp tục đánh giá Các tiểu đường n g d ợ dược dược dược c cũng sắc có chủ chất chất rút ra trăm rằng mùi này đan dược rút ra số lần ít, nhưng hắn dược liệu rút ra trung nhất Tuy ít, thành thất tạp hòa, đan đan nhiều lần. này lần nhưng hắn lần nhiều, không nhưng nhiều, khăn đẳng. phẩm khó mùi liệu bại, là lắm số số vậy đ ư vì viêm từng cái đánh giá xong bốn người luyện đan trình tự bên trên ư u khuyết điểm mấy người nguyên bản còn k h ô n g phục tâm tính cũng dần dần trở nên vô cùng k i ế p sợ gia hỏa này đến tột cùng là yêu n g h i ệ t phương nào liền dược liệu rút ra số lần đều có thể chuẩn sắc mà nói đi ra đường viêm đi đến võ huyền bên cạnh vỗ vũ cái kia cửa đan đỉnh đem xỉ than thanh lý sạch sẽ mượn đan đỉnh dùng một chút phía sau bốn người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc đường viêm cũng là luyện đan sư một cái tốt lọ đan xác thực có thể để cao đan dược dược hiệu thế nhưng chút tu vi đạt tới đỉnh cao luyện đan sư hoàn toàn có thể không cần đan đ ỉ n h có thể luyện ra ngũ phẩm trở xuống đan dược đến đan dược rất xấu rất lớn một bộ phận muốn xem luyện chế phương pháp của nó liền lấy phần này tịnh linh đan mà nói muốn dược hiệu phát huy đến lớn nhất chủ dược chăm s á t hoa ít nhất phải rèn luyện m ộ ư ơ i một lần mà ngũ có hoa muốn rèn luyện chín lần thanh chi muốn rèn luyện sáu lần bình độc muốn rèn luyện sáu lần đường viêm một bên giải thích một bên đem cái này chút đan dược toàn bộ ném vào đan đỉnh bên trong. Chăm sát hoa, ngũ cốc hoa thanh trí bình đ ầ u nạp lan mùa thu hồng linh lá theo đường viêm không ngừng hướng đan đỉnh bên trong ném dược liệu mấy người ánh mắt lần nữa chừng lớn giá hỏa này một k i a ý thức đem dược liệu toàn bộ đều ném tiến vào m ộ ư ơ i bảy vị dược tại không sợ rán sao nếu như đồng thời tinh luyện vài loại dược liệu muốn phân ra vài đạo tinh thần lực đến dò xét dược liệu tinh luyện tình huống một khi dược liệu tinh luyện hoàn thành yêu cầu rất nhanh đem rèn luyện tốt đan dược đặt ở hốc tối bên trong nếu như nắm bắt thời cơ không cho phép dược liệu sẽ đi theo bị đan hỏa hơi cho khô dung hợp đan dược tình hình đặc biệt lúc ấy bởi vì tỷ l một k h ắ c đồng hồ nhiều chút đường viêm liền đem tất cả dược liệu tinh luyện xong xuôi bắt đầu hòa hợp đan động tác hòa hợp đan quá trình cũng muốn tiến hành theo chất lượng nhưng cũng không phải không thể đồng bộ tiến hành ví dụ như chủ dược chăm sóc hoa có thể cùng với nạp lan hòa bình độc đồng thời đổ vào đổ vào một nửa lúc lại trộn lẫn mùa thu hồng linh lá như vậy vài loại dược liệu có cấp độ đổ vào có thể cho đan dược độ dung hợp cao hơn thời gian từng giây từng phút trôi qua một cái canh giờ dần dần qua bất quá tần nguyệt nhi bốn người cũng không có cảm giác nhàm chán ngược lại bởi vì đường viêm dần dần xâm nhập giảng nghe mê mẩn dường như được mở ra tân thế giới lại môn Nguyên một bước cuối cùng thành đan nguyên lai cũng không phải cuối cùng mới bắt đầu làm mà là tại hòa hợp đan thời điểm có thể chuẩn bị tố đan quá trình vốn tưởng rằng đường viêm chỉ là tân sinh bọn hắn trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút k h n g phục tính toán tại đường viêm luyện đan lúc bọn hắn cũng thuận tiện chọn đông nhưng bây giờ nghe đường viêm giàn giải bọn hắn chỉ còn lại một loại núi cao ngựa dừng lại ngưỡ ngộ vô đan đ ỉ n h tứ mai đan dược từ đan đỉnh bên trong bay ra rất nhanh lấy ra bình xứ đem đan dược t i ế t được đường viêm liền đem tứ mai đan dược phân biệt để vào tứ trong tay người các ngươi nhìn một chút cái này đan dược có phải hay không phẩm chất càng khá hơn một chút đường viêm cười tủm tỉm nhìn xem bốn người tuy rằng sớm đã đối với đường viêm thật lòng t h ấ t phục nhưng từng luyện đan sư nội tâm đều thập phần kiêu ngạo bọn hắn tra xét rõ ràng phía dưới đường viêm đan dược hy vọng có thể phát hiện một chút thiếu x u t đan thân sinh biết cái loại này ó n g ánh sáng bóng như là phụ tần màng mượt mà tinh tế tỉ mỉ nằm ở trong tay rất có cảm nhận đan hương ngưng mà không không độc đặc lại thấm vào ruột gan làm cho người ta một loại hận chứa đại lượng linh khí cảm giác vô luận từ phẩm chất hay vẫn là phẩm chất nhìn lên bốn người đều thật sâu bị thuyết phục hoàn mỹ không thể bắt bẻ đường viêm ta võ huyền phục ngươi võ huyền chăm chú nhìn đường viêm thật lòng khâm phục nói vừa mới ngươi chỉ ra ta đang r ử a khuyết điểm nói thật trong nội tâm của ta xác thực không thoải mái hiện tại ta tiếp nhận ngươi chỉ ra c h ỗ sai ta cũng chịu phục các kiểu vẻ mặt sùng bái nhìn xem đường viêm hai gõ má hơi có chút p h i m hồng cái này tân sinh cẩn thận nhìn cũng rất tuấn tú kêu gạo Ta sau cũng phục, sau này còn này vọng hy v i ê một ca có thể chỉ điểm nhiều hơn ta. Càng khác chắp trước ta nhớ được có mấy người nói qua, đời này đối với ta chịu phục, lúc ta. tay. Phía ta qua, ta nói thể biệt tốn nhiều hơn khiêm nhớ điểm đời đối người với mới mấy m này này canh giở, vậy mà đều thay hả. giở, đổi rồi vậy mà Một đều bên tần nguyệt nhi yếu ớt nói ra một câu dẫn tới mấy người cười ha ha vui bùa ẩm ý trong chốc lát tần nguyệt nhi thái độ cũng nghiêm túc viêm ca ta cũng phục n g ư ờ i kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì ngươi trực tiếp phân phó đi các kiểu mấy người cũng đều nhìn xem đường viêm chờ đợi đường viêm phân phó đường viêm trầm ngầm một lát hỏi các ngươi luyện chế đ a n dược khác biệt nhóm lần luyện chế ra đến p h ò n chết thường xuyên chất lượng không đồng nhất đúng không mấy người gật đầu đây là vì cái gì các t i ể u có chút nghĩ hoặc vấn đề này đã không nhiễu nàng thời gian rất lâu rồi bởi vì rèn luyện rút ra hòa hợp đăng đẳng các ngươi nắm giữ cũng không thuần thục h u cột không tốn sức từng c â u phát huy ra trình độ không ổn định luyện ra đan dược chất lượng cũng bất đồng đường viêm trả lời chỉ sợ ta là luyện không đi ra viêm ca loại trình độ này rồi các t i ể u vẻ mặt đau khổ nói đường viêm cũng không có nhận lời nói cười cười nói ta cho các ngươi nói kể chuyện xưa đi chương một trăm chín mươi chín biển lựa tầng bốn chương một trăm chín mươi chín biển lựa tầng bốn kể chuyện xưa mấy người lúc nhau không rõ đường viêm ý tứ trước đây thật lâu cái thế giới này tu luyện hệ thống chưa đủ hoàn thiện thậm chí không có linh lực tu vi đẳng cấp vừa nói lúc đương thời cái gọi trần l i ê u tư người bán tên kỹ thuật cực kỳ cao siêu thường vì vậy mà tiêu ngạo một ngày hắn đang t ạ i biểu diễn cho mọi người bán tên mũi tên toàn bộ băn chúng h ư n g tâm vì vậy liền hướng bên cạnh bán dầu l a o đầu nói khoác đứng lên nhưng mà lão nhân lại nói không có có gì đặc biệt hơn người chẳng qua là thủ pháp thuần thục thôi nói qua cầm tới một cái hồ lô tại hồ lô khẩu thả bên trên một quả đồng tiền dùng cái múc một múc dầu cao, cao mà dơ lên tè xuống ngã xuống dầu giống như một cái tuyến đồng dạng xuyên qua tiền mắt mà qua kim bộ chạy vào hồ lô mà đồng tiền bên trên một điểm dầu cũng không có dính vào nếu như các ngươi không cần chân khí có phải hay không cảm giác mũi tên mũi tên xuyên tim cùng dầu chui vào hồ lô lô rất khó đường viêm hỏi hướng mấy người dùng chân khí cũng rất khó càng khác biệt cười khổ nói lúc ấy lao đầu đã nói câu cái này đều không có gì bắn mũi tên ngược lại dầu cũng đồng dạng tất cả mọi chuyện đều là quen tay hay việc đường viêm nói xong mấy người lập tức rơi vào trầm tư đường viêm nói xong mấy người lập tức rơi vào trầm tư viêm ca, chúng ta đây kế tiếp có phải hay không muốn luyện luyện tập luyện đan trụ cột tần nguyệt nhi cực kỳ thông minh một điểm mặc dù thông đúng vậy vấn đỉnh sau này đẩy ra đan dược mỗi một cái đều muốn bảo trì cao tiêu chuẩn các ngươi trụ cột không tốn sức vì vậy luyện chế ra đan dược chất lượng không đồng nhất hơn nữa rất khó bước vào cao phẩm chất hiện tại các ngươi tại luyện đan đạo trên đường đi còn không xa một lần nữa luyện tập luyện đan trụ cột cũng không tính mượn kế tiếp mấy ngày các ngươi liền toàn tâm luyện tập trụ cột mỗi dạng luyện tập ba vạn lần chiết xuất ngày mai đô thư sẽ cho các ngươi đưa tới đầy đủ dược liệu ta gần nhất sẽ bế quan một đoạn thời gian một hy vọng chư vị có thể để ở trong lòng nghiêm túc đối đ ã i đường viêm g i ả n dò nhất định sẽ không để cho viêm ca thất vọng mấy người cam đoan đường viêm lại nói một chút luyện đan hạng mục công việc liền rời đi nơi đây chờ đường viêm đi rồi tần nguyệt nhi dứt khoát â m t h a n h nói các vị viêm ca trình độ tất cả mọi người lãnh hội rồi cao hơn chúng ta không chỉ nhỏ tí tẹo luyện đan một đường nếu có danh sư chỉ đường có thể tạo được làm chơi ăn thật hiệu quả hiện tại chúng ta là vấn đỉnh một phân tử ta nghĩ hắn nhất định sẽ không b ị ta đám chúng ta luyện thật giỏi luyện tập nhìn xem hiệu quả cũng không muốn lười biếng hôm nay đi về nghỉ trước ngày mai chính thức bắt đầu đường viêm đi tới cựu lũ u hỏa hải tầng ba nhìn xem đi thông tầng bốn cửa vào đường viêm ánh mắt có chút do dự cựu lũ u hỏa hải tầng ba đối với chính mình mà nói thật là phù hợp tu luyện trắng chỗ cái kia có nên hay không tiến tầng bốn thử xem nghĩ đến còn có một vòng quanh thời gian liền tân sinh thi đấu mình mới vừa bước vào huyền g a i cựu phẩm đường viêm quyết định chắc chắn trực tiếp chen lấn qua tầng ba bình t h ư ớ n g hướng tầng bốn đi đến đường viêm cử động cũng hấp dẫn tầng ba một chút ánh mắt của người ba mẹ nó tên kia là ai vậy mà tiến tầng bốn rồi chẳng lẽ là địa giai tam phẩm hướng bên trên cao thủ giống như là cái kia tại tầng ba tu luyện nử thực lực của hắn không là chỉ có huyền giai sao không ít người chừng to mắt nhìn xem đường v i ê m bóng lưng biến mất mọi người đoán chừng nghĩ vào xem một chút đi bất quá không khỏi quá tự đại tầng bốn ha ha ta điệu giai nhị phẩm thực lực lúc ấy cũng muốn đi vào sông vào một lần nửa khắc đồng hồ không đến liền đi ra tinh mạch thiếu chút nữa bị hao tổn một người lòng còn sợ hay nói ba tầng trước là một đạo khảm tầng bốn liền hoàn toàn là một cái khác lần hoàn cảnh ta dám nói tiểu tử kia ở bên trong thời gian tuyệt đối không cao hơn một canh giờ người suy nghĩ nhiều hắn một cái huyền giai thực lực có thể ở bên trong chờ một khắc đồng hồ cũng không tệ rồi v ừ a m ớ i cái kia địa gia nhị phẩm võ giả xì mũi coi thường nửa k h ắ c đồng hồ không ít người dứt khoát trực tiếp không tu lần nữa nhìn chằm chằm vào đi thông tầng bốn chính là cái kia cửa vào chờ đợi đường viêm đi ra mới vừa vào tầng bốn đường viêm cũng cảm giác được phô thiên cái địa sóng nhiệt đánh tới như là nhảy vào nước sôi mà da của hắn tại thời khắc này trực tiếp trở nên đỏ bừng đưa mắt nhìn một vòng tầng bốn bố cục so sánh với phía trên tầng ba có khác nhau rất lớn nơi đây hoàn toàn không có gì chỗ ngồi phân chia chính là một cái rất lớn sân bãi người ở bên trong cũng không nhiều mười mấy người ngồi khoảng cách cũng khá xa dưới đất làm à u đỏ thám tảng đá đường viêm có thể cảm nhận được phía trên chuyển đến nóng hởi nhiệt độ bốn phía không ngừng tỏa ra bà đ i ê n đường viêm vừa hướng phía trước đi một bước bên cạnh liền phần phật một tiếng một đạo sóng lửa đột nhiên bắn ra loại này lửa không đốt quần áo nhưng đốt thân người đường viêm rõ ràng cảm giác tóc của mình đều có nhàn nhạt mùi khét lẹt tầm bốn cùng tầm ba hoàn toàn là lưỡng trọng thiên a đường viêm cảm thán một câu trong cơ thể vô thượng đan kinh nhanh chóng vận chuyển mới khó khăn lắm có thể tại loại này cực nóng chỗ thở một ngụm bất quái loại này thiêu cháy cảm giác không ngừng hướng trong thân thể trôi vào đường viêm cảm giác mình lục phủ ngũ tạm bị sẽ tổn thương mạch lạc nhanh hơn điểm tìm một chỗ ngồi xuống đem cái này chút hỏa diễm luyện hóa mới được nếu như luyện hóa tốc độ không cách nào nhanh hơn hỏa diễm nhập vào cơ thể tốc độ vậy cũng chỉ có thể hồi tầm ba nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống chân khí như là chạy ra vội vàng tại mạch lạc bên trong vận chuyển vẫn đi một vòng xuống cái loại này nóng bỏng cảm giác như trước vô cùng kịch liệt theo cái này thế số dưới hai mươi hơi thở phía sau nếu như không ra đi mạch lạc rất có thể bị hao tổn thời gian ngắn như vậy xác thực rất khẩn trương đường viêm bình tĩnh tỉnh táo không hiện bối rối vừa mới vận đi một vòng chân khí về sau hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình có ngoài định mức một loại lực lượng tại áp chế cái này chút hỏa nguyên tố chi lực loại này thần kỳ hiệu quả chắc là thiên địa tạo hóa hỏa công hiệu tâm niệm vừa động trong cơ thể thiên địa tạo hóa hỏa tại thời khắc này đủ số điều động cùng chân khí cùng một chỗ tại kinh mạch du t ẩ u theo thiên địa tạo hóa hỏa rút vào nguyên bản nóng bỏng cảm giác cuối cùng đã tới có thể thừa nhận trong phạm vi Thành công. Đường viêm trong nội tâm vui vẻ, chầm xuống tâm bắt chầm công!、So、đường nội xuống đầu viêm vui vẻ, chính mình tu luyện thời gian cũng không dài suy cho cùng thúc giục thiên địa tạo hóa hỏa muốn tiêu hao lớn số lượng c h â n khí hiện tại nghĩ thời gian d à i đợi ở chỗ này tu luyện chỉ có hai loại khả năng đệ nhất tăng thực lực lên đệ nhị tăng lớn kinh mạch mình mới phá bỏ đến huyền giai cựu phẩm loại thứ nhất phương pháp rất hiển nhiên khả năng không lớn tăng lớn kinh mạch nha đường viêm vô đầu một cái mình mới luyện chế tịnh linh đan thiếu chút nữa đem cái này gốc đã quên t a m giai đan dược tịnh linh đan đối với kinh mạch có tác dụng có thể hữu hiệu rèn luyện mạch lạc đường viêm tay vừa lộn một quả tịnh linh đan liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra đan dược cửa vào liền t ă n chạ dọc theo mạch lạc theo chân khí đi về phía trước dược lực chỗ đ ế n chỗ đường viêm rõ ràng cảm giác mạch lạc trên truyền lại một cái khác lần nóng bức chi ý phần này nóng rực không bá đạo không công l i ệ t lại như là tiểu l ử a chậm hầm cách thủy không ngừng hầm cách thủy chính mình mạch lạc hỏa linh chi lực thiêu cháy tịnh linh đan chậm hầm cách thủy cùng với hỏa linh chi khí vô cùng mãnh liệt sinh ra bành trướng cảm nhận sâu sắc ba loại không thuộc mình dưới sự tra dày v ò dù là đường viêm ý chí vô cùng kiên định lúc này đều cao mày thân thể k h é run to như hạt đậu mồ hôi từ trên thân rất nhanh tràn ra lại bị trùng quanh nóng bỏng nhiệt độ hàng khô như thế nhiều lần tư vị c h ư a thoải mái mất hồn có thể so với bị đã đánh vào một ư ơ i tám tầng luyện ngục chương hai trăm đám chìm b i ể n lửa chương hai trăm đám chìm b i ể n lửa hôm nay luyện không chết tiểu ra ra sau này liền mỗi ngày như vậy luyện một ngày nào đó ra muốn vào tầng năm sáu tầng bảy tầng tám tầng chín tầng đến lúc đó ra liền ra ra vào vào cho ngươi trực tiếp làm chiều thay nhau nổi lên đường viêm đang thống khổ rèn luyện phía dưới điên c u ầ n y dâm c ử u h ữ hỏa hải cũng may c ử u h ữ hỏa hải không là vật sống bằng không thì không phải chết cháy cái này quắt con bê thời gian từng giây từng phút trôi qua tại loại này kinh mạch chịu đủ tàn phá trong hoàn cảnh tịnh linh đan hấp thu hiệu quả đặc biệt tốt đường viêm có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình mạch lạc đang không ngừng mở rộng tăng cường ồ tiểu tử kia đi vào đã bao lâu cựu h u hỏa hải tầng ba một gây mặt thiếu niên nhìn chằm chằm vào đi thông tầng bốn vào miệng hỏi đã hơn nửa canh giờ rồi chóng nha tiểu tử này lại không đi ra ta tại tầng ba đều chịu không được rồi hắn sát vách bản tử gào to nói không có t i ề n đồ nhân ra tại tầng bốn đều chờ đã lâu như vậy ngươi tầng ba thì không được gây mặt thiếu niên dễu cận nói nói nói với ngươi có thể kiên trì bao lâu tự như bàn tử trên thân đã bị ướt đẫm mồ hôi bất quá nhưng không quên đánh trả hai câu ta nhiều nhất còn có thể kiên trì nữa một canh giờ tiểu tử kia lại không đi ra ta liền đi ra ngoài gây mặt thiếu niên huệ và nói mẹ nó lao tử địa giai nhị phẩm thực lực sẽ không cần bị một cái huyền giai tân sinh kia vượt mặt đi Cắt,、so、với lông, nhân ra phía trước cả tại tầng 3 ngây người nửa tháng, sớm toàn thắng tử ở một so sớm thoại với văng người ngươi. nói đối tại tầng vang lên, tất cả mọi người khiếp lông, lên, không nhân ngay ngây nửa Bàn bên Tương ngừng tầng nhìn phía ra ra. xem ở tự tất sợ đ ư ờ n theo mạch lạc không biết ngừng i khuyết n trương đường viêm áp lực nhỏ đi cũng rốt cuộc có thể phân ra một tia tâm trạng đến dọa xét tu luyện tình huống cái này nhìn qua không quan trọng đường viêm không khỏi kinh ngạc đứng lên chỉ thấy mình mạch lạc bên trong chất đầy hỏa linh chi lực như là dịch nhẩn chậm rãi lưu động đường viêm có thể rõ ràng cảm nhận được cái này chút hỏa linh chi lực cần chứa lực bộc phát ổn định tâm trạng nhanh chóng luyện hóa cái này chút hỏa linh tầng bốn bên trong hỏa linh chi khí thực sự quá cuồng bạo đường viêm lại chờ đợi một canh giờ trong cơ thể cái loại này bành trướng cảm giác lần nữa chuyển đến nếu như cường thịnh trở lại đi hấp thu cái này chút hỏa linh chi khí kinh mạch tất nhiên sẽ chống bạo đường viêm biết do chính mình sắp đi ra ngoài đột nhiên đường viêm trong lòng khẽ động đã hồi lâu không có động tinh thiên địa tạo hóa đỉnh đột nhiên nắp đỉnh triển khai nguyên bản mạch lạc bên trong đã ứ đầy hỏa linh chi khí trong nh thậm chí đường viêm còn chưa tới cùng luyện hóa những cái kêu hỏa linh chi khí đều bị đan đỉnh hấp thu đi cha mẹ nó ngươi có xấu hổ hay không một điểm không cho t h ử a dù là đường viêm định lực cho dù tốt lúc này cũng nhịn không được nữa mắng to lên lao tử vất vả khổ cực ở chỗ này luyện hóa đường này tích lũy linh khi đều bị ngươi hấp thu tựa hồ cảm nhận được đường viêm p h ấ n nộ lừng lẫy vậy mà thần kỳ lung lay đường viêm tựa hồ nghe đã h i ể u tạo hóa đỉnh ý tứ ngươi c h ó á n g h a đều muốn bị n ư ớ vỡ rồi bản đỉnh ra cứu được ngươi một mạng thì ra là người là ta ân nhân cứu mạng đường viêm trong gió lộn xộn Bất quá u vô l ậ ngay đ ư ờ n viêm làm s o tạo trở tới, tiểu hóa đỉnh như cùng ê nguyên n lặng giống như, cũng lại không có động tính. Bất đắc dĩ thở dài, nguyên bản còn tính toán đi ra ngoài hắn, lại có thể một lần nữa tu luyện. Ngay lại lại dài, đi thở thể có đắc có một Bất tu dĩ ra sau đó đường viêm tâm k h ẽ động sao không lại phục một quả tịnh linh đan nếu như là từ trong tay người khác lấy được đan dược đường viêm cũng không dám chơi như vậy nhưng đối với chính mình luyện chế đan dược đường viêm là trăm ngàn cái yên tâm hạ quyết tâm đường viêm không do dự nữa lấy ra một quả tịnh linh đan ăn vào lúc trước cái loại này tiểu lựa chầm hầm cách thủy nóng rực cảm giác lần nữa mồ hôi tuấn tất cả mạch lạc bốn phía hỏa diễm không ngừng dâng lên đem đường viêm vây quanh đường viêm lù lù bất động vẫn tu luyện thời gian từng giây từng phút trôi qua một lúc lâu sau tịnh linh đan đã đủ số bị đủ số hấp thu cảm nhận được mạch lạc bên trong chân khí lưu động tốc độ nhanh hơn đường viêm trái tim một hồi nhiệt tình hiện tại lực lượng của mình có lẽ miễn cưỡng có thể cùng địa gia nhất phẩm đối bính một chút đi lại là hai canh giờ qua dù là đường viêm mạch lạc đã tăng cường không ít nhưng như t r ư ớ c ngăn cản không nổi ngoại giới điên cuồng tràn vào hỏa linh chi khí lúc này đường viêm mạch lạc lần nữa bị hỏa linh nổi vào liền chờ đường viêm quyết định đi ra ngoài luyện hóa vừa mới yên tính thiên địa tạo hóa đỉnh vậy mà lần nữa nắp đỉnh n ế c lên lúc đầu vốn đã muốn nứt vỡ mạch lạc hỏa linh chi lực cùng lần trước đồng dạng trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh t a g õ n g ư ơ i bà ngoại đường viêm phiền muộn đến nhận việc điểm tàu hỏa nhập ma còn có thể vui sướng chơi đ ù a sao lao tử tích lũy điểm hỏa linh chi khí dễ dàng đi ta ngươi liền trực tiếp cho hấp thu bất quá có kinh nghiệm lần trước đường viêm chỉ là mắng vài câu tâm tư toàn bộ đặt ở mở rộng mạch lạc bên trên như pháp pháo chế đường viêm lại nuốt vào một quả tịnh linh đan cái loại này tiểu lửa chậm hầm cách thủy nóng rực cảm giác một lần nữa đánh tới đường viêm phỏng đoán thiên địa tạo hóa đỉnh sở dĩ ở phía trước tầng ba không nu chỉ có tầng bốn mới khó khăn lắm khiến nó động tâm hỏa linh lực bị gồm thâu không phải chuyện xấu một mực tại tầng bốn tốc độ tu luyện ngược lại nhanh hơn vài phần thiên địa tạo hóa đỉnh tựa hồ chính là muốn để cho hắn không ngừng tu luyện một khi đường viêm trong cơ thể ứ đầy hỏa linh chi k h í đan đỉnh liền tự động hấp thu đường viêm cũng có thể an tâm tiếp tục thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu miếng tịnh linh đan đã bị đường viêm tiêu hao không còn tầng bốn gió hêm sóng l ặ n g ngoại giới lại nhấc lên sóng to gió lớn huyền giai vo giả t i ế n nhập cựu h ỏ a hải tầng bốn ở bên trong vậy mà chờ hai ngày thời gian rồi khi tin tức tia chuyển ra về sau học viện không ít ánh mắt của người đều đã rơi vào c ử u lũ hỏa h ả i từ vận nhận được tin tức tiến đến nhìn đường viêm một cái khi thấy ra hỏa này còn tại trạng thái tu luyện về sau liền an tâm ly khai thiếu niên này mang cho qua nàng quá nhiều kinh ngạc có thể đi vào tầng bốn tu luyện còn tại nàng có thể tiếp nhận trong phạm vi mà trong học viện không ít đạo sư trưởng lão địa giai tam phẩm hướng bên trên cao thủ cũng nao nhao đi tới tầng bốn quan sát thời gian nhoáng một cái ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày khu tân sinh một gian phổ thông trong túc xá đỗ thư mấy người đang vây ngồi cùng một chỗ ba mẹ nó lão đại cũng quá máy liệt thực tính toán tại tầng bốn không ra ngoài đỗ thư khoa trương kêu lên vạn phỉ trên mặt mấy người cũng treo một tia kinh ngạc thời gian xác thực lâu rồi điểm ngày mai sẽ tân sinh thi đấu rồi không biết đường viêm c ó thể hay không đi ra có muốn đi hay không nhắc nhở một cái vũ tuyệt trần lắc đầu vạn nhất là tu luyện mấu chốt trả thái bị t ắ t đứt sẽ bình bạch bỏ qua cơ duyên thậm chí lọt vào c ắ n trả phương hiên quyết định thật nhanh nói ân không thể bởi vì là một cái hư danh bỏ lỡ tu vi tuyệt trần ngươi thực lực bây giờ đã điệu g a i nếu như viêm ca không có đi ra cái kia đến lúc đó liền ngươi trên đỉnh mặc kệ thắng thua đánh ra chúng ta v ẫ n định phong thái chương hai trăm linh một thi đấu phía trước hướng bảng chương hai trăm linh một thi đấu phía trước hướng bảng có thể vũ tuyệt trần không sợ h ã i chút nào tần nguyệt nhi hung hăng nói đợi tí nữa ta tìm cái lý do sẽ đi gặp ba khu người thứ nhất đem bọn họ đánh thành trọng thương đến lúc đó vô địch thứ tự hoàn toàn có thể rơi ngươi trên đầu vũ tuyệt trần gọi thẳng mẹ nó như vậy cũng được suy cho cùng đến từ đỉnh cấp đại tông vũ tuyệt trần hay là m u ố n mặt gấp vội vàng khoát tay nói n g u y t ỷ đừng làm rộn ngươi chính là chúng ta vấn định người việc này xuất hiện mọi người tại học viện không có cách nào làm người rồi lại nói ta chưa hẳn liền so với bọn hắn yếu các ngươi yên tâm nhất định sẽ không làm mất mặt vấn đỉnh cũng tốt thực lực các ngươi bao nhiêu tần nguyệt nhi hiếu kỳ nhìn về phía những người khác huyền giai cửu phẩm vạn phỉ lười biếng thanh â m truyền đến huyền giai cửu phẩm phương hiên c ũ n g ứng âm thanh ta cũng thế lâm đ ô n g tuyết ôn lưu nói ta hay vẫn là thất phẩm đỗ thư vẻ mặt buồn rời rươi chức trách của ngươi là đem vấn đỉnh làm được đệ nhất thiên hạ phú đánh nhau loại sự tỉnh này giao cho đường viêm vạn p h vô đỗ thư bả vai an ủi cũng là dược liệu ta đã thu mua không sai bị lắm sẽ chở viêm ca đi ra đỗ thư trong mắt hiện lên cùng nhiệt t h ầ n sắc vê anh đột nhiên một đạo cự đại thanh â m vang lên ngay sau đó tia sáng trắng đột nhiên tách ra chiếu dọi nửa cái thanh long viện đây là vạn phỉ mấy người vô cùng kinh ngạc nhìn ra phía ngoài ngắn ngủi ngây người về sau tần nguyệt nhi liền kịp phản ứng ngân s á c quan g mang có lẽ có người tiến vào địa bảng trước hai mươi địa bảng đi cùng đi xem xem phương hiên nói một tiếng mấy người cùng một chỗ hướng thanh long viện ở giữa đi đến theo đạo kia ngân s á c quan mang tàn ra thanh long viện không ít người nghe tin lập tức hành động cùng hướng thanh long viện ở giữa hội tụ chó nha là ai tiến vào trước hai mươi rồi mau đi xem một chút không biết sẽ không lại là lao sinh đi bây giờ lao sinh thật sự là quá phận ải cũng không cho tân sinh lưu lại con đường sống nếu thật là có bản lĩnh liền đi trùng kích thiên bảng a một chút tân sinh nao nao phàn nàn vâng anh lại một nói màu bạc hào quang đột nhiên tại phiến khu vực này ở giữa hiện lên mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào địa bảng mẹ nó lại có người tiến vào trước hai mươi cái thứ nhất lên bảng chính là lãng thanh vân địa bảng thứ ba khi thấy số này theo về sau tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ địa giai nhất phẩm thực lực vậy mà lực gáp một đám lao sinh cứng rắn lên địa b ả n g thứ ba xem thịnh vông ngân thứ tư làm đạo thứ hai tia sáng trắng hiện lên về sau mọi người đồng tử lại là cò r ụ c lại vũ tuyệt trần mấy người chạy tới hiện trường thấy địa b ả n g phía trên tên trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc bắc khu cùng tây khu người thứ nhất mạnh như vậy mau nhìn tây khu tuyết tiếu không biết người nào hô một câu mọi người nao nhao quay đầu nhìn lại một gã xuất trần p h á t tục nữ hải một bộ quần trắng hướng bên này đi tới mắt ngọc mày ngày xuất trần phiêu giật như là thâm sơn l ư lam tất cả mọi người bị cô bé này kinh diễm một cái địa bàn phía dưới có một khối giám linh thạch bản đệ tử sử dụng toàn lực oanh kích phiến đá phiến đá sẽ căn cứ đệ tử bộc phát ra lực lượng xem xét học viên tổng hợp thực lực khi thấy tuyết tiếu đi về phía giám linh thạch bản mọi người n h a u n h a u kích động lên bắc khu nam khu cùng tây khu người thứ nhất đều tới lần này có trò hay xem rồi vậy xem đệ tử châu đầu ghé thai đều nghị luận không để ý tới mọi người tuyết tiếu hít sâu một cái trên thân quần trắng bay múa địa giai nhất phẩm khí thế đột nhiên bắn ra làm cảm nhận được tuyết tiếu thân trên truyền lại khí t ứ c trong mắt mọi người hiện lên một t i ệ kim kỵ cô bé này thực lực thật không đơn giản a khẽ quát một tiếng tuyết tiếu năm đấm mang theo một đạo ánh sáng màu lam Đá hung hăng đánh tới. tất cả mọi người ngừng đánh thở chứng to mắt nhìn chằm chằm vào cái tia đạo lưu quang cô bé này lại có thể hướng bao nhiêu đây thứ tám thứ bảy thứ sáu thứ năm làm đến nơi đây thời điểm tất cả mọi người hô hấp đều là một hồi nếu như tiến thêm một bước thử muốn đem tịnh vô ngấn chen lấn ra rồi bạch quang loại lên tuyết tiếu t ê n lại hướng phía trước tiến vê anh trong tràng một mảnh s ô n s a o tuyết tiếu thực lực rất mạnh a lại đem tịnh vô ngấn đ ẻ xuống rồi phương hiên kinh ngạc nói lãng thanh vân có thể xông lên thứ ba bởi vì hắn là trận võ sư dung hợp trận võ c h i lực về sau lực lượng sẽ tăng cường không ít tuyết tiếu tuy rằng không có tu luyện những vật khác bất quá chân khí cũng rất cổ quái vừa mới một quyển kêu mang theo lực lượng hiển nhiên nếu so với phổ thông địa g i a nhất phẩm mạnh mẽ rất nhiều hẳn là thể chất vấn đề dừng một chút vũ tuyệt trần tiếp tục phân tích nói tuy rằng tịnh vâng ấn chỉ xếp hạng thứ năm nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu trước 20 tên toàn bộ bị lao sinh chứng cứ cái này cục địa bảng ngậm kim số lượng vẫn còn rất cao tịnh vâng ấn cùng lãng thanh vân cũng không có đi khi thấy tuyết tiếu bài danh hai người trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc cô bé này cũng không có bề ngoài thoạt nhìn như vậy ngu n h ư c a xấu hổ hơi chút chiếm chút thương phong tuyết tiếu quét mắt cách đó không xa tịnh vâng ấn dứt khoát lên tiếng nói không sao đến lúc đó lôi đài thấy chân trương lại nói mặc kệ sắp xếp thứ mấy ta cũng sẽ không kế có đi thịnh v ô ngấn nhún nhú bay cũng không thèm để ý điều này cũng đúng tuyết tiếu suy cười một tiếng khinh thường quét mắt đông khu chỗ trong chẳng cũng theo hai người đối thoại xuất hiện một hồi bạo động không ít người nghị luận đồng âu cũng từ tân sinh hướng bảng chuyển rời đến đông khu bên trên ồ đông khu như thế nào không ai bên trên đông khu người thứ nhất đây không phải đường viêm sao chẳng lẽ không dám ra đây thái cây đông khu tới cũng chỉ có mất mặt xấu hổ phần bốn phía không ngừng vang lên chỉ trích để cho đông khu tân sinh cảm thấy xấu hổ một số người bắt đầu phàn nàn đường viêm không có thực lực kia không nên thể hiện đi làm đông k u người thứ nhất cái này tốt rồi tân sinh thi đấu còn chưa bắt đầu dẫn đầu thua một hồi vạn phỉ mấy người sắc mặt cũng không lớn đ ẹ p mắt tuyệt trần vừa mới tuyết tiêu thực lực ngươi thấy được chưa ngươi cùng nàng s o với kém bao nhiêu đỗ thư hỏi la s á t môn đại thiếu ra sẽ không điểm ấy c h à n g tử đều trấn không được đi vạn phỉ cười khanh khắt nói vũ tuyệt trần sắc mặt cũng có chút khó coi không nghĩ tới cái khác ba khu người như vậy sẽ kéo đạp k h i t sâu một cái vũ tuyệt trần nói c h à n g tử khẳng định có thể tìm trở về đến nếu không ta tới trước đến lúc đó ngươi lại đến vạn p h lười biếng nói ra vạn p h ngươi có thể vọt tới bao nhiêu lâm đ ô n g tuyết cắn môi hỏi không biết tận lực vọt tới hai mươi đi nếu không liền mất mặt vạn phỉ tiêu sái cười cười bình tĩnh hướng giám linh thạch bản đi đến ồ mau nhìn người nọ là ai không biết bất quá có chút nhìn con mắt t r u n g quanh đệ tử ánh mắt cùng nhau rơi vào mỹ mạo không thua tuyết tiếu vạn phỉ trên thân ta nhớ ra rồi đây không phải vấn đỉnh người sao lần trước tay mơ khu tổ chức đan dược đấu giá hội nàng xuất hiện qua một chút lao sắc nhóm rất nhanh nhớ lại chương hai trăm linh hai cùng chiếm ba cái danh lệch chương hai trăm linh hai cùng chiếm ba cái danh lệch trải qua nhắc nhở mọi người nhao nhao kịp phản ứng nguyên lai là vấn đỉnh thành viên cái này không có danh tiếng gì tiểu bàn phái ngoại trừ bởi vì đấu giá hội ra canh chừng đầu bên ngoài ngược lại không có khiến cho người khác quá nhiều chú ý mọi người đối với vạn phỉ thực lực đồng dạng chút nào không biết vạn phỉ hít sâu một cái khí thế trên người dần dần dốc lên chỉ có huyền dai một số người bị môi cùng ba khu người thứ nhất lẫn nhau so sánh nàng chút thực lực ấy thật sự chưa đủ nhìn a đông khu người thứ nhất không phải vấn đỉnh lão đại sao đoán chừng nàng muốn tìm về điểm trang tử bất quá cái này thực lực không khỏi quá không biết tự lượng sức mình chút a a a a không để ý tới mọi người nghị luận vạn p h khẽ quát một tiếng thân hình rất nhanh khẽ động song quyền đồng thời đánh ra phanh một đạo lưu quang từ thạch b i a phía dưới phóng lên trời lên như diều gặp gió mọi người nhìn chằm chằm vào cái k i a đạo lưu quang rất nhanh không ít người trong mắt trêu tức mánh liệt vừa thu lại đạo bạch quang kia vậy mà thật sự s ô n g lên cân chìm hơn nữa thế sông không giảm huyền g a i cựu phẩm thực lực điều này sao có thể xa xa viện trưởng tiêu thương sơn đứng chắp tay khi thấy vạn phỉ cặp kia quyền oanh ra lúc nguyên bản bình tĩnh trên mặt đột nhiên nhắc lên một tia sông lớn trung điệp lực lượng cô gái nhỏ này đối với chân khí bán ra thậm chí có sâu như vậy lý giải đúng là trung điệp lực lượng người này tên là vạn phì đi phía trước mặc bân không phải đã nói cô nàng này tiềm lực rất lớn đối với võ kỹ lý giải thập phần tinh xào xao hiện tại xem ra quả nhiên là tốt hẳn giống một bên đại trường lão cảm khái nói tiêu thương sơn sâu sắc chấp nhận phía trước nàng vừa tham gia thanh long viện tuyển chọn thời điểm thực lực chỉ có huyền giai tứ phẩm không nghĩ tới lúc này mới bao lâu đã đến huyền giai t u phẩm phần này tiến giai tốc độ ngược lại thật làm cho người sợ hai t h á n p h ụ a ca nghe nói đường viêm xây xong một bang phái gọi vấn đỉnh cô nàng này cũng ở bên trong đại trường lao rảnh rỗi khẳng đứng lên đường viêm có ý tứ hắn bang phái những người khác t ừ n mười ba đầy trời tia sáng trắng đột nhiên tay ra lần này toàn bộ thanh long viện đều chịu chấn động hôm nay cuối cùng làm sao vậy làm sao sẽ có nhiều người như vậy xông lên địa b ả n g hoa vạn phỉ tỉ tỉ giỏi quá lâm đồng tuyết mấy người vỗ tay hoan hô vạn phỉ cười đi về tới nhìn xem mấy có người nói may mắn không làm được bệnh tuyệt trần hãy nhìn người đó vũ tuyệt trần hít sâu một cái đang định đi lên thân thể đã bị một người n u lại ta ta cũng đi thử một chút lâm đông tuyết tựa hồ làm ra rất lớn quyết định Tốt, cố gắng lên vũ tuyệt trần mấy người cho lâm đông tuyết động viên cô bé này từ mới quen nàng bắt đầu liền thể hiện ra chắc tuyệt thiên phú xem lại có người đi qua còn giống như là v ẫ n đỉnh người lần trước đấu giá bên trên đã qua làm lâm đông tuyết đi lên về sau lập tức hấp dẫn không ít người chú ý ba mẹ nó nếu như còn có thể đi vào trước hai mươi cái này vấn đỉnh liền quá n g ư ỡ bức mọi người đều nghị luận tất cả chú ý đều rơi vào trên người lâm đông tuyết lâm đông tuyết hít sâu một cái tâm vô tạp nghiệm chân khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt một đạo vô cùng c h ó i mắt bạch quang từ lâm đông tuyết trên nắm tay tách ra cái kêu mánh liệt minh mông khí t ứ c làm cho người ta không khỏi xem nhẹ lâm đông tuyết thực lực chỉ có hề u y n dai tiêu thương sơn lông mày lần nữa dơ lên khiếp sợ nhìn xem lâm đông tuyết đại trưởng lao đồng dạng cũng trận mắt há h ố c mộn cái con bé này thể chất bề ngoài giống như rất đặc thù đại trưởng lao ngữ khí có chút không xác định chân khí vận chuyển tốc độ rất nhanh một quần này có vạn phỉ cái loại này trùng điệp công kích thân vận cũng có đường viêm chiến đấu chi tâm bóng dáng ẩn tiêu thương sơn ngữ khí có chút kích động vê anh một đạo tia sáng trắng tại phía trên thanh long viện tách ra mọi người chừng to mắt nhìn xem lâm đông tuyết tên cứng rắn tử trong cùng nhất t r e n đến thứ mười bốn vị vạn phỉ cùng lâm đông tuyết như là hai cái cái tắt vang dội hung hăng tắt lúc trước ồn ào mọi người trên mặt một bang phái có hai cái thành viên tiến vào địa bảng mười lăm đường viêm với tư cách ban g chủ lại có thể kém bao nhiêu vê anh coi như mọi người còn đắm chìm tại vạn phỉ cùng lâm đông tuyết thực lực bên trong lúc lại một nói tia sáng trắng tại phía trên thanh long viện q u a n quẩn h xảy ra chuyện gì vậy đạo này tia sáng trăng xuất hiện quá mức vội vàng gấp mọi người vội vàng nhìn lại mới phát hiện một tên thiếu niên đã thu hồi chính mình nằm đấm tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt mọi người xem đến vũ tuyệt trần cái tên này trực tiếp bước qua thứ hai mươi hơn nữa thế không giảm thế như phá trúc sắt tiến vào mười thứ hàng đầu ba mẹ nó vẫn còn ở đậu cuối cùng vũ tuyệt trần tên tại thứ sáu dừng lại xếp hạng tịnh vông ngân phía dưới người này lai、like、lịch gì trong lòng mọi người đồng thời xuất hiện nghi vấn như vậy là vấn đỉnh thành viên rất nhanh một chút người biết chuyện liền đem tin tức truyền bá ra ngoài trong chàng nhất thời có chút t i n tĩnh vấn đỉnh vậy mà lại là vấn đỉnh cái này không có danh tiếng gì tiểu bàn phái thật sự là không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc địa bảng trước hai mươi tên tân sinh chiếm sáu cái có ba người vậy mà đến từ vấn đỉnh cựu h u hỏa h ả i đường viêm chậm rãi mở t o m ắ t cảm nhận được trong cơ thể đầy đủ linh khí đường viêm t h ở phảo tầng bốn hỏa linh c h i lực quả nhiên không giống bình thường lúc này m ớ i bê quan mấy ngày cũng đã cựu phẩm định phong chỉ cần có một cơ hội có thể đột phá đi cựu u hỏa hải thật sự là vì ta số lượng thân làm theo yêu cầu tu luyện phúc điện gián ra phía dưới gân cốt đường viêm đứng lên thực lực đến điểm tới hạn nếu như không có phù hợp cơ hội nghị phá bỏ rất khó thân sinh thi đấu có lẽ nhanh bắt đầu đi ra xem một chút đi hạ quyết tâm đường viêm cách ra c ử u lũ hỏa hải v â anh mới ra đến chỉ thấy một đạo tia sáng trắng trên bầu trời thanh long viện lướt qua trong lòng đường viêm cả kinh có người đánh thanh long viện rồi hạ không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận tình huống như thế nào bên k i a vũ tuyệt trần lại bắt đầu đánh bảng vì vậy lại một nói tia sáng trắng xuất hiện ở đường viêm đỉnh đầu bầu trời lần này đường viêm nhìn rõ ràng rồi bạch quang là từ thanh long viện ở giữa chuyển đến trong nháy mắt đường viêm liền ý thức tới đây trong ấn tượng thanh long viện địa bảng chỉ cần tiến vào chất mấy có thể kích khởi trói mắt k i a sáng trắng không biết người nào tại đánh bảng qua đi xem một cái hạ quyết tâm đường viêm nhanh chóng tiến đến vừa tới chỗ đường viêm đã bị trước mắt trận thế sợ hết hồn chỉ thấy thanh long v i ệ n ở giữa trên quảng trường đã đầy ấp người đường viêm gần về sau nghe đến đại đa số người cũng đang thảo luận mấy cái lên bảng tân sinh cùng với vấn đỉnh cho chuyện vấn đỉnh làm cái gì đường viêm tò mò nhìn về phía địa b ả n g khi thấy trên bảng danh sách tên người về sau đường viêm ánh mắt không khỏi t r ư n g lớn mẹ nó vũ tuyệt trần thứ sáu vạn p h thứ mười bốn lâm đồng tuyết thứ mười lăm bọn hắn làm sao làm được đường viêm hai mắt ngưng tụ ánh mắt lại đã rơi vào vũ tuyệt trần phía trên tên thứ năm tịnh vông ấn tên thứ tư tuyết tiếu tên thứ ba l a g thanh vân ân đám người kia hôm nay làm sao vậy như thế nào đồng thời hướng địa bảng rồi hả ha ha thật sự là sảng khoái đông khu không ai lên bảng thời điểm tuyết tiếu cùng tịnh vông ấn còn xem thường đường viêm bọn hắn cái kia hai cái khu người cũng v i ê n náo sau cùng vui mừng kết quả vấn đỉnh ba cái đệ tử tiến vào m ư ờ i l ă m thứ hàng đầu tân sinh bốn cái khu cũng liền đông k u bên trên người nhiều nhất đi đang lúc đường viêm hiếu kỳ danh giới bên cạnh tiếng nghị luận để cho đường viêm tâm trạng chấn động trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện chính mình mấy người bằng hữu cũng không phải lên dọn người sở dĩ đồng thời đánh bảng là vì bảo vệ danh dự của hắn trong lúc nhất thời trong lòng đường viêm lướt qua một đạo dòng nước ấ m h ả o huynh đệ các ngươi làm thật tốt rồi kế tiếp giao cho ta đi chương hai trăm linh ba địa bảng đệ nhất chương hai trăm linh ba địa bảng đệ nhất đường viêm rất nhanh trong đám người thấy được đỗ thư bọn hắn do dự một chút đường viêm âm thanh hóa thành tuyến chuyển vào đỗ thư trong t hai cơ hội tốt như vậy có thể cho chúng ta vấn đỉnh đánh, đánh quảng cao a nói với mọi người ba ngày sau vấn đỉnh khai trương nghe đến cái này thanh âm quen thuộc đỗ thư vừa muốn kinh hô lên đã bị đường viêm ngăn trở chứ không cần gọi ta trực tiếp lên đi đỗ thư nhìn chung quanh một chút cũng không có phát hiện đường viêm mặc dù hiếu kỳ đường viêm cuối cùng như thế nào c ũ n g chính mình nói lời nói nhưng từ đối với đường viêm tín nhiệm đỗ thư gia hỏa này trực tiếp chạy tới địa b ả n g trước cái này tất cả mọi người tinh thần đô là chấn động đối với đỗ thư bọn hắn có thể không xa lạ gì gia hỏa này chủ trì qua một lần đ ầ u giá là vấn đề người chẳng lẽ gia hỏa này cũng muốn hướng bảng ai đỗ thư cũng bên trên phương hiên chừng to mắt nhìn chằm chằm vào địa bàn trước đỗ thư trên thân không có thực khí dao động không giống như là hướng bảng lâm đồng tuyết cao mọi người khỏe trong a là đám người lập tức có người hỏi ba ngày sau vấn đỉnh cửa hàng chính thức khai trương mà điểm giao dịch khu đến lúc đó không chỉ có tuyệt thế thần đan mọi người hàng ngày cần thiết đan g dược cửa hàng đều có bán ở đây ta cùng mọi người cam đoan một điểm mặc kệ đan dược cái gì chủng loại cái gì phẩm dai Ta đỗ ề u cam đoan m i m ộ thư cái đan dược c đan ấ t l ợ nói g thượng đẳng. đều Nếu là c bất luận c á gì trong chúng giá thường. tàn phế thứ phẩm đan dược trà trộn trong đó, chúng ta đem theo giá bồi thường. Đỗ thư đan nói phê phẩm đem đó, Đỗ dược bồi xong trong đám người lại chuyển tới một hồi bạo động đường viêm vui mừng gật đầu đỗ thư theo như lời cùng mình lý niệm nhất trí bán ra đan dược chất lượng nhất định phải cam đoan cái này cũng sẽ là vấn đỉnh một lớn bán điểm thấy những người chung quanh trên mặt động tâm biểu lộ đường viêm biết rõ đi chất lượng làm chủ cái này lộ tuyến không sai lần trước không có đấu giá thành công người n a o n a o hỏi thăm đỗ thư cười cười nói tuyệt thế đan dược chúng ta chỉ có thể tận khả năng cung cấp nhưng không bảo đảm số lượng ngay vậy không ít người nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng đỗ minh sẽ không lại chỉ có mấy mai đan dược đi như vậy liền không có ý nghĩa nữa à. trong đám người có người phàn nàn đỗ thư mỉm cười hồ vì thù tại chân đang ủng hộ vấn đỉnh đồng học vấn đỉnh sẽ đẩy ra hội viên chế tạo tuyệt thế thần đan hướng chúng ta hội viên mở ra điểm tích lũy đi đến yêu cầu có thể dùng điểm tích lũy hồi đói mua sắm tư cách dù là lúc ấy không có hàng cũng có thể tại chỗ hay trước chúng ta chậm nhất tại trong nửa tháng giao phó hội viên không ít người mặt lộ vẻ, vẻ nghĩ hoặc Hiển nhiên đối với cái trong ừ này ấ t tích lạ lắm. Điểm tích lũy là Điểm cái c gì? ư người hỏi. đến cửa đó c hàng mua sắm phổ thông đan dược mỗi tiêu phí nhất tinh giá trị đạt được một điểm tích lũy thấy trên mặt mọi người không ngừng biến hóa thần tỉnh đô thư bổ sung t u chú một chút nữ học viên thét lên hỏi đố thư cười cười nói tạm thời không có bởi vì luyện chế dược liệu quá mức khan hiếm chúng ta tại giá cao cầu mua dược liệu thận trọng đón chừng trong vòng ba tháng sẽ có đường viêm nghe vậy nước mắt chú nhan đan phẩm dai cũng không cao thế nhưng luyện chế dược liệu thập phần khan hiếm chó nha người nào cho dũng khí của ngươi nói ba cái nguyện năng có nếu là không có thế nào cả bất quá đường viêm cũng không lo lắng thanh long viện năng nhân bối xuất ba tháng đại khái tỷ lệ có thể thu thập được đối ứng tài liệu đỗ thư lúc này lại bỏ thêm một cái cuối cùng lại nói một điểm vấn đỉnh tuyển nhận luyện đan sư chỉ cần ngươi có một viên truy đuổi đan đạo tâm muốn tại đan đạo càng tiến một bước cũng có thể báo danh phỏng vấn yêu cầu thấp nhất n h ấ giai cao phẩm luyện đan sư đối với đỗ thư tự tiện chủ trương đường viêm đánh đáy lòng ủng hộ vấn đỉnh bây giờ tình huống luyện đan sư số lượng xác thực có ít ha, ha dùng tuyệt phẩm thần đàn cao điểm tích lũy lừa gạt mọi người tiêu phí lại chiêu luyện đan sư làm b ị a đỡ đạn luyện chế phổ thông đan dược vòng tiền cùng truy cầu đan đạo có lông quan hệ còn không phải là vì bản thân tư lợi t ị n h vô ngấn như môi hắn với tư cách một gã tam giai luyện đan sư v ố n tưởng rằng có thể dựa vào thuật luyện đan tại thanh long viện xông ra một phen trò nhưng không muốn thanh long viện cạnh tranh như thế kịch liệt có thánh đan minh chế tạo bá chủ đan dược trợ hắn căn bản không có đầu mối kết quả giống nhau là tân sinh sáng tạo vấn đỉnh vậy mà tại đan dược trợ trổ hết tài năng loại này tài nghệ không bằng người k h nhục để cho hắn nhịn không được đối với vấn đỉnh có chút ghen ghét phải là lam thanh vân g phía trước chính mình vẫn còn ở khinh bị động khu không nghĩ tới vấn đỉnh ba người lên địa bảng mười lăm thứ hàng đầu loại này bị đánh mặt tư vị có thể không thoải mái tại tất cả mọi người hướng bảng giai đoạn với tư cách một khu người thứ nhất cũng không dám ra ngoài hiện vấn đỉnh bố cục cùng khả năng đều có hạn các vị đan sư nghĩ có chỗ với tư cách hay là đi thánh đan minh đi cùng bị đánh mặt t u y ế t t i ế u cũng không có bông u tha đả kích vấn đỉnh cơ hội tuy rằng mấy người nói ra dường như khó nghe nhưng là có một chút luyện đan sư có chút động tâm không nhiều lắm sẽ trong đám người liền truyền đến một đạo nghi vấn đỗ h u n h các ngươi chiêu luyện đan sư thật sự là làm lao động tay chân dùng đấy sao Ban đầu tính toán nói xong xuống dưới đô thư, không có ngờ tới cuối cùng đầu đô cuối thư, tới có dưới vậy mọi à nào sẽ bị bảng địa khu khác kích. khí hám hại một lần đang lo lắng nên như thế nào phản kích. Đột nhiên, một đạo vô cùng hung hãn nhiên hướng cùng tức người lần đang lắng nên một một đạo Đột đột lo vô vào tới. Đó là, mọi người kinh hô một tiếng nhìn về phía một đạo hát ảnh bóng đen tốc độ nhanh như ma quỷ linh động phiêu giật tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh ngay sau đó một đạo màu u l a m tại địa b ả n g phía dưới trợt lóe lên chờ mọi người sau khi lấy lại tinh thần người này nằm đấm đã trùng trùng điệp điệp hành kích tại giám linh thạch trên bảng mọi người tới không kịp nhìn đến người đến tột cùng là người nào tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia đạo lưu quang mẹ nó đến hai mươi rồi mười lăm rồi ổ tại sao không có tia sáng trắng xuất hiện mọi người còn không còn kịp suy tư nữa chỉ thấy cái kia đạo lưu quang lấy không thể ngăn cản khí thế tiếp tục hướng phía trước phóng đi thứ mười thứ năm thứ ba thứ hai tất cả mọi người tâm đều n h ứ c lên đến nơi này cái kia đạo lưu quang có thể hay không tiến thêm một bước đây một đạo thanh thúy thanh âm chuyển đến ngay sau đó chói mắt tia sáng trắng khoan thai đến chậm hào quang đem cả vùng trời không chiếu sáng đường viêm tên như ngừng lại vị thứ nhất chương 2 0 i t h thân sinh thi đấu chương 2 0 i t h thân sinh thi đấu đường viêm là đường viêm trong đám người chuyển đến từng trận la lên viêm ca đỗ thư cũng kích động kêu lên đường viêm đối với đỗ thư gật gật đầu bình tĩnh nhìn hướng mọi người vây xem thanh âm môn h ò a lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong t hai vấn đỉnh sáng tạo thần đan xuất thế có ít người chất vấn vấn đỉnh thực lực có người bôi đen vấn đỉnh thu nạp luyện đan sư thiệt tình tại vấn đỉnh trưởng thành trên đường đã định t r ư ớ c sẽ có lời đồn đại c h u y ệ n nhảm ta nghĩ nói tại tâm không thẹn với dấu vết tại dấu vết không thẹn với lương tâm mọi người đều biết phẩm chất càng cao đan dược dược hiệu càng tinh khiết lại càng dễ hấp thu không để lại tác dụng phụ mà cấp thấp đan dược dược hiệu không cách nào bị ổn định hấp thu thậm chí sẽ có độc tại khách hàng mà nói vấn đỉnh bảo đảm tất cả đan dược đều là cao đẳng phẩm chất toàn tâm vì mọi người tu luyện hộ giá hộ tống tại luyện đan sư mà nói chúng ta cũng thành ý kéo căng phạm là gia nhập vấn đỉnh luyện đan sư đều trong vòng một tháng phối hợp đẳng đỉnh một phần khả năng rất nhiều người không rõ ràng lắm đẳng đỉnh rút cuộc là cái gì đẳng đỉnh tại thanh long viện giá bán là tám vạn tinh trị l u y ệ nếu đan dùng dược l i như vậy cũng là phá hôi chúng ta đây phá hôi chính là chỗ này đãi ngộ hy vọng các vị tại làm thấp đi vấn đỉnh đồng thời hỏi trước một chút chính mình có tư cách trở thành phá hôi sao đường viêm thanh âm không lớn l chữ chữ đỗ thư chữ g vung à o t cầm i n đầu chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng sảng khoái đường viêm lần này đánh trả cứu lực lại khí phách nghe đến đường viêm bộc lộ tài năng lời nói lãng thanh vân đám người cũng mắt lộ ra bất thiện nhìn về phía đường viêm Cách dai như anh chị em cùng cha khác cũng như anh huyền dai dù sao cũng là huyền dai sao em mẹ, dù lần à huyền thanh vân hừ lạnh một tiếng, có chút mắt hứng rời khỏi. Lãng vân tiếng, dai. rời l một mắt có này hắn dẫn đầu mở ra hướng bảng đầu vốn định t r i ể n lộ phía dưới thực lực của mình đã kích đối thủ sĩ khí ban đầu đã xông vào tân sinh bên trong thứ nhất mục đích trên cơ bản hoàn thành lại không nghĩ rằng vấn đỉnh ở bên trong cả đám đều như thế nhưng thấy thậm chí có ba người sửng sốt u dùng huyền giai cựu phẩm thực lực xông lên mười lăm thứ hàng đầu mà đường viêm bài dành càng là túi xem trung sinh đến lúc đó thuộc hạ thấy chân t r ư ơ đi tuyết tiếu băng lanh quét đường viêm một cái cũng nhẹ lướt đi ngược lại là nguyên bản tại chất vấn vấn đỉnh vỡng ấn lúc này không có lại tỏ vẻ ra là khinh thường nhìn thật sâu đường viêm một cái tịnh vô ngân nói hy vọng cuối cùng không phải cái chê cười rời đi đường viêm vất tay một cái mang theo vấn đỉnh thành viên tại tất cả mọi người nhìn chăm chú rời khỏi quảng trường thật là một cái có thể nháo sự chủ xa xa tiêu thương sơn nhìn nhìn đường viêm bóng lưng rời đi lại nhìn một chút địa bảng phía trên nhất tên khoe miệng cũng nâng lên m ỉ m cười thực anh hùng tất nhiên làm ở mỹ đường viêm ta rất chờ mong của ngươi phát triển a lao đại tên tuổi của ngươi bị người chen lấn mất một chỗ trong tròi nghỉ mát một người đang cùng trần vô cực bầm báo chân vô cực đứng c h ắ p tay một bộ áo trắng phiêu phiêu liếc mắt thuộc h ạ cười nói thực lực của ta cũng đã đ ị a u giai tam phẩm một mực không có thời gian đi gạch bỏ phía trên tên hiện tại bị người khác chèn lấn, lấn rơi chẳng phải là vừa vặn thanh y thiếu niên nghe vậy trong nội tâm âm thầm nói ra ngươi một mực không có thời gian đi gạch bỏ ăn uống chơi đùa thời gian thế nào có đây lấy ngươi hiện trên địa giai tam phẩm thực lực bên trên thiên bảng không coi trông chờ dừng lại ở địa bảng thứ ba mỗi ngày còn có năm trăm i n h tinh trị ban thưởng kêu gạo đã lâu như vậy ngươi đều mặt tâm trầm còn không phải đau lòng danh g ạ c h bị người chiếm bất quá thanh ý thiếu niên cũng liền trong lòng suy nghĩ một chút ngay sau đó thu hồi tâm trạng phụ họa lão đại nói cũng đúng bất quá cái k i a lãng thanh vân quả thật có chút đáng giận rồi một điểm tân sinh quy củ cũng đều không hiểu trần vô cực đứng lên bước đi thong thả vài bước mới nói địa bảng đệ nhất đông không nghỉ bị một người tên là đường viêm tân sinh chen lấn mất đệ nhất mỗi ngày thế nhưng mà có một nghìn năm trăm tinh trị ban thưởng nếu như đông không nghỉ cũng không có ý kiến chúng ta lại động thủ trước chẳng phải là nói rõ chúng ta bụng dạ hẹp hỏi đông không nghỉ lòng dạ nhỏm ọ n ta đoán nhất định sẽ xuống tay với đường viêm thanh y thiếu niên cười nói ân lại chờ đợi a Trần hôm cực vây â sau đường cho viêm từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại đánh một bộ cực hạn sáu kiểu liền hướng quảng trường đi đến hôm nay tân sinh thi đấu cả tòa thanh long viện đều lộ ra đặc biệt náo nhiệt không chỉ là tân sinh ngay cả rất nhiều lão sinh đều nghe tin lập tức hành động nhiều hứng thú chạy đến quan sát đông một đạo kỳ dị thanh âm tại quảng trường chuyển đến tỏ rõ tân sinh thi đấu sắp bắt đầu quảng trường diện tích rất lớn gần tứ vạn bình p h ư ơ n g tại quảng trường ở giữa có một cái cực lớn lôi đài đợi đến lúc đường viêm lại tới đây quảng trường đã đâu đâu cũng thấy bóng người viêm ca bên này xa xa đỗ thư mấy người liền thấy được đường viêm lập tức hướng đường viêm vây tay không ít ánh mắt của người cũng rơi vào trên người đường viêm lông mày hơi hơi n h u chặt thiếu niên này chính là địa b ả n g đệ nhất nhìn xem không dông a thực lực mới m i ệ dai không nhiều lắm sẽ lại một nói du dương chung tiếng vang lên lũ tiểu gia hỏa chúng ta lại gặp mặt một đạo cười ôn hòa âm thanh về sau tiêu thương sơn thân ảnh dần dần xuất hiện ở mọi người trước mắt theo sát phía sau là học viện rất nhiều t r ư ở n g lão cùng đạo sư một tháng trong nháy mắt đi qua ta tin tưởng không ít người đều có rất lớn thu hoạch tiến bộ của các ngươi ta đều nhìn ở trong mắt trong lòng tự đáy lòng cho các ngươi cao hứng các ngươi cuối cùng t r ư ở n g thành đến một bước kia ta rất chờ mong hy vọng tất cả khu đại tân sinh bày tỏ có thể vì bản khu vinh dự mà chiến vì thắng lợi mà chiến chiến bản khu đệ tử chỉnh thể phong thái tiêu thương sơn thanh em không lớn lại ẩn chứa rất mạnh kích động lực lượng để cho học viên tâm dần dần sôi chào còn nhớ rõ nhập học lúc ta nói rồi đ ấ y sao sẽ căn cứ tất cả khu đại biểu thực lực bài danh làm gốc khu đệ tử phát cho ban t h ư ở n g lúc trước hứa hẹn hôm nay là được thực hiện kế tiếp các ngươi có thể ở lại bên trên tứ tinh hay vẫn là nhất tinh muốn xem các ngươi đại biểu thành tích để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tốt rồi mời tứ khu đại biểu lên đ à i theo tiêu thương sơn nói xong bốn đạo nhân ảnh hướng lôi đ à i ở giữa đi đến xem người nọ là bắc khu tịnh v ư n g ấn thực lực đã địa giai nhất phẩm cô bé kia cũng không tệ lớn lên cũng không tệ thực lực cũng là địa giaiết phẩm đám lao sinh đánh giá vào bản tân sinh bắt đầu bình phẩm lần này tân sinh thực lực cũng không tệ người kia gọi lãng thanh vân không chỉ thực lực là địa giai nhất phẩm còn là một trận võ sư thực lực rất mạnh nam bắc tây ba cái khu người thứ nhất thực lực không kém nhiều cũng liền đông khu sau cùng hiếm thấy rồi một tin tức tương đối linh thông l á o sinh nói ra chương hai trăm linh năm phong sát t u y ế t cười chương hai trăm linh năm phong sát t u y ế t cười đông khu làm sao vậy bên cạnh lập tức có người hứng thú cái kia đường viêm các người nghe nói đi thực lực chỉ có huyền giai lại chẳng biết tại sao một lần hành động bắt lại địa bảng đệ nhất hơn nữa đông khu trong có cái tân sinh đã địa giai lại chẳng biết tại sao không có xuất hiện vạn sự thông vẽ mặt thần b í nói nói không chính xác đường viêm lợi hại hơn đây vượt cấp khiêu chiến chuyện này cũng không phải không có xuất hiện qua t r u n g quanh có người chất vấn xong rồi đi nếu như là cùng giai ở trong cách nhất phẩm hai phẩm vượt cấp khiêu chiến thành công ta ngược lại tin tưởng nhưng huyền giai cùng địa giai chính giữa kém cũng không phải là nửa lần hay một lần huynh đệ ngươi sẽ không liền địa giai cũng không phải đi vạn sự thông xem thường nói người này mặt giả đỏ lên hắn xác thực không có đi đến địa giai hung hăng trận mắt nhìn vạn sự thông một cái dứt khoát thay đổi cái địa phương quan chiến đường viêm cũng không tận lực cần giấu thực lực không ít người thấy đường viêm thực lực biểu lộ cũng lộ ra nồng đậm kinh ngạc không thể nào đông khu thảm như vậy liền cái địa giai cũng không có sao lần này tranh tài r ú t thăm quyết định đối thủ bắt đầu đi tiêu thương sơn phất tay một cái một g ã đạo sư liền ôm một cái dương đi tới đường viêm bốn người theo thứ tự r ú t thăm về sau đường viêm nhìn nhìn trong tay ký tên trên đó viết hai g ú t thăm được số một đệ tử chuẩn bị sẵn sàng tiêu thương sơn nói lãng thanh vân cùng tuyết tiếu nghe vậy ra khỏi hàng thực mắt hứng con tưởng rằng có thể gặp được đường viêm đây tuyết tiếu khé cười một tiếng không quan hệ ngươi có thể ván kế tiếp cùng hắn đánh lãng thanh vân trên mặt lộ ra mãnh liệt tự tin tuyết tiếu khinh thường liếc mắt đường viêm miệng n i ế t lên nói hắn cũng xứng tuyết tiếu thanh âm cũng không tận lực đ ẹ thấp ở đây không ít người đều nghe nhìn thấy tận mắt đờ g i ít mờ mờ cái này i ê n tĩnh đám miệng như thế nào như vậy ti tiện đợi tí nữa viêm ca để hắn đẹp mắt đỗ thư tức giận mắng sau này tuyết tiếu sáng tạo bang phái nàng bang phái bên trong tất cả mọi người cấm chế tại vấn đỉnh mua sắm hết thẻ đan dược nếu có cái nào bang phái thu lưu nàng thật có lỗi, vấn đỉnh dược cũng không bán ra đỗ thư lạnh lùng thanh âm chuyển đến để cho nguyên bản ẩ m ý quảng trường một hồi tất cả mọi người hô hấp không khỏi cứng lại chó nha g n trên núi măng đều bị n g ư ơ i đoạt đã xong vậy mà chơi lên tội liên đới chế tạo tuy rằng vấn đỉnh còn không có chính thức khai trương nhưng căn cứ lần trước đấu giá được đan dược đệ tử phản hồi đan dược hiệu quả xác thực cùng miêu tả giống nhau thanh long viện gần như tất cả mọi người nghĩ lại m ộ t chút thần đan lần này nguyên bản còn muốn mời chào tuyết t i ế u người trên mặt cũng lộ ra một nụ cởi khổ cùng nàng đi gần người cũng không cho mua đỗ thư cái này chóng nha miệng tật độc một mồi lửa chưa đủ lại bổ sung một đao ai thật ác dưới đài không ít người nhịn không được nói ra đứng lên đô thư một chiêu này không thể bảo là không độc chỉ cần kế tiếp vấn đỉnh chỗ bán đan dược đầy đủ cấp lực tuyết tiếu tại thanh long viện đại khái tỷ lệ muốn thành cô g i a quả nhân tuyết tiếu không có ngờ tới đô thư lại đột nhiên đến một chiêu như vậy nhìn xem mọi người dưới đài nhìn có chút h ả hê diện mạo trên mặt cũng lộ ra một hồi nổi giận bất quá loại tình huống này nàng hiển nhiên là lần đầu tiên đ ụ tới nhất thời vậy mà không biết nên làm sao phản kích đường viêm bất đắc dĩ liếc mắt đô thư hào tiểu tử ngươi có thể so với ta điên cùng nhiều rồi tuyết tiếu như vậy đại mỹ nữ cũng dám phóng sát khá tốt hợp t á khẩu vị trong i lòng khái động đường viêm bi phân hô viện trưởng đại nhân đỗ thư không có hồ đồ ta nói thực cùng người giảng ta là một cái tâm lý vô cùng yếu ớt người vừa rồi tuyết tiếu ngay trước học viện mấy vạn người trước mặt trao phúng ta tài nghệ không bằng người cho ta lòng tự trọng đã tạo thành thật lớn tổn thương tại ta ngây ngô hồn nhiên tuổi tắc ở bên trong để lại giày đặc bóng dâm để cho ta không hề tin tưởng cái thế giới này đều là người tốt ta không có phản bất n à n g là vì ta đồng thời có một viên bao dung tâm mà đỗ thư vốn là huynh đệ của ta xem ta lọt vào người khác vũ lục trà đạp không để ý sẽ phải chịu cờ trách cũng muốn động thân ra giúp ta phần này hữu nghị cao ngất so với biển sâu phần này tình huynh đệ đáng giá viện trường học mấy vạn người học tập người nói hắn hổ đồ ta nghiêm trọng không ủng hộ người có lẽ khích lệ hắn a đường viêm kinh thiên địa khóc không ra tiếng quỷ thần một phen lời nói dù là tiêu thương sơn thường thấy lớn phong đại sóng lúc này đều cảm giác thiên lôi quần quận tam quan vỡ vụn trong lúc nhất thời tiêu thương sơn ngây dại viện trưởng sau lưng một đám trưởng lão đạo sương n â y người lãng thanh vân ngây người v ẫ n đỉnh người ngu rồi thậm chí phạm là có mặt người cũng toàn bộ vẻ mặt ngốc trệ mẹ nó cái này cháu trai biết rõ mặt chưa viết như thế nào sao ngươi là một cái tâm lý vô cùng yếu ớt người ngươi choáng nha muốn thực yếu ớt có thể ngay trước mấy vạn người trước mặt nói ra như vậy mất hết tiết tháo lời nói tuyết tiếu liền nói ra ngươi một câu đỗ thư liền ỉ vào đan dược lợi hại trực tiếp để cho tuyết tiếu gặp phải mẹ góa con tôi một người mạo hiểm huynh đệ ngươi đem người khi dễ thành như vậy ngươi vậy mà vẻ mặt ủy khuất kêu trên còn có ngươi nói không hề tin tưởng trên thế giới chỉ có người tốt xác định đây không phải đối với tuyết tiếu thiết mặt mở lớn phúc cũng không biết người nào trước hết nhất nhịn không được dẫn đầu cười phun ra ha ha ha có người dẫn đầu phía dưới mọi người cũng c ũ nhịn g n không được quảng trường tiếng cười một mảnh đỗ thư trên mặt mấy người lộ ra nụ cười đồng thời đáy lòng cũng như trời đông giá rét bên trong một mùi lửa nóng hầm h ầ p bào che khuyết điểm bá đạo đây mới là huynh đệ a tiêu thương sơn rốt cuộc phục hồi lại tinh thần không khỏi có chút đau đầu cái này cháu trai như thế nào vô xỉ như vậy vô xỉ như vậy một người như thế nào thành ta sau cùng xem trọng đệ từ đây trong lòng t ư ờ i khổ trên mặt lại vô cùng nghiêm túc cấm chế hồ đồ đường thảo luận cùng tranh tài không quan hệ chủ đề như là đã xác định đối thủ ta tuyên bố tân sinh giải thi đấu chính thức bắt đầu ván đầu tiên t â y khu tuyết tiếu đối chiến nam khu lãng thanh vân nghe đến tranh tài bắt đầu mọi người thái độ rốt cuộc nghiêm túc đường viêm cùng tịnh v ô ngấn cũng thối lui đến dưới đ à i chờ đợi hai người quyết đấu viêm ca ngươi thực xúc thực cảm động a đi theo ngươi là ta quyết định chính xác nhất thấy đường viêm trở về đỗ thư vành mắt thường đỏ cút sang một bên đường viêm một cước đá v ă n ra trước xem so tài cái tia lãng thanh vân ta cuối cùng cảm giác không đơn giản hắc hắc lão đại đi theo ngươi cũng là ta quyết định chính xác nhất ta võ huyền mấy người cũng gom góp đi qua thật sao chờ tranh tài qua hết ta tiên khảo hạch ngươi luyện đàn kỹ thuật nếu không có đi đến ta tiêu chuẩn cái k i a đằng đỉnh ta phải cân nhắc kéo dài thời hạn mấy tháng mua đường viêm cũng cười hắc hắc không muốn a lão đại ta sai rồi ta sai rồi võ huyền vội vàng bội tội ngươi sai rồi hối hận đi theo ta đan đỉnh nhìn đến muốn ít mua một cái đường viêm ngửa đầu tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu võ huyền lúc này nghẹn nào im ắ n g lệ rơi lầy mặt mẹ nó chính mình miệng thiếu nợ cái gì lôi đài bên trên thanh văn minh không bằng chúng ta ba chiêu định thắng thua đi tuyết t i ế u thanh thúy thanh â m chuyển đến ba chiêu làm sao bình luận thắng lãng thanh vân hỏi một người chỉ có thể dùng ba chiêu khối cùng phương nào chiếm cư ưu thế liền coi như người đó thắng tuyết t i ế u trả lời gấp gáp như vậy lãng thanh vân có chút tìm tòi không thanh tuyết cười ý tứ chương hai trăm linh sáu so luyện đan có dám chương hai trăm linh sáu so luyện đan có dám chỉ dùng ba chiêu bảo tồn một ít thể lực ứng phó trận tiếp theo chiến đấu bằng không thì chẳng phải là tiện nghi tỉnh v ư n g ấn như thế nào thanh vân h u n h không dám sao tuyết tiêu lông mày giơ lên khiêu khích nói lãng thanh vân mỉm cười tốt vậy ba chiêu nước chạy vô tình trưởng khẽ quát một tiếng tuyết tiếu trên thân khí thế chấn động địa giai nhất phẩm khí tức ngưng thực thực lực rất củng cố thấy tuyết tiếu thực lực trong lòng đường b i ê m so đo lúc này tuyết tiếu song trường như l à như nước chạy hướng phía trước đầy đi tầng tầng lớp lớp c u ộ n c u ộ n vô tận tuy rằng cách xa nhau khá xa không ít người như trước có thể cảm nhận được trường ảnh bên trong lần chứa lực lượng nguy s n quyền lãng thanh vân cũng không hoảng loạn không lùi mà thì tới chân khí trong cơ thể mánh liệt bành trướng c h ẳ n ra bày ra nhâm ngươi đông tây nam bắc phong tư thế hướng tuyết tiếu phóng đi Phang. một chiêu về sau hai người thân hình đều thối lui n ử a bước ngang tay thấy chiêu thứ nhất va chạm nhau kết quả mọi người dưới đ à i có chút im lặng thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống ba chiêu cũng liền đánh thành cái thế hỏa không phân thắng bại đi đường viêm hai mắt nhưng là phát lạnh bị đẩy lui lời nói thân thể trọng tâm sẽ tới chân sau cùng lãng thanh vân tuy rằng ngươi diễn vô cùng giống như nhưng chi tiết này lại bị ngươi không để ý đến à, lại đến tuyết t i ê u thân hình k h ẽ động lần nữa hướng lãng thanh vân vào tới gió tuyết vô tung tuyết tiếu thân hình hóa thành trong gió tuyết bay phiêu hốt bất định hướng lãng thanh vân phóng đi thân hình quỷ dị lại che kín sát cơ địa d i a i võ kỹ dưới đài mọi người dớn ư cổ lên chỉ có ba chiêu không nghĩ tới đệ nhị chiêu hai người liền triển khai sát chiêu vung vân thấy nguyệt lãng thanh vân cũng không chậm trễ thân thể một cái cấp tốc vòng qua vòng lại mãnh liệt linh khí trong nháy mắt bị hắn kéo ra trong hư không hiện lên một đạo cự đại núi hình ảnh cảm nhận được đạo này võ kỹ trên truyền lại áp bách không ít người ánh mắt cũng là trừ lớn địa d i a i trung phẩm võ kỹ mẹ nó cái này lần tân sinh vậy mà như thế phú địa g a i trung phẩm võ kỹ nói dùng sẽ dùng một chút lao sinh không ngừng cảm thán phanh hai người chiêu t ứ c đụng vào nhau khắp lôi đ à i đều xuất hiện một hồi lắc lư tuyết tiếu m ộ n muội ngươi phải thua không đợi tuyết tiếu thở một ngụm lãng thanh vân thanh â m đột nhiên chuyển đến chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện m ộ ư ơ i năm nói trận điểm lấy mắt thường khó có thể phân biệt tốc độ nhanh chóng xếp đặt tuyết tiếu khuôn mặt biến sắc vật thốt lên kinh hô trận võ đúng vậy a đây cũng không phải là bí mật gì ngươi vừa nhớ tới sao đã chậm k h ố n long đàm lãng thanh vân nói xong một đạo thành hình nhị gia trận võ liền hướng tuyết tiếu phóng đi m ư ơ i năm nói trận điểm kết thành một chương mạng lưới khổ thẳng đến tuyết tiếu tuyết tiếu sắc mặt k ị biến nhìn xem trước mặt mà đến sát ý hừng hực trận võ. chân trận võ sư hào mãnh t ta n n đoán chừng lần này tân sinh thứ nhất trừ lãng thanh vân g ra không còn có thể là ai khác rồi một số người nao nhao nghị luận đối với cái quan điểm này trong chàng cũng không có quá nhiều tranh luận đa tạng lãng thanh vân đối với tuyết tiếu chắp tay tuyết tiêu sắc mặt có một tia mất tự nhiên bất quá nhưng mạnh miệng nói thật đúng là quên mất thanh vân huynh là trận võ sư sự t ì n h sớm biết như thế lúc ấy chưa kể tới ba chiều rồi người cũng khá tốt chỉ là ta may mắn sẽ trận võ mà thôi kế tiếp chiến đấu cố gắng lên đi l a g thanh vân mỉm cười cũng đã cam đoan có thể ở lại tam tinh ký túc xá rồi nam khu một đám đệ tử lộ ra vô cùng hưng phấn tiên đồ không thấy được sao vân ca thế nhưng mà điệu giai trận võ sư trận võ sư a đây chính là so với luyện đan sư còn thiếu thấy chức nghiệp một khi có thể sử dụng nhị giai trận võ lực phá hoại kinh người cùng giai ở trong ai còn có thể là đối thủ của hắn lần này chúng ta ở tứ tinh chắc chắn rồi cách hắn khá gần một người học viên nói ra n g ư ờ i nói rất đúng phải ở tứ tinh vốn tưởng rằng đến tích lũy rất lâu tinh trị khả năng đi tứ tinh ký túc xá thoải mái một thoải mái không nghĩ tới nhanh như vậy có thể thực hiện rất cảm tạ thanh vân ca rồi nam khu học viên sĩ khí tăng vọt trái lại tây khu đệ tử trên mặt tức thì tràn ngập mất tự nhiên ai chỉ có thể hướng nhị tinh đi tây khu một số người không ngừng kêu trên viện trưởng ta xem không cần dựng lên bài danh đã đi ra nam khu l ã n thanh vân thứ nhất bắc khu tịnh vông ấn thứ hai tây khu tuyết tiếu thứ ba đông khu thứ tư trong đám người truyền đến một tiếng t ê u hô tán thành hai tay cùng ý nam khu không ngừng xuất hiện ủng hộ tiếng hô bắc khu người đối với tam tinh ký túc xá thật cũng không quá lớn câu h á n hận cũng đều đi theo gọi tán thành tây khu người sớm đã làm tốt ở nhị tinh ký túc xá chuẩn bị tuy rằng trong lòng không thoải mái bất quá nghĩ đến còn có đông khu kế cuối cũng có không ít người đồng ý cái quan điểm này g i a hòa này thật đúng là không bị người xem trọn g a một đạo màu tím tỉnh hình ảnh xa xa đứng nghiêm làm cho người ta kinh diễm trên mặt đẹp k h o miệng nâng lên một tia đường cóng hy vọng ngươi có thể mang đến kinh hỉ đi đường viêm ngươi dứt khoát trực tiếp nhận thua đến cùng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân tuyết tiếu nhìn chằm chằm vào đường viêm nói ra ngươi liền nhân ra ba chiêu đều tiếp chẳng được cũng xứng cùng ta chiến đường viêm s ủ i cười một tiếng không chút khách khí trào phúng tuyết tiếu không khỏi chán nản ngón tay đường viêm đạo người quý tại có tự mình biết rõ ngươi hay vẫn là điệu thấp điểm tốt ta học được điệu thấp thời điểm ngươi vẫn còn ở chơi bùn đường viêm n ú n núi b a i quay đầu không để ý tới viêm ca ta phát hiện ngươi một mép công phu cũng là nhất tuyết ta đỗ thư tại đường viêm phía sau giơ ngón tay cái lên tùy theo lại cảm thấy mắng nữ nhân có mất phong độ lại đem ngón tay cái đổi thành ngón, ngón giữa tuyết tiếu nhìn chằm chằm vào đường viêm trong mắt hiện lên một k i a hoán độc tiểu tử chờ ngươi lợi tí n ữ a thua xem cô n ã i n ã i như thế nào hầu hạ ngươi cũng đúng lúc mượn ngươi rửa sạch vừa mới bị thua xỉ nhục ván đầu tiên lãng thanh vân thắng số hai đệ tử chuẩn bị mời đường viêm tịnh vâu ngấn lên lôi đài tiêu thương sơn chầm quát một tiếng đường viêm cùng tịnh vâu ngấn đi lên đài tịnh vâu ngấn nhìn về phía đường viêm nói theo ta được biết vấn đỉnh vừa thành lập cũng không có tuyển nhận luyện đan sư ngược lại là ngươi đang chọn rút ra khu thời điểm trên thân liền nghi ngờ có không ít năng ư ợ n ngươi hẳng là thì như thế nào không phải thì như thế nào đường viêm có chút hứng thú hỏi lại nếu như là ván này chúng ta so với luyện đan làm sao t ị n h vô ngân ánh mắt nóng rực nhìn về phía đường viêm cảm nhận được t ị n h vô ngân ánh mắt đường viêm trong mắt hiện lên một k i a kinh ngạc loại này ánh mắt rõ ràng cho thấy gặp đối thủ tư vấn cái này ra hỏa nhìn đến đối với đan d ư ợ còn c có mấy phần cung nhiệt mẹ nó t ị n h vô ngân có phải hay không tròn v á n g vì cái gì không cùng đường viêm bị võ l i ê n đúng vậy à đầu hắn có phải hay không bị lừa đá rồi hay vẫn là đường viêm cho hắn c h ố tốt lần này bắc khu tất cả tân sinh đều muốn điên mất rồi tân sinh thi đấu vốn là bị võ làm chủ lại nói ta tại sao phải cùng ngươi so với luận đan hay vẫn là ấn quy củ đến đây đi đường viêm cũng không cho tịnh vông ấn mặt m ũ i nghe đến đường viêm đáp lại bác khu đệ tử không khỏi đối với đường viêm hào cảm kịch liệt bay lên đúng cự tuyệt hắn không nên cùng hắn so với luận đan v ẫ n đỉnh không ngừng nói k h o á t chính mình có tuyệt thế thần đan kết quả ban g chủ tại luyện đan bên trên như vậy k i n h sợ tịnh h vông ấn khích t ư n ó i ngươi làm ấy giai luyện đan sư đường viêm hỏi tam giai ngươi đường đường tam giai luyện đan sư cũng ta một cái tiểu luyện đan sư so với ngươi cảm giác công bằng sao đường viêm chế ngạo hỏi nghe đến đó nguyên bản còn phản đối tịnh vô ngấn cùng đường viêm so với luyện đan bắc khu đệ tử tất cả đều tiêu tan dừng lại so với luyện đan cũng được chương hai trăm linh bảy chỉ điểm đối thủ chương hai trăm linh bảy chỉ điểm đối thủ mẹ nó tịnh vô ngấn dĩ nhiên là tam giai luyện đan sư chắc không được dám cùng đường viêm so với tịnh vô ngấn lại không phải người ngu tuy rằng tuyệt thế thần đan rất mạnh nhưng ta một cái luyện đan sư bằng hưu nói h ắ n đám người xem xét qua vấn đỉnh lần trước đ ấ u giá đan cái loại này trình độ không có vài thập niên luyện đan kinh nghiệm căn bản không làm được rõ ràng cũng không phải là đường viêm có thể lợi chế tin tức như vậy không ngừng chuyển ra bắc khu người nhìn về phía tịnh vâng ấn ánh mắt dần dần chuyển biến xấu hổ còn tưởng rằng tịnh vâng ấn não tàn nữa nha lúc đầu đến như vậy cơ chí tham gia i luyện đan sư đây không phải là càng khi dễ người sao còn không bằng trực tiếp bị võ công bằng đây dưới đài bắc khu đệ tử cười đến thập phần sung sướng đồng dạng cười đến rất sung sướng người không ai qua được tần nguyệt nhi cái này mấy cái luyện đan sư rồi tuy rằng không rõ ràng lắm đường viêm luyện đan trình độ đến tột cùng làm ấy giai nhưng đường viêm lần trước đối với bọn họ thể hiện ra luyện đan trình độ đã đem tâm cao khí ngạo bọn hắn cho kinh hãi cái này thì một cái luyện đan cao thủ vậy mà nói mình là một tiểu luyện đan sư tần nguyệt nhi mấy người không thể không đối với đường viêm ra mặt độ dạy một lần nữa ước định không dám so với t h ị n h vô ngấn lần nữa bức bách ngươi để cho ta so với ta liền so với ta đây chẳng phải là quá thật mất mặt rồi như vậy đi ta có thể cùng ngươi so với bất quá đến có một tạp thượng đường viêm kêu gào đứng lên ngươi nói luyện tam phẩm đ a n dược ta luyện không đi ra hơn nữa bây giờ là tranh tài thời gian chúng ta liền luyện chế cái thời gian ngắn điểm tốt nhất là nhất giai đ a n dược đ a n dược c h ủ loại ngươi định làm sao đường viêm hỏi cái này có thể tĩnh vông ấn đối với cái này cũng không ý kiến nhất giai đan dược tuy rằng đơn giản nhưng là hoàn toàn có thể phản ánh một cái luyện đan sư trình độ ta đây liền nói tặng thưởng rồi nếu như ngươi thắng vậy ngươi liền tận cấp nếu như ta thắng ngươi liền gia nhập vấn đỉnh làm vấn đỉnh luyện đan sư làm sao đường viêm hỏi cái này bất công bình tĩnh vông ấn giật mình chừng to mắt cái này cháu trai vẫn luôn như vậy không có điểm mấu c h ố t sao như thế nào không công bằng chẳng lẽ ngươi đối với chính mình như vậy không tin rằng không tin rằng ngươi cùng ta so cái gì ngươi có phải hay không muốn cố ý lựa bị bắc khu bằng hưu đường viêm khoa trương trương chất hỏi đường viêm cái này mở miệng thế nhưng mà xảo trá sắp bén đau đau đâm tịnh vô ngấn trái tim con tịnh vô ngấn đối với chính mình luyện đan trình độ ngược lại là có lòng tin hắn và đường viêm so với luyện đan cũng hoàn toàn là bởi vì đối với đường viêm hào quang k h ô n g phục dựa vào cái gì đường viêm có thể dựa vào luyện đan đem v ấn đ ỉ n h như vậy phong sinh thủy khởi hắn đã chuẩn bị kỹ c ả g lần này thắng đường viêm về sau hắn cũng mượn cơ hội này xây dựng một cái luyện đan bàn phái mặc dù mình không có chú nhan đan các loại đồ chơi nhưng mình cũng có một chút hy hữu đan p ư ơ n g đến lúc đó khẳng định cũng có thể xông ra một phen trò s á c thực mà nói hắn chính là nghĩ đạp vấn đỉnh kiếm lấy danh khí tuy rằng nhiều tên là nặng nhưng tịnh vô ngấn cũng không muốn làm coi tiền như r á c luyện nhất giai đang dược suy tính chính là kinh nghiệm cùng thủ pháp cùng phẩm giai quan hệ không lớn ngươi tiền đặt cược quá không hợp thói thừng rồi như vậy đi nếu như ta thắng ngươi đem tôi hồn đan đan phương cho ta nếu như ta thua rồi ta gia nhập vấn đỉnh được được được tùy ngươi đường viêm bảy nát tựa như khoác tay thấy đường viêm đáp ứng tịnh vô ngấn ngăn chặn trong lòng vui sướng đề nghị vậy lần này luyện đan liền luyện đẩy khí đan đi đẩy khí đan tại luyện đan sư bên trong coi như là tương đối lưu thông đan vương Phẩm dai là người h ấ t giáng không tính h vô ngấn g lông mày dơ lên khiêu khích nói nếu như cái này cũng không dám trước ngươi nói muốn đề cao từng gia nhập vấn định luyện đan sư trình độ điều kiện này không phải là gạt người chớ luyện chế đầy khí đ a n yêu cầu m ộ ư ơ i sáu vị dược tài t ừ n g cái một rèn luyện một lần lời nói cũng cần nửa canh giờ ngươi lúc này hạn chế đến lúc đó ngươi sẽ không luyện không hết đi đường viêm chừng to mắt hỏi như thế nào ngươi không cùng lúc rèn luyện vài loại dược liệu nhanh lên bắt đầu đi ngươi nếu là không được liền nhận thua dưới đ à i một chút bắc khu đệ tử ồn ào nói đến nếu như ngươi đã quyết định rồi vậy thì bắt đầu đi ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe đường viêm lắc đầu thở dài đường viêm thanh em rất nhỏ vừa đúng bị tịnh vô ngấn nghe đến tịnh vô ngân không khỏi liếp mắt trong lòng như là ăn con rồi giống như phiền mượn cái gì gọi là vì ta tốt chín h n g ư ơ i sợ luyện không hết còn tìm cái ác tâm như vậy người lý do tiêu v i ệ t trường kính xin người cho ta hai làm chứng t h ị n h v ô n g ấn quay đầu nhìn về phía tiêu thương sơn tân sinh thi đấu kiểm tra đo lường mới mẻ huyết dịch khả năng mà bọn tân sinh này cũng đại biểu thanh long viện tương lai vài năm mạnh yếu như thế thịnh hội hỏa lão cùng trận lão cũng hiếm thấy có mặt nhìn xem năm chắc thắng lợi trong tay t ị n h v ô n g ấn cùng với trang giống như cháu trai tựa như đường viêm hỏa lão cùng trận lao trong lòng càng lúc càng xem thường luận thực lực tiểu tử này tại thanh long viện còn sắp xếp không lên số nhưng luận vô xỉ ra hỏa này tuyệt đối số một nơi đây hỏa lão cùng cựu trưởng lão đều là luyện đan sư tin tưởng sẽ cho các ngươi làm ra công bằng bình phán các ngươi xác định dùng luyện đan phân thắng b ạ i sao tiêu thương sơn lãng thanh hỏi xác định đường viêm hai người nhao nhao gật đầu ván thứ hai bắt đầu xem hai người đã chuẩn bị thỏa đáng tiêu thương sơn lập tức ban bố mệnh lệnh phanh phanh hai tiếng đường viêm cùng tịnh v ô n g ấn lấy ra bản thân đan đ ỉ n h một hai ba tứ nam sáu đường viêm cũng không có sốt ruột luyện đan mà là quay đầu nhìn về phía tịnh vâng ấn làm phát hiện tịnh vâng ấn đồng thời ném sáu vị đan dược bỏ vào trong lò luyện đan đ ư ờ như g viêm cởi n vậy,、so、vậy, vậy, vậy khả năng yêu cầu vị dược t à tại kế tiếp rèn luyện bên trong thành thạo còn có thể phân ra tinh lực dò xét phía trước rèn luyện dược liệu có hay không bị hao tổn nghe đến đường viêm ở một bên khoa tay múa chân tịnh vô ngấn thầm mắng ngúng ngốc chóng nha chỉ có nửa cái cách giờ ngươi còn ở nơi này dày vò khống khổ ngươi có phải hay không cảm giác mình luyện không được dứt khoát đến cùng ta quấy dối sau đó đồng quy vô tận ngươi chiêu này lao t ử bảy tuổi lúc cũng không chơi ngươi ở đằng kia kêu to lên chờ ngươi thua nhìn ngươi như thế nào cùng đông khu bàn giao hỏa lao nghe đến đường viêm l ờ i nói lại là khẽ gật đầu trong lòng đối với đường viêm cũng càng lúc càng kinh ngạc tiểu t ử này sư phụ đến tột cùng là người nào có thể đem đường viêm nhãn lực bồi dưỡng tốt như vậy đường viêm cũng không nóng nảy lượt đan mà là cười t ù n tìm nhìn chằm chằm vào tỉnh vô ấn mà đông khu người tựa hồ sớm đã nhận định đường viêm phải thua không thể nghi ngờ cũng không có quá lớn phàn ngược lại là khu khác、người. không ngừng đối với đường viêm phát ra cười n ạ o nửa k h ắ c đồng hồ về sau tịnh vô ngấn luồng thứ nhất rèn luyện cũng báo một đoạn tay thuốc bắc tiếp tục hướng đan đỉnh bên trong ném đi đường viêm lúc này thời điểm lại nói chuyện một vòng chủ dừa c ầ n nút căn c ả n h còn không có rèn luyện sạch sẽ tuy rằng thời gian đang gấp cũng không kém lại rèn luyện một lần đi như vậy sẽ ảnh hưởng dược hiệu này nếu không phải đang tại luyện đ an tịnh vô ngấn đều nghĩ qua đi rút đường viêm mấy m i ệ n g con tịnh vô ngấn đã hối hận ra hỏa này nhân phẩm quá trích l ệ biết mình không thắng được vẫn tất tất lại lại vừa rồi nên trực tiếp cùng h ắ n bị võ mấy chiêu thắng hắn xong việc hà tất nhận cái này b tịnh vô ngấn rêu cực nói ngươi nếu là cảm giác không thắng được không bằng trực tiếp nhận thua tránh khỏi lãng phí mọi người thời gian Trưng thường Bình không đan gì có lạ dù ư Trưng thường dược. ợ c có Bình không đan gì lạ d sao ngươi đều muốn tiến ta vấn đ ỉ n h rồi ta hiện tại chỉ điểm phía dưới ngươi cũng tốt cho ngươi thua tâm phục khẩu phục đường viêm theo lý như thế biểu lộ không mặn không n h ạ t lời nói để cho tịnh vô ngấn càng thêm nén giận hối hận không nên a thật không nên cùng hắn so với luyện đan viêm ca muốn luyện đan rồi tần nguyệt nhi đột nhiên nói một tiếng lập tức hấp dẫn đô thư đám người chú ý cái này chủ dược vật liệu ẩn nút căn cảnh tính chất cứng yêu cầu nhiều lần rèn luyện khả năng hoàn toàn rút ra trong đó tinh hoa có thể đầu tiên bỏ vào nha đệ nhị vị chủ d ư ợ c mùa thu đã rơi cũng cần không ngừng luyện hóa rút ra cũng muốn trước bỏ vào t a m tinh hoa có lẽ thứ ba bỏ vào còn có anh quả cũng muốn sớm chút thả đường viêm trong miệng nói qua mấy cái dược liệu không hoàn toàn hướng đan đỉnh bên trong ném đi m ộ ư ơ i sáu vị dược tài đều ném tiến vào thấy đường viêm cách làm đồng dạng là luyện đan sư cựu trưởng lão t r ư ờ n g to mắt giật mình vô cùng dù là hỏa l ã o sớm đã được chứng kiến đường viêm rèn luyện lúc yêu nghiệt lúc này lông mày nhưng nhịn không được chất chớp, chớp tiểu từ này đến tột cùng là như thế nào luy vậy mà có thể đồng thời khống chế m ộ ư ơ i sáu vị dược t à i hơn nữa cái kia khí định thần nhàn bộ dạng rõ ràng cho thấy thành thạo làm đường viêm bắt đầu luyện đan thời điểm một bên tỉnh v ô n g ấn cũng chú ý đường viêm nhất cử nhất động thấy đường viêm vậy mà một hơi đem hơn m ộ ư ơ i vị dược t à i toàn bộ rót vào đan đ ỉ n h tỉnh v ô n g ấn khỏe miệng toát ra một tia khinh miệt nghĩ một hơi ăn thành cái bàn t ử ngươi cũng quá để cao chính mình rồi đi lao thử với tư cách tam giai đan sư đều không làm được ngươi lợi đấy dược liệu rán đi thôi năm phút đồng hồ m ư ơ i phút một khác đồng hồ theo thời gian trôi qua cái loại này trong tưởng tượng mùi khét lẹn cũng không có chuyển đến Đường v i ê một n g cái l chậm luyện đan sư thấy đường viêm đem một mươi sáu vị dược tài đồng thời rèn luyện từng cái một trong mắt đều lộ ra hoảng sợ thân sắc đờ di ít mờ mờ ảo rất rồi làm sao thấy được có người một lần rèn luyện một mươi sáu vị dược tài có thể hay không cố làm ra vẻ huyền bí căn bản sẽ không nhóm lửa một cái luyện đan sư nhịn không được chất vấn vô cùng có khả năng gia hỏa này không phải tân sinh sao tuổi tác có lẽ không lớn đi coi như là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng làm không được đồng thời rèn luyện mười sáu vị dược t à i a dưới đài luyện đan sư nhiệt liệt nghị luận đều không ngoại lệ đều là chất vấn đường viêm có hay không tại luyện đan đối với mọi người chất vấn đường viêm cũng không để ý tới mười sáu vị dược tài theo thứ tự hướng đan đỉnh ở giữa hòa hợp đ a n khu k h u y n h đ ả o nhất giai đan dược đối với đường viêm mà nói độ khó không lớn hơn mười vị dược tài ba hơi thở thời gian liền toàn bộ hòa hợp cùng một chỗ không có chút nào dừng lại mượt mà vô cùng cũng may mắn có lò đan ngăn cản nếu như không ai biết đường viêm ba hơi thở liền đem đan d trong mắt cũng phải trường đi ra này ta và ngươi nói ngươi đồng dạng đồng dạng dược liệu đổ vào hòa hợp đan hiệu quả cũng không tốt tăng tinh hoa đối với ẩn nút căn cành có phần tản ra tác dụng có thể tốt hơn khiến nó cùng cái khác dược liệu d u n g hợp mùa thu đá rơi chủ yếu là tố hình dùng có thể từ đầu tới đuôi đều đặn đổ vào như vậy vài loại đan dược trộn lẫn hòa hợp đan d u n g hợp hiệu quả càng tốt ai ngươi thế nào không nghe ta c â m miệng thời khắc mấu chốt nghe đường viêm ở đằng kia o m xòm tịnh vông ấn p ẫ n nổ quát ai ngươi không nghe cũng không nghe bất quá sau này gia nhập vấn đỉnh cái này chút luyện đan c h ỉ n h tự cũng phải nghe lời của ta bằng không thì đến lúc đó ngươi quỳ c ầ u ta ta cũng không muốn ngươi đường viêm lần nữa nói thầm một câu để cho tịnh vô ngấn càng thêm phiền muộn trong tay hòa hợp đan động tác một hồi thiếu chút nữa đem một lò đan dược luyện thế khi sâu một cái bình phục quyết tâm thần tịnh vô ngấn đã quyết định đợi tí nữa luyện tốt đan nhất định phải hảo hảo đà kích ra h ỏ a này thời gian từng giây từng phút trôi qua hỏa lão lông mày không khỏi tàu chặt lúc này tịnh vô ngấn đan đỉnh, đỉnh nhưng là một tia mùi vị không có chuyển ra khoảng cách đường viêm khá gần tần nguyệt nhi mấy người trong mắt cũng lộ ra một tia hiếu kỳ cùng sầu lo không nên à viêm ca so với tỉnh vâng ngân chức rèn luyện hoàn đan dược như thế nào đến nay không có đan hương có phải hay không hòa hợp đan lúc sai lầm càng khác biệt lo làm nói yên tâm đi viêm ca sẽ không ra sai đỗ thư kiên định nói võ huyền mấy người cũng gật gật đầu đường viêm trước đó vài ngày cho bọn hắn lộ ra một tay đã hoàn toàn đem bọn hắn kinh hãi còn có nửa nén hương t i ê u thương sơn bắt đầu đến ngược thời gian mà trong t r à n g hai người cũng đều đến luyện đan thời khắc mấu chốc nhất bất quá tất cả mọi người nhìn xem nghiêm trang đường viêm trong mắt đều lộ ra một tia nghiền ngẫm gia hỏa này cuối cùng có hay không tại luyện đan như thế nào đan hương đều không có sẽ không giả vờ giả vì ta như vậy phỏng đoán dần dần chuyển ra chọc cho không ít người che miệng c ư ờ i khẽ cuối cùng hai mươi hơi thở tiêu thương sơn lần nữa nhắc nhở đã đến hậu kỳ tịnh v ư n g ấn vỗ mạnh một cái đan đỉnh ba miếng toàn thân trắng như tuyết đan dược từ nắp đỉnh bên trong bay ra tại ánh mặt trời chiếu xuống hoảng mắt người con ngươi đem ba mai đan dược nhanh chóng thu được bình xứ ở bên trong thả ở bên cạnh đan đỉnh nắp lên nghiêng đầu sang chỗ khác vẻ mặt tràn đầy trào phúng nhìn xem đường viêm phía trước không phải gọi tiếng động lớn vô cùng vui v ậ sao hiện tại như thế nào liền đan hương cũng không có. nếu như không có nhóm lửa liền đường giả bộ trực tiếp nhận thua được sau khi nói xong phát hiện đường viêm căn bản không để ý hắn ngược lại càng thêm nghiêm trang canh giữ ở đan đ ỉ n h trước tỉnh vô ngấn trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng rêu rêu nói đường giả bộ nếu như so với diễn kịch lời nói ta khẳng định trực tiếp nhận thua nhưng luyện đan ngươi cũng đừng thần thần bí bí rồi thời gian đã tới rồi đi ba hai frank không đợi tỉnh vô ngấn đếm xong đường viêm vô đan đ ỉ n h sáu miếng màu ngà sữa đan dược từ đan đỉnh bên trong bay ra đồng dạng nở rộ hà quang bất quá không giống với tỉnh vô ngấn đan dược tại dưới thái dương phản xạ ánh sáng mà là làm cho người ta một loại đan dược ngay tại sáng lên giống như màu trắng vầng sáng nông lung quay chung quanh tại đan thân ngắn ngủn trong nháy mắt cái k i a đoàn mở miệng chi khí sẽ theo gió p h i ê u tán đáng tiếc chú ý tới người cực ít sáu mai đan dược ở giữa không t r u n g biến thành bình thường từ đường viêm bắt đầu hòa hợp đan liền không có chút da vẽ yếu kém chỗ mai cho đến đan dược bay ra đan đỉnh đều bình thản vô cùng không có đan hương cũng không ai nhà tịnh vâng ấ n luyện đan vẽ ngoài bóng loáng sáng s ủ a đường viêm lê nhẹ lâu như vậy quả nhiên là tại giả thần giả quỷ cái này, t ầ nguyệt n nhi mấy người cũng có chút kinh ngạc nhìn cái kia sáu mai đang ăn dược ngược lại không phải là bọn hắn rung động cái này đang dược thật tốt mà là cái này đang ăn dược cũng quá áp chế một chút đi viêm ca ngươi là cố ý luyện thành như vậy nguyên bản còn yên t ĩ n h quảng trường tại thời khắc này bạ phát ra kịch liệt cười vang đáng thương đông khu đệ tử lần này thật muốn xếp chót hỏa lao từ đường viêm luyện chế đan dược đỉnh lúc l i ề n nhìn c h ầ m g c h ẳ n vào đan dược xem ở đây tất cả mọi người có thể hoài nghi đường viêm luyện đan kỹ thuật nhưng hắn không thể lần trước đường viêm thể hiện ra luyện đan bản lĩnh liền h ắ n đều rung động không hiểu cái này thì một cái luyện đan thiên tài tại thời khắc trọng yếu như vậy. làm sao sẽ luyện chế như thế bình thường đan dược toàn thân không có chút nào đặc sắc đan hương một tia không tràn đợi đã nào đột nhiên hỏa lão đồng tử mãnh liệt co r ụ t lại gắt gao nhìn thẳng giữa không chúng cái kia sáu mai đan dược chương hai trăm linh chín vĩnh sinh đan chương hai trăm linh chín vĩnh sinh đan đan dược trắng như tuyết không trói mắt nhưng lại làm cho người ta xem rõ ràng trong nháy mắt hỏa lão miệng hà lớn cũng lại không thể hợp chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái chủng loại kia đan dược làm sao có thể đường viêm đen sáu mai đan dược vừa thu lại cũng đặt ở đan đỉnh bên trên nhìn xem tiêu thương sân nói viện trưởng mời xem qua Cựu t r ư hỏa lão đi, đi hai người. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đem bình xứ nắp bình mở ra nhẹ nhàng khét ngửi trên mặt lộ ra một tia không xác thực tin thần tình lần nữa hít hạ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc đứng lên phân ra một tia thần nghiệm trực tiếp xuyên vào đan dược hỏa lão cầm lấy đan dược tay vậy mà khẽ run lên cựu trưởng lão biểu lộ cùng hỏa lão không sai biệt lắm lúc này trên mặt tràn ngập ngốc trệ hỏa lão đây là phải vĩnh viễn vĩnh viễn cựu trưởng lão kích động cầm lấy đan dược sau nửa ngày cũng không có đem lời nói nói ra miệng đừng t h ấ thố t hỏa lão vung tay lên một đạo mát mẻ chi khí quất vào mặt mà qua hổ thẹn một cái nhịn không được cựu trưởng lão ổn định tâm trạng lúng túng cười, cười dĩ nhiên là vĩnh sinh đan tuy rằng hỏa lão cố hết sức để cho cựu trưởng lão bình tĩnh xuống nhưng hắn hơi run dậy thanh âm hay vẫn là bán rẻ nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh ta tuyên bố ván này tranh tài kết quả đông khu đường viêm thắng hỏa lao thanh âm quanh quẩn tại trên quảng trường phương hướng tốt hả đang muốn hoan hô bắc khu như là bị người nắm cổ con vịt trong n g á y mắt không có thanh âm ta không nghe lầm chứ cái nào khu thắng một bác khu người kinh ngạc hỏi ta ta cũng không biết có phải hay không tập thể xuất hiện nghe nhầm rồi hả bên cạnh một người cũng khuôn mặt khó có thể tin đã làm tốt kế quế chuẩn bị đông k u đệ tử sa sút tâm tình mãnh liệt nhắc tới lao tam ngươi nhanh bấm ta một bà ta vừa mới đến cùng đã nghe được cái gì người nào người nào thắng chúng ta đông khu ha ha ha cái này chẳng phải là nói chúng ta có thể ở lại tam tinh ký túc xá đông khu phương này đội ngũ vui sướng hớn hở có thể so với ăn tết hỏa lão cựu trưởng lão ta đ a n dược các ngươi còn không co xem đây trực tiếp tuyên bố kết quả quá qua l o a đi thịnh vô ngấn tiến lên một bước giọng nói có chút bất mãn nếu không phải hỏa lão cùng c h í ế n trưởng lao thân phận rất cao thịnh vô ngấn không cách nào cam đoàn chính mình sẽ không báo nổi một cái liền đan hương đều không có đan dược cũng có thể thắng đường viêm đi qua lấy ra thịnh vô ngấn luyện chế một lọ đan dược đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng k h ẽ n g ư i cười nói ngươi lần thứ nhất rèn luyện sáu vị dược tài dùng chén trà nhỏ thời gian mỗi dạng dược liệu ngươi đều tinh luyện ba lượn ngươi cũng rõ ràng ẩn nút căn cảnh dường như khó l u y ệ n chế đạo này ngươi có lẽ nói thêm luyện một lần tổng cộng bốn lần l u y ệ n chế đến việc này thời điểm ngươi liền thua ta mỗi vị dược tài tinh luyện số lần ít nhất là sáu lần nhiều nhất là m ộ ư ơ i ba lần ngươi luyện đang chủ cột không có đánh tốt nửa canh giờ ngươi có, có lẽ nên lượn chế tốt hơn nghe đường viêm lời nói tịch vông ấn nguyên bản còn không phục trên mặt không khỏi xương sở Cái người à làm y ra hỏa sao biết chính mình biết u rèn luyện Chẳng đan dược này, ngươi luyện đan dược, căn h là d bản là không có nửa điểm đan h ư ơ n g ta muốn nhìn nguyên luyện đan dược trong thăng trốc hắn đột nhiên nghĩ đến gia tộc luyện đan trưởng lão cùng lời hắn nói đan dược cực hạn là vĩnh sinh đây là vĩnh sinh đan tĩnh vô ngấn cảm giác cổ họng của mình hơi khô cầm ân đáng tiếc thực lực bây giờ có hạn chỉ có thể luyện chế nhất giai vĩnh sinh đan đường viêm cười cười hai ngày sau vấn đỉnh khai trường đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta đi hoan n g h ê n gia nhập vấn đỉnh tính vô ngân ánh mắt phức tạp nhìn xem đường viêm cái này chính mình đủ loại khinh thường thiếu niên luyện đan tạo nghệ vậy mà sâu không lường được hắn nhớ rõ hắn hỏi qua sư phụ có thể hay không luyện chế vĩnh sinh đan sư phụ hắn cũng rất rõ ràng nói cho hắn biết không có ngũ giai hướng bên trên trình độ giống như tơi ư s ô n g có người có thể luyện ra vĩnh sinh đan cho dù là ngũ giai luyện đan sư luyện chế nhất giai đan dược vĩnh sinh đan thất bại tỷ lệ cũng rất cao tuy rằng không rõ đường viêm làm sao làm được nhưng sự thật bày ở trước mắt hơn nữa gia hỏa này còn một hơi luyện ra sỏi miếng đường viêm luyện đan trình độ chính mình chỉ có ngưỡng vọng ngước nhìn tính vô ngấn yêu cầu một chút thời gian đến bình phục tâm tình của mình đường viêm hay là đối với vị diện này thuật luyện đan không quá quen thuộc hắn không biết mình lộ ra ngón này cuối cùng cho hỏa lão bọn hắn bao nhiêu rung động vĩnh sinh đan đó là cái gì một số người nhao nhao phát ra nghi vấn vĩnh sinh đan nghe được cái này tên tần nguyệt nhi sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vĩnh sinh đan là cái gì an có thể vĩnh sinh nhìn xem tần nguyệt nhi ngốc trệ biểu lộ phương h i ê n nhịn không được hỏi vĩnh sinh đan là một loại đan dược đẳng cấp tương truyền luyện đan sư luyện đan tạo nghệ đi đến đạt tới đỉnh cao cảnh giới về sau liền có thể luyện chế đạt đến cực hạ n đan dược loại này đan dược tại cao siêu luyện đan thủ pháp phía dưới tầng ngoài hoàn toàn bị phong kín đan hương không ngoài tràn linh khí không tiết ra ngoài có thể thời gian dài bảo tồn có thể là mấy trăm năm mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm qua cũng sẽ không ảnh hưởng linh khí d à i như vậy tồn trữ thời gian gần như đạt đến vĩnh sinh vì vậy xương cái này đan dược vì vĩnh sinh đan phẩm giai càng cao vĩnh sinh đan hoặc là có đặc thù công hiệu vĩnh sinh đan giá trị xa xỉ thậm chí giá trị liên thành nghe đến tần nguyệt nhi giải thích đỗ thư đám người không khỏi có chút mật người cái này chẳng phải là nói chúng ta muốn phát tài chỉ cần viêm ca luyện chế nhiều mấy lò đang dược đỗ thư trong mắt hiện lên vô số tiểu những ngôi sao vĩnh sinh đan rất khó luyện chế lẫn nhau chuyển đến ngũ g a i luyện đan sư khả năng luyện chế ra nhất g a i vĩnh sinh đan đến hơn nữa sát xuất thành công rất thấp viêm ca lần này cũng không biết là trùng hợp hay vẫn là thế nào thật là làm cho người mở rộng tầm mắt tần nguyệt nhi cảm thẳng nói theo vĩnh sinh đan khái niệm chuyên g a trong quảng trường người cũng có chút kinh ngạc đường viêm tại luyện đan bên trên thậm chí có tạo nghệ cao như thế nghỉ ngơi một cách giờ sau đó tiến hành trận tiếp theo chiến đấu tiêu thương sơn từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng thật sâu liếc mắt đường viêm lớn tiếng phát ra mệnh lệnh viêm ca vậy mới tốt chứ nguyên bản sĩ khí xa suốt đông khu tân sinh cũng như ở trong n mộng mới tỉnh phát ra vang vọng vần tiêu tiếng hoan hô thấy đường viêm xuống nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc mừng đường viêm cởi từng cái đáp lại đi tới khu nghỉ ngơi sau đó lấy ra một quả cao linh đan đan b ả o rất nhanh khôi phục thể lực một lúc lâu sau một đạo du dương chung tiếng vang lên Đã、đợi ã đ đợi nửa ngày mọi người tinh thần chấn động mấu chốt nhất một trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu lũ tiểu gia hỏa tiêm phong quyết đấu sắp bắt đầu quán quân sẽ hoa rơi vào nhà nào để cho chúng ta mọi mắt mong chờ đường viêm lãng thanh vân lên lôi đài tiêu thương sơn cười phát ra mệnh lệnh đông khu đường viêm đường viêm chắp tay nói ngươi trực tiếp nhận thua đi quét đường viêm một cái lãng thanh vân trong mắt hiện lên một đạo khinh miệt đường viêm trên mặt mang cười ôn h ò i ý nhìn xem lãng thanh vân nói ta không phải vì một người mà chiến vì đông khu tất cả huynh đệ mặt mũi cũng muốn dùng hết cuối cùng một phân khí lực ngắn ngủn mấy câu trong nháy mắt thắng được đồng khu tất cả học viên hào cảm trong lúc nhất thời cố gắng lên chợ uy âm thanh vừa nóng m á n h liệt thêm vài phần ha ha nhận thua cùng ngay trước toàn bộ viện thầy cho trước mặt bị đánh đến cùng cái nào càng mất mặt ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo xuống lãng thanh vân hai mắt hiếp lại nhìn xem đường viêm ánh mắt tràn ngập bất thiện thực lực này chỉ có huyền g a i cựu phẩm g i a hỏa đối mặt địa g a i không chủ động nhận thua rõ ràng cho thấy xem thường thực lực của mình n a võ giả muốn tại võ đạo đi xa hơn muốn có một viên vĩnh viễn không nói bại tâm ngươi há miệng ngập miệng đều là nhận thua đây là người nô nhược mới có tâm lý thanh vân không nghĩ tới ngươi là loại người này đường viêm ngón tay lãng thanh vân kinh ngạc kêu lên、Phúc. nghe đến đường viêm lời nói lãng thanh vân suýt nữa khí thổ huyết chó này thái dương như vậy hiếm thấy ngôn luận cũng có thể kéo ra đến đường viêm nếu như ngươi đã dám cùng tịnh v ô n g ấ n đánh cuộc không bằng chúng ta cũng đánh bạc một cái lãng thanh vân nói ra ngươi muốn cùng ta so với l u ậ n an đường viêm lần nữa kinh ngạc lãng thanh vân suýt nữa biệt xuất nội thương cái này đường viêm miệng thật là đủ ti tiện liền đơn thuần bị võ nếu như ngươi có thể kiên trì hai khắc chống không thua coi như là người thắng lãng thanh vân nói ra t a đ á ứng ngươi đường viêm rất dứt khoát gật đầu lãng thanh vân lúc này có chút im lặng g i a hỏa này là thật ngốc hay vẫn là giả ngu còn là cố ý tức giận chính mình cố nén trái tim muốn thổ huyết xúc động lạnh lùng nói đây cũng là có tiền đặt cược nếu như ta thắng ngươi muốn đứng ở chỗ này hô ba tiếng ngươi là người nhu nhược nếu như ta thắng ngươi liền đem ngươi trong chữ vật giới chỉ đồ vật đều cho ta đường viêm rất bên trên nói mở ra điều kiện của mình ngươi như thế nào thanh vân huynh đối với thực lực của mình không tin rằng đường viêm lần nữa kinh ngạc hỏi lãng thanh vân rất muốn tại đường viêm cái tia trương tràn ngập kinh ngạc trên mặt b a bang đến mấy năm đấm đ bất quá thanh long viện đối với học viên bồi dưỡng bên trên cũng thiên về tại tôn trọng đệ tử ý kiến thấy lãng thanh vân cũng đồng ý tiêu thương sơn quyết định làm cái này công chứng viên được nhị vị đổ ước từ học viện đảm bảo ta tuyên bố bị v õ bắt đầu không đợi lãng thanh vân động thủ đường viêm cười t ủ n g tìm nói câu lời nói vừa tính toán nhất c ố tác khí đánh bại đường viêm lãng thanh vân lập tức bị tức giận đến chân khí không k h ó i ta nhớ được ngươi tiền đánh cuộc là ta thua rồi muốn hô ba tiếng ngươi là người nhu nhược kỳ thật ta thắng cũng có thể hô ngươi là, nhược, ngươi là người nhu nhược ngươi là người nhu nhược ngươi là người nhu nhược đường viêm ti tiện ti tiện thanh â m chuyển đến đường viêm thanh â m không lớn lãng thanh vân khó khăn lắm nghe đến lãng thanh vân cảm giác mình khí huyết không ngừng dâng lên nhìn xem đường viêm ánh mắt tràn ngập tức giận trong mắt mọi người hiện lên nồng đậm sợ hai thang p h ụ địa giai nhất phẩm đình phong gia hỏa này coi như không tệ đại trường lao tan thưởng một tiếng ánh mắt liền đã rơi vào trên thân đường viêm lần này đường viêm tình huống không ổn á. cách giai như anh chị em cùng cha khác mẹ nhất phẩm ở giữa vượt cấp khiêu chiến có thể thắng lợi cũng không kỳ quái địa giai cùng huyền giai ở giữa t r ê n lệnh quá lớn thú chi thanh vân đã địa giai nhất phẩm đình phong đường viêm phần thắng chân thực quá nhỏ nhị trưởng lao khách quan đánh giá mặt bân tức thì vẻ mặt nụ cười nhìn xem đường viêm tuy rằng cùng tiểu tử này tiếp xúc thời gian không lâu nhưng mạc v â n không thể nghi ngờ là thanh long viện bên trong sau cùng chú ý người đường viêm một trong đối với tiểu tử này tính tình hắn ngược lại là vô cùng dài nếu như không có năm chắc đường viêm mới sẽ không dễ dàng cùng lãng thanh vân đánh cuộc cái này có thể c h ư a hẳn ta ngược lại cảm giác đường viêm ít nhất có thể cùng thanh vân đánh thành thế hòa không phân thắng bại mạc v â n ngắt lời nói lao yêu ngươi cái này như có thể thổi lớn a trước kia ngươi cũng không như vậy nhị trưởng lao tính khí ngay thẳng cười ha h a n h ạ o báng mạc v â n mạc v â n từ chối cho ý kiến chép miệng nói vậy xem một chút đi ta nghe nói nhị trưởng lão cái kia mới thu nạp hai vỏ rượu ngon nếu đường viêm không có thua cựu trưởng lão cười nói nhị trưởng lão dâu mép với lên cười mắng các ngươi còn muốn đục nước béo có a đi lão phu sẽ thành toán cho các ngươi bất quá các ngươi nhớ cho kỳ a nếu thanh vân thắng các ngươi đều thiếu nợ cá nhân ta tỉnh lão nhị ngươi ra mặt thật sự là càng ngày càng dày nữa a như thế nào không phải thanh vân thắng ngươi mời chúng ta uống rượu đây ngũ trưởng lão giả vờ không chứa đầy so với nghĩ không thủ sáo bạch lang g i a hỏa ta đây ra mặt cũng không tính dậy nhị trưởng l á o cười hát hát nói quảng trường ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên đài tỷ võ đường viêm ta để cho ngươi biết địa giai cùng huyền giai ở giữa t r ê n lệnh cuối cùng có bao nhiêu lãng thanh vân cười lạnh một tiếng cũng không sử dụng bất kỳ vũ k ỹ nào chân khí nhanh chóng điều động một quyền mang theo quần c u ộ n chân khí hướng đường viêm chạy đi đường viêm trong lòng k h ẽ động trong cơ thể hư không tuyền qua đan điền nhanh chóng vận chuyển đối mặt lãng thanh vân một quyền không lùi mà tiến tới cũng trực trực một quyền nên đón mẹ nó ra hỏa này không muốn sống nữa mọi người dưới đài giật mình mà chừng t ó mắt vũ tuyết trần tần nguyệt nhi mấy người cũng n h ị n không được nữa phủ đ h c chỉ có chân chính tiến vào địa giai khả năng xâm nhập nhận thức địa giai cùng huyền giai ở giữa trên l ệ n h ngùng ố c thấy đường viêm vậy mà lựa chọn n mạnh kháng lãng thanh vân trong mắt toát ra không che giấu chút nào khi miệt phanh hai người chiêu thức hung hăng đụng vào nhau đường viêm cảm giác một khổ cự lực từ quyền công chuyển đến trong cơ thể khí huyết hơi hơi có chấn động tâm niệm vừa động một đạo chân khí tuôn ra qua cưỡng ép ngăn chặn thân thể không thoải mái thân thể hơi hơi hướng lui về sau nửa bước địa giai thực lực quả nhiên rất mạnh dù là mạch lạc bị tịnh linh đan rèn luyện sáu lần có thể buộc phát ra lực lượng còn thì không cách nào hoàn toàn chống lại địa giai đường viêm trong nội tâm hơi than thở nhẹ mà lãng thanh vân trên mặt tức thì xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc chương hai trăm mười một trận võ cùng hiện chương hai trăm mười một trận võ cùng hiện chính mình một quyền cũng chỉ là đem đường viêm bước lui nửa bước lại nhìn tiểu tử này bây giờ trả thái vậy mà cũng không có việc gì người đồng dạ n g hơn nữa ra hỏa này chân khí như thế nào cổ quái như vậy tại vừa mới một quyển kia ở bên trong chính mình trên nắm tay l ư ợ đạo vậy mà mơ hồ bị tiểu tử kia chân khí cho triệt tiêu một bộ phận、Ồ. tiêu thương sơn lông mày n ư ớ n g lên kinh nghi nhìn về phía đường viêm đường viêm một chiêu kia bắn ra suất lực số lượng đã vượt ra khỏi huyền giai cựu phẩm có thể bộc phát ra lực lượng nếu như ta không có đ o á n sai tiểu tử này mạch lạc được cường hóa qua trận lao lên tiếng suy đoán trong mắt cũng hiện lên v ẻ vui sướng học sinh của mình quả nhiên không giống bình thường gian luyện mạch lạc không ngừng cường hóa trong lúc này quá trình có thể không dễ dàng tiểu tử này làm sao làm được nhị trưởng lao trong mắt cũng hiện lên vô hạn ngạc nhiên phương pháp có không ít ví dụ như có cường đại tu luyện giả trợ giúp hắn tẩy tinh phạt tùy bất quá có đủ như vậy thực lực cường giả Toàn ba ộ mẹ nó hà mãnh mạnh kháng địa giai một quyền dưới đài võ huyền kinh hô lên nối với đường viêm như thế nghịch tiên trạng thái vạn phỉ mấy người chỉ là hơi có chút kinh ngạc bên ngoài ngược lại không có cảm giác cỡ nào thần kỳ bọn hắn đã thành thói quen đường viêm vượt qua người bình thường phong cách làm việc lại đến lãng thanh vân trong nội tâm kinh nghi nhưng hắn cũng không tin đường viêm thật sự có có thể cùng hắn chống lại vườn liếng huyền giai chính là huyền liền giai ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chi c h ố n g bao lâu như cũng là đ ị a u giai nhất phẩm đỉnh phong khí thế lãng thanh vân lần nữa hướng đường viêm vào tới thăm dò kết thúc chiến đấu chân chính bắt đầu Mỹ ảnh bộ nhanh chóng triển khai đường viêm lần nữa sông lên lần này tất cả mọi người chừng to mắt nhìn thẳng lôi đài lần này đường viêm có thể hay không sáng tạo kỳ tích lần nữa thành công tiếp được lãng thanh vân tiến công đây cái gì không ít người đột nhiên b ị miệng lại mong chỉ thấy đường viêm nguyên bản trực trực anh ra một quyền vậy mà hơi hơi khẽ cong lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h trực tiếp sai mở l ã n g thanh vân chính diện tiến công hướng l ã n g thanh vân ngực trái đánh tới l ã n g thanh vân trong lòng cả kinh gia hỏa này ra chiêu tại sao có thể trực tiếp cải biến quy tích cảm nhận được cái k i a khí thế hung hung q u y ề n p h ò n g bức bách tại bất đắc dĩ l ã n g thanh vân chỉ có thể thu quyền đánh trả Phang. hai người công kích đụng vào nhau, đường viêm thân hình lại cùng lãng thanh vân đồng dạng, không nhúc nhích lần này người công đụng đường cùng lãng vân đồng dạng, nào. Cân sức năng Làm lại vào tài. viêm sức tí vốn tưởng rằng đường viêm liên tục tiến công ba năm chiêu liền không tiến hành nữa rồi nhưng không như mong muốn đường viêm tiến công tiết tấu rất nhanh từng chiêu thức cũng không có vá dính liền không có chút nào c h ỗ sơ s u ấ t càng trọng yếu hơn là mỗi một chiêu đều có thể bảo trì đẩy chân khí trạng thái mà chính mình mỗi lần phản kháng đều bởi vì quá mức vội vàng không cách nào đánh ra toàn bộ lực lượng bởi như vậy đường viêm g i a hỏa này liền có thể bằng huyền giai cựu phẩm thực lực sửng suốt cùng mình bất phân thắng bại một k h ắ c đồng hồ thời gian đều mau qua tới rồi lãng thanh vân như trước bị đường viêm đệ nặng đánh trong đó nghe khuất chỉ sợ chỉ có cùng đường viêm quyết đấu qua nhân tài có thể nhận thức mà mọi người giới đài đã từ ban đầu chờ đợi đường viêm thất bại rồi đến thu hồi lòng k h i thị lại cho tới bây giờ lòng tràn đầy rung động da hỏa này tốc độ tại sao có thể nh ra quyền góc độ vậy mà có thể như vậy còn có vì cái gì mỗi một chiêu trong lúc đó cũng có thể trôi chạy dính liền hắn không mệt mọi sao liền chờ đường viêm nghĩ ra lại chiêu lúc đột nhiên cảm giác đỉnh đầu hàn khí đánh tới nhanh tiếp theo liền thấy chín đạo trận điểm nhanh chóng xuất hiện ở đỉnh đầu của mình lần này lãng thanh vân rốt cuộc muốn hòa nhau hoàn cảnh xấu rồi trong lòng mọi người nghĩ như thế thiên địa rơi băng trận lãng thanh vân k h é c quát một tiếng chín đạo trận điểm rất nhanh tạo thành kỳ lạ quy luật dần dần ngưng tụ ra kiềm chế khí tràn trong lòng đường viêm cơi lạnh nghĩ như vậy hòa nhau hoàn cảnh xấu sao chỉ sợ còn kém một chút tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong đồng dạng chín đạo quang điểm ở trên trời hội tụ đó là cái gì dưới đ à i có người kinh hô lên trận điểm dĩ nhiên là trận điểm đường viêm vậy mà cũng là một gã trận võ sư một số người xem ra môn đạo nhìn không được kêu sợ hãi vũ phong đường viêm k h é c quát một tiếng chín đạo trận điểm nhanh chóng kết trận thướng lãng thanh vân trận võ hung hăng đánh tới ra hỏa này kết trận tốc độ rất nhanh a trận lao thật đúng là phí hết tâm tư h â n đạo sớm đã biết được đường viêm là trận lao đệ tử tiêu thương sơn cười nói trận lao lúc này trận mắt há hốc một nhìn xem đường viêm chính hắn một đệ tử học tập trận võ bao lâu thời gian hắn có thể thập phần rõ ràng hơn nữa nhiều ngày như vậy hắn phần lớn thời gian đều tại cựu l ư u hòa hải thời gian ngắn như vậy lại vẫn có thể đem trận võ tu luyện tới loại trình độ này cười khổ một tiếng trận lao thở dài nói tiểu tử này ta ngược lại không có dạy hắn bao nhiêu thứ rất nhiều đều chính là bản thân hắn n g ộ ngay vậy tiêu thương sơn chép miệng tắt l ư ỡ i nhìn về phía đường viêm ánh mắt càng nhiều vài phần sáng sắc trận lão năm tháng sau thính hương viện chiến mở ra ba tháng về sau từng cái học viện cũng muốn bắt đầu báo danh báo danh điều kiện ngoại trừ đăng ký học viện tên bên ngoài còn muốn báo cá đường viêm tiểu tử này có nên hay không cân nhắc tiêu thương sơn thấp giọng hỏi trận lao cùng hỏa lão lẫn nhau hỏa lão cười nói lao trận người c â n nhắc đi trận lao nghiêm m ặ t hỏi thính hương v i ệ n chiến tất cả viện trường học người thứ nhất đối chiến thành tích chiếm so với rất nặng đi đúng vậy người thứ nhất đem đại biểu thanh long viện thể diện cũng đại biểu chúng ta sau cùng học viên đỉnh tiêm trình độ thính hương viện chiến thứ tự bình chọn học viên biểu hiện thành tích chiếm học viện bình chọn ba thành tiêu thương sơn trong mắt có chút do dự ba tháng phía sau mới báo danh còn không nóng nảy sớm như vậy định danh đơn trận lao do dự phía dưới nói ra có nên hay không đem đường viêm gia nhập trọng điểm quan sát đệ tử trong danh sách t i ể u thương sơn lại hỏi n g ư ơ i như thế nào suy tính trận lão ngược lại hỏi một câu ta cảm giác có thể nếm thử một chút t i ể u thương sơn trong mắt hiện lên một đạo thần thái phải biết đường viêm vừa mới vào thanh long viện tuyển chọn khu thời điểm thực lực mới huyền giai tứ phẩm nếu như lần này hắn có thể thắng vậy liền đem hắn gia nhập khảo sát danh sách đi trận lão nhìn xem đường viêm rốt cuộc xuống kết luận tiêu thương sơn gật gật đầu trong lòng vậy mà không hiểu nhẹ nhàng thở ra mà trong tràng đường viêm cùng lãng thanh vân trận võ cũng rốt cuộc đụng vào nhau chương hai trăm mười hai phiên vân phúc vũ trận chương hai trăm m ư ơ i hai phiên vân phúc vũ trận ccc giữa không trung khổng lồ khí lưu lẫn nhau thẩm thấu phát ra âm thanh trói thai vain rất nhanh tại loại này trọng áp phía dưới cái kia đoàn giao thoa trận bắn tiệm một đạo n ổ v a n g khắp lôi đ à i đều tùy theo chấn động một cái không có giữa không trung n g uy hiếp đường viêm khép cười một tiếng chiến đấu c h i t â m liên tục thân hình giống như quỷ mị cuốn lên lạng thanh vân lão nhị đã qua một khắc đồng hồ rồi chỉ cần đường viêm có thể lại kéo một khắc đồng hồ ngươi rượu kia có thể giấu không được rồi đại trường lão nhìn xem trong trảng tình hình chiến đấu hh treo kẹo nói các trường lao khác đang định phụ họa hai tiếng đột nhiên cảm nhận được một cố cường hãn khí tức từ lôi đài chuyển đến không khỏi kinh ngạc nhìn xem trên đài phanh lần này va chạm nhau ở bên trong đường viêm cũng không cùng lần trước như vậy bất phân thắng bại mà là bị lãng thanh vân đẩy lui ba đại b ư ớ c địa giai nhị phẩm cảm nhận được lãng thanh vân thân trên truyền lại khí t ứ c đường viêm sắc mặt đặc biệt khó coi cho ngươi nhảy đáp một khắc đồng hồ hiện tại kết thúc lãng thanh vân ngạo nghệ nói hôm nay dù là ngươi thua cũng đầy đủ ngươi vinh q u a n rồi đường viêm khỏe miệng nít lên thua vinh q u a n ngươi tê liệt cái t i ê u c ư ơ n g lâu không bị ăn đòn miệm cùng p h á quần đ ta nghĩ nhắc nhở thanh vân hình bên trên địa bảng điều kiện thực lực là trên địa gia nhất phẩm phía dưới thực lực ngươi đã địa gia nhị phẩm còn hy vọng tranh tài song s o n g có thể mau chóng đi gạch bỏ rơi tên không muốn ảnh hưởng những người khác hướng bảng n g h e đến đường viêm lời nói lãng thanh vân phiền muộn suýt nữa thổ hết u y chính mình vốn định ẩ n nút địa gia nhị phẩm thực lực quan minh chính đại tại địa bảng chờ lâu m ấ y tháng hơn nữa coi như mình tiến vào nhị phẩm chỉ nếu không có ai rõ ràng chỉ ra đến mình ở địa bảng trên danh nghĩa cũng sẽ không có người nói cái gì suy cho cùng bây giờ còn có rất nhiều thực lực không tệ lao sinh ba chiếm bảng danh sách ai biết tiểu tử này không chỉ ép buộc hắn vận dụng chân chính lực lượng còn tưởng là thanh long viện gần mười vạn mặt của học viên bạch trần chính mình bởi như vậy chính mình mỗi tại địa b ả n g chờ lâu một ngày bị chỉ trích cũng càng nhiều một ngày năm trăm linh trị một tháng chính là một vạn năm a một năm chính là mười tám vạn mình có thể dùng cái này chút t i n h trị mua sắm bao nhiêu đ a n dược kết quả là bởi vì đường viêm nhẹ phiêu phiêu một câu hết thể đều thay đổi đ ô n g lưu lãng thanh vân ánh mắt đều đỏ nhìn về phía đường viêm ánh mắt nhiều hơn vài phần xác ý tiềm lòng chảm mạnh liệt quát một tiếng lãng thanh vân bàn tay hóa lao một đạo màu làm sắc xảo phơ mang tại hắn tay phải tách ra theo chân khí không ngừng rớt vào đạo kia phong mang vậy mà đã tăng tới ba thước cảm nhận được vô cùng sắc bén khí tức trong mắt mọi người hiện lên một đạo sợ h ã i t h ả n phục năm nay tân sinh thực không đơn giản a một khôi ngô thiếu niên cảm thản nói đúng vậy à đường viêm kỳ thật cũng không tệ có thể bằng huyền gia cựu phẩm thực lực nạnh kháng địa gia nhất phẩm thật cũng không trong truyền thuyết kém như vậy nhưng hiện tại chiến đấu có lẽ muốn kết thúc địa gia nhị phẩm cũng không phải huyền gia có khả năng chống lại một lao sinh phân tích nói xem trên chiến này nhị trưởng lao trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn đến ông trời không muốn làm cho các ngươi uống rượu của ta a hà hà còn chưa tới cùng cười ra tiếng nhị trưởng lao thanh âm quỷ dị vừa đức rất nhanh quay đầu hướng bị võ đài nhìn lại lúc này đường viêm quần áo trên người không gió mà động tóc hơi hơi phiêu đãng tựa hồ có gió quay t r u n g quanh tại khắp t r u n g quanh khí mạch biến trong lòng hét lớn một tiếng một đạo bá đạo cương liệt khí tức đột nhiên từ trên thân đường viêm nổ tung Đây đường Đúng Đường â vậy, là... Gần như tất cả mọi người cổ lên, Gần người gắt gao thẳng như dớn nhìn nên thúc. tất kết cả cổ mọi viêm. viêm trói mắt tia sáng trắng lập tức tách ra không khí chung quanh cũng kiềm chế đứng lên đi trọng kiếm hung hăng đánh xuống một kiếm này như muốn khai sơn cảm nhận được đường viêm bắn ra s u ấ t lực số lượng nơi xa t ử vận cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc mở ra thật lâu không cách nào khép lại ra hòa này lại đem biến mạch khí đã luyện thành hắn là làm sao làm được nghĩ đến gia tộc của chính mình mấy nghìn năm nay liền không một người lại có thể học được biến mạch khí bây giờ lại bị đường viêm cái này không có danh tiếng gì tiểu từ mấy ngày thời gian học được rồi từ vận k h ỏ miệng phát ra vẻ mỉm cười không hổ là chính mình nhìn chúng người làm hai người tiến công đụng vào cùng một chỗ về sau cả mảnh không gian cũng hung hăng lắc lư một phen đ ậ p đường viêm cùng lãng thanh vân đồng thời lui về phía sau một bước làm sao có thể nhìn xem lông tóc không tổn hao gì đường viêm lãng thanh vân trong mắt hiện lên nồng đậm kiếp sợ hẳn là tu luyện bí pháp gì đối với chân khí tiêu hao rất lớn nhưng có thể tại trong thời gian ngắn b ộ c phát ra vài lần lực lượng thật sự là không đơn giản như vậy võ ký đều có thể học được tiêu thương sơn trong mắt cũng xẹt qua một đạo kinh ngạc không biết đến cùng có thể kiên trì bao lâu một khi mất đi hiệu lực đường viêm phải t h u ộ không thể nghi、ngờ. ngũ trưởng lao phân tích nói ngắn ngủi sợ hãi về sau lãng thanh vân cũng bình tĩnh trở lại đó cũng không phải ngươi chân chính lực lượng như vậy trạng thái ngươi cũng kiên trì không được bao lâu đi ta khẳng định so với ngươi bền bỉ đường viêm v ẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ta đây thử xem lãng thanh vân hử lạnh một tiếng khí thế trên người lần nữa t ă n g vọt thử xem ta cầm không bền bỉ đường viêm nghe vậy sợ hết h ồ n vội và nói n đừng ta sẽ mau chóng đem ngươi đánh bại chuyện này không phải ngươi có thể thử p h ú c dưới đài một chút tư tưởng tương đối bị h i người nghe vậy lập tức cười ra tiếng lãng thanh vân trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quét mắt trên đài thiêu lốt hương biết mình đã không có bao nhiêu thời gian phúc vũ phiên vân trận mười chín nói trận điểm đột nhiên ở giữa không trung hiện lên cũng rất nhanh lấy thần bí quy luật chuyển động một đạo kinh khủng h u áp dần dần ở đây bên trên tràn g ngập mây mưa thất thường trận g i a hỏa này không đơn giản à trận lão nhìn xem l ã n g thanh vân trong mắt hiện lên một đạo t h ắ n thưởng đường viêm cũng không tệ huyền giai thất phẩm thời điểm ngày đầu tiên là được ngưng tụ ra chín đạo trận điểm hiện tại cũng đã huyền giai tử phẩm có thể ngưng tụ ra trận điểm có lẽ cũng không ít đi ngươi cái này làm lao sư một bộ nhị giai trận vo đồ đều không nỡ tiễn đưa đệ tử hỏa lao ở một bên cười nhạo nói t lần trước ta kiểm tra đo lường một phen tuy rằng không rõ ràng lắm luyện chế quá trình nhưng ta suy đoán luyện chế dược liệu ít nhất tại bốn mươi phần trở lên xác suất thành công cùng dược liệu chân quý tính chất đều yêu cầu cân nhắc hỏa lao tức giận chừng mắt nhìn trận lão nhìn xem tiệu tử này ứng phó như thế nào đi chờ sau khi kết thúc ta đích chuyển hắn trận vó đồ phía trước chưa cho là bởi vì hắn bế quan một mực không thấy được hắn bỏng dáng trận lao bất đắc dĩ nói lao trận trận võ đổ ta giúp ngươi đưa qua hỏa lão đột nhiên nói ra ngươi đưa qua lại đánh cái gì h ỏ n g chủ ý đây đường viêm lần trước ý tứ rất rõ ràng rồi nhân ra không hiếm có theo ngươi học luyện đ an trận lao cảnh giác nhìn xem hỏa lão chương hai trăm mười ba vạn vật đều có nhược điểm chương hai trăm mười ba vạn vật đều có nhược điểm lao ra hỏa phải dùng tới ngươi nhắc nhở ta không nhìn ra được hỏa lão bất mãn phản nản một tiếng ngự khí lập tức lại mềm l u ô ra đến lúc đó ngươi cho ta chính là ta nhất định không cùng hắn sách thu đồ đệ c h u y ệ n này xong việc về sau ta sẽ cho ngươi luyện mấy mai tứ giai đan dược mười miếng trận lão mở ra điều kiện người đây là minh đoạt nhiều nhất ba miếng hỏa lão nổi giận đùng đùng nói mười miếng trận lão cũng không n h ả ra hỏa lão hai người t h ấ p giọng nghị luận nửa n g à y rốt cuộc lấy năm miếng giá cả thành dao mà dưới đài một chút trận võ sư cũng nao nhao cùng người chúng quanh giải thích n g h i hoặc mây mưa thất thường trận là nhị giai trận võ bên trong đứng đầu trận võ uy lực chỉ so với tam giai trận võ kém hơn một phần tuy rằng từ lãng thanh vân khí tức chấn động đến xem hắn chỉ có địa gia nhị phẩm nhưng nếu như hắn toàn lực thúc d i ụ c trận võ có thể sinh ra có thể so với địa giai t a m phẩm thực lực t n g h e đến giới thiệu không ít người ngược lại hút miệng hơi lạnh nhìn về phía đường viêm ánh mắt cũng tràn đầy thương cảm lần này đường viêm thật muốn bại đường viêm ngửa đầu cảm nhận được cái kia trận võ bên trong mang theo khí tức trong lòng cũng là cả kinh cái kia bàn g bạc lực lượng để cho hắn vô cùng tim đập nhanh nhìn đến cái này lãng thanh vân là muốn vận dụng toàn bộ lực lượng nhanh chóng giải quyết chính mình một số gần như địa giai tàn phẩm thực lực trong lòng đường viêm thở dài thực lực tuyệt đối trước mặt mình quả thật rất khó chống lại một kích này đường viêm ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m vào đại trận ngoan cô chống cự v u n g tha cũng không phải đường đại đan sư tính tình bậc nhiên đường viêm trong mắt sạch bóng l o a lên nhân vô thập toàn bất luận cái gì đều khó có khả năng đầy đủ h o à n mỹ lại tinh diệu võ kỹ đều có n h ư ợ c điểm uy lực lớn hơn nữa trận pháp như trước sẽ có n h ư ợ c điểm trận võ lấy trận pháp vì trèo trống đem chân khí bắn ra c à n g cường hãn lực lượng đến có thể trận võ lại tinh diệu như cũng là cái trận pháp hoa hạ nhiều như vậy đối với trận pháp ghi chép đường viêm cũng có chỗ độc lướt qua chỉ cần có thể tìm đến trận nhan đánh nát trận pháp dĩ nhiên là không cách nào v ậ t chuyển nghĩ xong đường viêm trong mắt hiện lên vẻ đến cùng lăng thanh vân ngươi lại dùng toàn bộ lực lượng đến thúc giục trận pháp chỉ cần tiểu ra có thể gắng trụ lần này ngươi đ ợ i đấy mạnh liệt quát một tiếng một đạo hơi thở nóng bỏng đột nhiên từ trên thân đường viêm tỏa r a màu lửa đỏ q u a n g ảnh tại đường viêm trong tay c h ấ p động cùng lúc đó một đạo cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực nương theo lấy thế như tơ như tiến nên đón hướng mây mưa thất thường trận cảm nhận được trong đó mạnh yếu địa giai võ kỹ nhìn xem vi lực không sai đáng tiếc cùng cái này mây mưa thất thường trận so với hay vẫn là yếu đi chút cảm nhận được đường viêm bắn ra s u ấ t lực số lượng tiêu thương sơn đám người không khỏi lắc đầu thở dài tuy rằng đường viêm thực lực không tệ thậm chí có thể cùng địa g i nhị phẩm võ giả chống lại nhưng lãng thanh vân dù sao vẫn là nhị giai trận võ sư lãng thanh vân thấy đường viêm võ kỹ khỏe miệng nâng lên một tia đường cong đường viêm ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình đi mây mưa thất thường trận tại thời khắc này rốt cuộc khởi động hướng phía đường viêm bao phủ mà đi cảm nhận được cái tia đầy trời sắc ý đường viêm cũng không đánh ra võ kỹ tinh thần cao độ tập trung ánh mắt chậm dãi nhắm lại vạn p h đám người trong mắt hiện lên nồng đậm sầu lo ngay sau đó, mọi người không khỏi chừng tóm ắ t giá hỏa này làm cái gì thời điểm này nhắm mắt chờ trước đây một chút chú ý tới đường viêm tình hướng người nao nhao d ư ớ n cổ lên đường viêm tinh thần lực hoàn toàn dung nhập vào mây mưa thất thường trong trận theo nồng đậm cảm giác nguy cơ càng lúc càng tới gần mười chín nói trận điểm tại đường viêm trong đầu càng rõ ràng cương đại linh hồn cảm giác lực phía dưới bộ này trận pháp đ ư ợ c điểm rốt cuộc phản hồi cho đường viêm lúc này mây mưa thất thường trận cũng cuối cùng đã tới đường viêm trước mặt a dưới đài phát ra một hồi kinh hô đường viêm ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên mở ra tay phải bên trên một đạo màu、U、lam quang diễm đột nhiên tách ra đi khẽ quát một tiếng tay phải cùng với màu đỏ ánh sáng màu lam mang hướng trận pháp đánh tới kết thúc trận pháp quá mạnh mẽ nhị trưởng lao lắc đầu thở dài Phúc. đường viêm tay phải đụng vào đại trận mọi người dưới đại miệng không khỏi đồng thời mở lớn trong d ự liệu đường viêm bị tay r o xoắn n nháy tổn thương cục diện cũng không xuất hiện, ngược lại đường g mắt viêm xuất t cục lại phải như là xuyên phá một lớp giấy giống như trực tiếp đi ngang xuyên qua không có trong d ự liệu kịch liệt va chạm không có trong d ự l i ệ u mãnh liệt chấn động chỉ là nhẹ nhàng、Phốc. một tiếng như là chim chóc vùng cánh như là lá rơi mặc hồ hết thể liền đột nhiên biến mất t lãng, lãng, lãng thanh vân chỉ cảm thấy đầu không còn ngay sau đó bụng dưới chuyển đến một đạo kịch liệt đau nhức tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong đường viêm thân hình hóa thành một đạo tiệm điện một quyền hung hăng đánh vào lãng thanh vân đan điển phong bế lãng thanh vân chất khí quyền cước không cần tiền tựa như hướng lãng thanh vân trên thân mời đến không nhiều lắm sẽ lãng thanh vân triệt để mất đi sức chiến đấu đường viêm cười hắc hắc ngay trước toàn bộ viện thầy trò trước mặt đem lãng thanh vân trong tay chữ a vật giới chỉ lấy xuống tướng tinh bài lấy ra nhìn xem phía trên hơn một vạn điểm tinh trị đường viêm tâm niệm vừa động tướng tinh giá trị toàn bộ chuyển tới chính mình tinh bài đưa hắn tinh bài một ném đứng chắc tay nhìn xem đài thượng thanh gầy thiếu niên dưới đài xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh kết cục này xuất hiện quá mức ngoài ý muốn dẫn đến quá nhiều người không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng tháng viêm ca tháng đỗ thư kích động kêu lên đường viêm tháng tiêu thương sơn cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần tuyên bố lần này kết quả của cuộc s o t à i có thể ở tứ tinh ký túc x a rồi cảm tạo viêm ca nghe đến tranh tài kết quả đông khu tất cả mọi người hoan hô lên Đường viêm, tuy r ư ư ớ c l lại, ngồi n ở chỗ à quan、chiến. Tiêu Tuy tay. chiến. thương Sơn hướng đường viêm vây tay. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng đường viêm cũng không nhiều hỏi đại lạt lạt ngồi ở một đám trưởng lao chính giữa tuy rằng tư thế ngồi đ o ằ n chính cũng không lộ ra c â u n ệ ngược lại hiện lộ rõ ràng người trẻ tuổi vô hạn sức sống cùng linh động thấy đường viêm tại nhiều như vậy đại lao trước mặt còn có thể bảo trì như thế thong dong bình tĩnh một đám trưởng lao trong mắt hiện lên một tia tán t ư ờ n g kế tiếp chính là tịnh v ô n g ấn cùng tuyết tiếu ở giữa chiến đấu ban đầu một bụng oán khí tuyết tiếu còn muốn trận này cùng đường viêm một tranh giành cao thấp không nghĩ tới đường viêm không chỉ chiến thắng tịnh v ô n g ấn còn cứng rắn đem đ ị a giai nhị phẩm lãng thanh vân đánh bại không có chút nào chuẩn bị tâm lý phía dưới tuyết tiếu sĩ khí x a sút cùng tịnh v ô n g ấn trong chiến đấu rất nhanh bị tịnh v ô n g ấn tinh diệu chiêu thức đánh bại làm s a u khi cuộc tranh tài kết thúc tiêu thương sơn một lần nữa đứng ở bị võ đại ở giữa quét nhìn một vòng dưới đài mọi người, người nói hôm nay tân sinh thi đấu kết cục chắc hẳn tại ngoài dự liệu của mọi người nhưng xem không đơn trong、so、h phẩm u đấu ầ Lần n này so là dai. t a n tin tưởng h thể h tài, có c mọi ư ờ i mang đến rất lòng đường viêm kính hỉ phía trước cũng không nói có cái này ban thưởng vẻ mặt tươi cười tiếp nhận võ kỹ đường viêm đạt được quan quân có lời gì muốn mọi người nói sao t i ể u thương sân hỏi dưới đài một chút lao sinh nghe đến đó đều ngáp một cái một bàn tử nhỏ giọng l ạ i n h ạ i quán quân cảm nghĩ n h ả m chán nhất rồi thật nhiều lần tân sinh thứ nhất đi lên nói nửa ngày đều đạp ngựa tại nói k h o á t chính mình huấn luyện nhiều gian khó đau khổ tái giáo dục phía dưới những người khác con bàn ó tất cả đều là nói nhảm cái này lời của mập m ạ n khiến cho không ít người sâu sắc chấp nhận lần đầu chính là đương nhiên cũng có không ít ngây thơ tân sinh lúc này vẻ mặt sùng bái nhìn xem đường viêm chờ mong đường viêm có thể kể một ít đề điểm bọn hắn tu luyện lời nói đến đường viêm nháy mắt mấy cái hỏi nói cái gì cũng có thể có thể tho gân nói t i ê u thương sơn khích lệ nói xa xa một đạo màu tím tỉnh hình ảnh nhìn xem trên đài phong quang vô hạn thiếu niên khoe miệng cũng lộ ra mỉm cười từ nguyên giai cho tới bây giờ huyền giai cựu phẩm đ ỉ n h phong đường viêm nguyên bản ta đối với ngươi nửa năm đi đến thiên giai còn không ô m lòng tin nhưng hiện tại tựa hồ không phải không khả năng nói lầm bầm câu một bộ áo tím nữ tử liền ẩn nấp mà đi nhìn xem dưới đài tầm mắt của mọi người đều rơi tại trên người chính mình đường viêm hít sâu một cái lớn tiếng nói mọi người khỏe tin tưởng mọi người đối với vấn đỉnh đã không có như vậy là lẫm không sai chính là tại tay mơ khu đấu giá tuyệt thế thần đan vấn đan v lần trước không có vỗ tới đan dược bằng hữu không nên nản trí bởi vì vấn đỉnh cửa hàng lập tức muốn chính thức khai trương bất kể là tăng lên sức chiến đấu bạo phá đan hay vẫn là giải độc dùng thượng thanh đan hay vẫn là tu luyện sử dụng cao linh đan tại cửa hàng đều có bán ra mà đủ loại sản phẩm mới đan dược cũng sẽ không ngừng đẩy ra đương nhiên cái này một ít chúng đan dược rất khó lợi chế dược liệu cũng khó tìm vì vậy số lượng có hạn vì cam đoan mỗi vị ủng hộ vấn đỉnh đ ồ n g học chúng ta đẩy ra hội viên điểm tích lũy chế tạo điểm tích lũy đạt được phương thức có hai loại tại vấn đỉnh bán ra dược liệu nhất tinh giá trị tích lũy một điểm tích lũy giá thu mua cách tuyệt đối công bằng. đ ngày mai khu giao dịch vấn đ ỉ n h cửa hàng biết lái cửa thu mua dược liệu bán ra dược liệu bằng hưu có thể thuận tiện tiến hành hội viên ngày kia bắt đầu cửa hàng chính thức buôn bán bán ra đăng dược hoan nghênh các vị khách quý đại giá quang lâm đường viêm thanh âm tại chân khí gia trì phía dưới rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai Tiều Thương Trần Thanh Long Viện tất cả trường Lão, Vũ Tuyết Trần, Thịnh thử Viện đi dưới Hòa không chân phía Sơn, Long Vông Ấn, Vạn、Vỉ. Ngay vận, Lao, Lao, Lao, xa xa vừa đi không bao Vũ Vỉ. cả cả xa may ộ t suýt cái lào đảo n ữ ngã quỵ. m a mắn hôm nay là tân sinh thi đấu thịnh hội chỉ cần t h o n g thả người cũng đã hội tụ đến quảng trường nữ thần bị vùi dập giữa chợ hai nạn xấu hổ không ai trông thấy đường viêm tuyên truyền giảng giải xong xuôi quảng trường bảo trì vô cùng quỷ dị yên tĩnh tiêu thương sơn cố nén thổ huyết xúc động khoe miệng có thể kính phong run dậy đều nói tuổi trẻ khinh quồng khóa trước tân sinh quán quân đứng ở chỗ này cái nào không phải cố ý phủ lên chính mình tu luyện cỡ nào gian khổ trưởng thành cỡ nào gian khổ dùng cái này chiếm được mọi người kính nghệ ngay trước học viện gần mười vạn người trước mặt tốt như vậy làm náo động cơ hội ra hỏa này vậy mà dùng để đánh quảng cáo tiêu thương sơn sau lưng một đám thanh long v i ệ n cao tầng sắc mặt cũng cực kỳ quái dị đường viêm có thể nói điểm ngơi lúc tu luyện kinh nghiệm tiêu thương sơn không thể không nhắc nhở xuống đường viêm nghe vậy cười cười xấu hổ vội và nói viện trưởng xấu hổ ta đây nói điểm tu luyện kinh nghiệm ân nói đi thấy đường viêm lãng tử hồi đầu dừng cương trước bờ vực tiêu thương sơn có chút vui mừng gật đầu một người thể chất tư chất có thể dùng đan dược đến cải thiện mà đan dược bất kể là cái gì phẩm dai chỉ cần chất lượng là thượng đẳng là được thay đổi rất lớn làm cho người ta thân thể hấp thu chỉ cần luyện hóa triệt đ ể sẽ không đối với người thân thể có bất kỳ tổn thương đan dược đối với võ giả thu luyện cũng có rất mạnh xúc tiến tác dụng n g h e đến đường viêm lời nói nguyên bản còn đối với hắn lạc đường biết quay lại vô cùng hài lòng tiêu thương sơn tâm lần nữa bị nhấc lên tiểu từ này nói lời này tại sao lại có chút biến vị nữa nha hiện tại ta nói phía dưới phương pháp ta tu luyện quét mắt sắc mặt bắt đầu tối tiêu viện trường đường viêm vội vàng ngự phong vừa chuyển tiêu thương sơn sắc mặt cũng rốt cuộc nhiều mây chuyển tinh đường viêm d ừ n g một chút hít sâu một cái nói ta tu luyện đến nay cũng phục dụng không ít đăng hăng dược ta phục đã dùng qua đại bộ phận đăng hăng dược vấn đ ỉ n h cửa hàng đều có bán ta cũng ở đây này c a n đoan chúng ta bán ra tất cả đăng hăng dược chất lượng đều là thượng đẳng tuyệt không lấy xấu làm tốt tiêu thương sơn lâm đồng tuyết thanh long h u ệ n các trường lão dưới đại không ít đệ tử ngựa đầu nhìn xem đường viêm nhất thời kinh sợ vì thiên nhân đỗ thư cũng chừng to mắt dùng sức nuốt nước miếng trong lòng vô cùng phấn、khởi. tối hôm qua tân sinh trùng kích địa bản g tuy rằng có không ít người vây xem nhưng nhân số có thể xa xa không kịp hôm nay đường viêm tại nơi này thời khắc đem mình làm náo động cơ hội đổi thành đánh quảng cáo đỗ thư trong nội tâm rõ ràng vấn đỉnh cửa hàng tên tuổi coi như là triệt để khai hỏa rồi tốt rồi hy vọng tu luyện của ta kinh nghiệm có thể đối với mọi người có chỗ trợ giúp cáo tử đường viêm sớm đã phát hiện viện trưởng lúc này nghĩ đau nhức nằm bẹp dí chính mình ngay sau đó đối với mọi người ôm phía dưới quyền bay thẳng đến dưới đài chạy tới ra hòa này đại trưởng lão cười khổ một tiếng cũng không có thể nói hắn hồn v ẫ n đỉnh cường thế của thời có lẽ có thể cho sớm đã định hình lao sinh thế lực bố cục tỏa sáng bước phát triển mới sức sống hỏa lao du du nói một tiếng tiêu thương sơn nghe vậy thân thể chấn động v ẫ n đỉnh nếu như có thể phát triển không khác t r o ngao tiến vào đầu mánh lượt cá có thể mang đến càng nhiều dưỡng khí cười khổ một tiếng sau này tìm thêm tiểu t ử này tính sổ nhìn xem giới đài sao động đám người tiêu thương sơn thanh â m quần quận truyền ra tốt rồi hiện tại bắt đầu tiến hành đệ nhị khâu tất cả không có ở địa bảng khảo thí thực lực đệ tử có thể tới địa bảng khảo thí võ lực tiến vào địa bảng trước một trăm tên mỗi hướng phía trước tiến một cái thứ tự đều có b á t thưởng n g h e đến tiêu thương sơn lời nói phía dưới tân sinh cũng kích động đứng lên viêm ca ngươi cái này quảng cáo đánh chính là thật sự là sáng tạo ra thanh long viện lịch sử đường viêm vừa xuống đỗ thư thật hưng p h ấ n sông lên vỗ đường viêm bả vai hét lớn ngày mai có ngươi bận rộn chuẩn bị sẵn sàng đường viêm cười nói không có gì đáng ngại lại bệ bộn cũng không sợ viêm ca ngày mai thật sự chỉ mua dược tại sao tiền của chúng ta sẽ không chưa đủ đi đỗ thư sầu lo hỏi vừa không phải phần thưởng chúng ta mười vạn sao ta đây còn có mười hơn ba vạn tinh trị đường viêm không chút do dự tướng tinh bại lấy ra trực tiếp s o á t đến đô thư tinh bại lý viêm ca đều dùng đây cũng quá nhiều đi à nha đ ô thư chừng to mắt nhìn xem một chuỗi dài con số có lời không lỗ mua bán đầu tư càng nhiều kiếm được càng nhiều sợ cái gì đường viêm chừng đ ô thư một cái hh ắ c ắ c ta hiểu chính là một lần muốn tốn tiền nhiều như vậy kích động đ ô thư đ ấ y lòng đối với ngày mai thu mua số lượng cũng có chút chờ mong chương hai trăm m ư ơ i năm chạm đến lợi ích danh giới cuối cùng chương hai trăm m ư ơ i năm chạm đến lợi ích danh giới cuối cùng đường viêm đối với kế tiếp khâu không có bao nhiều hứng thú cùng phương hiên mấy người lên tiếng chào hỏi liền dẫn tần nguyệt nhi mấy người hướng đan phòng đi đến mọi người luyện tập thế nào đi tới đan phòng đường viêm lập tức hỏi mỗi người luyện đan trụ cột đều vượt qua ba và lần tần nguyệt nhi sự thật nói ngày kia chúng ta đan phô chính thức khai t r ư ờ n g hai ngày này mọi người vất vả xuống tần nguyệt nhi võ huyền các kiểu ba người các ngươi bắt tay vào làm luyện chế nhị giai phổ thông đan dược bảo đảm b ê n trên hàng số lượng linh tâm đan hiệu quả nhanh tăng khí đan tạm thời là chúng ta chủ đánh chính là hàng hóa càng khác biệt chủ yếu luyện chế thối nguyên đan không yêu cầu số lượng nhưng muốn bảo đảm mỗi mai đan dược chất lượng phẩm chất muốn tại thượng đẳng đường viêm nhìn xem mấy người nghiêm túc phân phó nếu như luyện chế ra chất lượng chỉ có t r u n g phẩm càng khác biệt do dự phía dưới hay là hỏi ra ý nghĩ trong lòng ngoại trừ thượng đẳng cùng trở lên phẩm chất cái khác đẳng cấp có thể chính mình ăn cũng có thể ném đi nhưng nghiêm cầm bán ra một khi phát hiện sẽ không dễ dãi như thế đâu đường viêm nghiêm túc nói cái này không khỏi quá lãng phí càng khác biệt chép miệng t r ậ t lưỡi không ai sẽ một mực lãng phí theo trình độ tăng lên hợp cách tỷ lệ sẽ càng ngày càng cao ta hy vọng mọi người nghiêm khắc yêu cầu mình hiện tại bắt đầu luyện chế đạn dược những thứ này là luyện chế dược liệu đường viêm tay vừa、lộn. Các loại dược c loại liệu ầ những t i liền trồng chất tại phòng. Nhìn xem cái kia như núi giống như dược liệu, Nguyệt Nhi người hai Cái、này. nhiều như vậy. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. ế t trồng chất Tân Nguyệt to mắt Tân Nguyệt đàn phòng. Nhìn như như bốn nhìn. này, như ngạc n dược h xem mở vậy. thứ này đều là luyện chế đan dược thiết yếu dược liệu các ngươi cứ việc buông tay luyện chế đợi đến lúc cao phẩm sát xuất thành công nhắc tới nhất định trình độ có thể luyện chế cái khác đan dược đường viêm cười nói phân p h ó xuống dưới mấy người liền không hề lãnh đạm trực tiếp tại đan trong phòng luyện lên đan đến mấy ngày nay một mực tại luyện tập luyện đan trụ cột bốn người luyện đan quá trình bên trong cũng kinh hỉ phát hiện chính mình luyện lên đan đến vậy mà thuận buồn sôi gió rất nhiều đường viêm đã nhận ra bốn người trạng thái cười nói bất luận cái gì kỹ thuật đều là quen tay hay việc trụ cột đánh tốt rồi luyện chế ra cao phẩm chất đan cũng không phải việc khó sau này các ngươi có thời gian có thể thường xuyên luyện tập luyện đan trụ cột đã nếm đến ngon ngọt bốn người cũng vui vẻ đáp ứng thanh long viện khu giao dịch một chỗ tầng ba trong lầu cát một gã thanh niên ngồi ở trước bàn tay cầm một bộ võ học tâm đắc đang cẩn thận nghiên cứu lão đại bảo đan các người cầu kiến một tên thiếu niên đi tới nói a thanh niên n ầ m đầu anh tuấn trên mặt hiện lên nghiền ngẫm nụ cười bảo đan các một mực đem chúng ta thánh đan minh xem thành cái đinh trong mắt hôm nay như thế nào đột nhiên tới bãi phòng ta nếu có người nhận thức người này nhất định sẽ nhận ra hắn chính là thánh đan minh minh chủ mạnh tình đoán chừng là bởi vì đường viêm cái k i a tân sinh làm ra động tinh đi và o cửa thiếu niên cười nói gương kỳ ngươi đối với vấn đỉnh thấy thế nào mạnh tình hỏi tuy rằng không biết cụ thể nhưng không ít người đối với vấn đỉnh vô cùng chờ mong quảng cáo đánh chính là rất không t ồ i có phi thường tốt cất bước điều kiện nghĩ đến đường viêm cùng đỗ thư tận hết sức lực tuyên truyền gương kỳ cười khổ nói học viện cao cấp nhất luyện đan sư tuyệt đại bộ phận tại chúng ta thánh đan minh vẫn đỉnh tuy rằng nhìn như phong quang nhưng yếu tại nhân thủ không đủ một cái cũng không đủ cầu thương ra h i ệ n nhiên không sẽ trở thành uy hiếp cũng không biết bảo đ à n các lo lắng cái gì để cho dương hiệp vào đi mạnh tỉnh cầm trong tay quyển t r ụ c một chiêu phân phó nói mạnh huynh đã lâu không gặp một gã cao lớn thanh niên đi nhanh đi đến ngọn gió nào đem dương huynh thổi tới rồi hả mạnh tỉnh cười hỏi tìm đến mạnh huynh tâm sự dương hiệp thuận miệng nói vô sự không lên điện tam bảo dương h u n h có việc không ngại nói thẳng mạnh tỉnh cực kỳ dứt khoát đối với mạnh tỉnh thái độ dương hiệp cũng không cảm giác kỳ quái với tư cách đối thủ cũ dương hiệp đối với mạnh tỉnh trực bạch tính tình vô cùng giải lúc này cười nói nói chuyện với mạnh linh chính là thương khoái không biết mạnh linh cũng có thể nghe nói vấn đỉnh tân sinh đệ nhất đường viêm nhưng khi toàn bộ thanh long viện trước mặt mượn quán quân cảm nghĩ cơ hội cho vấn đỉnh đánh quảng cáo động tình lớn như vậy ta đương nhiên nghe qua mạnh tỉnh gật đầu ta hôm nay tới đây cũng là muốn hỏi một chút mạnh huynh thái độ không biết mạnh huynh là muốn mặc kệ phát triển hay vẫn là xem vấn đ ỉ n h phát triển dương hiệp hiếu kỳ hỏi thanh long viện chủ trương đệ tử công bằng cạnh tranh cũng cổ vũ tân sinh phát triển có thể có tân sinh xây dựng bang phái xuất hiện cũng có thể cho thanh long viện gia tăng một chút sức sống mặc kệ phát triển có cái gì không được chứ mạnh t ỉ n h vẻ mặt tràn đầy thản nhiên v ẫ n đỉnh cửa hàng khai trương đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng mà không nhỏ uy hiếp dương hiệp trong mắt hiện lên một tia sầu lo mạnh t ỉ n h ôn hòa anh tuấn trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng hắn rõ ràng dương hiệp cái này người ngày thường tâm cơ rất nặng đ a m g ưu t ậ c trí có thể làm cho hắn nói uy hiếp mạnh t ỉ n h trong nội tâm cũng cảnh giác thêm vài phần chấm ngâm một lát mạnh tình thản n h i ế n cười lúc đấy các ngươi bảo đàn các thành lập ta cũng chưa từng phát giác được uy hiếp thú chi cái này tân sinh xây dựng bang phái. nhìn xem tự tin mạnh tỉnh dương hiệp cao mày nói thánh đan minh cùng cái khác luyện đan bang phái đồng dạng tuân thủ quy tắc mọi người công bằng cạnh tranh lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông coi như hài hòa hơn nữa chúng ta cũng không n ú p nhích giao động thánh đan minh căn bản lợi ích nghe đến dương hiệp lời nói mạnh tỉnh trong lòng xem thường một phen cái này hơn hai năm qua bảo đan c á c thế nhưng mà vì bức lợi dụng không ít luyện đan sư gia nhập liên minh ngoài miệng cũng không đâm phá tiếp tục chờ dương hiệp kế tiếp ngôn luận nhưng vấn đ ỉ xuất hiện lại làm cho ta cảm giác sâu sát sầu lo có thể sẽ ảnh hưởng thanh long viện luyện đan thế lực bố cục dương hiệp vô cùng trịnh trọng、đạo. mạnh tỉnh cười nói không có nghiêm trọng như vậy đi tuy rằng thánh đan minh là thanh long viện công nhận đệ nhất lớn luyện đan bang phái ta đây hỏi mạnh minh các ngươi có thể luyện chế chú nhan đan dương hiệp ánh mắt sáng r ư ợ c nói này cũng không thể bất quá các ngươi có thể luyện chế bạo phá đan không cho mạnh tỉnh cơ hội giải thích dương hiệp tiếp tục truy vấn cũng không có thể các ngươi có thể luyện chế thượng thanh đan dương hiệp lại hỏi thật vất vả chờ mạnh tỉnh dương hiệp hỏi xong mạnh tỉnh rốt cuộc có nói tiếp cơ hội tuy rằng cái này chút đan dược ta thánh đan minh không cách nào luyện chế nhưng ta thánh đan minh cũng có chính mình chiêu bài đan dược từng luyện đan b a n ph hơn o nữa bọn hắn còn đang điên cuồng mua dược tài chỉ cần là nhị giai cùng lấy bôi thuốc vật liệu bọn hắn đều toàn bộ ăn nếu thánh đan minh dược liệu một mực bổ sung chưa đủ nghe đến dương hiệp lời nói mạnh tỉnh cũng trầm mặt xuống một chương ôn cùng tấn giật trên mặt cũng lộ ra hiếm có nghiêm túc mạnh tỉnh là người thông minh dương hiệp dự đoán vấn đề bởi vì lúc trước không có nhìn thẳng vào đường viêm đối thủ này vì vậy còn không có xâm nhập cân nhắc cái này bang phái uy hiếp nhưng hôm nay bị dương hiệp một điểm hắn cũng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh vấn đỉnh đẩy ra đan dược nói thật ngay cả thân là luyện đan sư mình cũng có chút động tâm chớ đừng nói chi là người khác hơn nữa bọn hắn đan dược giá cả tựa hồ cũng không rẻ cái này cũng nói vấn đỉnh cái này bang phái sẽ không thiếu tiền càng có lợi cho chế tạo bang phái tất cả dược liệu đều thu mua giá cả không thể so với người khác thu mua thấp còn có điểm tích lũy chế độ cùng tuyệt thế thần đan dụ hoặc người khác không có lý do gì không đi vấn đỉnh bán ra dược liệu làm tất cả mọi người đi vấn đỉnh bán ra dược liệu cái kia có thể có một loại tình、huống. c á i k h á c l u y ệ n đàn n b g p h á i dược liệu, hoặc liệu, là đi trăm một mươi ệ n mua sáu hóa linh à c h mình đan i tìm tòi. Mà h h Long Viện chương k hai trăm một nhất mươi s á c hóa linh đan i hoàn đan. thánh đan minh sẽ liên thủ với chúng ta sao dương hiệp hỏi lại mạnh tỉnh nhấp một mục trà âm dương một câu vấn đỉnh luyện đan sư vẫn chưa tới mười người hai năm qua ngươi tại ta thánh đan minh đảo đi người đều không dừng lại số này rồi ngươi dứt khoát lập lại chiêu cũ không chỉ có thể tan giã vấn đỉnh còn có thể lớn mạnh chính mình dương hiệp cười lạnh nói thánh đan minh không giữ được người không có nghĩa là vấn đỉnh không giữ được ta thừa nhận thanh long viện nhất lưu luyện đan sư đại bộ phận tại thánh đan minh nhưng không thiếu thân tự do luyện đan sư hơn nữa một chút tiểu luyện đan ba phái cũng có gia nhập vấn đỉnh khả năng ngươi suy nghĩ một chút tứ phương đ ỉ n h còn muốn nghị vấn đỉnh cho luyện đan sư đầy ra phúc lợi mạnh tính nghe vậy tâm trạng chấn động nhớ tới đường viêm trước mặt mọi người hưng thuận hứa hẹn t đây chính là hàng thật giá thật tốt đỉnh học viện không ít luyện đan sư đều tại đau khổ ha ha tích lũy tiền mua đỉnh kia đây hơn nữa cung cấp tất cả luyện đan dược vật liệu đây đối với không ít luyện đan sư mà nói có thể giảm bớt rất nhiều phiền thái vô luận từ phương diện nào mà nói vấn đỉnh phúc lợi đều không có thể bắt bẻ có thể liên hợp chấn áp mạnh tình tâm hung ác không do dự nữa không biết dương huynh có thể có đối sách tạm thời còn không có cho nên mới tìm đến mạnh huynh thương lượng một chút với tư cách thánh đan minh lao đại mạnh tình tâm tế như phát túc trí đam mưu đứng người lên tại gian phòng bước đi thong thả vài bước mới nói muốn đả kích vấn đỉnh phương pháp rất nhiều ví dụ như để cho tiêm phong hội đem vấn đỉnh cửa hàng triệt tiêu cũng có thể ngày mai chúng ta đem dược liệu bán cho bọn hắn nếu như bọn hắn cầm không r a tính trị lại tùy thời làm dối dương hiệp nhãn tỉnh sáng lên vỗ tay khen mạnh huynh quả nhiên diệu kế bất quá đem dược liệu bán ra cho bọn hắn còn có chút thiếu sót ta ngược lại cân nhắc một cái biện pháp có thể bù đắp này đầu không ngại nói thẳng đường viêm trùng kích địa bảng thứ nhất tuy rằng hết ngọn gió nhưng phía trước một mực chiếm cứ địa bảng đứng đầu bảng chính là đông không n g ỉ đông không n g ỉ người này lòng dạ nhỏm có thủ tất báo địa b ả n g thứ nhất mỗi ngày có một nghìn năm trăm i n h tinh trị b a n t h ư ở n g đường viêm đưa hắn cây d ụ n g tiền cho rút lui hắn đã định t r ư ớ c ghi hận trong lòng chúng ta thi lấy chỗ tốt có thể xui khiến hắn ngày mai đi nháo sự nghe đến dương hiệp mượn đau giết người mà tính mạnh tỉnh nhãn tỉnh sáng lên thầm than quả nhiên là lao ngân tệ dương hiệp lừa người chủ ý thật sự là không ít nghĩ một côn đánh chết vấn đỉnh muốn đến nhớ tàn nhẫn hai bút cùng bé đi mạnh tỉnh trầm giọng nói tiêm phong hội chỗ đó ta có thể đi chào hỏi để cho bọn họ mau chóng đem vấn đỉnh cửa hàng triệt tiêu đông không nghỉ người này liền từ người đảm bảo đ ẳ n cấp đi nói hai cái này cộng lại, có lẽ đủ bọn hắn luôn cuống tay chân một hồi như vậy xác thực đủ rồi ngày mai chúng ta lại phái ra một số người trong bóng tối nhìn chằm chằm vào tốt nhất có thể làm cho đường viêm biết khó mà lui dương hiệp khỏe miệng lộ ra âm hiểm nụ cười hợp tác vui vẻ mạnh tỉnh gật đầu cười thấy nói không sai biệt lắm về sau dương hiệp không hề chờ lâu đứng dậy c á o tử lão đại thật muốn chấn áp vấn đ ỉ n h chờ mạnh tỉnh đi rồi bên cạnh thiếu niên hiếu kỳ hỏi không chấn áp mặc kệ phát triển cuối cùng đối với thánh đan minh cấu thành uy hiếp cũng không phải chúng ta vui sướng nhìn thấy thật có thể chấn áp sao gương kỳ có chút hoài nghi nếu như ta không có đón sai chấn không được nhưng ít ra có thể làm cho hắn phát triển khó khăn không đến mức quá sớm trở thành lý hiếp mạnh tỉnh cười nói nhìn vẻ mặt lạnh nhạt mạnh tỉnh như là thiên hạ đại sự toàn bộ trong lòng bàn tay đi theo hắn không thời gian ngắn gừng kỳ không nhịn được cười khổ lên xem ra là ta quá lo lắng lao đại sớm có đối sách đi à n h à tân sinh thi đấu bên trên đường viêm luyện chế đan dược là vĩnh sinh đan hắn luyện đan phẩm d a i tuy rằng không cao nhiều nhất tăng giai nhưng có thể luyện chế ra vĩnh sinh đan n ư ờ i tại luyện đan bên trên tuyệt đối có rất mạnh tiên phú nhân tài như vậy không thể quá phận đắc tội vậy ngươi vẫn cùng dương hiệp g ừ n kỳ có chút chần trở nghe h thời h ấ t tìm tòi k ô n c o phép l a đến h mạnh tình sức lực t phân tích gương kỳ trong nội tâm không khỏi bội phục đầu giảm xuống đất nghìn tính và tính cái kết dương hiệp cùng lao đại so với hay vẫn là tranh lệch quá nhiều a tốt rồi ít vớt mức không ngựa người đi tiêm phong hội thấy thấy bên kia người phụ trách để cho bọn họ đem vấn đỉnh cửa hàng cho triệt tiêu đi mạnh tình phất tay một cái gừng kỳ lập tức cáo lui cao phẩm dĩ nhiên là cao phẩm đan trong phòng tần nguyệt nhi nhìn xem luyện chế ra đan dược kích động tiêu lên chúc mừng a ta lần này chỉ có t r u n g phẩm lưu lại chính mình ăn đi võ huyền vẻ mặt đau khổ nói võ huyền luyện chế đan dược thời điểm khanh long hoa nhiều rèn luyện một lần hòa hợp đan thời điểm không muốn vội vàng k a n h long hoa dung nhập một nửa lúc có thể đổ vào thể tự do cây như vậy có thể cho độ dung hợp cao hơn một chút đường viêm ở một bên chỉ đạo t u t ta thử lại lần nữa võ huyền nghe vậy tinh thần chấn động lập tức bắt đầu luyện chế lại một lần thời gian từng giây từng phút trôi qua đường viêm cũng cho mấy người chuẩn bị s o n g cao linh đan bổ sung thể lực lập tức vấn đỉnh cửa hàng muốn khai trương cần đại lượng đan dược đến trèo trống thời gian một ngày cứ như vậy qua nhìn xem còn đang không ngừng luyện đan mấy người đường viêm c ư ờ i nói mọi người đừng có ngừng trước kia các ngươi phục dụng đan dược thứ phẩm quá nhiều trong cơ thể lắng động không ít linh b ậ n nếu như thời gian dài không có thanh trừ sẽ ảnh hưởng sau này tu luyện đây là hóa linh đan các ngươi ăn vào kế tục liên tiếp luyện đan mượt linh khí tiêu hao đi cọ dựa linh bẩn chờ mạch lạ tin tưởng gần nhất thực lực các ngươi còn có thể tiến thêm một bước với tư cách luyện đan sư tần nguyệt nhi mấy người cũng rõ ràng thời gian dài phục d ụ n g ở bên trong đ ê phẩm cầm cố đan g dược trong cơ thể nhất định sẽ lắng động không cách nào chưa luyện hóa linh khí cái này chút linh khí sẽ bế tắc mạch lạc nếu không có ngoại lực phụ trợ tu luyện khả năng tu luyện tới nhất định độ cao liền không cách nào làm cho thực lực càng tiến một bước nhìn xem đường viêm đưa tới đan dược mấy người không khỏi có chút mật người cái này hóa linh đan bọn hắn không ai nghe nói qua hóa linh đan có thể luyện hóa trong cơ thể linh bẩn tần nguyệt nhi trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc có thể đường viêm rất xác định gật đầu cho chúng ta phục d ụ n g tần nguyệt nhi lại hỏi như thế nào các ngươi không cần đường viêm nhìn vẻ mặt ngốc trệ tần nguyệt nhi bốn người tâm tình có chút không hiểu thấu đường viêm tuy rằng đi tới cái thế giới này thời gian không ngắn nhưng đối với rất nhiều chuyện hiểu rõ cũng không nhiều tất cả mọi người biết rõ thời gian dài phục d ụ n g đan dược tuy rằng lợi nhiều hơn hại nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối với hậu kỳ tu luyện có chỗ ảnh hưởng thanh trừ linh bẩn đan dược cái thế giới này không thể nói không có nhưng phẩm giai đều rất cao rất nhiều người đều mới nghe lần đầu chớ nói chi là có thể có cơ hội phục d ụ n g đường viêm cho bọn hắn đang dược vậy mà có thể đem trong cơ thể lắng động linh bận toàn bộ luyện hóa chỉ sợ những cái kia thiên giai cường giả cũng không cách nào ngăn cản hóa linh đan dụ hoặc chân quý như vậy đ a n dược bọn hắn chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua bây giờ đường viêm vậy mà tiện tay cho bọn hắn cái này đạm n g ử a c ũ n g quá m ậ n g ả o rồi chương hai trăm m ư ơ i bảy vậy thì tại quảng trường khai trương chương hai trăm m ư ơ i bảy vậy thì tại quảng trường khai trương cái này quá chân quý đi tần nguyệt nhi nuốt nước miếng khó khăn nói ra tại vấn đỉnh mọi người chính là người một nhà đường viêm v h ấ t tay một cái hồn không thèm để ý tần nguyệt nhi mấy người ngẩn ngơ ngay sau đó điên cuồng g ậ t đầu viêm ca yên tâm chúng ta sinh là v ẫ n đ ỉ người h n chết là ít vuốt m ô n g ngựa tranh thủ thời gian ăn vào đan dược làm việc đan dược không cần tận lực tu luyện sẽ ở các ngươi luyện đang quá trình bên trong trực tiếp đem trước đó lắng động linh khí chuyển hóa đường viêm phân phó một tiếng tần nguyệt nhi mấy người liền không thể chờ đợi được ăn vào làm cảm nhận được trong cơ thể lắng động linh bẩn như là gió xuân lấp nhẹ qua, qua mặt bằng tại từng cái trong góc từ từ bỏ niềm p h n g tất cả xương cốt tứ chi tuân g a mới linh khí tần nguyệt nhi mấy người trong mắt hiện lên đậm đặc vui mừng viêm ca tần nguyệt nhi cân c h g nhắc một chút nói ra một cái số lượng đường viêm nghe vậy sợ hết hồn hóa linh đang thật không ngờ đạt giá xem ra chính mình đối với cái thế giới này đang dược giá trị còn cần càng thâm nhập rất hiệu rõ xuống Đến lão đại chúng ta cửa hàng bị thối tô rồi ngày mai sẽ không thể dùng đỗ thư vẻ mặt đau khổ nói thối tô xảy ra chuyện gì vậy khu giao dịch cửa hàng học viện giao cho tiêm phong hội quản lý phía trước tần nguyệt nhi bọn họ cùng tiêm phong hội thẻ thuê hợp đồng vốn là nửa tháng phía sau liên kỳ nhưng bọn hắn để cho ta đêm nay mang đi rõ ràng cho thấy nhằm vào chúng ta đỗ thư ngữ khí tức giận bất bình bọn hắn dám trái với hiệp nghị đường viêm nhữ mày hỏi cũng không tính là bọn hắn xác thực ấn hiệp nghị bồi thường thanh toán ta tăng ra đến bốn nghìn bọn hắn cũng không vui nói có cần dùng gấp không đối ngoại cho thuê nghe đến đỗ thư giải thích đường viêm mày nhữ lại lại với nhau cái này rõ ràng cho thấy tại nhằm vào vấn đ ì n h mục đích của bọn hắn làm sao ở đây mẹ nói đây cũng quá khi dễ người thấy vấn đỉnh muốn phát triển lớn mạnh dứt khoát trực tiếp chặn chúng ta tiến lên đường đỗ thư bất man mắng thời điểm này bị thối tô chính giữa khẳng định có mờ ám đường viêm vô vô cảm sau nửa ngày mới hỏi t i ề m phong hội cùng cái gì bang phái đi tương đối gần ví dụ như bọn hắn bang phái sẽ cho người nào đặc biệt cung ứng đan dược sao vì cầm đến tốt chỗ học viện đệ nhất lớn luyện đan bang phái thánh đan minh là t i ề m phong hội đan dược hợp tác thương lượng đây cũng là t i ề m phong hội vì cái gì không có phát triển luyện đan cái này cục nguyên nhân đỗ thư ánh mắt đột nhiên sáng lời viêm ca ý của ngươi là thánh đan minh tại sử dụng nắm chân không bài trừ loại khả năng này mặc kệ như thế nào tiêm phong hội là quyết tâm phong sát chúng ta đường viêm trong mắt hiện lên một tia tàn khốc ngoại trừ khu giao dịch còn có địa phương khác có thể cung cấp đệ tử giao dịch đấy sao? Ta xem vậy ề không định, văn bản rõ ràng quy định. trên có rõ quy u lý l n thanh long quảng trường cũng tại thể có b à chúng á i à n g vỉa vậy hẻ. h Tốt, c ta ngày mai trực tiếp tại quảng trường khai trương đường viêm lập tức làm ra quyết định cái gì đỗ thư như bị xét đánh trong nháy mắt hóa đá cỏ ta chính là nói một chút mà thôi a ngươi thật muốn tại quảng trường khai trương có nên hay không như vậy đặc lập đ ộ c hành lão đại trọng yếu như vậy thời gian nếu không chúng ta khai trương hoán lại hai ngày trước tìm nơi thích hợp đỗ thư có chút do dự không cần khu giao dịch đã không cần trông chờ rồi địa phương khác ta lại nghĩ biện pháp đi n g ư ơ i an bài phía dưới ngày mai bình thường khai t r ư ờ n g tốt chó nha chờ chúng ta có thực lực q u ả n hắn cái gì thánh đan minh thánh điệu minh đều tiêu d i ệ t đỗ thư hung hăng vung vẩy nằm đấm hảo hảo đi chuẩn bị đi ngày mai ta ngược lại muốn nhìn còn có ai sẽ nhảy ra đường viêm trong mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ cũng không phải hắn khí lượng nhỏ hắn bức thiết muốn tăng lên tất cả có thể sử dụng thế lực từ đó tích lũy cường đại vốn liếng đi tìm kiếm mình cha mẹ ai dám ngắn đường chỉ có chết cựu giai đan sư khí thế tại thời khắc này đột nhiên bắn ra như là cự sơn giống như áp bách đột nhiên bông xuống lại như thủy chiều nhanh chóng t ố i lui đường viêm cũng từ đang nổi giận bình tĩnh trở lại trong lòng đỗ thư cả kinh rung động liếc mắt đường viêm không rõ đường viêm tại sao lại có mãnh liệt như thế khí tràng đúng rồi viêm ca, cái này là hôm nay thu mua dược liệu v ậ b u ụ n đến bây giờ tiến hành hội viên nhân số đã một sáu trăm n g ư ờ i chúng ta tinh trị cũng đã đã xài hết rồi dứt lời đỗ thư đem chữ vật giới chỉ đưa cho đường viêm nhiều như vậy đường viêm tiếp nhận chữ vật giới chỉ khi hắn thấy trong chữ vật giới chỉ chất đầy dược liệu không khỏi chép miệng tặc lưỡi phải không ít hơn nữa còn có rất nhiều người muốn bán ra dược liệu chúng ta dược liệu đã nhiều như vậy kế tiếp còn muốn tiếp tục thu mua dược liệu sao đỗ thư hỏi thu hung hăng mà thu ngày mai bán đi quả thứ nhất đan dược liền bắt đầu thu mua dược liệu đường viêm không chút do dự nói đỗ thư tâm đều muốn dỉ máu còn không có che nóng tiền lại muốn tốn ra sáng mai ngươi trước tới t ì m ta ta đem luyện chế tốt đan dược cho ngươi đến nỗi đan dược giá cả bao nhiêu chính ngươi định đoạt đường viêm trực tiếp ủy quyền viêm ca yên tâm nhất định sẽ không thua thiệt đỗ thư v ô ngực cam đoan đường viêm cái m ù i thiếu chút nữa khí l ệ ra lão tử luyện chế ra nhiều như vậy tốt đan ngươi vậy mà cam đoan chính là không lỗ bản chúng ta bên này luyện đan sư có bốn cái tăng thêm cái kia còn không có tới đây tịnh vông ấn năm cái sau này còn có thể lại chiêu luyện đan sư ấn ba mươi người tính mỗi người một cái đ ằ n g đỉnh phải hai trăm bốn mươi vạn tinh trị những thứ này đều là phải hoa ngươi làm tốt quy hoạch ta đi bên ngoài đi một chút đường viêm câu nói vừa dứt để lại triệt để ngây người đốt h ư cái gì hiện tại s u không có tiền vốn trước bị tính đến hai trăm bốn mươi vạn viêm ca nô t h không làm được à phục hồi lại tinh thần đốt h ư nghĩ đổi u theo kịp đường viêm lý luận một phen lại nhìn qua chỗ nào còn có đường viêm bỏng dáng lao t r ợ n phía trước đã nói rồi đấy trận v õ đ ồ ngươi ngược lại là cho ta à trận cắt hỏa lao kéo xuống mặt mo năn n ỉ chính mình lao hưu trận lão như là để phòng c ư ớ p giống như nhìn xem h ỏ a lão nói ngươi nói thật ngươi đến cùng muốn làm gì trong nội tâm của ta như thế nào như vậy không nữa đây đến đến đến liền nói thực theo như ngươi nói đi lần trước ta luyện chế h ỏ a vân đan ngươi biết không tiểu tử kia vậy mà chỉ ra ta luyện đ a n bên trên chỗ thiếu hụt ta trở về nếm thử một phen vậy mà vậy mà cái gì trận lão thúc hỏi tiến bộ rất nhiều nguyên bản chỉ có thể luyện chế ra trung hạ t r ở phẩm chất nhưng căn cứ nhắc nhở của hắn liệt diễm căn ta nhiều rèn luyện mấy lần lại luyện chế ra năng ư ợ n phẩm chất thấp nhất chính là chúng phẩm thậm chí cao phẩm cũng có xuất hiện qua nhưng cao phẩm xuất hiện sát xuất rất thấp thuần thục nắm giữ một mai đan dược tiêu chuẩn yêu cầu cao đ ẳ n g phẩm chất sát xuất thành công đi đến sáu thành hướng bên trên ta tạm thời không làm được hơn nữa không có phương hướng thở dài hỏa lão tiếp tục nói tiểu tử kia giống như đối với hỏa vân đan thập phần lý giải ta nghĩ tìm hắn hỏi một chút ta còn cần y ê u hóa nào trình tự chương hai trăm mười tám chỉ điểm hỏa lão chương hai trăm mười tám chỉ điểm hỏa lão lão hỏa người là nghiêm túc trận lao kinh ngạc nhìn xem lão hữu luyện đan sư cùng trận võ sư đều là cùng người một đường ỷ mình thành cao rất ít túi đầu hữu như hôm nay như vậy chủ động muốn đi tìm một cái tiểu bối đi học luyện tập luyện đan loại chuyện này tại trận lao trong ấn tượng hay vẫn là đầu một lần thấy ngoại trừ phương pháp này ta tại luyện đan bên trên nếu muốn càng tiến một bước vậy cũng chỉ có thể rời khỏi thanh long viện đi chỗ đó bắc linh giới nhìn một chút hỏa lao trong mắt hiện lên vẻ cô đơn đến trận pháp này n g ư ờ i cầm lấy đi chính là nhị giai trận pháp có lẽ không có so với nó lợi hại hơn rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc hỏa lão trận lao trong lòng cũng bị hảo hữu đối với đan đạo cố chấp cảm động tạ liêu tạ liễu hỏa lão vui mừng quá đỗi vội vàng tiếp nhận cái kêu năm miếng tứ giai đang ăn dược ta qua ít ngày liền cho người đưa tới. cái này trận đồn là ta tiễn đưa đường viêm ngươi năm mai đan dược có thể đ ổ i không đi trận l ã o ở một bên nói t h ầ m h ắ c h ắ c ta cũng không nói không phải ngươi cho ta trước cùng tiểu tử kia nghiên cứu thảo luận một phen cuối cùng khẳng định nói rõ ràng là ngươi tiễn đưa hỏa lão cười hắc hắc bất quá xem hỏa l ã o trên mặt â m hưu thực hiện được giống như nụ cười trận l ã o không khỏi hoài nghi l ã o ra hỏa này cuối cùng có thể hay không giải thích lão hỏa ta ngược lại nghe nói đường viêm tiểu tử kia có chút phiền thoái trận lão đột nhiên há miệng cái bao nhiêu khó khăn hỏa lão lập tức tinh thần tỉnh táo lại thêm năm miếng tứ giai đan dược ta sẽ nói cho ngươi biết trận lao không chút nào vương tha bắt chẹn cơ hội ngươi nói nếu như thật sự có giá trị đan dược ta chắc chắn cho ngươi hỏa lao sốt ruột thúc giục chúng ta thanh long viện khu giao dịch trước mắt từ tiêm phong hội quản lý đường viêm bang phái dùng cửa hàng bị tiêm phong hội đổi u đi vấn đỉnh ngày mai nghĩ tại khu giao dịch khai trường nhất định sẽ buộc phát xung đột nghe đến trận lão lời nói hỏa lao ánh mắt đột nhiên sáng lời như thế cái tin t ứ c tốt ta đi tìm tiểu từ kia đừng quá thiên vị tiểu từ kia miễn cho rơi lời nói trôi nhìn xem hỏa lão lòng như lửa đốt rời khỏi trận lao lớn tiếng nhắc nhở t i ề u huynh đệ đã lâu không gặp đường viêm đi tại học viện trên đường đang đang suy nghĩ cửa hàng chuyện này đột nhiên một đạo ôn hòa thanh â m chuyển đến đường viêm ngẩng đầu nhìn lên ngay sau đó nhuận miệng cười ô n cười nói gặp qua hỏa lão đến đan cắt tìm ta hỏa lão nói một câu liền tự lo rời khỏi đường viêm không khỏi s ư n g sở hỏa lão tìm hắn làm chi mang theo nghi hoặc đường viêm đi tới đan cắt không biết hỏa lão tìm tiểu tử chuyện gì đường viêm hỏi hỏa lão trên mặt xẹt qua một đạo thần sắc khó xử hít sâu một cái mới nói quả thật có chút chuyện nếu như ngươi dễ dàng liền nói bất tiện liền không tiến hành nữa hỏa lão cứ nói đừng lại trong lòng đường viêm càng thêm nghi ho thân chức vị cao hỏa lão hôm nay như thế nào như thế nhăn nhó hay vẫn là về hỏa vân đan sự tình lần trước căn cứ lời ngươi nói đem cái kia liệt diễm căn nhiều rèn luyện mấy lần luyện chế ra đan dược phẩm dai so sánh với lúc trước xác thực tốt hơn không ít b ấ t quá mặc cho ta lại cố gắng như thế nào đều rất khó càng tiến một bước không biết cái này là vì sao nghe đến hỏa lão câu hỏi đường viêm không khỏi ngẩn ngơ liếc mắt ham học hỏi như khát hỏa lão đường viêm đ ấ y lòng hiện lên một đạo cảm động c h ắ c không được hỏa lão có thể được đến học viện tôn trọng chỉ bằng loại này không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần liền hoàn toàn đáng giá thanh long viện trên giới học tập Thấy đường viêm không có lên tiếng, hỏa l ã o cho rằng đường viêm không chịu khoát tay một cái nói nếu có khó xử thì thôi nơi đây liên quan đến đồ vật quá mức cơ mật ngược lại là ta đường đột hỏa l ã o quá lo lắng chỉ là vô pháp tiến thêm một bước nguyên nhân có rất nhiều ta cũng không cách nào bạo m g ộ i kết luận là nguyên nhân gì dẫn đến hỏa vân đan tại tứ giai đan dược ở bên trong cũng là rất khó luyện chế một loại nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng không bằng hỏa l ã o ở chỗ này luyện chế một lần cho ta xem nhìn qua đường viêm cân nhắc câu chữ nói Tốt. nghe đến đường viêm vậy mà đồng ý hỏa lão cảm thấy ngoài ý mớn kích động kêu vài tiếng tốt cũng bất ma c h í c h í Vung tay lên tay c hỏa í n mình đan đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn h hai h mặt xem xuất trước ở lão thuần thuộc nhóm lửa, luyện ử a rèn l dược liệu, đan ư ờ n trong mắt hiện lên g viêm i mắt một t thủ ư ở n luyện đan g Hỏa h láo t pháp vô cùng vững chắc xa không tầm thường đan sư có thể so sánh h ỏ a vân đan tuy rằng không tốt luyện chế hơn nữa yêu cầu bảy mươi cựu vị dược liệu nhưng chủ yếu khó rèn luyện hay vẫn là liệt diễm căn liệt diễm căn thuộc tính nóng khó có thể luyện hóa ngay từ đầu hỏa lão tâm trạng có thể ít đặt ở cái này vị dược tại bên trên đa phần chút tinh lực hảo hảo rèn luyện phía dưới cái khác dược liệu đường viêm ở một bên nhắc nhở rèn luyện tốt dược liệu bày đặt vị trí cũng có chú ý ví dụ như vàng bạc cỏ cùng mùa đông hàn hoa đều là hà tính tại đan dược bên trong chủ yếu công hiệu là củng cố hỏa nguyên tố phòng ngừa đan dược hòa hợp đan quá trình bên trong bởi vì quá nóng mà b ạ o liệt vì vậy cái này hai vị dược tài có lẽ khoảng cách khá xa như vậy có thể cam đoan trong lò đan hỏa nguyên tố sẽ vững hơn định chút xích đầu phấn cùng sâu sắc mỏm núi đá vốn là có lẫn nhau hấp dẫn công năng hai thứ này muốn tách ra tránh cho rời đi quá gần quá sớm dung hợp đường lê con cùng ngủ phân sách liễu thuộc tính tương đối ổn định có thể đặt ở thuộc tính bất ổn xích đầu phấn hai bên tuy rằng mỗi một chủng dược liệu bảy đặt chỗ chỉ có một chút xíu ảnh hưởng nhưng bảy mươi cựu vị dược liệu cộng lại sinh ra tác dụng cũng đủ để làm cho người ta coi trọng luyện đan là một cái tinh tế sống có một chút sai lầm liền sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất đường viêm ở một bên chậm rãi mà nói mà hỏa lão nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to do lớn đường viêm theo như lời cái này chút luyện đan lý luận hắn trước kia tại một quyển luyện đan cổ tịch bên trên c q u a chỉ là cái kia bản cổ tịch bên trên trình bày tương đối mơ hồ không có cụ thể thực tế phương pháp lúc ấy chính mình nghiên cứu thật lâu không có bất kỳ đầu mối sẽ không lại đi chú ý bây giờ nghe đường vi hỏa lão thậm chí có một loại đột nhiên tiến nhập một cái khác trọng cảnh giới cảm giác càng mấu chốt một bước hay vẫn là dung hợp đan dược phẩm giai càng cao đan dược dung hợp được lại càng khó khăn nếu như không tuân thủ dược liệu tương sinh tương khắc quy luật rất khó luyện chế ra cao phẩm chất đan dược đến với tư cách chủ dược vật liệu liệt diễm căn m u ố n đầu tiên để vào quang vinh lò đan vàng bạc cỏ cùng mùa đông hàn hoa có thể cùng nhau để vào phát ra nổi điều hòa đan dược nhiệt độ tác dụng ngay đến đường viêm hòa hợp đan bên trên giàn giải hỏa lão trong lòng lại là chấn động đường viêm theo như lời hòa hợp đan kỹ xảo như cũng là hắn sớm mấy năm nghe một chút luyện đan đại sư kể lại tương truyền chỉ có lục giai hướng bên trên luyện đan sư khả năng khó khăn lắm nhìn trộm hòa hợp đan huyền bí tiểu tử này chỉ là tam giai luyện đan sư hắn nói cũng đúng sao không dựa theo thông thường hòa hợp đan quy tắc một khi sai lầm cái này một lò đan có thể đã phế đi những dược liệu này thế nhưng mà vô cùng chân quý ngược lại chính tự mình lục l ộ i cũng rất khó tiến thêm một bước không bằng nghe tiểu tử này một lần liệu mạng hỏa lao quyết định chắc chắn rất dứt khoát dựa theo đường viêm theo như lời trình tự luật chế đường lê con cùng ngủ phân xanh liễu hiện tại cũng có thể đổ vào theo đường viêm chỉ、huy. Tất chúc ả dược cuộc liệu tiến đều rốt n ậ p quang đan. vinh g Thời i lò mừng hỏa lão đường viêm chắp tay nói chúc mừng ánh mắt phức tạp nhìn xem đường viêm hỏa lão cởi khổ nói lão phu luyện đan gần trăm năm tự sau này như có thời gian còn hy vọng đường công tử vui lòng chỉ giáo nhìn vẻ mặt khiêm tốn hỏa lão đường viêm đối với hắn vừa cao xem thêm vài phần trong nội tâm sinh ra không ít hào cảm chỉ giáo không dám chúng ta có thể tùy thời giao lưu hỏa lão nghe vậy vui mừng qua đôi do dự phía dưới mới đưa một phần trận võ đồ đưa cho đường viêm hỏa lão chúng ta chỉ là bình thường nghiên cứu thảo luận ta đây có thể nhận không nổi đường viêm liên tục khoác tay đây là trận lao cho ngươi hôm qua nhìn ngươi cùng lãng thanh vân đối chiến một mực không có có thích hợp trận võ liền nâng ta mang theo hỏa lão lập tức giải thích đường viêm tâm tế như phát thấy trận võ đồ là do hỏa lão giao cho mình sẽ liên lạc lại vừa mới hỏa lão hương chính mình thỉnh giá o hỏa vân đan sự tỉnh đường viêm lập tức đoán được trong đó mờ ám bất quá hắn cũng không đâm phá không người nói chờ ta hết bận hai ngày này liền đi bãi phòng trận lão phần này trận võ đồ vô cùng chân quý tại nhị giai trận võ ở bên trong ít có có thể cùng nó chống lại rồi hỏa lão bổ sung một câu t u t ta đây liền trở về h à o sinh tu luyện đường viêm muốn cáo tử đã bị hỏa lão giữ chặt chờ ta nghe nói ngươi xây dựng chính là cái k i a ban phái gặp chút phiền thoái nghe đến hỏa lão lời nói trong lòng đường viêm vui vẻ hỏa lão loại này cấp bậc người tự nhiên sẽ không rảnh rỗi không có việc gì hỏi chính hắn một nếu như hắn sách nói do có biện pháp giải quyết sự thật nói quả thật có điểm phiền thoái chúng ta thanh long viện khu giao dịch cửa hàng toàn bộ tại tiêm phong hội trong tay quản lý mà ta vấn đỉnh cửa hàng lại bị bội ước ngừng thuê không biết hỏa lão có thể hay không giải quyết cửa hàng vấn đề có thể ngươi chờ một chút ta là tiêu thương sơn đến cùng ngươi nói chuyện hỏa lão tay vừa lộn một cái chung bạc xuất hiện ở trong tay thỉnh tĩnh r u n g bạc cái đây là đường viêm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc n g a n d ằ m gọi linh một loại p h á p bảo giống như làm gọi đến t r i dụng hỏa lão kiên nhẫn vì đường viêm giải thích đường viêm cùng hỏa l ã o trò chuyện trong chốc lát tiêu thương sơn liền chạy tới đăng cát thấy đường viêm cũng ở đây tiêu thương sơn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hỏi, hỏa lão gọi ta chuyện gì đường viêm ngươi tới nói đi hỏa lão nhìn về phía đường viêm đường viêm cũng không lập gì nhìn xem tiêu thương sơn nói viện trưởng ta nghĩ tại học viện thuê một khối sân bãi làm bang phái cứ điểm cái này đơn giản có thể trực tiếp liên hệ đ ạ o sư tiêu thương sơn cười nói học viện bang phái cứ điểm giống như thiết lập tại khu ký túc xá cấm chế thương dụng rõ ràng không cách nào thỏa mãn vấn đỉnh nhu cầu cứ điểm phải có giao dịch công năng không biết học viện có nơi thích học sao đường viêm nói thẳng mục đích tiêu thương sơn làm sơ trầm âm trì hoan âm thanh nói thanh long viện đất đai tài nguyên có hạ tức đất vàng bất quá lúc đầu xây dựng viện thời điểm Quả thật số một viện, viện, viện, viện chỗ c kia nguyên lai、like、là đồ dự bị giao dịch cứ điểm không biết tiền thuê như thế nào tính đường viêm chờ mong hỏi một năm ba trăm linh vạn tinh trị đối với bổn viện đệ tử mở ra thuê kỳ nào hạn nhiều nhất mười năm tiêu thương sơn nói ra điều kiện cao như thế ngang tiền thuê đường viêm cũng không cảm giác kinh ngạc chật nghe xong rất quý nhưng thuộc về mình giao dịch cứ điểm cũng có rất nhiều giá trị đầu tiên đây là vô hình lực ảnh hưởng làm một năm ba trăm vạn tinh trị tiền thuê buộc đi ra ngoài sinh ra lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn tiếp theo là ổn định chỉ cần vấn đỉnh không có làm người người đ o á n trách sự t ì n h cái này cứ điểm có thể một mực sử dụng thứ ba có thể vẽ ra đi một chút sân bãi lôi kéo có thực lực phụ thuộc bán phái thứ tư trong lòng đường viêm nhanh trong tính toán một năm ba trăm vạn tinh trị một tháng chính là hai mươi lăm vạn thương ắ n lòng tin kiếm nhiều n có, có kiếm h sơn, sơn khu giao dịch tuy rằng từ tiêm phong hội quản lý nhưng như chưa thuộc về học viện đường viêm phía trước cái kia cửa hàng để cho hắn tiếp tục sử dụng là được hỏa lao phất tay một cái phân phó tiêu thương sơn cười nói như thế cũng tốt tiêu thương sơn lời còn chưa dứt đã bị đường viêm cắt ngang đa tạ hỏa lao ý tốt bất quá cửa tiệm kia cửa hàng quá nhỏ không thích hợp vấn đỉnh phát triển số một viện tiền thuê ta sẽ thanh toán nhưng hy vọng học viện có thể cho vấn đỉnh thư thả mấy ngày thời gian hỏa lao cùng viện trưởng nghe vậy sức sở kinh ngạc nhìn xem đường viêm muốn từ đường viêm trên mặt nhìn ra hắn là hay không đang nói đùa bất quá đường viêm biểu lộ vô cùng nghiêm túc giống như nói là sự thật tiểu ra hỏa ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi h tiêu thương sơn tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng là cũng không hỏi nhiều đã suy nghĩ kỹ cảng bất quá trước mắt tài chính rất khẩn trương không biết đầu nguyện tiền thuê có thể hay không hoán một chút ta sẽ tại cuối tháng đi theo tháng thứ hai thuê kim nhất lên giao phó đường viêm nghiêm mặt nói với tư cách tân sinh người thứ nhất học viện có thể cho ngươi theo một quy tắc bên trong tiện lợi ngươi trước kinh doanh một tháng nếu như kinh doanh bất thiện nhìn không thấy hy vọng có thể kết thúc thuê cùng tháng tiền thuê chậm rãi trả hết nợ là được nếu như kinh doanh còn có thể là liên tiếp thuê hay vẫn là giải ước quyền chủ động đều trong tay ngươi nhớ kỹ ngươi chỉ có một tháng thời gian tiêu thương sơn nhắc nhở Đà tạo v i ân trưởng. đi ư ờ n g v ê m n chuẩn vậy v bị ngày mai khai trường đi tiêu thương sơn phất tay một cái đường viêm tùy theo cáo lui chờ đường viêm đi rồi hỏa lao t h ứ n g mắt quắp cho ngươi tìm cửa hàng ngươi thế nào đem giao dịch cứ điểm chuyển đi ra